t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm phạm tự hòa người một chương ba trăm bảy mươi lăm phạm tự hòa người một đ ặ p ở giữa không trung lực lượng mánh liệt cùng nguyên long lẫn nhau tần tẫn nhìn xuống toàn bộ bộ tộc tế linh đại điện không có đủ truyền thống năng lực nhưng hắn biết được dị địa biến hóa phương thức để nó thêm r a hạ công năng cũng không khó khăn bây giờ ánh mắt quét qua nhìn xuống toàn tộc tần tẫn cũng không mở miệng tiếp theo sát lực lượng bộ phát bên trong nguyên long đột nhiên lên cao leo về trên cao ngay tại trèo không trên đường tần tẫn trong lòng hơi động mộ đũ lệ khởi động toàn bộ huyên long bị hào quang trói sáng bao phủ bắt đầu cấp tốc biến hóa khi quang tắn đi ánh bào tự hỏa bộ tộc nhân trong mắt là một đầu trèo lên thương cung long. Chân long. Đi qua cuối cùng hoàn thiện hỏa bào là trèo tự tộc mắt một qua bộ cuối đầu Đi sau chân cũng phục hình thái vốn cũng không phục đã từng cốt long vốn đó ã từng cuốt long ráng. bộ Sau đ nó lại đã trải qua đến từ chín tòa cổ địa cơ duyên viên long long hình thái đơn giản hoàn toàn cùng chân long không khác đang biến hóa hình thái sau thường nhân căn bản là không có cách nhìn thấy bất luận cái gì cơ giới vết tích ngược lại liền thành một khối long phản nhầm mây ngay sau đó liền trốn đi thật xa biến mất không thấy gì nữa trong bộ tộc chỉ để lại vô số tộc nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt lộ rung động đại trưởng lão có tộc nhân thanh em vang lên vừa mới đó là, là t ộ chẳng ta lẽ thế linh đại nhân bản thể là một đầu cổ long đất hoang nơi nào đó cầu dê bộ di chuyển đại bộ đội ngừng chân cảnh giác nhìn về phía xung quanh thanh tráng thủ hộ bên ngoài thình linh đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị bọn hắn con đường phía trước thình linh bị một cái khác chi bộ tộc chặt đường thiết sĩ bộ phóng tầm mắt nhìn thiết sĩ bộ các tộc nhân từng cái dáng người tinh luyện tại bọn hắn bên người còn có từng con ánh mắt hung lệ không biết loài chim thân hình cao lớn đã bị thuần phục tại nơi xa giữa không trung có thiết sĩ bộ tộc nhân ngồi cưới lấy cự đ i ể u quan sát tình huống bố phòng tại t ứ phương mà tại hai c h i đội ngũ đằng trước nhất có hai bóng người đặt chân ở giữa không trung quanh thân rực rỡ màu vàng ánh sáng lấp lóe chiếu sáng t ứ phương trong đó một bóng người đầu sinh độc giác tương tự dê bốn vó đạp ở giữa không trung vó dưới vờn quanh nguyện lực như là thiêu đốt hòa diễm không ngừng chập trờn cầu dê bộ tế linh khế sơn lúc này khí tức của nó có chút suy yếu nguyện lực bao phủ xuống lại khó nén thương lão nhưng thân thể vẫn thẳng tắp đ g ừ n g chân ở giữa không trung tại trên người của nó còn có thể gặp chiến đấu vết tích hiện nhiên tại vừa mới nó đã đấu qua một trận cùng n ó rằng c ó rõ ràng là một cái tự ưng nó bộ dáng giống như ứng nhưng thoạt nhìn còn ẩn chứa cổ lao huyết mạch khác thường loại chi tư ánh mắt hung lệ dương cánh ở giữa lưu quan g b ộ n phía khí thế lăng nhân thiết sĩ t ế linh bây giờ khí thế của nó cao cao tại thượng thần xác bệ nghễ nhìn qua khế sơn thanh âm lạnh lẽo vốn là sắp chết lao giả cần gì phải đi đánh cược lầm gối ngươi muốn vì những n à y nhân tộc tìm một chỗ chỗ ta thiết xỉ bộ chính là thích hợp chỗ có bộ tộc của ngươi gia nhập ta thiết xỉ bộ lại thu cả sôi máu bộ còn x u ấ t lại ở khu vực này liền có thể lập xuống quốc độ từ tộc tấn quốc đến lúc kia ngươi đã từng che chở những n à y tộc nhân cũng có tốt hơn chỗ nghe nói thanh â m khế sơn thần sắc không thay đổi quanh thân nguyện lực ba động mở miệng nói ngươi không được ta đã còn chưa chết liền sẽ làm xong một bước cuối cùng nói nhìn về phía đối phương tộc ta đã chuẩn bị nhập vào tự hòa bộ ngươi ngăn ở nơi này không sợ cùng tự hòa bộ trở m ặ sao tự hòa bộ thiết sĩ tế linh dương cánh bên trong có hàn quan g loại lên bất quá là một đám rách nát bộ tộc tụ lại xây dựng tân bộ tộc cũng có thể cầm lên mặt bàn cái kia tự hỏa tế linh có lẽ có ít môn đạo hắn nếu là không ngăn con đường của ta thì cũng thôi đi nếu là dám can đảm ngăn con đường của ta vậy liền d i ệ t tự hỏa bộ để hắn theo cùng nhau c h ô n cùng lao giả ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng n ô n ngữ đến cuối cùng khí thế không giữ lại chút nào xung quanh cổn phong có lên bụi mù tràn ngập đáp lại nó là cầu dê tế linh xung quanh càng thêm sáng chói nguyện lực tại một tích tắc này quanh thân nguyện lực p h o n trào tại chốc mắt bên trong phát sinh biến hóa cầu dê tế linh vốn là thân thể cao lớn tại nguyện lực bên ở dưới cấp tốc huyết trương nguyện lực kim thân kim thân duy trì bản thân bộ dáng tại thanh hình sau thần thánh chi ý c h à n ngập nó đạp ở giữa không hướng phía thiết sĩ tế linh đánh thẳng mà đi ngu xuẩn mất k hôn tại nguyện lực truyền thừa xuống thủ đoạn bên trong kim thân là mạnh nhất chiến lược thủ đoạn cũng là sau cùng át chủ bài thiết sĩ tế linh dương cánh bên trong thẳng nên mà lên nguyện lực kim thân đồng dạng thôi động so với khế sơn mà nói nó nguyện lực kim thân hiện lên thanh kim sắc hiện thị do sắp bén hai đạo quái vật k h ổ lồ đem thiên k u n g chiếu sáng tại chất mắt bên trong đột nhiên đụng vào nhau vâng vang vọng đất trời lực lượng oanh minh em rung động tại va chạm nháy mắt trong đó một phương kim thân đột nhiên mở đi một chút thân thể lui lại ở trên vòm trời lướt đi một khoảng cách sau vừa rồi đình chỉ đó là cầu dê tế linh nó thân là cổ lão minh ước truyền bá người thứ nhất trước kia đối nguyện lực các hạng thủ đoạn nắm giữ cực sâu tự thân chiến lược không tầm thường nhưng nó cuối cùng giả không chỉ có giả nó trả vốn liền tới gần đại nạn tự thân sắp chết và không mà nói cũng sẽ không như thế quả quyết làm ra lựa chọn để cầu dê bộ trực tiếp bắt đầu di chuyển chỉ có dạng này nó tài năng cuối cùng che chở một đường n g u y ệ n lực cuối cùng muốn gánh chịu tại tự thân khi tự thân giải yếu suy yếu lúc phát huy ra chiến lược không thể nghi ngờ khác biệt mà nói thân thể bay rớt ra ngoài đồng thời trên mặt đất cầu dê bộ các tộc nhân đột nhiên có lo lắng tiếng kinh hô vang lên tại đội ngũ đẳng trước nhất chính là cầu dê bộ cao tầng giờ phút này sắc mặt biến hóa ở giữa có bảo thuật phù văn hiền lộ muốn xuất thủ tham chiến còn chưa từng động tác liền có nghiêm khắc tiếng quát vang lên không cần tham dự phát biểu người chính là cầu dê bộ trước mắt thủ lĩnh điện phương ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm khắc loại tầng thứ này chiến đấu không phải chúng ta có thể tham dự trong đó tại phía sau chúng ta c ò n có t r o n g ba ộ tộc l o hấu phụ nữ t r ẻ e m bảy mươi sáu phạm t n hoàng nhau. có người i n hai t chương ba t r n g trên m bảy mươi sáu phạm tự hoàng người hai đây cũng là tế linh đại nhân ý tứ nó nói qua không nên nhúng tay sắc mặt của hắn nghiêm túc nhưng lại trộn lẫn lấy đau đớn tại hắn ngôn ngữ bên trong trên bầu trời cái k i a hai đạo khổng lồ kim thân đã lại lần nữa đụng vào nhau tại chính thức có siêu phàm thế giới tự thân lực lượng không đủ bất lực lúc ước chừng là thống khổ nhất thời điểm tại cầu dê bộ đội ngũ trước nhất chỗ còn có một chi đến từ tự hỏa bộ đội ngũ người dẫn đầu chính là đinh dương giờ phút này ánh mắt của hắn sáng rực trong mắt hình như có hỏa diễm đang t i ê u đốt nhìn về phía trên bầu trời một màn ngay tại lúc này tại hắn tùy thân gói nhỏ bên trong yếu ớt rung động văng lên giữa không trung chiến đấu dư ba che đậy hết thẻ động tĩnh đinh dương thần sắc không thay đổi lấy ra đi qua ngụy trang máy truyền tin Đặt lúc này h có chưa từng tiến về qua tự hỏa bộ tộc nhân nhẹ dọn mở miệng cái này thiết sĩ tế linh mạnh mẽ như thế ngươi tộc vị t i a tế linh đại nhân thật thanh em yếu dần hắn chưa từng nói tiếp nhưng xung quanh lại có những người khác cũng lộ ra thần sắc phức tạp thịnh di liền đứng tại đ ư ờ n g phương sau lưng lúc này ánh mắt quét qua phẫn nộ quát các ngươi không tin tưởng khế sơn đại nhân phán đoán nếu là không tin tưởng đây hết thảy vì sao còn đạp vào con đường này vì sao không ở lại quê quán chờ chết không người dám ứng thanh trên bầu trời giao chiến tiếp tục một phương chính vào đ ỉ n h phong một phương tới gần kết thúc đây là một trận đã được quyết định từ lâu kết quả chiến đấu mỗi một lần trong đụng trạm cầu dê tế linh kim thân nhan sắc liền càng ảm đạm một điểm dần dần cắt giảm thiết sỉ tế linh thì càng đánh càng h ă n g bây giờ thời gian trôi qua lại một lần nữa đối cứng sau nương theo lấy cầu dê tế linh bay rất ra ngoài thân ảnh to lớn tại lấy nó tự thân làm cơ sở tạo dựng nguyện lực kim thân thượng thình lình nổi lên giống như mạng nhẹ đường vân đó là vết dạng kim thân h o à n mỹ khi kim thân không còn h o à n mỹ liền đại biểu lấy nguyện lực kim thân đã bị công phá mạng nhẹ đường vân hiện hiện tại bay ngược trên đường tại ẩm vang ở giữa kim thân vỡ vụn hóa thành tản mát qua mang cái này tựa hồ trở thành áp sập khế sơn cuối cùng một cây dâm dạng thân thể của nó thậm chí không cách nào gắn bó ở giữa không trùng hướng xuống đất rơi xuống khế sơn đại nhân nương theo lấy lo lắng khẩn trương tiếng hô rơi đập tại mặt đất n g ộ t ngạt thanh âm vang lên khế sơn thân thể ngã xuống tại trên mặt đất cầu dê bộ người tại nháy mắt bên trong liền vây lại giữa không trung thiết sĩ tế linh duy trì kim thân nhìn xuống lấy đây hết thảy âm thanh lạnh lùng nói ngu xuẩn mất khôn láo g i ả ngay vậy phía dưới cầu dê tộc nhân n g n g đầu mặt lộ phất ớt cầu dê bộ nó thanh âm lạnh lẽo vừa mới chuẩn bị nói tiếp ngay tại lúc này tựa hồ đã nhận ra cái gì ánh mắt thay đổi đột nhiên nhìn phía ở xa thiết sĩ bộ bởi vì nó vị này tế linh tồn tại tại huấn chim phương diện có năng khiếu tại toàn bộ khu vực bên trong đều có tộc nhân của bọn hắn ngồi cưới hung điều tiến hành tuần tra đây cũng là bọn hắn phát giác cầu dê bộ đại bộ đội nguyên nhân vào thời khắc này cuối tầm mắt một con kia chỉ xoay quanh tại trên cao v ê n báo tự đắc thần s ắ c hung lệ tự đ i ể u giống như là nhận lấy cái gì lực lượng không thể kháng tự tác dụng chưa từng phát ra bất kỳ thanh âm chưa từng có bất kỳ phản kháng như là vào nồi bình thường từ giữa không trung trực tiếp rơi thẳng xuống tại cắm rơi quá trình bên trong bọn chúng đã ngất đi cái này dị thường một màn đưa tới tất cả mọi người chú ý thiết sĩ tế linh kim thân ba động ánh mắt cũng tại lúc này nhìn phía ở xa mà ở phía dưới đinh dương trong ánh mắt h ỏ a d i ễ m thu liễm nhìn về phía xung quanh cái khác cầu dê tộc nhân dù chưa từng che mặt lại lấy khẳng định ngự a khí mở miệng thiết sĩ tế linh nhưng trên mặt lạnh leo đến cực h ạ n kim thân không ngừng bà đậu tại thời khắc này nó minh bạch những cái kia cự điệu cắm rơi nguyên nhân bởi vì có một cỗ không cách nào nói rõ kinh khủng uy áp từ xa bưng đánh tới k h u y ế t tán giữa thiên địa cái này uy áp nội ẩn giấu rộng lớn chi ý có vô thượng chi ý trong mơ hồ phảng phất nhìn thấy một đôi mắt treo ở trên vòng trời vệ nghệ nhân gian thiết sĩ tế linh thậm chí cảm giác được tại cỗ uy áp này dưới huyết mạch của nó tại run nhẹ nhẹ không thể không điều động kim thân chi lực chống lại nếu không nó cũng vô pháp gắn bó ở chân trời vạn chúng, chúng mục đạo thân ảnh kia tiến vào tầng m đã đến nơi đây xoay quanh tại thiên cung nhìn xuống phía dưới viễn cổ truyền thuyết thần thoại khoảng cách lúc này qua xa đất hoang nhân tộc rất nhiều người chớ nói gặp qua thậm chí hoàn toàn chưa từng từng nghe nói long nhưng là phía dưới tam p h ư ơ n g bộ tộc mỗi người đều rõ ràng người đến nhất định là tồn tại cực kỳ cường đại đó là ngươi tộc tế linh đại nhân được mới trở về thủ ánh mắt đột nhiên tập trung tại đinh dương trên thân ở bên người hắn thịnh di mặc dù không có phát biểu nhưng trong ánh mắt nghĩ hoặc đã biểu lộ hết thảy so với cầu dê bộ những người khác nàng như là chân chính tiến về qua tự hỏa bộ bãi tiến qua tự hỏa tế linh tẫn đinh dương thần sắc bên trên cũng nổi lên vận sóng nhưng là cái kia có nguyện lực gắn bó dưới cảm giác thân thiết không giả được tăng thêm từ thông tin bên trong thu hoạch tin tức hắn bảo trì chấn định mở miệng nói tộc ta tế linh đại nhân đột phá thiên khung phía trên thiết sĩ tế linh sắc bén ánh mắt gắt gao chăm chú vào khách đến thăm trên thân huyết mạch chỗ sâu chuyển đến run r u dậy để nó biết được người đến bất phạm lúc này thanh â m vang lên hơi có vẻ trầm thấp các hạ là ai đây là ta thiết sĩ bộ lãnh thổ các hạ tùy tiện xâm nhập là chuẩn bị cùng ta thiết sĩ bộ lạ t ầ n tận ánh mắt t i ế n tĩnh ánh mắt quét về phía toàn trường hắn không có trả lời chỉ là ánh mắt bỏ qua ánh mắt tập trung ở phía dưới bị một đám cầu dê tộc nhân vờn quanh khế sơn chương 377, phạm tự h ỏ a n g ư ờ i ba chương 377, phạm tự h ỏ a n g ư ờ i ba nguyện lực phân thân không cách nào cho thấy tự thân suy yếu vị này cầu dê tế linh thương l á o trạng thái muốn so tần tận trong tưởng tượng càng sâu k h ẽ quét mà qua sau tần tận đã biết được nơi đây xảy ra chuyện gì hắn không có nhiều lời long thân thay đổi ánh mắt rơi vào thiết sỉ tế linh trên thân như rơi vào hầm băng cảm giác ở tại quanh thân chuyển đến thiết sĩ tế linh cánh bên trên lông vũ đứng lên nó chuẩn bị nói tiếp thứ gì nhưng tần tẫn lại không định cho nó cơ hội này bởi vì tần tẫn phát hiện mình một chút quan niệm cần phát sinh cải biến đất hoang cùng liên bang khác biệt liên bang bên trong tồn tại trật tự đất hoang bên trong tại vô số năm trước từng tồn tại những này nhưng bây giờ sớm đã đã không có trật tự muốn ở chỗ này đứng vững góc chân chân chính không bị vạn sự chỗ nhiễu chỉ cần làm đến một điểm đủ mạnh đi mình chế tạo ra trật tự long thân chập trờn uyên long tại tần tẫn không chế giới đàng long mà đi t đây cũng không phải là chiêu thức gì chỉ là đối lực lượng trưởng khống khi tự thân lực đủ cường đại lúc nhất cử nhất động đều là chiêu thức thiết s ỉ tế linh cảnh giới tới cực điểm thân ảnh tới gần sau cái kia truyền đến long uy càng hơn nó trong đôi mắt dâng lên huyết sắc ánh sáng hai cánh dương ra bên trong huyết sắc ánh sáng như là lưỡi dao ở trên bầu trời chém đúng ra đây là thiên phú của nó thủ đoạn nó thân có cổ lúc dị t r ù n g huyết mạch tại thông qua nguyện lực không ngừng tăng lên sau tự nhiên mà vậy t h ứ c t ỉ n h huyết sắc lưu quang phản kích phía trên tại nháy mắt bên trong liền cùng l o n g c h ả o giao kích lực lượng làm hao mòn ở dưới huyết sắc lưu quang biến mất l o n g c h ả o lại càng kinh người long thân hạ dù ở dưới một sát lực lượng cô động che khuất bầu trời chân long chi trảo liền trực tiếp lay tại thiết sỉ tế linh kim thân t ư ợ n g long lay kim thân tại tiếp xúc n g á y mắt t ậ n tân thần, thần sắc nghiêm một chút lực lượng hầm vang bộc phát như là núi rơi ở những người khác thị giác bên trong long tại bên trên ương tại hạ long t r ả o đặt ở kim thân n g á y mắt sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát long áp ưng cấp tốc hạ xuống thiết sĩ tế linh ánh mắt xuất hiện bối rối chi ý muốn tránh thoát lại phát hiện mình hoàn toàn làm không được bởi vì đồng thời có sức mạnh mánh liệt mà đến đối với nó、no、tiến hành trói buộc long t r ả o nội thuận dấu lực lượng không ngừng bộc phát tại hai đạo thân ảnh to lớn hướng phía dưới rơi xuống đồng thời vượn quanh tại thiết sĩ tế linh quanh thân kim thân tại bị cấp tốc làm h a n mòn không ngừng tan giã hết、hải. tại nháy mắt bên trong phát sinh như là lưu tinh tung tích hai bóng người tốc độ càng lúc càng nhanh đang hô hấp ở giữa từ phía trên mà rơi tại rơi kích tại mặt đất n váy mắt vê anh chân chính vang vọng đất trời không có gì sánh kịp v a n g minh âm vang lên bụi mù che đậy hết thệ t ầ m mắt kinh khủng dư ba bộc phát quét sạch hướng tư phương có cách gần đó thân ảnh bị trực tiếp cuốn lên bay về phía ở xa tiếp theo sát lại một tiếng bạo hưởng ở trung tâm chuyển ra trói mắt lực lượng ánh sáng như là p h ư n g bạo không còn áp chế triệt để bộc phát các loại linh lực ở trong thiên địa hiện lên tạo nên kỳ cảnh bên trên một tiếng là rơi xuống đất một tiếng này là tần tẫn lực lượng triệt để bộc phát thiên địa phảng phất thiên l ặ c lại quần quần trong bụi mù có một cái khổng lồ thân ảnh từ trong bụi mù trổ hết tài năng lại lần nữa trèo lên thiên cung hắn treo ở thiên cung thậm chí làm cho người không dám nhìn thẳng bởi vì tại nhìn thẳng n h y mắt liền có uy áp đánh tới đó là chân chính long uy giờ phút này u y ê n long đặc không tần tẫn ánh mắt quét qua tại lúc này nhìn ra xa hướng về phía phương xa thanh em hắn văng lên thông qua linh lực gia trì lại được bên long t ă phúc chân chính vang vọng ở thiên địa quanh quẩn ở giữa thiên địa giam căn đ ả m phạm ta tự hòa người chu thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa l o n g thân xoay quanh tại thiên cung sáng trói ánh sáng c h ấ p động bên trong cấp tốc biến hóa biến hóa thành nhất mở đầu tường tự hình người thái phụ văn l ớ p l õ e đang biến hóa bên trong uy áp tiếp tục khí lãng quét sạch hướng xung quanh phía dưới đầy trời bụi mù bị triệt để cốt lên thanh không chỉ thấy tại bụi mù phía dưới rõ ràng là một cái vô cùng to lớn cái hố bên trong lại giống tuyết giang sắt tế linh tại tần tẫn khống chế bên long lần thứ nhất xuất thủ sau triệt để chôn bụi thi cốt đều vô tồn tại kim thân bị lực lượng vỡ vụn một sát kết quả là đã nhất định uy áp tràn ngập ở giữa huyên long tự thân tản ra huy áp phối hợp thêm lực lượng tinh thần tạo thành kiểu khác áp chế quét sạch tứ phương không người dám động tân t ậ n ánh mắt quét qua tại cầu dê bộ vị trí phương hướng t ừ n g đạo trên khuôn mặt tràn đầy chấn động cùng kích động tất cả mọi người tầm mắt tập trung chỉ có hai nơi một chỗ là có quắp nằm ở trên mặt đất cầu dê tế linh một chỗ chính là đứng ở thiên khung nguyên long tất cả thiên địa tịch tại vô số người chú ý huyên long tung tích đập ở trên mặt đất chấn động tiếng bước chân truyền ra dậm chân tiến lên hắn đi tới cầu dê tế linh chỗ t h ế thế, thế v ờ n quanh tại cầu dê tế linh bên người tộc nhân vội vàng tránh ra giờ này khắc này con này hình thể khổng lồ độc g i á c dê khí tức vẻ vải đến cực điểm nằm ở trên mặt đất khí tức suy yếu trên thân tràn đầy vết thương tại vừa mới trong trận chiến ấy nó vốn là thương láo thân thể đổi mới bởi vậy t h ủ n g trăm n g à n lỗ tinh thần hơi chút cảm giác tần t ẫ n liền minh s á c nó trước mắt trạng thái xưng ơ làn nến tàn trong gió hoàn toàn không đủ thậm chí cái này nến tàn sở dĩ tồn tại là nó đến tộc nhân cung phụng thu hoạch nội lực đang không ngừng duy trì lấy tự thân tu bổ tự thân vết thương trong mắt lướt qua vẻ suy tư tại lấy lấy tự th đây là hai môn chất chứa sinh cơ pháp tạo nên thủ đoạn nhu hỏa lực lượng du nhập phụ trợ khế sơn mình còn sót lại nguyên lực tu bổ hết thảy khí tức của nó tạm thời bình ổn xuống tới tại một đoạn thời khác mắt của nó ra khe run chậm chậm mở hai mắt ra chương ba trăm bảy mươi tám bảng ngã một chương ba trăm bảy mươi tám bảng ngã trong hai mắt ánh mắt đục ngầu ảm đạm vô quang đây là cao tuổi thể hiện tại mở hai mắt ra trước tiên nó liền chuẩn bị đứng dậy chân trẹo trống nỗ lực chống lên nửa người nhưng ngay sau đó một cái lảo đảo ngay tại sắp lại lần nữa khuynh đ ả o tại mặt đất lúc có linh lực tuân ra chặn đường ở phía dưới để nó bình ổn rơi xuống đất xung quanh có cầu dê tộc nhân tiếng kinh hô vang lên khế sơn lúc này mới triệt để khôi phục thanh tỉnh nó đục ngầu ánh mắt nhìn về phía tư phương thấy được xa xa chiến đấu hài cốt thấy được trước mặt thân ảnh to lớn thanh em thương lão lại suy yếu các hạ là... tẫn tân tân lời ít mà ý nhiều đang nghe danh tự này nháy mắt khế sơn thần sắc rõ ràng sóng gió nổi lên ánh mắt của nó cực kỳ phức tạp nhìn xem cùng lúc trước phân thân tiếp xúc lúc hoàn toàn khác biệt bộ dáng trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần cuối cùng mở miệng nói đa t ạ không cần tần tấn thanh âm nhẹ nhàng cầu dê bộ đã chuẩn bị nhập vào tộc ta ngày sau bọn họ đều là ta tự hỏa bộ tộc nhân ta tự sẽ xuất thủ ngược lại là ngươi khế sơn tần tấn đọc lên danh tự ngươi sắp phải chết một câu rơi xuống tộc đàn bên trong bi thương khí tức tràn ngập ta biết khế sơn ngữ khí ngược lại mười phân bình tĩnh tại lúc trước bài phòng tộc khắt lúc ta liền biết mình phải chết nếu không cũng sẽ không vội vàng như thế liền để bọn hắn khởi hành ánh mắt của nó thay đổi nhìn về phía xung quanh thần sắc khác nhau cầu dê tộc nhân t ấ n về sau bọn hắn chính là tự hỏa bộ tộc nhân cầu dê bộ từ đó không tồn tại nữa bi thương c h i ý càng n ồ n g đậm tần tẫn nhìn qua khế sơn từ đất hoang nhân tộc góc độ mà nói khế sơn cái này tế linh đại khái là nhất nên được đến tôn kính tồn tại đợi tộc nhân vô cùng tốt tại mình tới gần đại nạn sau càng là vì cầu dê bộ tìm kiếm tốt đường ra vì đó chân chính kính dâng ra hết thảy ý niệm trong lòng thay đổi tần tẫn ánh mắt quét qua đi đầu rơi vào đinh dương trên thân cảm giác được tần tẫn đưa đến ánh mắt đinh dương chưa từng do dự liền vội vàng hành lễ tế linh đại nhân tần tẫn ánh mắt thay đổi lại nhìn phía một người khác đ ư ệ n phương hắn đứng ở thịnh di bên cạnh cảm giác được ánh mắt sau che đậy phía dưới bên trên bi thường trịnh trọng hành l ễ nói đ ư ệ n phương gặp qua tấn đại nhân thân là thủ lĩnh bộ tộc hắn càng rõ ràng hơn đây là thời kỳ mấu chốt nhất nếu là bởi vì mình biểu hiện để mới tế linh đại nhân trong lòng sinh ra ngăn cách như vậy hậu quả không cách nào tưởng tượng nhất là tại mới tế linh đại nhân cường đại như thế điều kiện tiên quyết ta muốn dẫn nó đi một nơi tần tẫn ngữ khí nhẹ nhàng đinh dương liên hệ trong tộc thu thập tàn cuộc giang s á t tế linh đã chu đến tiếp sau liền do chính các ngươi đến xử lý đinh dương chưa từng hỏi thăm chỉ là gật đầu nói ta hiểu được tại tần tấn quy hoạch bên trong tự hỏa bộ phát triển hắn sẽ dần dần triệt để lui khỏi vị trí phía sau màn dù sao hắn là được c u n g phụng tế linh mà không phải thủ lĩnh bộ tộc tại cương đại nhất cao đoàn chiến lược được giải quyết sau tiếp xuống xử lý tàn cuộc đối t ự hỏa bộ mà nói cũng là một trận khảo nghiệm tân sinh bộ tộc đồng dạng cần một chút ma luyện phong phú kinh lịch tài năng triệt để củng cố trưởng thành ánh mắt quay lại tần tấn nhìn về phía địa p ư ơ n g địa p ư ơ n g các ngươi phối hợp đinh dương cùng một chỗ tiến hành hành động ra lệnh một tiếng viên long nhấc cánh tay lấy chỉ làm bút trong hư không viết nguyện lực phun trào bên trong ở giữa không trung viết ra một cái lực chữ lực chữ tung tích rơi vào đinh dương bên người dung nhập quanh thân đây là nguyện lực điều khiển thủ đoạn bên trong gia trì nhưng thông qua nguyện lực đối tồn tại liên quan tộc nhân tiến hành gia trì đinh dương cũng coi là tự hỏa bộ bên trong rất sớm liền tu tập võ đạo nhân vật tự thân thân có đặc t h ù thiên tư lại tu thiên thương pháp sau chiến lực tại tự hỏa bộ bên trong là đảng trước nhất nhân vật phối hợp thêm nguyện lực gia trì đủ để bảo đảm một chút ngoài ý muốn sẽ không phát sinh làm xong đây hết thảy tần tẫn ánh mắt quay lại rơi vào khế sơn trên thân trầm giọng nói không nên phản kháng tại cầu dê tộc nhân nhìn soi mói lực lượng vởn quanh tại khế sơn xung quanh tiếp theo sát quang mang l ó ạ i lên nó đã biến mất nó bị tần tẫn trực tiếp thu vào thần đỉnh tàn phiến bên trong hồi lâu trước tần tẫn liền làm qua khảo thí tàn phiến bên trong có thể dung nạp vật sống làm xong đây hết thảy tần tẫn không cần phải nhiều lời nữa dậm chân đang không ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc phía dưới có âm thanh rốt cục kìm nén không được hỏi thăm lên tiếng tấn đại nhân ngài muốn dẫn khế sơn đại nhân đi nơi nào thích gì một ừ n g tự câu rơi xuống huyên long đã không linh lực phun trào bên trong hàng chữ bí phát động thần tấn thân ảnh hoàn toàn biến mất cấp tốc đi xa tại hắn đi xa lúc đinh dương đã lấy ra máy truyền tin cùng trong bộ tộc tiến hành liên hệ nhanh chóng mấy ngữ sau hắn nói do tình huống đem thả xuống máy truyền tin nhìn thấy đựng phương bọn người đưa tới ánh mắt hắn chưa từng giầu giếm đây là tế linh đại nhân ban thưởng đưa tin chi bảo về sau tất cả mọi người là đồng tộc cũng không lại cần giấu giếm các ngươi giải thích một tiếng sau đinh dương ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía phía trước theo t ầ n tân đi xa uy áp dần dần tán đi bị áp chế g i a n g s á t tộc nhân dần dần khôi phục lại g i a n g s á t bộ sôi máu bộ đinh dương lông mi k i ê n nghị chúng ta đều muốn thu cả xử lý một phiên đựng mới gật đầu ta minh bạch ở trong đại hoang bộ tộc chinh chiến phá diệt là không thể bình thường hơn được sự tình thậm chí rất nhiều bộ tộc liền là tại từng tràng trong chinh chiến trở nên càng thêm cường đại ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc từ thiên khung ở xa có một đạo lưu quan gấp độn mà đến xét qua trường không cuối cùng ở giữa không trung ngừng chân nhìn phía tư phương đạo thân ảnh kia đứng ở giữa không trung thân thể thoát lâu dài thoạt nhìn rất có thần uy sau khi đến ánh mắt nhìn về phía phía dưới ánh mắt ngưng tụ nhẹ giọng nói nhanh như vậy liền đánh xong hai tộc đã từng có sơ bộ hợp tác tự h ò a bộ người đ ạ c vân nhìn về phía hắn thẳng thắn hỏi nơi này xảy ra chuyện gì nghe vậy đinh dương không tiêu ngạo không tự tin nói tộc ta tế linh đại nhân chu r ă n g s á t bộ tế linh sau đã rời đi chương ba trăm bảy mươi chín bản ngã hai chương ba trăm bảy mươi chín bản ngã hai đ ạ c vân con mắt có chút cò rụt lại t â m mắt của nó nhìn phía trên mặt đất lực lượng b ộ c phát tạo nên hố sâu trong ánh mắt gợn sóng nổi lên nó chưa từng mở miệng chỉ là ở trong lòng dân lên nghĩ hoặc tẫn vậy mạ như thế cường hành huyết mạch của nó nơi phát ra đến tột cùng là cái gì đất hoang thiên cung tần tẫn thân ảnh cấp tốc đi về phía trước rời đi chiến trường sau uyên long bị thu hồi giảm miễn tiêu hao không ngừng tiến lên buôn ba bên trong tần tẫn đã tới mục đích của mình biên giới tây nam cảnh thanh một quan thần quan g bao phủ xuống bên trong núi xanh không thấy dị dạng nhưng ở tần tẫn đến lúc phía trước bao phủ thanh một quan thần quan g bên trên có chút ba động lại tạo thành một cánh cửa dường như đã nhận ra hẳn đến tần tẫn chưa từng chần chờ thông qua môn hộ tiến vào bên trong sau trực tiếp xuất hiện tại đỉnh núi một đoạn thời gian không có tới đỉnh núi lại phát sinh biến hóa phóng tầm mắt nhìn một gốc xanh biết vội vã đại thụ che trời đứng s ư ớ n g sướng, tại dưới bóng cây bố trí bàn đá ghế đá mặt bàn khắc họa bàn cờ hai vị tổ sư đang tại chăm chú đánh cờ cờ bên cạnh bàn bên cạnh hiện lên tiểu đạo sĩ bộ dáng tô trường thanh không có chút nào xem cờ không nói ý nghĩ mà là tại tiến hành chỉ điểm thường thường lên đường ra một câu nếu là mới bước lên thanh một quan tần tẫn sẽ không bởi vì một màn này sinh ra bất kỳ cảm giác gì nhưng bây giờ đã rõ ràng thanh một quan trần tướng biết được ba người này là một thể gặp lại một màn này khó tránh khỏi có một tia q u á gì ngay tại tần tẫn dầm chân tới gần lúc phía trước h i ệ n lên tiểu đạo sĩ bộ g á n g tô trường thanh quay đầu nhìn sang mặt lộ ôn hòa ý cười ngươi có việc tìm ta không thể gạt được tiền bối trước mặt loại này chân chính thông thiên cương giả dù là chỉ là l ư u n g ấn dấu diếm cũng là nhất không cần thiết sự tình thần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních linh khư bên trong có một viên thần đ ỉ n h tàn phiến lướt đi hắn hơi chút c â u thông ánh sáng hiện lên khế sơn thân thể xuất hiện tại đỉnh núi nó đã lại lần nữa đã hôn mê tần tẫn lấy thiên thương pháp vì nó gắn bó hai môn pháp đều là đỉnh tiêm chân kinh như tu đến chỗ cao sắc xuất lớn thật có thể cứu nó một mạng để nó tiếp tục kéo dài chân chính đỉnh cấp nhân vật nói không chừng có thể làm cho nó đột phá đại nạn nhưng tần tẫn hiện tại cuối cùng chỉ ở vào động thiên cảnh tiền bối tần tẫn ngữ khí nhẹ nhàng nó là đất hoang một c h i bộ tộc tế linh từng tương trợ tại ta đối nhân tộc đồng b ả o cũng từ trước đến nay thực tình phù hộ tần tẫn nói hết suất quan tại khế sơn hết thảy cách đó không xa chỉ phủ tổ sư bạch mi tổ sư còn tại đánh cờ một phiên giảng tuật h sau nhìn thấy tần tẫn tiếng nói ngừng tô trường thanh thần sắc không thay đổi người đem nó đưa đến nơi này là cho là ta có thể bảo đảm nó một mạng ân tần tẫn gật đầu tiền bối nó từng tương trợ tại ta ta nguyện ý vì nó làm b à i việc làm hết sức mình nghe thiên mệnh về phần kết quả như thế nào liền nhìn nó tạo hóa của mình tần tẫn tự nhận không phải thiện nhân nhưng đối mặt cùng mình liên quan một phương cũng sẽ không để ý đi làm chút việc thiện tô trường thanh gật đầu hắn nhìn về phía tần tẫn mỉm cười ngươi tính cách này ngược lại là rất trực tiếp để nó lưu tại nơi này à vừa vặn ta đối cái này đất hoang lưu truyền tế linh hệ thống có chút hiếu kỳ nghe vậy tần tẫn nhìn về phía hắn tiền bối muốn tìm tòi nghiên cứu tế linh hệ thống không sai tô trường thanh ánh mắt rơi vào khế sơn trên thân p h t tay áo bên trong có thanh phong quét như là thổi lên một mảnh lá cây bình thường khế sơn thân thể bị quấn mang mà lên rơi về phía hậu phương gốc tia đại thụ c h e trời nhánh mầm bên trên chặt cây tụ lại lá cây bao trùm trực tiếp đưa nó bao khỏa tại trong đó tô trường thanh khai nói cái này tế linh hệ thống bên trong tích chứa một chút thủ đoạn cùng ta mạch này truyền thừa có tương tự chỗ tận tân thần sắc nghiêm một chút tô trường thanh lại giống như là không định tại cái đề tài này bên trên nhiều lời ngay tại lúc này cách đó không xa nương theo lấy lạc từ tiếng vang chỉ phủ tổ sư cởi mở cười một tiếng lơn tiếng nói sư minh cái này một dịch là ta thắng lại đến lại đến bạch m i tổ sư thuận dâu dài vội vàng khoái ngữ nói cả hai bắt đầu mới một dịch một màn này thành công hấp dẫn tần tẫn lực chú ý nhịn không được trông đi qua nhìn thoáng qua trước người tô trưởng thanh thanh em vang lên đối một màn này cảm giác rất kinh ngạc tần tẫn gật đầu về sau ngươi sẽ từ từ hiểu được tô trưởng thanh hòa nhã cười một tiếng tu thành thuế tinh thanh luật thiên thư nếu không có nửa đường chất hiểu chân chính tu hành trí cao cảnh đem có có thể xưng mênh mông tuổi thọ đến giờ năm tháng dài dàn dặc cũng nên tìm một chút chuyện lý thú hắn nhìn về phía tần tẫn không ngại lại nhiều nói vài câu giống như là trưởng bối tại cùng tiểu bối nói ra tuổi trẻ lúc chuyện lý thú hòa nhãn ó i ta tại thanh một quan tu hành lúc hai vị này tổ sư lưu lại cho ta ấn tượng xấu nhất về sau ta tu hành có thành tựu xác minh tự thân cũng là tại nhớ lại kỷ niệm ta từng chân chính diện hóa thành bộ dáng như vậy hành tàu ở thế gian hắn chỉ hướng bạch mi tổ sư hắn từng tại thế gian lập x u ố n g đại giáo rộng thụ môn đồ lúc kia thiên thương còn chưa từng b ộ c khởi hắn lại chỉ hướng chỉ phụ tổ sư hắn từng tại hương giã tìm kiếm di châu hậu bối môn đồ bên trong cũng không thiếu thanh danh hạc lên hạng người tu hành đường cũng là trường sinh lộ từng đoạn kinh lịch vừa rồi chân chính tạo thành bản ngã trong lời nói dường như chỉ điểm dường như cảm thán tân tân g h i tạc trong lòng trước người tô trường thanh nhìn về phía hắn ta xem trên người ngươi có viên mãn chi ý nhưng là muốn chuẩn bị đột phá tân tân gật đầu hắn chính là bởi vì chân long động thiên viên mãn vừa rồi đến đây đất hoang tại l ư ợ c thi thủ đoạn chu sắt thiết s ỉ tế linh sau hắn càng là cảm giác được chân long động thiên càng sinh động long chiến vũ giã chân long vốn là hiếu chiến hạng người thấy thế tô trường thanh gật đầu trên mặt mang cười hòa nhã nói thanh một quan bên trên liền có tu hành mế quan n g ư ơ i nếu là không có phù hợp chi địa nhưng lưu ở nơi đây tu hành phá cảnh một câu rơi xuống hắn đưa tay điểm nhẹ tại tần tận trái tim chiếu d ọ i ra một bức thủy mặc cầu chính là t h a n h một quan c h i cảnh các hạng cảnh sắc kiến trúc tại tần tận trái tim chiếu d ọ i bên trong càng là ẩn chứa tin tức cà kẽ tần t ậ n có chút nhắm mắt tại tâm ở giữa xem khi hắn giản lược xem một phiên sau mở hai mắt ra sau liền nhìn thấy thiếu niên bộ dáng tô trưởng thanh đã lại lần nữa trở lại ván cờ bên cạnh tham dự trong đó đa tạ tiền bối tần tấn mở miệng nói tô trưởng thanh p ấ t p h t tay chưa từng bay đầu thanh âm chuyển tới ngươi đã tu thiên thư t nơi đó khế a n h m sơn bị chi nha triệt để vượt quanh hai khói trắng đen lưu chuyển vượt quanh xung quanh dường như cấu thành tất kén tần tấn thở dài ra một hơi quay người dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi đến không có gì ngoài lần thứ nhất đến nơi đây bên ngoài tần tần đến tiếp sau tiến vào thần quang lúc liền thẳng vào đỉnh núi hiện tại dọc theo dưới thềm đá rơi có thể thấy rõ cả tòa thanh một quan phát sinh biến hóa cực lớn thanh một quan dựa vào núi m à lập ven đường bên trong t ò a lạc lấy khác biệt kiến trúc cổ kính đều là phong bế trạng tại một chút kiến trúc phụ cận tần t ẫ n càng là người được thấm người tâm thần không biết hương thơm hắn y theo tô trường thanh chỉ điểm thủy mặc cầu đến giữa sườn núi sau tại một chỗ không người bình đài ngưng chân nơi này tựa hồ đã từng là diễn võ trí địa trên mặt đất còn có thể nhìn thấy binh qua dấu vết lưu lại tần xác lập với trung tâm thần xác hơi túc lúc này linh k ư bên trong hắc bạch thần thụ chật trần gia trì linh lực từ đầu ngón tay phun tần tẫn lấy làm mực tiến hành phát họa cuối cùng cấu trúc trở thành một cái hắc bạch sen lẫn tròn khóa đây chính là thủy mặc cầu tích chứa tin tức tròn khóa thành hình treo tại giữa không đứng im mấy cái hô hấp sau dường như cùng thành một quan hoàn thành phương diện nào đó lẫn nhau tròn khóa chuyển động bên trong chầm chầm quyết t r ư ơ n g trung tâm không ngừng biến hóa có chút giống là tinh d i ệ u chuẩn b a o kết cấu dần dần mở ra cấu trúc trở thành một cánh cửa môn hộ thành hình bên trong nở rộ b ạ c h quang chiếu dọi tại tần tẫn tự thân hắn cảm rất được thể phách vì đó sàng khoái từ sinh mệnh bản chất bên trong chuyển đến khát vọng cảm giác đây chính là tô quan chủ sở n ô n bế quan suy nghĩ h t ầ nơi đó là một gốc hắc bạch thần thụ nếu như nói thay một quan bên trên hắc bạch thần thụ tại thần quang bên trong nối liền trời đất đã có thể xưng đại thụ che trời như vậy cái này gốc hắc bạch thần thụ có lẽ liền là thiên địa bản thân nó cành lá k u y ế t trương không biết nhiều xa tựa hồ chân chính lành nghề kình thiên tiến hành phóng tầm mắt nhìn này phương thế giới không biết cuối cùng vô cùng vô thận không có gì ngoài cái này gốc hắc bạch thần thụ bên ngoài tứ phương còn có hai màu đen trắng diễn biến hết thảy thực vật động vật đều có tại tần tấn quan sát đến hắc bạch thần thụ thời điểm trong lòng có của hắn phức tạp cảm nộ dâng lên linh h ư bên trong cây nhỏ chậm t r ờ n đang tiến hành so sánh c h ậ m chậm trưởng thành cảm nộ dâng lên tại tần tấn lý giải dưới trong đó thình lình cũng ẩn chứa lấy hắc bạch thần thụ làm cơ sở tạo nên động thiên phương diện tin tức tần tấn vô ý thức thôi động nộ đạo bảo thuật tiến hành lĩnh hội trong vòng tham nộ nhìn qua gốc kia hắc bạch thần thụ tần tẫn trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ nơi này cái thế giới này không phải là tô quan chủ một tòa đầu tiên đến trường sinh loại, tu thuế tinh thanh luật thiên t h a n h một quan bên trong chân chính đỉnh tiêm đệ tử có một tòa động tiên n ư ỡ n g cơ sở sớm đã xác định tô quan chủ cũng lẽ ra có như thế một tòa động tiên suy nghĩ dâng lên không chiếm được giải đáp tại tần tẫn l i n h hội lúc trung tâm hắc bạch thần thụ trạc cây chập trờn có cảnh cây nhỏ xoay quanh mà ra kéo dài đến tần tận dưới thân lẫn nhau xen lẫn hắc bạch hai ý lưu chuyển biên chế trở thành một tòa bồ đoàn treo tại tần tận trước người tần tận ánh mắt quét qua khoanh chân ngồi ở phía trên ngồi lên một sát thế g i i giống như an tính lại không có gì ngoài tu hành bên ngoài hết thể tạp n i ệ m bị tạm thời áp chế tâm thần thanh minh trừ cái đó ra càng là có đủ loại phụ trợ tu hành vi d i ệ u lực lượng lưu t r u y ề n nhìn quanh tại tần tấn bên người tại tần tấn cảm giác dưới quanh mình thiên địa linh lực cấp tốc n ồ n g n ặ t lên như tiến hành so sánh chỉ sợ càng hơn long môn phong long môn phong bên trên càng giống là tự nhiên chi địa mà ở chỗ này cái này biên chế ra bổ đ o ạ n rõ ràng có tụ linh hiệu quả vô luận đây có phải hay không vì tô quan chủ một tòa đầu tiên nơi này đều là danh phủ kỳ thực thánh địa tu hành với lại cực kỳ phù hợp t u ế tinh thanh luật thiên thư ta như lấy trường sinh loại kết xuất thần thụ làm cơ sở tạo nên đầu tiên thế gian chỉ sợ sẽ không có so nơi này càng thích hợp địa phương nhất mặc dù chỉ là một đạo lưu vấn nhưng dù sao bắt nguồn từ một vị thiên quân nếu như không tất yếu tần tẫn sẽ không tùy tiện q u á y dày hôm nay bởi vì khế sơn mà đến có thu hoạch ngoài ý mớn trong lòng tạp niệm đều là ném đi tần tẫn con mắt đóng lại c h i t để tiến vào tu hành trạng thái toàn lực thôi động dưới linh khư c h i cảnh ở phía trên h i ệ n hiện nộ đạo động tiên thần lâm động tiên chân long động tiên hát bạch thần thụ cùng nhau cấu thành thiên địa tứ cực giờ phút này tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc ních ba tòa động tiên bật hết hỏa lực từ trong động tiên bộ như là giang hà đồng dạng mánh liệt lực lượng quân ra lướt về phía linh khư các nơi củng c càng là n ợ rộ hà quang một màn này ngược lại là cùng đất hoang thần quang giáng lâm có chỗ tương tự thứ tư đầu tiên đây là thiên thương tu sĩ chân chính kéo ra trên lệnh cảnh giới chỉ có nội tình đầy đủ người có thể lập xuống thứ tư đầu tiên hoàn thành phá hạn ế u là tự thân không đủ c n g ép n ế m thử thậm chí có linh khư sụp đổ nguy hiểm bây giờ đầu tiên vững chắc linh khư thần tân tự thân lực lượng l ư ớ t vào hắc bạch thần thụ bên trong lực lượng không ngừng c h ạ n vào cái này hắc bạch thần thụ không tăng phản giảm độ cao vậy mà tại cấp tốc cắt giảm tại thoáng qua bên trong nó đã không còn là thần thụ bộ g á n g mà là khôi phục trở thành viên châu bộ g á n g trường sinh loại thần thụ bất quá là bề ngoài tại h i ể n hóa trường sinh loại mới là nó chân chính nội hạch chỉ bất quá so với ban sơ tiến vào linh khư lúc trường sinh loại cùng tần tẫn khí tức đã triệt để phù hợp đang trồng thân mặt ngoài càng là hiện ra càng nhiều đường vân đó là tần tẫn tu h hành thuế tinh thanh luật thiên thư thu hoạch thần thụ hóa loại vị trí chỗ thiên địa tứ cực lực lượng tiếp tục tràn vào bên trong không ngừng rung động có gợn sóng dập dờn má lên quét sạch hướng linh khư tứ phương bất quá tần tẫn linh k ư sớm đã củng cố đến cực điểm bên ngoài hồi thần vật làm cơ sở vẫn cần đem nó đánh vỡ thu về chính mình dùng nhưng lấy chân kinh pháp môn tu thành thần dị nhưng không có nhiều cố kỵ như thế lực lượng ba động khuyết tán tại ban sơ sau khi thích ứng bị tẩn tẫn dần dần kiềm chế khống chế chương ba trăm tám mươi mốt tiếp hóa và cổ hai chương ba trăm tám mươi mốt tiếp hóa và cổ hai tại lần lượt ba động bên trong lực lượng rung động ra động thiên hình thức ban đầu bởi vì đây là đã sửa qua pháp cực kỳ phù hợp tại tạo nên động thiên lúc cũng không cần bắt đầu lại từ đầu tương lai tẩn tẫn lấy hỏa thần pháp đúc thành động thiên lúc cũng giống như thế động thiên hình thức ban đầu hiện lên hư h n h trạng đứng ở linh cư tẩn tẫn tinh thần cao độ tập trung Tiến hành p một họa h o bút một mực đều là hao phí tâm lực thời gian dần trôi qua động viên dần dần thành hình bên trong trường sinh loại lại lần nữa kết xuất bộ dễ sinh ra chi nhà trèo c r ố n g động viên tân tân triệt để dung nhập trong đó thời gian trôi qua tại nào đó một sát linh cư bên trong tứ cực thế chân vạc cách cục triệt để thành hình thành hình một sát động tiên h k h á i động từ lúc mới sinh ra thứ tư trong động tiên h bàn g bạc lực lượng v u ơ n ra hóa thành quần quận quang hoàn quét sạch tứ phương ven đường bên trong linh lực thậm chí đều vỡ nát đây là phá hạn động tiên h cuối cùng một đạo khảo nghiệm cũng chính là tại động tiên h thành hình lúc tấn tâm thần không loạn điều động tự thân lực lượng tiến hành chặn đường chấn áp tại vô thanh vô t ứ c hết thể bị trừ khử thứ tư động tiên h cuối cùng một đạo khảo nghiệm đ ố i ta đương kim tích lũy mà nói không có ý nghĩa nhưng mỗi mở một tòa động tiên độ khó đều sẽ tăng vọt không chỉ là tăng gấp bội độ động dạng đơn giản thậm chí khảo nghiệm độ khó phương thức cũng sẽ phát sinh biến hóa chân chính đi đến tu sĩ đường liền đi từng cái kiến thức một phiên động tiên thành hình từ h ả o ngương tụ thành thật t ậ n t ậ n là lần đầu tiên lấy pháp tới s ử a thành động tiên trong lòng không khỏi dâng lên càng nhiều ý nghĩ hắn từng tại trường sinh dịch bên trong kinh nghiệm bản thân nhân tộc sáng tạo pháp chi gian nhưng cũng bởi vậy rõ ràng bên trong vùng thế giới này nhân tộc tiền bối trải qua ngàn khó hiểm trở sông ra tu hành đường cũng không phải nhỏ hẹp con đường có thể bao dung ngàn vạn diễn biến ra vô hạn biến hóa thiên thương pháp cùng võ đạo tại trên người của ta đã có rất nhiều kết hợp chỗ như vậy phải chăng có thể tiến thêm một bước có cơ hội hay không lấy võ đạo làm cơ sở đi sáng lập một tòa động tiên cổ hướng đến nay có thể chân chính lập xuống chín tòa động tiên tiến thêm một bước cực kỳ hiếm thấy mỗi người đều nhất định đi ra tiểu khác đường ta đã hoàn thành sơ bộ phá h ạ tiếp xuống có lẽ có thể bắt đầu đi làm một chút nếm thử nếu như ta đang lâm võ thánh suy nghĩ ở trong lòng xen lẫn ngay tại lúc này tần tẫn trong lòng hơi động cảm giác quyết tán tại tòa này thần thụ trèo trống hư hư thực thực động tiên bế quan trong đất thiên đ ị ệ thần quang g á n g lâm động tiên hoàn thiện thiên đ i ệ lập tên tần tẫn rõ ràng cảm giác được lần này thiên đ i ệ thần quang phá lệ sáng trói l o à sáng vung xuống chiếu dọi tự thân vô luận là tốc độ. còn nói là bởi vì thông tin đài tồn tại tại tân sinh động tiên mặt ngoài lưu quan bên trong dường như viết dường như khắc họa chữ viết ẩn ẩn hiệu lộ ngay tại sắp triệt để thành hình một sát linh khư bên trong lôi trạch lật lên thủy triều kiếp chữ chiếu giỏi động tiên tân tân thần sắc nghiêm một chút tại tiếp nhận trường sinh loại tu thiên thư pháp sau lôi trạch kiếp chữ bởi vậy hoàn thiện hiện tại động tiên thành hình kiếp chữ cấp gia hồi báo pháp cùng pháp liên động cái kia vốn là đã gần như thành hình động thiên tên dần dần mơ hồ thay vào đó là t ê n mới chữ viết âm vang hữu lực do thiên địa vẽ ra cuối cùng dừng lại lúc tần tẫn ánh mắt tập trung tại phía trên vạn cổ động thiên n ộ đạo thần lâm chân long vạn cổ tần tẫn tiến thêm một bước bên trong động thiên bảo thuật tuần sinh đồng thời động thiên trả lại bản thân đây là cùng tần tẫn mấy lần trước mở động thiên lúc hoàn toàn khác biệt trải nghiệm bởi vì lần này trả lại bên trong tần tẫn thực sự cảm giác được tự thân tuổi thọ đang không ngừng tăng lên môn này chân kinh tòa này động thiên nương theo lấy ta không ngừng trưởng thành xuống dưới tương lai Ta sẽ trở loại. Loại t sẽ lần này tu hành loại. g ả i kia l o ạ dẫn tới n thiên là trùng tộc. điệu thần i g trôi quang phá lệ bằng bạc tòa này từ tiến vào tần tẫn linh khư sau liền bình tĩnh lại tiểu tháp rốt cục có động tĩnh lại lần nữa tiến nhập tần tận ánh mắt bảo tháp chuyển động trong đó một chút không chọn vẹn chỗ bây giờ bị thiên địa tần h quang bổ sung chỉ bất quá vẫn là hư hảo trạng chưa từng hoàn thiện nhìn ra nó đã từng hết sức phi phạm nguyên nhân chính là như thế bây giờ cách triệt để tu bổ vẫn có dài rằng g i c khoảng cách bất quá tần t ậ n ngược lại là cũng không vội vã hắn tu hành đường đồng dạng dài rằng r ạ ặ c dần dần trưởng thành cuối cùng cũng có hoàn thiện thời điểm ngay tại tần tẫn quan sát lúc tiểu tháp chuyển động dần dần chậm từ đó có hai đạo lưu quang lướt đi khắc ở tần tận trái tim cái kia lưu quang bên trong ẩn chứa hai chữ. hoặc là có thể coi là hai cái cửa quyết một là công hai là ngự khác ở tần tẫn trái tim sau tần tẫn tiến hành quen thuộc giải sát mặt có chút biến hóa cái gọi là công chính là khống chế cái này tiểu tháp đi trực tiếp công phạt mà ngự thì cao đoan một chút t h á p treo quên thân tiến hành phòng ngự xem ra nó khôi phục cực kỳ có hạn bằng không mà nói cũng sẽ không chỉ có như thế nguyên thủy thủ đoạn xuất hiện trong lòng tự nói một tiếng tần tẫn dừng lại chú ý mở hai mắt ra tại hắn tu hành sau khi kết thúc phía dưới bồ đoàn khôi phục phổ thông trạng tần tẫn suy nghĩ khẽ nhúc đích dựa theo thủy mặc cầu bên trong tin tức gọi ra môn hộ bước ra một bước rời chương ba trăm tám mươi hai thiên ngoại hữu thiên một chương ba trăm tám mươi hai thiên ngoại hữu thiên một vạn cổ đầu tiên tô trường thanh tán thưởng một tiếng không sai có thể vượt qua trường sinh dịch ngươi quả nhiên phù hợp bàn quán truyền thừa chân kinh t ầ nghe tấn t n r o mắt lướt tư, qua suy ỏ i ra r t nói g lòng g n t hắn o chủ n môn ngữ tần tẫn trong lòng hơi động nghĩ đến tại tu hành lúc đến tự ừ bế quan tham chiếu quan Quán quán thu đâu. tham phía phía tin hắn nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, tại thiên thu vạn cổ phía trên、đầu. Nghe nôn, hẳn là còn có càng thượng đẳng hơn. tức. tại t chủ, chủ chi cổ có về là nhiên tô trường thanh làm ra giải đáp càng thượng đẳng hơn cũng không phải là vừa lập lúc liền có thể hoàn thành mà là tại dài giằng giặc tu hành giữa đường để động tiên hoàn thành tấn thăng thiên thu vạn cổ phía trên gọi trường sinh trường sinh hai chữ giản dị đến thực điểm lại là vô số sinh linh tranh độ mục tiêu cần biết vạn tiếp không dính vào người mới là trường sinh tần tân tử thanh một quan rời đi tinh hải bên trong tinh hạm đi thuyền đất hoang bên trong tự hỏa bộ các tộc nhân triệt để điều động bắt đầu công việc lưu bù lên cầu dê bộ nhập vào bộ tộc hợp nhất thiết sĩ bộ cùng bị thiết sĩ bộ hủy diệt sôi máu bộ mỗi một cái công tác đều là đại công trình tại đối tự hỏa bộ tiến hành khảo nghiệm thời gian trôi qua hôm nay đi qua tinh môn hoàn thành nhảy vào sau tần tẫn đã phóng qua từ từ tinh hạ đã tới tinh hỏa liên bang biên cảnh l ư u l y tinh hệ đi thuyền hào bên trong tinh h ạ đối chiến t r o khoang tần s á n lập với tại chỗ suy nghị khẽ n ú c nhích bên trong tiểu tháp lấp đi vợn quanh quanh thân hiện lên phòng ngự tư thái hắn y theo mình tại tiểu tháp đạt được tu bổ sau thu hoạch tin tức khẩu quyết phát động ngự trong lòng nhất nghiệm sau tiểu tháp vờn quanh quanh thân c h ầ m c h ầ m chuyển động cũng không biến hóa nhưng ở nháy mắt bên trong tần tẫn rõ ràng cảm giác được từ trước mặt nở rộ vi quang chín tầng tiểu tháp phía trên có nhu hòa lực lượng phun trào mà ra quay chung quanh quanh thân cấu thành bảo hộ cỗ này bảo hộ không chỉ có cực hạn tại vật lý nhục thân phương diện cũng tương tự dính đến phương diện tinh thần nhìn như đơn giản nhưng cũng tồn tại phương diện cao hơn biến hóa nương theo lấy nó không ngừng bị tu bổ tương lai cho thấy năng lực hẳn là sẽ càng ngày càng mạnh Trong chú quen thuộc giải một phiên sau tần tẫn đem tiểu tháp thu hồi linh h ư bảo vật có linh cái này chín tầng tiểu tháp linh tính cũng không giống nộ g đạo bia một dạng t h ứ c t ỉ n h nhưng ở đạt được lần này tu bổ sau tựa hồ trở thành hết thệ cấp bước đưa về linh h ư sau nó tu bổ tốc độ có mắt chẩn có thể thấy tăng lên mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành bổ túc thoạt nhìn nó giống như là thỏa mãn một vài điều kiện bắt đầu bản thân tu bổ từ đối chiến khoang sau khi rời đi tần tẫn khé gọi một tiếng trúc diên thân ảnh xuất hiện trong khoảng thời gian này đến nay trúc diên là làm bạn hắn lâu nhất tồn tại giữa bọn hắn ăn y đang không ngừng gia tăng Tại đây không phải đơn thuần khoa học kỹ thuật thủ đoạn che đậy cũng không phải tinh đồ cũng không thu nhận sử dụng với lại thông qua siêu phàm thủ đoạn đối phiến khu vực này tiến hành che giấu nơi đó chính là lưu ly tinh hệ bắc bộ biên cương văn minh chiến trường tiền tuyến chân chính trọng binh đóng giữ tri địa t ân trúc n diên treo tại bên người mở miệng giải thích đầy trời đạo tràng lúc đầu vị trí chỗ vạn tượng tinh hệ nơi đó là liên bang hạch tâm trí điện cho đến chuyện kia phát sinh sau đầy trời đạo tràng liền rời xa khu vực hạch tâm đi vào lưu ly tinh hệ vị trí chỗ biên cương đầy trời đạo tràng đệ tử tại chính thức có thành tự lúc cũng sẽ tiến về chiến trường trên chiến trường xác minh tự thân ma luyện tự thân nhận tổ tiên ý chí bởi vì đầy t r ờ i đạo tràng thanh danh cho tới nay có không ít những tinh hệ khác xuất sắc người trẻ tuổi đến đây lưu ly tinh hệ bái nhập trong đạo trường tần tẫn im lặng đi đường trên đường thông qua trúc d i ê n tần tẫn đã đối với mình cái mục đích thứ nhất có cơ bản hiểu rõ đầy t r ờ i đạo tràng đầy t r ờ i hai chữ cực kỳ hùng vĩ nó đầu nguồn cũng thực sự lớn đến kinh người từng cái võ đạo viện trường học chưa lập lúc võ đạo truyền thừa lấy đạo tràng làm chủ lúc kia liên bang bên trong võ đạo cường giả hoặc là kiến lập đạo tràng hoặc là mình tìm kiếm đệ tử lưu lại truyền thừa mà đầy chơi đạo tràng chính chuyển thần thừa chính tôn liên bang thống là lưu lại một võ đây ạ o nho. thần. Đầy đ trời võ thần. Đây là liên bang lúc đầu hiện ra v õ thần tiền bối thứ nhất là cùng võ h uyên trùng thủ tiên sinh gần như cùng thời đại nhân vật trúc diên chỉ sự kiện kia chính là đầy trời võ thần vẫn lạc một chuyện cũng chính là tại cái kia về sau đầy trời đạo tràng chuyển tới lưu ly tinh hệ ở chỗ này kéo dài dần dần trở thành một tòa hấp dẫn kẻ đến sau tấm địa to võ huyên thậm chí cả xem trọng tần tẫn tiền bối ký thác kỳ vọng này tấm võ thánh cầu bên trên mục đích tự nhiên đều không phải là đơn giản chi đ i ệ đi thuyền hào nhảy v ọ đi thuyền tại lưu ly tinh hệ trung nam bộ Cũng tại bên trong tinh ngực t h càng là thường xuyên có thể thấy được cự hình tinh lũy cự cấu thiên thể tọa lạc nơi này cũng không phải là liên bang trinh chiến chiến trường chính cũng đã có tốc sát chi ý t h à n ngập một phiên đi thuyền lại lần nữa hoàn thành một lần nhảy vào sau lâm nguyên tinh đi vào ánh mắt từ tinh đồ nhìn lại nó toàn thân hiện lên mất tự nhiên kính màu trắng tự mình đến tận đây đập vào mi mắt sau l i ê n minh bạch loại này đặc thù màu sắc nơi phát ra viên tinh cầu này rõ ràng đi qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn bố trí cùng liên bang tổ tinh tướng phòng chương ba trăm tám mươi ba thiên ngoại hữu thiên hai chương ba trăm tám mươi ba thiên ngoại hữu thiên hai cái này kính màu trắng cùng loại với bình chướng hiện hiện sau hiệu quả tinh hạm đi qua thân phận nghiệm chứng lái vào trong đ ó sau bên trong tinh cầu b ộ trí năng hướng dẫn bàn bạc trúc riêng tiến hành chỉ dẫn cuối cùng tại một tòa liên miên ngứng cỡ lớn khu kiến trúc bên trong hạ xuống bỏ neo đi khẽ gọi một tiếng tấn, tấn chỉnh bị tự thân xác nhận không sai sau để trúc diên trở lại cá nhân thiết bị bên trong sau đó rời đi tinh h ạ m cửa khoang mở ra ngoại giới hết thể đập vào mí mắt phổ thông đây là tần tẫn sinh ra cảm giác đầu tiên tại chính thức gạ tinh cầu sinh hoạt qua đi đi tới nơi này loại bình thường sinh mệnh tinh cầu có thể trước tiên phát giác được rõ ràng biến hóa từ cầu thang bên sườn thuyền tung tích trong mơ hồ tần tẫn có thể nghe được từ phương xa chuyển đến h ế t to âm thanh kích tỉnh tràn đầy dường như có không ít người đang tại giao thủ tại cầu thang bên sườn thuyền phía trước chỗ này bỏ neo trong đất có hai bóng người ngừng chân đang n ợ i hai người đều là thân mang tên u y theo lên đạo tràng ô biểu tượng võ đạo p h ụ một người ở vào trung niên một người lại tương đối tuổi trẻ thoạt nhìn ở vào cùng tần tẫn tương tự tuổi tác nhìn thấy tần tẫn đi xuống cầu thang bên sân thuyền nam tử trung niên ánh mắt đường xác nhận nói võ hủy hên tẫn tần tẫn gật đầu đi theo ta a nam tử trung niên quay đầu ngữ khí bình ổn tại ngươi đến trước võ huyên đã cùng chúng ta tiến hành qua câu thông về phần ngươi có thể tại chúng ta nơi này thu hoạch bao nhiêu liền muốn xem chính ngươi một câu rơi xuống hắn chuẩn bị trở về thân thấy thế tần tẫn mở miệng nói sưng hôi như thế nào ta họ mạnh mạnh h à n h c h ế t nam tử trả lời một câu ngươi gọi ta mạnh chủ quản l i n tốt hắn ngừng thân hình chỉ hướng phía sau mình tuổi trẻ thân ảnh đây là ta cái kia không nên thân đệ tử hạ ngư hắn muốn nhàn rỗi một chút ngươi tại đạo tràng trong lúc đó có nhu cầu gì có thể trực tiếp liên hệ hắn tiếng nói vừa ra hắn có cảm giác biết nhìn về phía hạ ngư phát hiện tự mình đệ tử trong mắt có vẻ kinh dị đang gắt gao chăm chú vào tần tận trên thân trong mắt lướt qua suy tư mạnh h à n h chết mở miệng dò hỏi các ngươi gặp q sư phụ ta gặp qua vị tiểu ca này hạ ngư khoái ngữ đáp tại kỳ tích hành lang bốn khúc lần đầu mở ra lúc hắn cũng ở trong đó ta nếm thử qua cùng hắn giao lưu nhưng ở hành lang bốn khúc bên trong không cách nào hoàn thành đây hết thảy phía trước tần t ẫ n đồng dạng nhận ra hắn khẽ gật đầu kỳ tích hành lang bốn khúc lần đầu mở ra hết thảy tiến vào mười bảy người mặc dù không cách nào giao lưu nhưng lấy trí nhớ của hắn đủ để đem mỗi người đều triệt để n h ớ kỹ các ngươi vẫn là người quen mạnh hành chiết gật đầu hạ ngư đã như vậy ngươi càng phải đem khách nhân chiêu đ ạ i tốt ta biết hạ ngư nhẹ gật đầu bước nhanh đi vào tần tẫn bên người hãn ngữ khí có chút sinh động tần tẫn ta nghe sư phụ nói ngươi xuất thân võ huyên tọa lạc ở hạ tinh cầu bên trên có thể hay không cùng ta nói một chút gạ tinh cầu là bộ dán gì g dựa theo đạo tràng quy củ tương lai ta cũng có cơ hội tiến về gạ tinh cầu đi xem một phiên thái độ của hắn hiền lành tân t ấ n cũng không phải bất thiện giao tế người mạnh hoành c h ế t lĩnh phía trước hai người đi theo sau một đường tiến lên hét to âm thanh càng ngày càng gần bản nguyên lực lượng va chạm ba đậu tiến vào cảm giác bên trong phía trước rõ ràng là một tòa loại cực lớn diễn võ bên trong có lần lượt từng bóng người đang giao chiến chưa từng lưu thủ chân chính dốc sức mà vì tại diễn võ hai đầu có mấy đạo thân ảnh thoạt nhìn không phải bình thường ngừng chân nơi này thoạt nhìn tùy thời làm song xử lý ngoài ý muốn ch dẫm chân tiến lên ngay tại sắp tiến vào diễn vo khu vực lúc phương diện tinh thần chuyển đến hơi khác thường cảm giác tần tẫn hơi nhũ mày đi theo hai người tiến nhập diễn vo khu vực tại bước vào một sát tại phương diện tinh thần có manh liệt thủy triều quét sạch đây không phải tập kích bởi vì loại này thủy triều bên trong không chất chứa lực lượng chỉ là một loại phương diện tinh thần cảm nhiễm đây là chiến ý chiến ý thủy triều đưa thân vào này chiến ý như là thủy triều cuốn tới làm cho người không tự chủ được nhiệt huyết p h ư n g trương sinh ra chiến ý muốn thoải mái một trận chiến tại tinh thần cảm giác bên trong cái này thủy triều phức tạp lại tinh khiết cực kỳ đặc thù nơi này không phải đạo tràng chủ động bố trí đi ra sân bãi bên người hạ ngư thanh âm vang lên trong con mắt của hắn nổi lên ánh sáng nhìn về phía tòa này diễn võ trong giọng nói có sùng kính chi ý từ đ â y trời đạo tràng chuyển tới nơi này sau chúng ta đạo tràng các tiền bối liền ở chỗ này đối chiến d i ễ n võ dần giả để nơi đây sinh ra d i biến võ đạo r a tu ý ý nhưng kiềm chế bản thân cải biến thiên địa nói đến đây thanh âm của hắn không khỏi cao vút một chút nhìn về phía tần tẫn trong mắt kích động tần tẫn kỳ tích hành lang ốn khúc vé vào cửa là đạo tràng dành cho ta ta tiến vào kỳ tích hành lang ốn khúc c hắn h nhìn qua tần tẫn võ huyên đưa tin giao lưu ta cũng bởi vậy biết được một chút có quan hệ với tần tẫn tin tức hắn đã nhập tông sư liên ba người cùng thế hệ bên trong không người có thể đưa ra phải hạ ngư nếu là cùng cảnh ngươi cùng hắn còn có một trận chiến tất yếu nhưng tần tẫn đã nhập tông sư lại là xuất thân võ huyên nhân vật thiên tài một trận chiến này ngươi thực sự không có tỷ số thắng tần tẫn chưa từng mở miệng đây cũng chính là hắn cự tuyệt nguyên nhân song hướng đồng tiến lẫn nhau xúc tiến sau hắn tiến cảnh đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi thiên tài lại như thế nào tại tần tẫn trong tầm mắt sớm đã nhìn phía tầng thứ cao hơn nhân vật giống như phá hạn chén một chuyện vì học viện tranh đoạt vinh dự làm ngắn hạn hồi báo đã đầy đủ mạnh h n h c h ế t tiếng nói rơi xuống tại hai người chú ý hạng n g ngược lại nhẹ gật đầu sư phụ ta biết ta không phải là đối thủ của hắn hắn nhìn qua tần tẫn kỳ tích hành lang bốn khúc bên trong có hai người cho ta khắc sâu ấn tượng theo thứ tự là một nam một nữ bọn hắn xâm nhập nhanh chóng nhất đến đằng sau ta thậm chí không biết bọn hắn cuối cùng đã tới khu vực nào tần tẫn chính là một trong số đó tại lúc kia ta liền đã ý thức được trên lệnh bất quá có khoảng cách lại như thế nào võ đạo gia vốn là nên hướng người mạnh hơn khiêu chiến mà không phải hướng c à người n g yếu hơn vung đao hố hạ ồ h ngư có chút dừng lại thẳng thắn nói võ viên học viện cùng đạo tràng tiến hành qua câu thông chắc hẳn tiến hành qua một chút trao đổi mới có thể tại đạo tràng bí truyền bên trong cung cấp cho tần tẫn một cái danh lệch thượng r ư n t i Ngoại Thiên, ê n Hữu tầng giao dịch chúng ta tham dự không được nhưng đạo tràng đệ tử lại là thực sự thiếu một cái danh n g ạ c h rất nhiều người sẽ không cố kỵ những này sẽ tìm được vấn đề nơi phát ra tân tẫn là khác h nhân đến chúng ta đầy trời đạo tràng là vì tu hành tăng lên tự thân mà không phải tham dự rất nhiều việc v ậ t v ã n phiền p h ứ c hắn nhìn về phía tân tẫn ngữ khí chăm chú một chút ta tại đạo tràng đệ tử trẻ tuổi bên trong cũng coi như có chút hy vọng đánh với ta một trận tháng qua ta sau có thể tránh cho rất nhiều p h i ề n phước ngươi tiếp xuống tại đạo tràng trong khoảng thời gian này cũng có thể an tâm tu hành t ậ n t ậ n hơi n h ũ mày hắn ngược lại là không ngờ tới đối phương đúng là bởi vì loại nguyên nhân này khiêu chiến lần đầu gặp nhau đối phương ngược lại là rất có xích t ử c h i tâm không nghĩ hắn cái này khách nhân lâm vào p h i ề n phước nơi có người liền có lợi ích trao đổi võ huyên tại cấu tạo ra võ thánh cầu sau nghĩ đến đã sắp xếp s o n g xuôi hết thảy nhưng tương tự lệ thuộc liên băng dưới đầy trời đạo tràng coi như không bằng võ huyên gia đại nghiệp đại nhưng cũng là võ thần truyền thựa không phải bình thường nó nội tình không thể ước đoán nghĩ đến võ huyên cũng cần nỗ lực một vài điều kiện bất quá những này võ huyên sẽ không hướng hắn nói rõ trong lòng suy nghĩ h i lên tần tẫn mở miệng nói hảo ý ta xin tâm lĩnh bất quá không cần thiết g â y ngươi hy vọng đến vì ta đẹp chân tần tẫn thanh n â m nhẹ nhàng từ từ nói ta chuyến này chuẩn bị du lịch tinh hạ đầy trời đạo t r ạ n g bất quá là trên đường vừa đứng phiền phức cũng tốt c h u y ệ n may mắn cũng được đều là ven đường bên trong phong cảnh kinh lịch hay không đều đáng giá ghi khắc ta đã làm xong đối mặt hết thể chuẩn bị phía trước nhìn xem hai cái này người tuổi trẻ nói chuyện với nhau mạnh h o n h c h i ế ánh mắt phức tạp có thưởng thức cũng có hài lòng lắc đầu các ngươi hai cái người trẻ tuổi ngược lại là khí độ không kém nghĩ cũng đủ nhiều hắn đầu tiên là nhìn về phía hạng ngư vừa nhìn về phía tần tẫn châm trước một lát dứt khoát mở miệng nói hạng ngư như lời ngươi nói hết thảy ngươi cho rằng đạo tràng không có suy nghĩ q u á à. hạng ngư quay đầu nhìn về phía hắn sư phụ ý của ngươi là mạnh hành chết dứt khoát chỉ ra bí truyền danh n g à h tôi như đạo tràng thật dốc sức mà vì chẳng lẽ còn nhất định để tần tẫn xem b ó i đạo tràng đệ tử danh l ệ mà không phải ngoài định mức gia tăng một cái tần tẫn như có điều suy nghĩ mạnh hành chết nhìn về phía hắn võ huyên đang tìm tới chúng ta lúc cực kỳ thành ý t â n tẫn chúng ta đầy trời đạo tràng cũng có ý kiến chứng một vị liên bang thiên tài quật khởi vì đó trợ lực đây là văn minh chuyện may mắn bất quá đây cũng là một cơ hội rất nhiều năm trước đầy trời đạo tràng vừa mới rời đi lưu ly tinh hệ lúc từng bình ổn xuống dốc qua một đoạn thời gian về sau lại dần dần hưng thịnh đạt được rất nhiều người truy phủng cho đến ngày nay tại liên bang trong mắt thế nhân đề cập võ đạo đạo tràng đầy trời tên nhất định xuất hiện nguyên nhân chính là như thế đạo tràng nhiều đời đệ tử cũng bởi vậy tự ngạo tại tâm đây không phải lỗi của bọn hắn mà là hoàn cảnh ảnh hưởng tâm ấu lực cường khó tránh khỏi như thế đệ tử trẻ tuổi bên trong có không ít tâm tư thái như thế nguyên nhân chính là như thế chúng ta hướng võ huyên bổ sung một cái không có ý nghĩa yêu cầu cần ngươi tại đạo tràng trong lúc đó giúp một chút nghe đến đó tần tẫn đã hiểu được không có gì ngoài mục đích ở đâu bên ngoài tần tẫn thậm chí không biết tiến về đ ầ y trời đạo tràng sau cần làm những gì bây giờ lại lòng có mặt mày có chỗ lý giải cho nên hắn trầm ngâm một tiếng nhìn về phía trước mặt hai người hạ ngư trên mặt có lấy rõ ràng kinh ngạc chi sắc mạnh hoành c h i t thần sắc thản nhiên tần tẫn tiếp tục nói ta đến đây đẩy trời đạo tràng đóng vai cái thứ nhất nhân vật là chiếm chức trong đạo trưởng bộ danh n g ạ c á c nhân có thể nói như vậy mạnh hoành c h ế t gật đầu tự ngạo không phải là sai võ đạo ra lẽ ra tự ngạo nhưng ngủ quán tự ngạo chính là tự đại tại trong đạo trường cuối cùng không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng bọn hắn tương lai tiến về văn minh c h i ế n trường trên xa trường bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ phải mạng của bọn hắn tần tẫn chúng ta cần ngươi một vị kẻ n g o ạ i lai nhường đường trận thế hệ trẻ tuổi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nói xong lời cuối cùng mạnh hoành c h ế t ngự a khí càng chăm chú tần tẫn l ặ n g lặng lắng nghe nếu là võ huyên cùng đẩy trời đạo tràng đi qua câu thông sau sự tình tần tẫn cũng không để ý hoàn thành loại này tiểu yêu cầu Tại hai người c h ú ý tấn tấn trầm ngâm một tiếng mở miệng nói mạnh chủ quản nhưng còn có cái gì càng cẩn thận yêu cầu à? không có đến giờ ngươi tự do phát huy liền có thể mạnh hành chiết lắc đầu tại võ huyên chủ động hướng chúng ta khởi xướng liên hệ sau thế nhưng là đưa tới trong đạo trưởng không ít người c h ú ý làm liên bang bên trong nổi tiếng đỉnh tiêm học viện võ huyên bồi dưỡng võ đạo gia thanh danh mọi người đều biết thế nhân đều biết hiểu võ huyên cũng bỏ được làm một vị vị trẻ tuổi tập trung tài nguyên nhưng giống như ngươi dặn này có thể gây nên coi trọng như vậy bị như thế tôn sùng học viên nhưng vẫn là vị thứ nhất ta cũng có chút hiếu kỳ muốn kiến thức một phiên ngươi vị này võ huyên con cưng của trời năng lực tân tẫn chuẩn bị làm thế nào là chuyện của mình ngươi ta chỉ hy vọng ngươi đầy đủ ưu tú ngươi không cần lo lắng sẽ đối với bọn hắn đả kích quá lớn ta đẩy trời đạo tràng đệ tử không có yếu ớt như vậy nếu bọn họ thật không chịu nổi đả kích vậy l i ê n đại biểu cho con đường của bọn hắn cũng chỉ tới đây là rừng vốn là có hạn ta hiểu được tân tẫn gật đầu ứng một cái đi thôi tin tức tương quan còn chưa từng tại trong đạo trường truyền bá ra ngươi còn có thể lại yên tĩnh mấy ngày tại đạo tràng bí truyền chi đ i ệ mở ra trước chúng ta căn cứ võ huyên chuyển đến tin tức cũng vì ngươi chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật tần tẫn nghe vào trong hai như có điều suy nghĩ từ hai người n ô n ngữ đến xem đầy trời đạo tràng làm cái mục đích thứ nhất nguyên nhân đã dần dần hiện lộ chính là bởi vì bọn hắn trong miệng đạo tràng bí chuyển giao lưu bên trong bên cạnh diễn võ chiến đấu tiếp tục chiến ý sụp sôi cũng có tạm thời ở vào nghỉ ngơi trạng thái tuổi trẻ đệ tử xa xa nhìn sang hướng đạo trận hai người s ư n g hô đồng thời lấy ánh mắt tò mò nhìn phía tần tẫn thân hình tiến lên xâm nhập đạo tràng tại một gian hiện đại hóa sửa sang sống một mình sân nhỏ trước ba người dừng bước đây cũng là ngươi tiếp xuống trong khoảng thời gian này nơi ở Mạnh hành chương í mở miệng, nơi sang đây sửa t đối ngắn gọn, b ấ t quá nơi này x e m như t r o n g đạo t r ư n g ơ i lăm thiên n đ ư thương h một mình. 385, thiên thương võ đạo một a chương ba trăm tám mươi lăm thiên thương võ đạo một tu hành đến nay tần tẫn kiến thức đang không ngừng gia tăng một chút liền nhận ra đây chính là một tòa trận pháp truyền thống nơi này thông hướng đạo tràng một chỗ bí mật tu hành đ ị a trước mắt không người sử dụng có thể làm ngươi tính tố chỗ nói đến đây tay của hắn khoác lên hạ ngư n g trên vai cái khác việc vặt đánh đều đã an bài xong xuôi các ngươi người trẻ tuổi giao lưu càng thêm thuận tiện có chuyện gì ngươi đến lúc đó trực tiếp liên hệ hạ ngư n g liền có thể một bên hạ ngư n g lộ ra t i ế u dung tần tẫn chúng ta trước thêm cái thông tin phương thức sư đồ hai người cũng không ở lâu tại hết thể an bài hoàn tất sau hai người rời đi sân nhỏ bên trong chỉ còn lại có tần tẫn mình hắn hơi nhũ mày nghĩ đến đầy trời đạo tràng thỉnh cầu trong lòng vẫn có chút vi diệu cảm giác so với tập tục mở ra học viện mà nói đầy trời đạo tràng đệ tử đến từ liên bang từng cái tinh hệ đã thắng qua cái khác đạo tràng không ít nhưng đạo tràng bắt chước liền nhất định bọn hắn tương đối phong bế bởi vậy cần ta như thế cái ngoại lực đến kích thích không nghĩ tới đầu này võ thánh lộ bên trên bước đầu tiên là để cho ta trước sung làm một vị nhân vật phản diện đầy t r ờ i đạo tràng không biết tham dự cái k i a đạo trận bí truyền yêu cầu hạn chế là cái gì có hay không càng lớn tuổi càng phi phạm tồn tại hai con ngươi nhắm lại tận tất nhìn về phía trong sân trận pháp truyền thống lướt qua một tia h ế u kỳ trực tiếp dậm chân bước vào trong đo bốn một bên khác mạnh hành chết hai người từ sân nhỏ bên trong rời đi sư đồ hai người một trước một sau hạ ngư n g muốn nói lại thôi mạnh hành chết chưa từng quay đầu lại cảm giác được hắn x o a n suýt thanh bằng nói muốn nói cái gì nói thẳng đi sư phụ ngay vậy hạ ngư n g k h ó i n g ư nói tần tẫn đến tột cùng mạnh bao nhiêu không có thể cùng hắn một trận chiến trong nội tâm của ta luôn có chút tiết đ ố i ta không thể xác định mạnh hành chết thản nhiên lắc đầu ngay cả sư phụ cũng vô pháp xác định bình thường sự tình thôi mạnh hành chết ngữ khí trầm ổn võ đạo ra bước vào tông sứ cảnh hoàn thành cực h ạ n trường khống tạo dựng trận vực sau trận vực là ta ố ẩn ẩn ngược lại thật ra hy vọng trong đạo trường thế hệ trẻ tuổi có thể bước ra hắn toàn thái cũng cho chúng ta nhìn xem có thể đến võ viên như thế tôn sùng người trẻ tuổi đến tột cùng đến cỡ nào phi phạm hắn càng phi phạm đạo tràng thế hệ trẻ tuổi liền được lợi càng nhiều mạnh h à n h c h i ế t ngữ khí hơi xúc động dường như nghĩ lại tới cái gì tại liên bang bên trong tại cùng thế hệ bên trong có một vị đầy đủ chắc tuyệt độc chiếm vị trí đầu nhân vật là tất cả mọi người may mắn trí kẻ yếu nhưng đi theo hắn bắt chước hắn đi tìm phương hướng của mình trí cường người có thể đem hắn coi là mục tiêu cố gắng tiến lên đến gần hắn siêu việt hắn loại người này nhất định sẽ trở thành cọc tiêu đi ảnh hưởng hết t h ể chung quanh hạ ngư ngươi lại nhìn xem hắn đến tột cùng có thể cho chúng ta đ ầ y trời đạo tràng mang đến bao nhiêu kinh hỉ truyền t ố n g gợn sóng dập dởn tại t r ớ c mắt bên trong tận, tận rời đi tại chỗ đi tới tu hành địa bên trong cảm giác lan tràn ánh mắt lướt qua tần tận ánh mắt ngưng lại tại cảm giác bên trong đây là một tòa ước trường dài ngàn mét rộng không gian tại trong không gian có đủ loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại trầm trầm du động bảo trì bình ổn tại không gian ở trung tâm là một tòa cỡ lớn khoa học kỹ thuật dụng cụ trong không gian tràn ngập lực lượng chính là từ bên trong lan tràn mà ra đây là lực lượng nguyên tố tinh h ả i bên trong tồn tại nguyên tố tự nhiên lực lượng suy nghĩ lên tần tận ánh mắt tập trung trước người tại tòa này trong không gian bố trí lấy một loạt chữ vỡ phía tại thị giác bên trong đối phương tại tinh hải trung du lịch đi thăm viếng trong tinh hà mỗi một chỗ tồn tại lực lượng nguyên tố địa phương tiến hành nhìn rõ phân tích hiểu rõ dần dần đem nó dung nhập võ đạo của mình bên trong cùng bản nguyên lực lượng kết hợp như là thân lâm k ỳ cảnh như là tự mình kinh lịch từng cảnh t từ ư ợ ấy đây chính là võ đạo bảo châu phi phạm chỗ mà hắn không ngừng kết hợp cuối cùng đúc thành môn này chiến pháp tại liên bang bên trong thanh danh không nhỏ cũng có không ít phiên bản lưu truyền bị hậu nhân tu hành đó là cựu kiếp chân thân học viện cùng đầy trời đạo tràng giao lưu bên trong không thể nghi ngờ nói rõ một chút t ầ n t ấ n tình huống dù sao dính đến đạo tràng b í t r u y ề n lấy bí làm tên vậy liền nhất định sẽ không dễ dàng nhà ra môn này chiến pháp khởi nguyên nguyên lai chính là đầy trời đạo tràng tần tân tâm thần chìm vào trong đó suy nghĩ chợt lóe lên hắn sớm đã tu hành qua môn này chiến pháp đồng thời tại đất hoang thiên địa linh lực trợ rút dưới tiến cảnh không tầm thường bất quá hắn ban sơ thu hoạch nơi phát ra là sở lão sư tìm một vị nắm giữ trận chiến này pháp võ đạo gia xuất thủ tiến hành khắc lục mà bây giờ tần tẫn tự thể nghiệm là cựu kiếp chân thân chân chính nguyên bản hết thể khởi nguyên hắn đem thả xuống võ đạo bảo châu lại nhặt lên cái k h á c vật truyền thừa từng cái tiến hành giải bên trong đều là cựu kiếp chân thân tương quan nội dung môn này chiến pháp đã tại đầy trời trong đạo trường truyền thừa hồi lâu tại trong đạo trường bộ từ xưa đến nay có từng vị ưu tú võ đạo gia đưa ra giải thích của、mình. giúp đỡ hoàn thiện võ đạo vốn là tham dò đường khai thác lộ cổ lao không có nghĩa là mạnh nhất không ngừng thay đổi đổi mới đột phá hạn mức cao nhất mới là tinh h ả i võ đạo ra chân lý bên trong vùng không gian này thông qua khoa học kỹ thuật dụng cụ sáng lập lực lượng nguyên tố lại để cho bọn chúng tạo thành hoàn mỹ cân bằng có thể nói là cực kỳ thích hợp tu hành cựu kiếp chân thân pháp môn tần tẫn chăm chú xem đồng thời đã thôi động nội đạo bảo thuật hiểu rõ hơn cựu kiếp chân thân hắn triệt để nắm giữ ba loại thiên lôi thân huyền băng thân thiên hòa thân cái này ba loại t h u tính ở trên người hắn phá lệ xuất chúng nhưng ở nắm giữ thiên hỏa sau lưng môn này tu hành mới bắt đầu thu hoạch chiến pháp bị hắn tạm thời đề đặt truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì thiên tư pháp chương ba trăm tám mươi sáu thiên thương võ đạo hai chương ba trăm tám mươi sáu thiên thương võ đạo hai tu hành thiên tư h pháp hắn nắm giữ thủ đoạn đang không ngừng gia tăng khống chế linh h ư linh lực vốn là có thể diễn hóa ra nguyên tố một loại biến hóa tăng thêm tần t ậ n song tuyến song hành khó tránh khỏi muốn tại tu hành trên đường làm ra một chút lấy hay bỏ đem thời gian đặt ở chuyện trọng yếu hơn bên trên có chút thì phải kéo sau bởi vậy t ư ơ n g quan tu hành bị tạm thời gác lại mà bây giờ xem nó chân chính khởi nguyên nhìn thấy từ môn này chiến pháp bên trong diễn sinh ra khác biệt kiến đến giải tận tận trong lòng sinh ra một chút còn không hoàn thiện ý nghĩ một phiên xem sau cầm trong tay cuối cùng lấy r a ngọc giản thả lại đưa vật chiến kệ tận tận tinh thần l à n tràn cảm giác xung quanh tràn ngập lực lượng nguyên tố trong mắt t h a n gia suy tư cựu kiếp chân thân tu hành độ khó không thấp đây là một môn nhất định khó học khó tinh chiến pháp chỉ có có phương diện này t i ề n phú người nắm giữ độ khó thấp một chút nếu không phải ta ở căn cứ lúc biểu hiện ra đối lôi thuộc tính thân thiện sở lão sư cũng sẽ không đưa lên môn này chiến pháp nhưng ta tu hành phương pháp này lúc tiến cảnh không chậm truy cứu căn bản nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì đất hoang thiên địa linh、lực. t h i ê n ánh mắt hơi sáng trong lòng đang tiến hành thôi diễn cho tới nay thiên thương pháp cùng võ đạo lẫn nhau bổ sung trợ lực trưởng thành nhưng hết thể là căn cứ vào ta tự thân giữa bọn chúng thiếu hụt một cái trực tiếp tồn tại liên hệ theo ta không ngừng tu hành cơ hội lần thứ nhất đã dần dần bậy tại trước mặt võ thánh tu võ thánh pháp ngưng võ thánh thân tại lúc kia ta võ thánh pháp tất nhiên không thể vẹn vẹn cực hạn tại võ đạo muốn nếm đem duy u thống thiên thương hệ thống sơ bộ hòa vào trong đánh nhất thử tạo t hệ hòa h đó, đi sơ bộ vào cựu thiên thương bó đạo, nhưng việc thương nhưng này nói bó đạo, dàng, làm nghe dễ dàng, muốn làm đến lại đến c chí cần c kỳ khó khăn, thậm ố i đời đi hoàn thiện. cùng cả hoàn kiếp chân thân môn này phù hợp hai thế giới bản chất chiến pháp có thể dùng đến tham khảo bản thân mộ tính phối hợp thêm lộ đạo bảo thuật gia trì tận tận trong lòng có vô số kỳ tư diệu thường xuất hiện có bị p h ủ quyết có thì bị ghi tạc trong lòng lưu lại chờ sử dụng sau này đang suy tư bên trong trong mắt ánh sáng hiện lên tận tận đối với đầu này võ uyên vì hắn quy hoạch võ thánh lộ có cấp độ càng sâu hiểu rõ Chân trận n thành tư lương. tư Tại học viện trong mắt, i t này n đang đi đường hắn có lẽ sẽ tại một ít địa phương nhận đến ma luyện có chỗ học tập tại có nhiều chỗ lại có lẽ chỉ là đứng ngoài quan sát mở mang tầm mắt nhưng ở tương lai một đoạn thời khắc ký ức từ tâm ở giữa hiện hiện liền sẽ phát huy ra kiểu khác tác dụng kinh lịch đúc thành bản ngã t â n tân tấn ở trong lòng mặc n i ệ m một tiếng tại cái này nguyên tố chi địa trực tiếp bắt đầu tu hành mấy ngày kế tiếp tần tân triệt để dấn thân vào tại tòa này nguyên tố chi địa linh cư bên trong linh lực làm phụ tu hành địa bên trong lực lượng nguyên tố làm chủ tại bắt đầu tu hành cái khác chân thân đồng thời thần t ẫ n bắt đầu cấp độ c à n g sâu nghiên cứu nghề nghiệp bảng nghiên cứu viên nghề nghiệp bị bắt đầu dùng phối hợp với ngộ đạo bảo thuật ra chỉ d ư ớ i kinh thế trí tuệ tìm kiếm điểm giống nhau phù hợp điểm vì tương lai trải đường cùng nay đồng thời đầy trời trong đạo trường có quan hệ với đạo tràng bí truyền tin tức tuyên bố chuyên vào đạo tràng từng vị đệ tử trong hai bọn hắn kinh ngạc phát hiện lần này danh l ệ thiếu một cái một thạch kích thích ngàn tầng sóng đầy trời đạo tràng thân là đứng ở lưu ly li tinh hệ một tòa võ đạo tấm địa to quy mô không nhỏ bên trong làm sao không phải một tòa tiểu giang hồ trong lúc nhất thời các loại tin tức ngầm lưu truyền có nói dự định cho cái nào đó đạo tràng chủ quản đệ tử có nói có người phía sau gia tộc phát lược sớm đoạt được danh n g ạ c h đủ loại tin tức truyền bá từng vị lúc đầu có hy vọng một hồi danh n g ạ c h đệ tử cũng đang tiến hành rõ xét tại loại này bối cảnh dưới tại đầy trời trong đạo trường bộ bắt đầu t u y ể n bạt cuối cùng t u y ể n bạt hết thể xác định sáu người danh sách tuyên bố phía trên lại có bảy người tân tẫn cái tên xa lạ này lần thứ nhất tiến vào đạo tràng đệ tử trong tầm mắt tin tức tương quan tại ngắn ngủi một cái giờ đồng hồ bên trong liền tại trong đạo trưởng truyền Học học t đây là rất nhiều đạo tràng đệ tử ý nghĩ đầu tiên tin tức truyền ra tại trong đạo trường có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn cần biết rất nhiều đệ tử lấy đầy trời đạo tràng làm vinh càng nhiều tin tức bị phóng ra vị này tần tẫn học viên hiện tại liền tại trong đạo trường tu hành ngay tại hôm nay sáng sớm một chi thảo phạt đội ngũ tại đầy trời trong đạo trường xuất hiện trong khi tiến lên nhân số không ngừng gia tăng trong đó có chân chính có cơ hội một hồi danh lệch có đạo trận thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhân vật cũng có thuần t h y cùng phong đến xem náo nhiệt đội ngũ trùng trùng điệp điệp cuối cùng tại một tòa thanh tỉnh sân nhỏ trước rừng bấp bốn cùng nay đồng thời đầy trời đạo tràng chỗ chỗ sâu nhất trên núi cao mấy bóng người ngồi tại trên ghế trúc lạng lạng thường trà tại bọn hắn phía trước có ánh sáng màn hiện hiện thời gian thực trực tiếp lấy trong đạo trường phát sinh hết thảy trư vị phong ba tạo nên liên hệ chúng ta nhìn xem có thể làm cho trì trầm tru như thế tôn sùng người trẻ tuổi đến tột cùng có mấy phần mấy lượng phát biểu người là vị diện cho tuấn lãng lại một đầu tóc bạc nam tử sợi tóc lấy đai mỏng thắt ở cùng một chỗ khoác lên trên vai thoạt nhìn có chút không bị trói buộc đầy t r ờ i đạo tràng thế hệ này đại sư phụ kế duyên liên bang bên trong đạo tràng số lượng rất nhiều rất nhiều mới thành lập cỡ nhỏ đạo tràng áp dụng gia tộc truyền thừa thức chế độ mà giống như di thiên đạo tràn g loại này tồn tại thì hoàn toàn khác biệt nó khởi nguyên mặc dù từ đã qua đời hiểm nguy võ thân lập nhưng ở di chuyển đến lưu ly tinh hệ không ngừng phát triển một chút toàn bộ trong đạo trường có nhiều cái chi mạch xuất hiện v õ đạo chuyển thừa phong cách cũng không cực hạn tại di thiên một mạch không có gì ngoài hành chính phương diện nhân viên quản lý bên ngoài di thiên đạo t r à n g mỗi một thời đại đại sư phụ tại nhiệm trong lúc đó chính là trong đạo t r ư ờ n g bộ tôn sùng nhất tồn tại cũng có thể coi là là di thiên đạo t r à n g đương đại bên ngoài người mạnh nhất chương ba trăm tám mươi bảy cẩm tú vị ương một chương ba trăm tám mươi bảy cẩm tú vị ương một kế duyên tiếng nói rơi xuống đang ngồi mấy người ánh mắt đều tụ tập tại màn sáng phía trên thưởng thức trả xem ảnh bốn cùng một thời gian t â n tân ở sân nhỏ bình thường có chút thanh tịnh bây giờ lại có tiếng ồn ào rung động một đoàn người trùng trùng điệp điệp đã tìm đến sân nhỏ phía trước nhìn xem cửa phòng đóng chặt thanh â m dần dần an tĩnh lại lĩnh tại phía trước nhất mấy người liếc nhau sau một người trong đó thần tình nghiêm túc bước ra một bước lên tiếng hùng hậu thanh â m vang lên vang vọng từ phương di thiên đạo tràng trung huyền võ chuyên tới để bãi p h ò n g thanh â m bên trong khí mười phần thương t i a ánh mắt thật chặt rơi vào sân nhỏ trên cửa chính cứ việc trong lòng phất ớt nhưng đây là tại di thiên đạo tràng bọn hắn là di thiên đạo tràng đệ tử đại biểu cho di thiên đạo tràng mặt mũi kiên quyết sẽ không tùy tiện làm việc trực tiếp xâm nhập được không lệ sự tình nếu không sẽ chỉ làm người khác c h ế cười sân nhỏ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh lặng chờ mấy chục giây còn chưa từng chờ đợi về đến đứng sau trung huyền võ sắc mặt hơi chầm xuống lần nữa mở miệng nói tật tẫn m ờ i hiện thân gặp mặt lần này theo hắn tiếng nói vừa ra môn hộ lặng yên mở ra từ đó có âm thanh truyền ra chuyện gì một câu rơi xuống tất cả ánh mắt đều tập trung đi qua chỉ thấy một vị thân hình thẳng tắp khuôn mặt nam từ trẻ tuổi từ sân nhỏ bên trong dạo bước mà ra hắn một thân quần áo ngủ háo thoạt nhìn có chút tùy nhưng lông mi bên trong lại có vẻ nghiêm túc trong mắt không ngừng có sức mạnh chiếu g ọ i ánh sáng lướt qua dường như đang tiến hành một loại nào đó thôi diễn cùng tính toán tần tẫn nhìn thấy hắn rốt cục xuất hiện tại trung huyền võ sau lưng một người khác thanh â m vang lên ngươi chính là võ viên học viện tần tẫn chính là tại bọn hắn đến trước đó tần tẫn chính là đang tiến hành tu hành cùng thôi diễn bây giờ thôi diễn dần dần dừng ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường thanh â m nhẹ nhàng có gì chỉ giáo trước người trung huyền võ nhìn chăm chú hắn ánh mắt thâm thúy từ từ nói tần tẫn hắn đọc lên danh tự chữ chữ chăm chú đạo tràng bí t r u y ề n đem khải n g ư ơ i đến từ ngoại giới lại chiếm cứ bên trong một cái danh lệch ta không biết đạo tràng làm gì dự định đạo tràng tại ta có t r u y ề n thừa tri ân ta cũng sẽ không bởi vậy chất vấn ta chỉ muốn biết n g ư ơ i đến tột cùng có cái gì thủ đoạn có thể để đạo trận vì n g ư ơ i đánh vỡ t i ê n lệ để n g ư ơ i tham dự bí t r u y ề n cũng muốn biết ta đến tột cùng thua ở chỗ đó nói đến đây thanh âm hắn càng lớn di thiên đạo tràng trung huyền võ mời các hạ chỉ giáo tại hắn tiếng nói vừa ra đến đây trong đám người có tiếng ồn ào văng lên tân tẫn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía cái c h u n g này mình mũ có thể rõ ràng cảm giác được đang nói âm rơi xuống sau hắn tự thân chiến y đang không ngừng ngưng kết như là thủy triều bình thường bước lên mà lên ánh mắt thay đổi hắn nhìn về phía đội ngũ phía trước những người khác các người cũng là cùng hắn giống nhau ý đồ đến xin chỉ giáo nghe nói võ huyên tại hành lang bốn khúc tinh hệ rất có danh vọng võ đạo thiên tài nhiều lần ra ta chính là muốn mở mắt một chút ta di thiên đạo chàng bi chuyển ngoại nhân dựa vào cái gì nhẹ nhàng tham dự người muốn tham dự trong đó liền trước qua cửa ải của ta một thạch kích thích ngàn tầng sóng đạo đạo thanh em vang lên rất có lòng đầy tâm phẫn cảm giác đội ngũ hậu phương càng là có người mở miệng cùng nhau đổ thêm dầu vào lửa tại vạn chúng chú mục ở giữa tân tấn hòa nhã cười một tiếng loại này bị ngàn người chỉ trò cảm giác hắn còn là lần đầu tiên cảm thụ ánh mắt quét qua tân tấn mở miệng nói đã như vậy vậy liền cùng đi a thanh âm của hắn bình ổn lại rõ ràng chuyển vào xuất hiện trong thai của mỗi người trung huyền võ con mắt co r ụ t lại ngươi nói cái gì ta nói các ngươi cùng lên đi ta nóng lòng tu hành không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian thanh âm tấu vang đồng thời tân tân tự thân khí thế không tại che lấp bắt đầu kéo lên đến lúc cuối cùng một câu rơi xuống có cồn phong có lên đến từ phương diện tinh thần ý áp tràn ngập toàn trường uy nghiêm lan tràn toàn trường đều là tĩnh không phải không nói mà là không thể nói tại trong đội ngũ hậu phương một cái kia cái đi theo mà đến đạo tràng đệ tử chỉ cảm thấy có núi cao treo ở trong lòng vô hạn áp lực chuyển đến thậm chí động liên tục một cái ngón tay đều khó khăn dạng n à y áp chế bọn hắn chỉ ở trong đạo trường lao sư trên thân cảm giác được mà tại đội ngũ phía trước lĩnh t ạ i c h i đội ngũ này bên trong chân chính đạo tràng tinh anh tại uy áp đột kích thời điểm cũng đã cổ động tự thân lực lượng tiến hành đối kháng tình huống ngược lại là muốn kém một ít tân, tân cuối cùng chỉ là nhận người nhờ vả bởi vậy không có gì ngoài áp chế bên ngoài hắn cũng không phát động phương diện tinh thần công kích thậm chí cái này uy áp lực lượng cũng không phải toàn lực hành động lúc này hắn ánh mắt lướt qua đội ngũ phía trước thanh â m nhẹ nhàng hoặc là lui hoặc là bên trên do do dự dự nào có một điểm võ đạo r a dáng vẻ một câu rơi xuống có thân ảnh triệt để kìm nén không được khi ế n u y áp tự thân lực lượng buộc phát d ư ớ i thân thể hướng phía phía trước v ọ t tới trước mà đến ngay tại tới gần tần tấn bên người nháy mắt hắn thấy rõ tần tấn bay đầu nhìn hắn một chút một chút như ngàn năm lực lượng biến hóa tại trong mắt lộ ra thân thể của hắn tại tiếp theo sắt đột nhiên bay rớt ra ngoài ngồi phịch ở trên mặt đất đã hôn mê giờ phút này nếu là có người đối với hắn tiến hành kiểm tra liền sẽ kinh hại phát hiện hắn không có gì ngoài khí tức suy yếu một chút bên ngoài thậm chí không tồn tại bất luận cái gì t h ư ơ n g thế bại địch không thương t ổ n địch đây cũng là đối lực lượng cực hạn trường khống bóng người thứ nhất bay rớt ra ngoài hướng là mở ra miệng cống đến đây đạo tràng đệ tử đều kịp phản ứng người này phi phạm chỗ nhưng tên đã trên dây không thể không rơi bên trên có thể sẽ bại nhưng nếu là không lên lựa chọn lui bước như vậy đối với một vị võ đạo gia mà nói liền không chỉ vẹn vẹn là bại thân ảnh trùng kích mà ra phía trước nhất thân ảnh thình lình chính là trung huyền võ ánh mắt của hắn nghiêm túc đến cực điểm bản nguyên lực lượng phun trào bên trong ở tại quanh thân diễn hóa phát ra bạo phá âm vàng thân hình vọt lên nắm giữ thần quyền nương theo lấy hết to âm thanh đấm ra một quyền quyền ở phía sau lực lượng đã phía trước bưng m ộ t phát đánh thẳng vào hết thảy đối mặt một màn này tấn tấn chỉ là đưa tay đ ể ép tại vô thanh vô thức đánh tới lực lượng bị t h i ế u mất trung huyền võ rõ ràng cảm giác được một c ỗ lực lượng đột kích chặn đường tại phía trước lập tức đánh thẳng tới tiếp theo sát hắn liền đã mất đi ý thức hắn thậm chí không kịp cân nhắc có bao nhiều tranh lệch cũng đã bại tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong rơi đập tại mặt đất tiếng vang trầm trầm không ngừng truyền ra tại từng vị tinh thần nhận đến áp chế không cách nào nhúc ních tuổi trẻ đệ từ mắt thế giới cái k i a từng cái trong mắt bọn hắn bình thường lúc biểu hiện ưu tú sư h i n h sư tỷ như là bút bê bình thường ngã xuống tại trên mặt đất chương ba trăm tám mươi tám cẩm tú vị ương hai chương ba trăm tám mươi tám cẩm tú vị ương hai làm sao sẽ tinh thần áp chế xuống tư duy cũng vì đó chậm chạp bọn hắn không làm được kinh hại thân sắc nhưng trong lòng đã bị rung động lấp đầy cùng nay đồng thời trên núi cao tại kế duyên bên người không xa có một vị sắc mặt thương lão tinh thần lại m ư ờ i phần lao già đặt chén trà trong tay xuống nhìn xem màn sáng bên trong trắng cảnh lắc đầu hắn lưu thủ võ huyên là từ đâu tìm đến quái vật y theo tuổi tác đến xem hắn mới vừa vặn mười bảy tuổi a những đệ tử này rõ ràng bức không ra thực lực chân chính của hắn có người ứng hòa gật đầu đối mặt một vị võ đạo gia tương tự tuổi tác lại ngay cả gần hắn thân đều làm không được loại này t r ê n lệch rõ ràng cũng là không trách bọn hắn có thể làm cho võ huyên coi trọng như vậy người trẻ tuổi há lại sẽ đơn giản dạng này thiên tiêu nhân vật có thể tham dự chúng ta di thiên đạo tràng bí truyền ngược lại là coi như chúng ta song phương chuyện may mắn phân phó chuẩn bị mở ra bí truyền a ngay tại mấy người khác giao lưu lúc ngồi ở trung tâm chủ vị kế duyên nhìn qua màn sáng một lời không phát gặp hắn động tác mấy người khác như có điều suy nghĩ giao lưu âm thanh dần dần dừng đem l ự c chú ý lại lần nữa tập trung ở màn sáng bên trên bốn sân nhỏ trước tân tân độc lập cách người không xa là từng đạo hoặc là ngửa mặt chỉ lên trời hoặc là ngã sấp trên đất không có động tĩnh thân ảnh hắn hiện nay cảm giác sao mà nhạy bén có thể nhẹ nhàng phân biệt ra được tri đội ngũ này bên trong dẫn trước người bây giờ toàn bộ sân nhỏ trong ngoài yên tĩnh đến cực điểm tần tận ánh mắt quét qua sau tinh thần áp chế bỗng nhiên thú liễm tại đội ngũ hậu phương treo ở trong lòng áp chế cảm giác tàn đi không ít người lớn tiếng thở hồn hẹn trên trán tràn đầy mồ hôi mặt lộ hoảng sợ cũng có người lảo đảo bên trong bước nhanh hướng về phía trước đỡ lên hôn mê tại mặt đất thân ảnh tại phát hiện đối phương cũng không thụ thương lúc nhìn về phía tần tận ánh mắt càng phức tạp võ huyên tần tẫn cái tên này nhất định sẽ bị bọn hắn gắt gao ghi ở trong lòng thật lâu không thể quên nếu là vị nào còn có bất mắt chỗ nhưng tùy tần tẫn trở lại hướng phía sân nhỏ bên trong đi đến hậu phương không người lên tiếng không người dám lên tiếng ngay tại tần tẫn sắp trở về lúc có một đạo trầm bồn thanh âm từ đằng xa vang lên xin dừng bước tần tẫn bộ pháp một rừng quay đầu nhìn lại chỉ thấy giờ phút này tại ánh mắt ở xa có một đạo cao lớn thân ảnh dậm chân mà đến đó là một vị nam tử khí chất ánh nắng đến đây trên đường đệ tử khác nhìn thấy hắn giống như là tìm được trèo trống trong mắt rung động tan r ã một chút n h o nhau mở miệng xưng hô tô sư minh bị gọi là tô sư minh nam tử đưa tay bên trong xưng hô âm thanh cấp tốc rơi xuống hiện trường an tĩnh lại có thể thấy được nó rất có h i vọng một đường tiến lên trên đường hắn nhìn về phía hôn mê thân ảnh một chút ở giữa dường như đã xác nhận một chút tình huống tại đi tới tần tẫn trước người cách đó không xa sau trịnh trọng thi lễ một cái là các hạ hạ thủ lưu t ì n h ta thay bọn họ cảm ơn tần tẫn nhìn về phía hắn ngươi cũng là bởi vì bí chuyển một chuyện đến đây nhận được đạo tràng trưởng bối hậu ái ta đã chiếm một cái danh n lạch ngược lại là không cần làm tên n lạch tranh chấp về phần ta lần này tới ý thanh â m hắn hơi ngừng lại là bởi vì bọn hắn đều bại a tần tẫn hơi nhữ mày nam tử thần tình nghiêm túc nhìn qua tần tẫn vậy õ v i liền chứng minh người tương lai nhất định là thanh danh vang vọng tinh hà nhân vật chúng ta di thiên đạo chàng đệ tử bại trong tay ngươi không tính là có nhục sư môn nói đến đây thanh em hắn chỉnh chọn một chút di thiên đạo t r à n g tô cầm tú mời các hạ chỉ giáo một câu rơi xuống hắn còn chuẩn bị nói tiếp thứ gì nhưng ở lúc này tần tẫn như có điều suy nghĩ dường như nghĩ tới điều gì nhìn về phía đối phương mở miệng nói ngươi đi qua vị ương tinh hệ ân tô cẩm tú n h ư mày ánh mắt dừng lại tại tần tẫn trên thân chúng ta ngược lại là cũng coi như kể vai chiến đấu qua đón ánh mắt của hắn tần tẫn nói ra một câu không cần phải nhiều lời nữa ngay xưa tại vị ương tinh hệ mới n h ấ t sinh mệnh tinh cầu chấp hành nhiệm vụ lúc bọn hắn n g o à i ý muốn tiếp xúc đến cầu đạo giả văn minh tiến vào tòa kia được xưng văn minh mộ tràng không gian kỳ dị bên trong sau đó tần tẫn bị xem người các hạ man rời khỏi nhưng thông qua trúc r i ê n cùng khai thác quân đoàn thứ ba chiến đoàn tin tức t r u y ề n đến hắn lại hiểu được càng nhiều tin tức tương quan đối với danh tự này có nhất định ấn tượng đối phương chính là cùng hắn một dạng bị quân mang t i ế n t ò a kia không gian nhân viên thứ nhất có thể tại đạo tràng đệ tử bên trong u y vọng không cạn đồng thời thu hoạch được bí truyền danh lệch tự nhiên không phải người ngu t u cẩm tú tại trước mắt bên trong liền kịp phản ứng nhìn về phía tần tẫn trong ánh mắt sen lẫn một tia ngoài ý mớn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy khi đó chiến hữu một tiếng rơi xuống hắn lập tức tiếp tục nói tần tẫn ta vốn là lớn tuổi của ngươi chưa hề hương tinh hệ trở về sau càng là có chỗ đột phá ta không dối gạt ng ta đã nhập kiểu thuế ngươi làm t r ư ớ c ở và o mới thuế người theo ta tiến về diễn võ ta sẽ mời đạo tràng lao sư xuất thủ áp chế bản thân người ta cùng cảnh một trận chiến vừa rồi công bằng một chút cái này giống như là hắn đã sớm làm tốt dự định bây giờ thản nhiên nói ra hắn nếu là vì đạo tràng mặt mũi mà đến cũng đang tìm kiếm lấy tận khả năng công bằng nếu không lấy lớn hiếp nhỏ không bằng không đến không cần tân t ấ n mở miệng tự tuyệt hắn ánh mắt bên trong ngược lại có vẻ chờ mong tu hành vốn là tự thân sự tình diễn võ đương nhiên muốn dốc sức mà vì chẳng lẽ tại sinh tử tranh chấp trên chiến trường cũng làm cho địch nhân tiếp cận một trận chiến a ta cũng đúng lúc muốn thử một chút cảnh giới cao hơn đối thủ húng hồ tần tẫn nhìn về phía hắn tô cẩm tú như cảnh một trận chiến ngươi cùng ta căn bản không có một trận chiến ý nghĩa thanh âm hắn nhẹ nhàng giống như là đang chậm rãi tự thuật một sự thật tô cẩm tú ánh mắt cò dù lại hắn nghe được tần tẫn trong giọng nói tự tin cùng chắc chắn hai người trong lúc nói chuyện với nhau trên mặt đất hôn mê đạo tràng đệ tử đã có người chầm chậm thất tình tô cẩm tú xác định mình tại tội tác như vậy lúc kiên quyết làm không được một bước này hắn trong mắt suy tư lướt qua lấy tay nói mời nơi này không quá thích hợp võiến người ta cũng tốt thoải mái một trận chiến ư nói g ngày phong, Trường ngày phong, tranh tranh n xong sau hắn linh ở phía trước x à i bước rời đi tần tấn thần sắc không thay đổi cất bước đuổi theo hai người những nơi đi qua cái khác đạo tràng đệ tử nhau nhau tránh ra lộ tuyến nhìn thấy hai người đi xa vội vàng đuổi theo tần tấn một chuyện vốn là tại di thiên trong đạo trường gây nên không nhỏ phong ba nghe nói người không phải số ít bây giờ đại bộ đội gián tại hai người hậu phương không ít người đi theo đồng thời khởi xướng thông tin cao chi người khác tô cẩm tú tô、Hồ、sư huynh muốn xuất thủ cái này tần tẫn trách không được có thể thu được bí truyền danh lệch lấy một địch nhiều còn trẻ tuổi như vậy tương lai đơn giản không dám tưởng tượng đạo tràng phá lệ nguyên nhân tìm được tô sư h u y n h phá vỡ mà vào tông sư cảnh mấy năm nghe nói lần trước ra ngoài trở về lúc lại có đột phá thậm chí bắt đầu đã bắt tay vào làm tại nâng cao một bước hắn như đ a n g lâm võ thánh trong đạo trường liền sẽ lại thêm ra một vị sư phụ hắn vậy mà cũng muốn xuất thủ Lần lớn. tần này, sự tình thật muốn ổn sự thật Tô tú phía trước, t phía cẩm áo gia nhập hậu phương đi theo đại bộ đội bên trong toàn bộ trong đạo t r ư ờ n g đều náo nhiệt lên thậm chí có đạo trong sân đạo sư nhân viên quản lý cũng không nhịn được chú ý tới đến có quan hệ tần tẫn thân phận tin tức bị nhiều người hơn biết được không ít người mang ý tò mò nhìn về phía tần tẫn cuối cùng hai người tại trong đạo t r ư ờ n g bộ một tòa tràng q u á n trước dừng bước tô cẩm tú quay đầu ánh mắt nhìn về phía tần tẫn mặc dù là sắp đối địch đối thủ nhưng hắn trong lời nói cũng không có ý mở miệng giới thiệu nói đây là trong đạo trưởng bộ dùng cho võ đạo gia đối chiến cử hành thi đấu sự tình đặc thù chẳng quán người ta liền ở đây một trận chiến như thế nào có thể tần tẫn mở miệng đáp lại hai bóng người một trước một sau dậm chân đi vào trong đó lâm viên tinh bất quá là cấp bốn tinh cầu nhưng tòa này chẳng quán không thể nghi ngờ tập trung gì thiên đạo tràng tâm huyết bên trong công trình tương đương hoàn thiện lấy tần tẫn trước mắt kiến thức có thể xác định nơi này hoàn toàn đủ để trèo chống tinh hệ cấp cỡ lớn thi đấu sự tỉnh một chút đối chiến tiến hành ở đây quán ở trung tâm là một tòa lộ thiên loại cực lớn lôi đài theo hai người thiên bảo tô cẩm tú quanh thân lực lượng ba động dường như đang tiến hành phương diện tinh thần câu thông tại cả đám nhìn soi mói lúc đầu ở vào yên lặng trạng thái lôi đài giống như là bị tỉnh lại bình thường từ lôi đài tứ phương đầu tiên là có ánh sáng màn hiện hiện bao phủ toàn bộ lôi đài sau đó lại có quang hoàn dâng lên vờn quanh tại màn sáng tứ phương theo quang hoàn không ngừng lên cao tại lôi đài mặt đất hoàn cảnh bắt đầu cấp tốc biến hóa lúc đầu lôi đài mặt p h ẳ n g tại thoáng qua bên trong vậy mà biến thành hư không chuyển hóa làm bầu trời trắng cảnh trên không thậm chí có đám mây đang tung bay hết thể sinh động như thật thoạt nhìn không giống như là biến hóa t r ồ đến mà giống như là tại nội bộ trực tiếp na z i tới một tòa không gian kỳ dị toàn bộ trên bầu trời chỉ có đang hiện lên đường chéo hai đầu có hai cái giống như hát tinh thạch đồng dạng ngược lại tam giác bình đài treo tại giữa không đây là thiên tri lôi tô cẩm tú thanh em v ă n g lên tại đối tần tẫn giải thích tòa này chẳng quán bên trong lôi đài có thể hoàn toàn mô phỏng đủ loại đối chiến hoàn cảnh tại khởi động lúc đem ngẫu nhiên phát sinh biến hóa cấu thành đối chiến sân bãi thiên tri lôi là một cái trong số đó tòa này lôi đài không có bất kỳ cái gì hạn chế cùng khuynh ê ư ớ n g chính thích hợp ngươi ta thoải mái một trận chiến nói đến đây chỗ hắn trong mắt chiến ý dâng lên lấy tay làm mời chạm mời mời tần tẫn đáp nhẹ một tiếng hai người dọc theo lôi đài dọc theo cầu thang dậm chân đi vào trong đó tại xuyên qua màn sáng né mắt truyền tống gợn sóng nổi lên hai bóng người xuất hiện ở đường chéo hai tòa trên bình đài ngoại giới nhận được tin tức tự mình chạy đến t r à n g quán đạo quán đệ từ càng ngày càng nhiều bên trong khi tiến vào lôi đài nháy mắt ngoại giới ồn ào náo động triệt để bị ngăn cách cả hai trong tầm mắt chỉ còn lại có lẫn nhau thiên tri lôi a tần tẫn giơ bàn tay lên cảm giác tòa này lôi đài giờ này khác này tại hắn giác quan bên trong nơi này cùng chân chính trên cao không khác hoàn toàn nhất trí ánh mắt của hắn thay đổi nhìn về phía đối diện đối thủ quanh thân lực lượng bắt đầu vận chuyển tiến hành tiếp xúc giờ phút này tần tẫn thanh â m vang lên tại trong võ đài quanh quẩn võ viên học viện tần tẫn đối diện tại ô Cẩm mắt Tú tiến tòa khi không hai gian liền này đóng vào sau, l n g hắn e được thanh h sau, âm mở m hai ắ tiếng ra, r ánh mắt sáng mắt t ó di thiên i tràng, Tô、cẩm、Tú. Thanh đạo Cẩm âm v ọ nói g tiếng vọng, đánh vân. hắn n sơ sắc lưu、vân. Tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt tại ẩm vang bên trong hai đạo khí thế kéo lên mà lên gần như không có chút gì do dự lôi đài hai đầu thần tẫn cùng tô cẩm tú đồng thời hành động bước ra một bước leo lên thư n g c ù n g lực lượng bộ p h á t dưới toàn bộ thân hình hóa thành lưu quang mau chóng v ú t đi tần tẫn quanh thân lực lượng lưu quang thiên hướng về màu trắng mà tô cẩm tú thì thiên hướng về diễm sắc tiếp theo sát với thiên chi lôi bên trong hai đạo lưu quang như là lưu tinh đuôi sông hung hăng trùng kích ở cùng nhau lực lượng trùng kích trận vực đuôi sông kinh khủng dư ba khuyết tán đến xung quanh tại nháy mắt bên trong liền xúc động lôi đài nội bộ phòng ngự biện pháp màn sáng bên trên gợn sóng dập dờn mà lên nhưng mà tại đạo thứ nhất gợn sóng nhộn nhạo đồng thời trên bầu trời hai đạo lưu quang đã phát khởi rất nhiều lần va chạm tại chấp mắt bên trong tiến hành nhiều lần giao thủ quyền cước tấn công lại là thật thực lực lượng cực hạ đụ nhau trận vực đang không ngừng tranh phong tại ngoại giới đại bộ phận quan chiến đệ tử trong mắt chỉ có thể nhìn thấy thiên chi lôi bên trong không ngừng có sáng chó tầm mắt hoàn toàn theo không kịp tô sư huynh đã cựu thuế cái này tần tẫn đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể cùng hắn tranh phong c h ắ c không được vừa mới nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của hắn không phải cường long không qua sông đạo t r à n g sẽ để cho hắn tham dự bí chuyển quả nhiên là có nguyên nhân ồn ào giao lưu âm không ngừng trong v õ đại bộ nghe không được ngoại giới hết thảy thân hình không ngừng va chạm ngay tại lại một lần khẩn thiết tấn công sau trong đó một bóng người như là b ả n thạch ngừng chân ở giữa không chúng một bóng người khác lại liên tục lui lại giống như là đang không ngừng giảm bất lực để vô số đạo trận đệ tử hoảng sợ là khi cái k i a đạo lui lại thân ảnh lực lượng lưu quang tạm thời tiêu ẩ n lộ ra chân dung sau bọn hắn ngạc nhiên phát hiện đó chính là tô cẩm tú tô sư minh liền rơi vào hạ phong trong võ đ à i tần tận đứng vững dáng người chương ba trăm chín mươi hai ngày tranh phòng hai chương ba trăm chín mươi hai ngày tranh phòng hai hắn nhìn về phía bầu trời đối diện tô cẩm tú ngựa khí bình tĩnh hiện tại có thể thi triển ra toàn lực à bị ngươi đã nhìn ra tô cẩm tú trong giọng nói cũng không cố ý bên ngoài c h i sắc di thiên đạo tràng xuất thân cựu thuế võ giả nếu là chỉ có thực lực như vậy cái tiêu di thiên đạo c h à n g liền xem như võ thần tiền bối lập cũng sẽ không có lớn như thế danh vọng ta nói qua tần t ấ n nhìn qua hắn không cần tiếp cận toàn lực một trận chiến để cho ta nhìn xem người thực lực tiếp xuống ta cũng sẽ không lưu thủ thanh âm rơi xuống tô cẩm tú trầm mặc nháy mắt cuối cùng gật đầu nói tốt ta ngược lại thật ra có lẽ lâu không từng toàn lực đánh một trận đã ngươi muốn thấy một lần vậy liền thỏa mãn ngươi ngay tại trong lời nói như là m a u mao tế vũ biến thành cuốn phong bạo khí tức của hắn ba động ở giữa tự thân khí thế đang không ngừng kéo lên như là giải phong tại tần tận tinh thần trong tầm mắt loang thoang có thể thấy được tại tô cẩm tú trên không lúc này giống như có một đạo hư h à o gông xiềng hiện hiện bị từng bước mở ra tại hắn thể phách bên trong dường như tồn tại nhiều cái tiết điểm bây giờ từng cái tiết điểm bị đả thông bản nguyên lực lượng trào lên tự thân không ngừng tăng lên nó t r ậ n vượt h i ể n lộ vốn là thiên hướng về diễm sắc lúc này khí thế kéo lên phun trào bên ngoài lực lượng giống như thật biến thành hỏa diễm hắn chính là hỏa diễm trung tâm đứng ở không trung như là một vòng mặt trời nhỏ diễm sắc chiếu rọi dâu tóc giống như biến thành hỏa hữu sắc tô cẩm tú ngầm đầu nhìn về phía tần người chuẩn bị xong chưa đương nhiên tại những chữ rơi xuống đất đồng thời tô cẩm tú tốc độ bộc phát đến cực hạn vượt qua trường không tại nháy mắt bên trong rút ngắn cả hai khoảng cách quên như bố tạng nhóm lửa màn trời hoanh kích xuống khi lực lượng triệt để bạo phát đi ra hắn nên đón toàn diện tăng lên nhưng là lệnh tô cẩm tú hoàn toàn không có nghĩ tới là hắn gái này tình thế bắt buộc một kích lại giống hàng chữ bí chiến đấu là trước mắt bên trong sự tỉnh tô cẩm tú không kịp quá nhiều suy nghĩ một q u y n kích không cảm giác bên trong có sức mạnh tại bên người dập dờn mà lên hắn không có chút gì do dự q u y n bầy bầy hướng phía sau đập lên mà đi trần muộn g i a o kích tiếng vang lên lực lượng đang không ngừng t i ê u đốt ánh vào tô cẩm tú đôi mắt là một đôi thoạt nhìn đầy cô uy nghiêm con mắt chân long bảo thuật hai người vừa chạm vào đã phân không khí đang không ngừng t i ê u đốt lui ra phía sau một sát tô cẩm tú mâu bên trong ánh sáng lướt qua ở giữa không trùng lực lượng ngưng tụ cấu thành hỏa đao phách chạm xuống nhưng là cái kêu hỏa đao còn chưa từng tiếp cận tận t ẫ n liền bị lực lượng quấy nhiễu ẩm vang vỡ vụn nhìn thấy một màn này tô cẩm tú con mắt có chút co g ụ c lại thân hình hắn không ngừng lại lần nữa vượt khó tiến lên công kích đồng thời ban sơ vấn đề thốt ra tận người ở vào mấy thuế quyền cung quyền tấn công hắn rõ ràng cảm giác được từ tần tân trên thân chuyển đến cực kỳ kinh người lực lượng cùng tiếng đáp lại lục thuế cái này tờ mờ là lục thuế lúc trước còn tốt hiện tại song phương va chạm tô cẩm tú cảm giác mình không phải tại cùng người t ư ơ n g chiến mà là giống tại dung chuyển một ngọn núi hắn ở trong lòng nhịn không được phát nổ âm thanh nói tụ hắn mỗi một lần thuế biến hiệu quả đến tột cùng đến cỡ nào kinh người ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại hắn mặc dù cũng không phải là tại hám sơn nhưng là tại lây long tần tân thuộc tính cơ sở nay đã đạt đến cực cao tình trạng tại chân long bảo thuật g a chỉ dưới càng là không thể tưởng tượng cần biết chân long động thiên nơi phát ra nhưng là chân chính đến từ đã từng đứng ở thiên địa đình t r ủ n g tộc không thể tại như vậy đi xuống ta rõ rệt có cảnh giới rất trước nhưng lại như thế giao thủ x u ố n g dưới ta ngược lại có khả năng trở thành càng trước duy trì không được cái kia tô cẩm tú suy nghĩ hiện lên thân hình ở trên bầu trời trước chạy bên trong ở tại chỗ ngực có gông xiềng hiện hiện cái này gông xiềng t h i n h l i n h chính là đã từng ẩn ẩ n xuất hiện tại tần tẫn tinh thần cảm giác bên trong cái kia bi tảng khóa thân mười năm ngày một kiếm một khi thử phong mang tô cẩm tú bi tảng cực kỳ đặc thù nó càng giống là một cái tu hành máy phụ trợ tại bình thường hắn tu hành thời điểm liền nhận đến bí tàng trọng áp cần nỗ lực càng nhiều cố gắng tự thân lực lượng cũng bởi vậy trói buộc không ngừng tích lũy bây giờ bí tàng hiện hiện gông xiềng triệt để mở ra bàn g bạc lực lượng tràn vào tự thân tô cẩm tú nhịn không được t h é t dài một tiếng quanh thân khí diễm tăng vọt thân hình của hắn trước kích thủ đoạn thi triển cựu kiếp chân thân thiên hòa thân thân là di thiên đạo tràng đệ tử hắn cũng tu hành môn này trên pháp với lại tại thiên hòa trên thân cực kỳ thiên phú đã đi ra con đường của mình bây giờ lực lượng triệt để bộ pháp phối hợp thêm thiên hòa thân cơ thể của hắn bành trướng chính i là mục tiêu của hắn xa như vậy tập mà đến hỏa diễm thân ảnh làm cho người trói mắt tần tẫn đạp ở trên bầu trời thần sắc không thay đổi giờ phút này tự thân lực lượng lưu chuyển nhìn qua cái kia đánh tới duy nhật bàn tay nâng lên hướng về phía dưới đè ép động tác của hắn thường thường không có gì lạ nhưng là đang động làm ở giữa lực lượng điều động tại tần tấn phía sau trên không linh khư hỏa thần hiện hiện h ỏ a thần s ư ớ n g s ư ớ như g n là t r i ề u dương t á c h ra hảo quan ngọc ánh quanh thân lấy giáp đó là tần tấn không ngừng nghiên cứu lò luyện h ỏ a diễm cuối cùng dấu vết lưu lại nương theo lấy tần tấn động tác h ỏ a thần cùng nhau nhấp cánh tay n ă n g nhiên ép xuống trong võ đ à i bầu trời bị nhuộm thành hỏa hồng sắc giờ này khắc này giống như là trời sinh hai ngày hai ngày tranh phong tại nháy mắt bên trong cái kia rơi xuống hỏa thần chi trường chặn đường tại tô cẩm tú phía trước đặt ở hắn phía trên hòa thần ép này tại tiếp xúc nháy mắt dư ba khuấy động tô cẩm tú cảm giác được có vô hạn áp lực chuyển đến ở đây trong quán từng vị di thiên đệ từ diện mục vẽ kinh ngạc bên trong bọn hắn nhìn thấy tấn tấn dưới lòng bàn tay ép hòa thần tùy theo động tác tô cẩm tú quanh thân lực lượng đang không ngừng thiếu đốt ánh sáng chậm giảm thân thể của hắn giống như là tiếp nhận không thể gánh vác lực lượng tại ngày này chi lôi bên trong hướng về phía dưới gấp rơi mà đi tại rơi vào độ cao nhất định lúc thân thể của hắn chất động cứ thế biến mất không thấy chương ba trăm chín mươi mốt vô tướng một chương ba trăm chín mươi mốt vô tướng một thiên tri lôi lấy trời vì lôi như thân không tại trời tự nhiên là bại lớn như vậy chàng quán bên trong gần như triệt để an t ĩ n h lại chỉ còn lại có nhận được tin tức sau vừa mới đến nơi đây đệ tử nhìn về phía lôi đài lộ ra có chút thần sắc m ở mịt h ô sư huynh nhân đâu ánh mắt mọi người đều tập trung tại tần t ẫ n trên thân thiên khung phía trên thiếu niên độc lập phía sau hỏa thần nở rộ thần uy chiến đấu kết quả đã xuất tần tận nhất n h i m lên phía sau hỏa thần biến mất toàn bộ trong võ đài bộ hoàn cảnh cấp tốc biến hóa tại thoáng qua bên trong khôi phục nguyên dạng tần tẫn s o n g túc đạp ở tính thực chất trên mặt đất hắn nhìn về phía trước tô c ẩ m tú thân thể nằm ở trên mặt đất quanh thân có trị liệu quang mang bao phủ thương thế của hắn không nặng bởi vì tần tẫn cũng không ra tay bất cắt dù sao chỉ là so tài giao lưu mà không phải sinh tử tranh chấp thương thế của hắn càng nhiều bắt nguồn từ tại lực lượng trong đụng trạm tự thân lực lượng bị triệt để tiêu hao hầu như không còn di thiên tô c ẩ m tú vị trí chỗ cựu thuế a tần tẫn nhìn về phía hắn cảm giác tự thân dư lực tính toán tự thân thủ đoạn đột phá sinh mệnh cực hạn tích lũy cực sâu v õ đạo để cho ta lục thu xa so với bình thường lục thuế hiệu quả vượt qua quá nhiều lại thêm thiên tư ơ n g pháp ánh mắt hắn nhắm lại trong lòng tự nói võ thánh phía dưới ta đã vô địch có lẽ chân chính toàn lực hành động bốn động tiên toàn bộ triển khai lúc võ thánh cũng có thể một trận chiến bốn phía bao phủ lôi đài phòng ngự màn sáng tại lúc này tán đi ngoại giới thanh âm chuyển vào lôi đài cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho một trận chiến này đã hết thể đều kết thúc kết quả không cách nào cải biến chàng quán bên trong tại tiếp tục yên tĩnh vài giây sau đột nhiên buộc phát ra kinh thiên tiếng ồn ào làm sao lại tô sư minh cứ như vậy bạn nghe nói tô sư huynh tại hòa thuộc tính phương diện cực kỳ lao đạo nhưng hắn tựa hồ thua ở mình am hiểu nhất phương hướng cái này tần tẫn t dựa theo trong đạo trường truyền bá tư liệu tần tẫn giống như so xuất hiện rất nhiều người đều tuổi trẻ võ v i ê n học viện bồi dưỡng đều là nhân vật như vậy giao lưu tiếng nghị luận không ngừng thanh âm viên náo chọc tan bầu trời càng thêm tuổi trẻ càng là vượt biên một trận chiến tô cẩm tú thoạt nhìn cũng không giữ lại khi thật sự kết quả bày ở trước mặt sau không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến cực lớn trung kích cái tia trước đó đứng ở thiên khung thân ảnh sẽ ký ức vẫn còn mới mẻ tại trên con đường tu hành không ngừng tránh về trước lôi đại phương chị liệu ánh sáng bao phủ xuống tô c ẩ m tú thân thể run r u dậy hai tay chống trên mặt đất nỗ lực nâng lên sắc mặt của hắn tái nhận đó là lực lượng tiêu hao quá độ biểu hiện ngẩng đầu nhìn ánh mắt nhìn về phía t ầ n tẫn trong đôi mắt gợn sóng không ngừng cuối cùng là cái gì quái vật hắn ở trong lòng thì thầm sau đó hắn lấy có chút hư n h ư ợ c thanh âm mở miệng thông qua trong võ đài đưa khuyết đại âm thanh trang bị chuyển khắp chẳng quán hậu sinh khả quý là ta thua rồi thanh âm vang vọng toàn trường chị liệu ánh sáng bao phủ xuống tô cầm tú khí lực làm dịu hai tay trèo chống mặt đất triệt để đứng thẳng lên h ắ n đứng thẳ nhìn xem tần tẫn ánh mắt có chút phức tạp trong lòng đang hồi tưởng lấy chiến đấu mới vừa rồi m ư ợ màn trầm giọng nói ta tâm phục khẩu phục tần tẫn thực lực của ngươi hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của ta lôi đài đối diện tần tẫn thần sắc bình ổn mặc dù là vừa mới một trận chiến đối thủ nhưng hai người là có nguyên nhân một trận chiến thắng bại phân ra sau tự nhiên cũng không tồn tại mâu thuẫn trong mắt suy tư hiện lên tần tẫn mở miệng nói tô c ẩ m tú ngươi tu hành cựu kiếp chân thân tô cầm tú kinh ngạc nháy mắt sau đó gật đầu cựu kiếp chân thân tại trong đạo trường truyền thừa hồi lâu trải qua từng vị tiền bối ưu hóa đạo trang đệ tử chỉ cần tự thân thiên phú đầy đủ phần lớn đều tại môn này chiến pháp bên trên có chỗ tạo nghệ ta cũng là như thế thế nào ta xem ngươi vừa mới thi triển thiên hỏa thân lúc dường như có khác biệt diễn biến có mình lý giải tần tẫn nhìn về phía hắn mở miệng mời muốn hay không giao lưu một phiên ngươi cũng tu hành cựu kiếp chân thân tô cẩm tú vô ý thức hỏi một câu lập tức nghĩ tới điều gì thần sắc có chút ba động n é y mắt gật đầu nói đương nhiên có thể một trận võ chiến như vậy kết thúc ở đây trong quán đạo quán đệ tử chú ý đã được tô cẩm tú trả lời sau tần tẫn rời đi lôi đài bộ pháp nhẹ nhàng từ từ đi xa người mặc dù đi xa rung động trong lòng lại không thể tiêu tan một bên khác tô cẩm tú thân ảnh từ trên lôi đài đi xuống sau lập tức có quan hệ tương đối thân cận đệ tử dựa vào đến đây mặt lộ lo lắng tô sư minh ta không sao tô cẩm tú khoát tay á o nhìn xem tần tẫn đi xa thân ảnh chăm chú mở miệng nói chuyện này dừng ở đây đạo tràng đem danh lệch tặng ra đi nhất định có chỗ quy hoạch các ngươi cũng nhìn thấy cái này võ bị h ề n tẫn thiên tư phi phạm hoàn toàn xứng được với đạo tràng bí truyền danh l ệ sau ngày hôm nay nếu là có người còn nhờ vào đó sự tình sinh sự như vậy bất luận cái gì hậu quả liền mình gánh chịu a t h a n h âm truyền xa bên trong tô cẩm tú chưa từng dừng lại thân ảnh rời đi chiến sự mặc dù dư ba dập dờn di thiên đạo tràng bên trong tại tu đệ tử ở sau đó trong mấy ngày đề cập nhiều nhất chính là tần tẫn tên tại trong đạo trường tô cẩm tú là danh vọng rất cao sư h i n h nguyên nhân chính là như thế hắn chiến bại để vô số đệ tử sinh lòng rung động lấy yếu linh thân thể thấp cảnh thân thể vượt biên mà lên phía dưới bại bên trên đây là vô số võ đạo gia c h ô hướng tới sự tỉnh nghe đồn tại tô cẩm tú sau khi chiến bại còn có mấy vị đạo tràng đệ tử muốn đến nhà bãi phòng tần tẫn khởi sướng khiêu chiến nhưng là t h e o một tin tức tại trong đạo trường bắt đầu truyền bá hết thể vô tật mà chấm dứt đạo t r a n g bí truyền danh lệch chính là di thiên đạo tràng cùng võ huyên học viện tướng đội ở sau đó trong đạo trường bộ đem lựa chọn ra mấy vị giao lưu sinh tiến về võ huyên tiến hành giao lưu có cơ hội tham dự võ huyên thịnh sự bốn sân nhỏ bên trong tân t ấ n kéo dài cựu k i ế p chân thân tu hành chỉ bất quá lần này tại trước người hắn còn có mấy đạo thân ảnh đó là lấy tô cẩm tú cầm đầu mấy vị di thiên đạo tràng đệ tử bọn hắn có điểm giống nhau liền là đều tại môn này chiến pháp bên trên tạo nghệ không cạn đi qua tô cẩm tú liên hệ cùng nhau mà đến trong cửa đạo trường hoàn cảnh cũng cùng học viện có chỗ khác nhau nơi này là chân chính sử mũ hết thể lấy võ vi tôn tại tần tẫn thể hiện ra chiến lược sau có nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng lúc này tô cẩm tú đứng ở trong đám người quanh thân có h ỏ a diễm đường vần dâng lên thỏa thích biểu thị lấy mình lý giải cũng tiến hành nói hết nghe hắn ngôn ngữ tần tận ý chào một cái sau mở miệng dò hỏi không có gì ngoài thiên hỏa thân bên ngoài ngươi còn tu hành qua cái khác chân thân a có hai loại nhập môn cái khác thì còn chưa có bắt đầu tu hành tô cẩm tú ngữ khí tự nhiên hồi đáp cựu kiếp chân thân đối võ đạo ra cùng tương quan thuộc tính lực lượng nguyên tố phù hợp trình độ yêu cầu cực cao có chút lực lượng nguyên tố lẫn nhau tương khắc đã chú định không thể trên cơ thể người trên thân tùy tiện cùng tồn tại tại trong đạo trường Đại một phiên á t r biểu thị sau tô cẩm tú trình bày song tự thân lý giải tần tấn tiếp sức đặt chân ở đám người chính giữa suy nghĩ khẽ nhúc nhích bên trong thiên lôi thân phát động tại nháy mắt bên trong tần t ẫ n khí tức kéo lên xung quanh sáng trói lôi đỉnh chất động một lát sau đó liền bị kiềm chế tại thân chưa từng tạo nên bất luận cái gì dị cảnh ở trong đại hoang kinh lịch thiên địa tẩy luyện sau đối mỗi một loại thiên địa linh lực hắn đều hết sức thân thiện nhưng tự thân lý giải bên trong xếp ở vị trí thứ nhất không thể nghi ngờ chính là lôi hắn c á i thứ nhất thân thiện thuộc tính trước kia theo hắn không ngừng trưởng thành thi triển thiên lôi thân thanh thế càng kinh người nhưng bây giờ ở dưới sự khống chế của hắn g i a t r ì ở thân nhưng không có mảy may bên ngoài tiết lộ chân chính hoàn thành áp suất đây chính là đối lực lượng trưởng khống hiệu quả hắn trầm ngâm một tiếng lôi đỉnh tại quanh thân diễn hóa chầm chậm trình bày bốn nội bộ hoàn cảnh tại cố định sau sẽ không dễ dàng cải biến nhưng khi có đầy đủ ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng sau hết thể liền sẽ phát sinh biến hóa tần tẫn tên tại di thiên đạo tràng bên trong dọc truyền nguyên nhân chính là như thế có thật nhiều đường trận đệ tử đang chú ý nhất cử nhất động của hắn ban sơ hai ngày vẹn vẹn tần tẫn tô cẩm tú mấy người tạo thành giao lưu tiểu tổ giao lưu nội dung cũng cực hạn tại cựu kiếp chân thân nhưng là thời gian trôi qua tại phát giác được cái này giao lưu tiểu tổ tồn tại sau có cá tính có chút chủ động đệ tử trực tiếp có liên lạc tô cẩm tú thỉnh cầu gia nhập khi lấy được tần tẫn cho phép sau giao lưu đội ngũ tiến một bước gia tăng trước mấy người gia nhập giống như là miệm cống bị mở ra nhiều người hơn gia nhập vào thảo luận giao lưu nội dung cũng bắt đầu không chỉ có cực hạn tại cựu tiếp c h â n thân loại này giao lưu dĩ vãng tại trong đạo trường cũng có thể nhìn thấy nhưng như thế quy mô còn là lần đầu tiên tô cẩm tú tại đệ tử bên trong rất có hy vọng dứt khoát câu thông đạo tràng tiến hành chính thức tổ chức phân ra đơn độc sân bãi thời gian trôi qua hôm nay di thiên đạo tràng chốt sâu trên núi cao đạo tràng đại sư phụ kế duyên đứng tại phía trước ở sau lưng hắn chính là mạnh hoàng chiết hắn biểu lộ nghiêm túc đại sư phụ tương quan phương diện đã chuẩn bị hoàn tất hôm nay buổi trưa liền có thể chính thức mở ra bí chuyển phía trước d hoành gật đầu, n n chiết ư c n giống ư m n phải như dạng này giao lưu về sau có thể nhiều tiến hành một chút không có gì ngoài võ viên bên ngoài từng cái tinh hệ cũng có cái khác võ đạo viện trường học cũng có thể mời bọn hắn thiên tài học viên đến đây đạo tràng làm khách kế duyên thần sắc thâm thúy một chút chúng ta di thiên đạo chàng vị trí chỗ lưu ly tinh hệ từ trước tới giờ không thiếu chiến nhưng nơi này cuối cùng xem như vắng vẻ chi địa các đệ tử tầm mắt khó tránh khỏi nhận hạn chế một chút muốn tại võ đạo trên đường đi lâu dài tầm mắt át không thể thiếu ta hiểu được mạnh hành chết chăm chú ứng thanh đi thôi phất tay bên trong mạnh hành chết rời đi kế duyên đứng ở trên núi cao nhìn qua màn sáng trong mắt có một tia cảm khái sư tổ ngài nếu là nhìn thấy một màn này cũng sẽ cảm thấy vui mừng a di thiên đạo chàng thời đại phát triển truyền thừa xuống toàn bộ trong đạo trường đã xuất hiện nhiều cái phân mạch bất quá lẫn nhau cũng không rõ ràng phân mạch bên trong cũng còn chưa từng tồn tại thiên kiến mẹ phái kế duyên chính là trong đạo trường hạch o tâm một mạch truyền nhân cũng tức là v õ thần một mạch sân nhỏ bên trong tại giao lưu có chuyên môn chỗ sau tận t ấ n chỗ ở lại lần nữa khôi phục thanh tịnh lúc này hắn đưa thân vào sân nhỏ kết nối nguyên tố chi địa hai con ngươi khép hở lực lượng bắt đầu dùng bên trong tiến hành một loại nào đó chuyển hóa có m ở mịn cảm giác từ quanh thân chuyển đến tiếp theo sát thân thể của hắn vậy mà ẩn ẩn biến thành trong suốt chạm đây không phải biến mất mà là ẩn tàng cựu tiếp chân thân bên trong phong nguyên tố dính đến chân thân vô tướng thân lực lượng nguyên tố khác biệt tạo thành chân thân cũng hoàn toàn khác biệt nếu như nói thiên hòa thân thiên lôi thân thiên hướng về c ô n g huyền băng thân thiên hướng về khống như vậy cái này vô tướng thân liền thiên hướng về tránh phong vô tướng thân như gió t â n t â n thân hình di chuyển về phía trước né tránh x ê dịch tại nào đó một sát hàng chữ b i phát động thân ảnh biến mất bên trong lại lần nữa xuất hiện máy mắt cũng không từng có mảy may khí tức hiền lộ vút qua mà ra thân thể đứng vững tận tận thể ngộ tự thân chậm rãi mở hai mắt ra lại nắm giữ một môn chân thân cựu kiếp chân thân chín loại chân thân lẫn nhau hỗ trợ tương khắc dựa theo chuyển thừa nguyên bản bên trong ghi lại tin tức nếu như thật đem chín loại chân thân hoàn thành cùng nhau thi triển lúc sẽ có kỳ diệu biến hóa độ khó cực cao cũng tức là môn này chiến pháp cuối cùng một tiếp tiếp xuống tiếp tục can bài n h ậ t trình có thiên địa linh lực phụ trợ mau chóng đưa chúng nó triệt để nắm giữ trong suy tư tòa này nguyên tố chi đ ị a bên trong đưa nhắc nhở trang bị chuyển đến tin tức tân ánh mắt quét qua từ đó rời đi trở lại sân nhỏ sau nhìn về phía ngoại bộ điều khiển bên trong môn hộ triển khai Vô tướng, bà, chương 393, vô tướng, tại ngoài cửa viện, tướng, tướng, Tại một nam một chương ngoài nam nữ, cửa hai là đây ạ o tuổi trẻ t h n ảnh. Nhìn h t ấ môn mở mắt cầm âm một minh. người từng trong nhảy thanh cùng tần minh, hộ hai chưa chi sắc, phụ họa cùng một chỗ, ra, sư minh. Sư có sắc, do dự, đây là trong khoảng thời gian này không ngừng tham dự giao lưu sau thật tận tại di thiên đạo tràng bên trong lấy được mới s ư n g hô một đường tu hành đến nay vô luận là kiến thức vẫn là cảnh giới hắn sớm đã không phải ngày xưa m a mới phối hợp thêm ngộ tính của mình tại giao lưu thời điểm hắn thường xuyên giúp người điểm ra vấn đề giải quyết vấn đề hắn có thể trưởng thành đến tận đây không thể rời bỏ liên bang võ đạo một mạch tân hỏa tương truyền bản chất t h ủ loại hoàn cảnh này ảnh hưởng tần tẫn tự nhiên cũng không phải tàng t ư n g ư ờ i không tiếp chỉ điểm chiến lược tại một trận chiến kêu bên trong t r i ể n lộ không thể nghi ngờ lại giống như chuyến này vì mặc dù tần tẫn cũng không phải là gì thiên đạo tràng đệ tử nhưng h i ể u n h a u người lại nguyện ý lấy sư huynh tương xứng ánh mắt nhìn về phía hai người tần tẫn mở miệng nói thế nào đạo tràng b í truyền sắp bắt đầu trong hai người nữ tử mở miệng thanh em ngọc đu mạnh chủ quản để cho chúng ta dẫn ngươi đi qua ngay vậy tần tẫn gật đầu dẫn đường a hai người phía trước tần tẫn ở phía sau trong khi tiến lên nhìn thấy trong đó nam tử một chút cục xúc tiểu động tác tần tẫn hơi nhữ mày hòa nhã nói có chuyện nói thẳng liền có thể nghe vậy nam tử do dự một chút mở miệng nói tần sư minh ta gần nhất trong tu hành có một ít nhỏ thu hoạch tại giao lưu bên trong không ngừng tiến lên ngay tại đi ngang qua nơi nào đó lúc tần tẫn bước chân một trận nhìn về phía cách đó không xa nơi đó chính là di thiên đạo t r à n g nội bộ một tòa tinh hạm bỏ neo ánh mắt nhìn lại từng vị di thiên đạo t r à n g đệ tử khuôn mặt nghiêm túc sắp xếp thành đội đang chuẩn bị lên hạm rời đi đó là tần sư minh đó là trong đạo trường thỏa mãn điều kiện các sư minh chuẩn bị tiến về văn minh chiến trường tham chiến ma luyện bản thân nữ tử ngọc nhu âm sắc bất phóng túng đi một chút trong giọng nói có kiêu ngạo chi ý mỗi một năm chúng ta di thiên đạo chàng đều sẽ có như thế một nhóm sư huynh đệ đi c h ợ giúp văn minh chiến trường đi chiến trường a tận tận nhìn qua cái kia từng đạo chiến ý hừng hực thân ảnh thu hồi ánh mắt di thiên đạo chàng thanh danh tại liên bang bên trong truyền bá dẫn từng cái tinh hệ người trẻ tuổi đến đây không có gì ngoài đây là v õ thần lưu lại đạo chàng truyền thừa xuống chỉ sợ cũng chính là bởi vì điểm này trên chiến trường bao giờ cũng đều có người tại hy sinh nhưng tương tự mỗi thời mỗi khắc cũng có không sợ hy sinh chiến sĩ anh dũng đi đi chiến trường tương lai ta cũng sẽ tiến về cái này văn minh chiến trường vì văn minh mà chiến hắn ở trong lòng lẩm bẩm mỗi người tại khác biệt giai đoạn làm khác biệt sự tình ba người tiến lên tại đạo tràng chỗ sâu có ngọn núi đứng s ư ớ n g s ư ớ n g tại hai tòa ngọn núi ở giữa cấu thành hẻm núi thoạt nhìn có rõ ràng xây dựng vết tích đến hẻm núi cửa vào sau l i n h tại phía trước hai vị đạo tràng đệ tử d ừ n g bước nam tử nhìn về phía hẻm núi ánh mắt bên trong có vẻ khát vọng sau đó quay đầu nói tần sư huynh chúng ta không thể tiến vào nơi này chỉ có thể dẫn n g ư ơ i đến cái này đa t ạ để lại một câu nói sau tần tẫn từ hai người bên người đi qua trực tiếp đi vào hẻm núi tại hẻm núi lối vào không người đóng giữ bất quá có khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế thành công chế môn hộ tần tẫn đến lúc tự động tiến hành thân phận nghiệm chứng thông suốt di thiên đạo chàng bí chuyển chuyện khác cuối cùng chỉ là nhạc đ ệ m h ọ c viện an bài di thiên đạo chàng làm ta chạm thứ nhất chỉ sợ chính là vì cái này bí chuyển ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn trong mắt dâng lên trở mong xuyên qua môn hộ tiến vào hẻm núi trước mặt rộng mở trong sáng mới vừa tới ở đây phía trước liền có tiếng hô vang lên tần tẫn theo t i ánh l mắt h a nhìn về phía phía trước hai bên ngọn núi nguy nga ở giữa cấu thành hẻm núi khi tiến vào nơi này đánh mắt tần tẫn liền lập tức xác định nơi đây thiết trí không gian phát triển trang bị bên trong hạp cốc muốn so tại ngoại giới quan sát lúc rộng lớn quá nhiều tại trong hạ p g ố c phía dưới là một tòa cự hình tròn giếng bên trong trống rỗng tách ra hào quang n g ánh không biết chiều sâu bao nhiêu tại giếng lớn trung tâm lơ lửng một thanh cán dài hình chân chính đứng sững ở hẻm núi trong trời đất hát tinh sắt tạo vật nó giống như là một khối khó mà đánh giá lớn nhỏ cự hình kỳ thạch lại thoạt nhìn như là một thanh tự nhiên tạo thành cán dài binh khí tại tần tân quan sát lúc tô cẩm tú tới gần phát giác được tần tân ánh mắt mở miệng giới thiệu nói đây là vũ trụ kỳ thạch là tinh hải bên trong kiên cố nhất tự nhiên tạo vật thứ nhất nói đến đây n ữ khí của hắn chỉnh chọn một chút nó đúng là chúng ta đạo tràng tổ sư. di thiên võ thần trong tay c h i minh võ thần c h i minh tại t u cẩm tú giới thiệu lúc t ậ n tẫn ánh mắt một mực dừng lại tại phía trên trôi này võ thần c h i minh toàn thân hiện lên hát tinh sắc thoạt nhìn hồn nhiên như một phía trên không có bất kỳ người nào công tạo hình qua vết tích thoạt nhìn như là hoàn toàn tự nhiên tạo v ậ t nghĩ đến di thiên võ thần vị trí thời đại t ậ n tẫn cũng không cảm thấy ngoài ý mớn mở miệng do hỏi đây là tinh h ả i bên trong ẩn sinh k ỳ vật tại hiện tại liên bang bên trong đối với chân chính cao cảnh võ đạo gia mà nói loại này thuần túy tự nhiên binh khí cực kỳ hiếm thấy bởi vì liên bang tại siêu phẩm khoa học kỹ thuật bên trên đọc lướt qua cùng nghiên cứu phát minh đã đủ để cho những này có thể xứng sáng trói tinh hải kỳ vật buộc phát ra càng lớn hiệu dụng uy năng tăng vọt nhưng ở cái kia xa xưa niên đại liên bang siêu phẩm khoa học kỹ thuật còn chưa không hoàn thiện tùy tiện đối loại này kỳ vật cải tạo ngược lại khả năng phát huy ra phản diện hiệu quả không sai tô cẩm tú gật đầu trên nét mặt có hướng tới c h i sắc từ từ nói dựa theo trong đạo trường ghi chép di thiên tổ sư tu hành đến võ đạo cao kể lúc khi đó liên bang còn chưa từng nghiên cứu chế tạo ra văn minh tôi bảo cấp cơ giáp di thiên tổ sư tại tinh hải bôn ba thăm dò cuối cùng phát hiện nó. lấy làm về sau liên bang ngày càng lớn mạnh chân chính nghiên cứu phát minh chế tạo ra văn minh cơi bảo cấp cơ giáp cái này binh khí nhu cầu giảm bớt tại liên bang chứng kiến đến dưới chúng ta di thiên đạo chẳng đem nó đón trở về ánh mắt của hắn xác rực nhìn về phía võ thần chi binh ký danh trời sống lưng di thiên võ thần lấy trời sống lưng làm vũ khí xương hào cùng trong tay chị binh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tần tấn nghe vào trong tay h im lặng chưa từng nói liên bang quật khởi sử là một bài xúc động lòng người b ị ca giống như dạng này niên đại xa xưa cổ vật chân chính gánh chịu lấy liên bang huyết lệ qua lại bên người tô cẩm tú nhìn qua trời sống lưng mặt lộ hướng tới thấy thế tần tấn, tấn mở miệng nói tô cẩm tú ngươi là lưu ly li tinh hệ bản thổ người sao không phải tô cẩm tú thu hồi ánh mắt hai người trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới quan hệ cực dai hắn không có dấu giếm mở miệng nói ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc trong hạng cốc có đệ tử khác chủ động tới gần đang đến gần sau mở miệng nói tận tẫn nghe đại danh đã lâu người lên tiếng là vị nam tử lông mi tướng mạo lăng lệ nhưng n g ự a khí lại có chút thân mật ta gọi lăng diễn người tốt tần tấn gật đầu đáp lại người cùng tô sư huynh trận chiến kia ta từng đến hiện trường đi q u a n chiến lăng diễn mô bên trong hiện lên hồi ức lắc đầu thở dài có thể đem tô sư huynh áp chế đến loại trình độ đó quả thực không dám nghĩ ta còn ở lại chỗ này đâu tô cẩm tú mở miệng chen và nói lăng diễn có thể hay không chọn lúc ta không có ở đây lại đem ta lôi ra đến tiên thi khu khu lăng diễn ho nhẹ một tiếng tô sư h u n h có khả năng hay không cũng là bởi vì ngươi ở chỗ này ta mới ở trước mặt nói một tiếng rơi xuống hai người l i ế t nhau tiếng cười vang lên nhìn ra hai người quan hệ không tệ bây giờ có tô cẩm tú làm cầu đ ố i tẩn tẫn cùng hắn cũng cấp tốc quen thuộc thời gian trôi qua lại có hai đạo tuổi trẻ thân ảnh tiến vào trong hạp g ố c cả tòa trong hạp g ố c hết thể bảy đạo thân ảnh không có gì ngoài tẩn t ẫ n bên ngoài di thiên đạo tràng đệ tử bốn nam nhị nữ chú ý chủ yếu ánh mắt đều dừng lại tại tẩn t ẫ n trên thân không ngừng có người dậm chân tới gần tham dự nói chuyện p h í a bên trong tại một đoạn thời khắc tại vô thanh vô tức một bóng người đột ngột xuất hiện đặt chân tại trong hạp cốc kế duyên hắn hiện thân về sau cũng không chủ động lên tiếng trên mặt mang theo hòa nhã ý cười nhìn qua cái kia đang tiến hành giao lưu là đám thanh niên không người có thể phát giác cho đến có đệ tử tùy ý nhìn một cái đột nhiên thấy được kế duyên thân ả n h sau thần sắc khẽ biến mặt lộ tôn kính mở miệng s ư n g hô nói đại sư phụ một câu bừng tỉnh người khác đạo đạo ánh mắt biến hóa tụ tập tới sau trong miệng một lời tiếng hô vang lên gặp qua đại sư phụ đến đây trên đường tần t ấ n liền đã hiểu qua di thiên đạo t r à n g tin tức đại sư phụ chính là di thiên đạo chàng bên ngoài linh quân người đạo tràng người mạnh nhất đối với cường giả hắn từ trước đến nay có kính trọng bây giờ cùng nhau xưng hô kế duyên một thân màu trắng võ đạo trường sam thoạt nhìn có chút tiên phong đạo cốt đưa tay bên trong đánh gây xưng hô ta ố t t biết các ngươi đã không thể chờ đợi thanh âm hắn nhẹ nhàng năm đó ta lần thứ nhất tham dự đạo tràng bí chuyến lúc cũng là các ngươi dạng này tâm tính vẫn là đại sư phụ h i ể u chúng ta lang diễn xoa xoa đôi bàn tay một b ứ c không kịp chờ đợi t h ầ n sắc xin ngài nhanh bắt đầu đi người nói vô ý người nghe hữu tâm nhìn thấy một màn này tần tất như có điều suy nghĩ di thiên đạo tràng vị đại sư này tra cùng đạo tràng đệ tử quan hệ không thể nghi ngờ cực dài nếu không đối mặt chân chính võ đạo cực giả sẽ không như thế tù ý phát、biểu. n g ư ơ i n h a nghe được lăng diễn thanh nhầm kế duyên đưa tay điểm nhẹ điểm tại hư không lăng diễn lại lập tức bưng kín chắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lúc kế duyên đã xoay người đứng ở trời sống lưng thần binh phía trước gió nhẹ đỡ dậy quần áo lắc nhẹ phía trước là tràn ngập tự nhiên khí tức thần bí thần binh hát tinh ánh sáng màu trắng chạy xuôi để kế duyên quanh thân giường như nhiễm lên một tầng hình dáng trong hạt cốc triệt để an tính lại kế d u ê n đưa lưng về phía đám người lông mi bên trong dâng lên nghiêm túc chi ý ở dưới một sát tại vô thanh vô tức quần áo của hắn p h i u đ ã mà lên tại phía sau phương sáng qua b có một tôn sừng sững tại cái này bao la trong hạp cốc thần nhân hiện hiện tần tận mắt không chấp nhìn qua một mặt này thần nhân đưa lưng về phía trung sinh toát ra siêu nhiên khí tức mặc dù không được gặp mặt mắt nhưng cảm giác trong lòng nói cho tần tẫn cái này thần nhân khuôn mặt nhất định cùng kế duyên bản tôn hoàn toàn nhất trí chỉ b ấ t quá kế duyên lúc này lấy á o trắng nhưng cái này thần nhân trên thân lại lấy chế đến giáp tại một đám đệ tử không gặp được thị g i á c bên trong kế duyên độc lập sau lưng thần nhân đứng sừng sững rộng lớn khí tức bộc lộ hai mắt nhắm chặt thần xác còn cụ bẽ nhìn không ra một tơ một hào ba động nếu như nói Vừa một câu n g đệ t vang lên g đồng thời thần nhân hai con người đột nhiên mở ra tại trong hai tròng mắt có ngàn vạn diện hóa đồng thời tiến hành hóa thành lưu quang chiếu rọi tại trời sống lương thần binh bên trên tại một tích tắc này phía dưới giếng sâu bên trong nổi lên sáng chói hoa quang dần dần ả m đạm trời sống lưng thần binh rung động bên trong bắt đầu không ngừng lên cao cái này giếng sâu tại chứa đựng gánh chịu lấy trời sống lưng đồng thời tựa hồ cũng tại hạn chế nó thần binh lên cao phía trên là hiện lên cán giải hình hát tinh thạch bộ dáng góc cạnh chiếu dọi q u a n mang hiện thị do thần bí lúc này theo nó không ngừng lên cao phía dưới cùng sắc bén chỗ dần dần hiện lộ trong khi triệt để từ giếng sâu bên trong thoát ly lơ lửng ở thiên đ i ệ bên trong lúc chân dung của nó triệt để a n h nhập thần tận trong tầm mắt đó là một thanh chương ba trăm chín mươi lăm trời xuống lưng hai chương ba trăm chín mươi lăm trời xuống lưng hai đây cũng là học viện an bài ta đến đây di thiên đạo tràng nguyên nhân một trong học viện tự nhiên sẽ hiểu hắn sử dụng binh khí bởi vậy để tần t ậ n trong lòng tự nhiên làm ra phỏng đoán nhưng là còn chưa từng đ ạ i hắn xâm nhập liên tưởng bên người một tiếng phát ra từ nội tâm từ đáy lòng tán thưởng liền đánh g â y hắn thật h u n g một cây đ a o đ a o nghi hoặc tuân hướng trong lòng còn chưa từng đ ạ i hắn kịp suy nghĩ phía trước kế duyên dường như biết được các đệ tử trong lòng nghĩ hoặc thanh âm vang lên ngươi cần chính là cái gì nhìn thấy chính là cái gì một tiếng rơi xuống tại tần tẫn trong mắt trời sống l ư n g thần binh đầu kích phát sinh biến hóa nếu như nói ban đầu chỉ chú ý thần binh nửa bộ phận trên thời điểm nó giống như là tự nhiên thành hình quỷ phụ thần công như vậy hiện tại tại đầu kích phía trên liên rốt cuộc xuất hiện cải tạo vết tích chỉ bất quá những n à y vết tích phong mang tất lộ không giống như là liên bang tồn tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn hoặc là binh khí rèn đúc thủ đoạn ngược lại giống như là trong chiến đấu dấu vết lưu lại tần tẫn đang chăm chú đồng thời nhìn một cái người khác cùng hắn bình thường mỗi người thân sắc khác nhau mỗi người bọn họ trong mắt nhìn thấy binh khí tựa h ồ tồn tại khác biệt nhưng một chút chỗ đặc t h ủ lại hoàn toàn giống nhau phía trước ở trên trời sống lưng thần binh triệt để hiện thế sau kế duyên phía sau thần nhân biến mất dầm chân đi hướng ở bên để tham dự bí truyền các đệ tử chân chính trực diện thần binh thanh âm của hắn tham thảm giống như là tại tại chỗ rất xa chuyển đến chuyển vào mỗi một người trong h a i tinh h ả i kỳ vật chất quý n ộ i ẩn lực lượng tại võ thần còn chưa từng có c i bảo cơ giáp làm b ạ n lúc gần như là liên bang võ thần tốt nhất binh khí nhưng là một khối phôi thô cuối cùng cũng có cực h ạ n không gọi được mà mỹ đang thi triển lúc cũng tồn tại vấn đề khi đó liên bang cũng không có đúc không tại tinh hải vật hải năng các nguyên h h ngươi h là như n thế, t chiến, chiến trong, trong mắt bởi vì tự thân suy nghĩ thụ tinh thần cảm nhiễm hình dạng của nó hoàn toàn khác biệt bởi vì tại thần binh ra lò trước tổ sư cũng vô pháp xác định nó cuối cùng bộ dáng chính như cùng hắn không cách nào đi đoán trước mỗi một trận quá trình kết quả nhưng là điểm này đối với tổ sư cũng không lo ngại bởi vì thế gian binh khí hắn đều có tạo nghệ tại một trận chiến này chiến ma luyện dưới trôi này trời sống lưng cũng chân chính chịu ảnh hưởng trở thành một thanh n h ê n thiên biến vạn hóa thần binh nói đến đây kế duyên có chút dừng lại tiếp theo sát thanh em hắn v ă n g lên hiếm thấy chất chứa ba động nhập binh thanh em rơi xuống đồng thời trời sống lưng thần binh hào q u a n và sáng tại tần tận tinh thần cảm giác bên trong tại thần binh xung quanh có một vài bức hình tượng dâng lên ánh vào trái tim đó là trời sống lưng rèn đúc quá trình cùng nay đồng thời tại bảy người biến mất sau trời sống l ư n g thần binh khôi phục lại bình tĩnh kế duyên đứng ở thần binh bên cạnh nhìn thần binh ánh mắt thâm thúy ở phía sau hắn lặng yên bên trong một bóng người hiện hiện đó là một vị thân mang tố ý láo giả thân thể thoáng có chút cầu lũ hiện thân sau đục ngầu ánh mắt nhìn về phía trời sống l ư n g thần minh lướt qua vẻ thanh tình mở miệng nói cái đứa bé k i a thế nào không phải bình thường kế duyên làm ra trả lời ngữ khí bình ổn hắn vừa rồi lục thuế liền có thể hoàn toàn áp chế tô cầm tú dạng này người trẻ tuổi ta còn chưa bao giờ thấy qua sau ba thuế hiệu quả sẽ càng thêm kinh người hắn sẽ tại tông sư nhất cảnh liền siêu việt vô số người tiềm lực vô hạn tương lai nếu có thể bảo trì loại này tiến cảnh hạn mức cao nhất không cách nào đánh giá nói đến đây kế duyên n ữ khí hơi xúc động cũng khó trách võ h u ê n sẽ vì hắn vận dụng lớn như thế thù bút hắn nếu là chúng ta di thiên đạo tràng đệ tử ta cũng sẽ vì hắn làm ra những này tiếp vào quy khư võ thần đưa tin thời điểm ta có chút ngạc nhiên hiện tại ngược lại là đem hết thể hiểu rõ ngay vậy lão giả khẽ gật đầu mặc dù không có bái n h ậ p đạo tràng nhưng thụ bí t r u y ề n cũng coi là cùng chúng ta di thiên đạo tràng từng có hương hòa tình kế duyên ngươi chuẩn bị như thế nào ngươi kế nhiệm đại sư phụ đã có một đoạn thời gian tiếp xuống cũng là thời điểm đảm nhiệm cầm binh người cầm nay thần binh cùng nó tương khế tương lai ngươi nếu thật có thể bước ra một bước cuối cùng như vậy liền có thể chân chính tái hiện trôi này thần binh phong thái dựa theo tổ sư chuyển xuống tin tức thậm chí có khả năng thanh x u ấ t v u làm thắng l à m sư thúc người gấp cái gì kế duyên q u a y đầu nhìn về phía lao giả người mới vì đạo tràng vất vả bao lâu liền muốn đặt xuống gánh không làm cái này cầm binh người thân phận vẫn là từ n g ư ơ i đến tiếp tục chịu trách nhiệm a ta biết n g ư ơ i ý tứ lao giả lắc đầu nhìn qua kế duyên trong ánh mắt có một tia vui mừng võ thần chi binh sao mà phi phạm cái này tinh hải kỳ vật lai lịch cực lớn làm nó cầm binh người thụ nó ảnh hưởng thậm chí có kéo dài tuổi thọ hiệu quả ngươi chậm chạp kéo lấy không chịu tiếp nhận cầm binh người chức trách đơn giản là muốn để cho ta bộ xương giả này sống lâu một đoạn thời gian bất quá lão giả nhìn về phía hắn kế duyên binh trung quy là binh ngươi chính vào t r ắ n g n i ê n nếu không phải là bất đắc dĩ ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi k h á c h khí binh có thể nuôi người cũng sẽ làm bị thương người đả thương người ý càng vượt qua nuôi nhân ý hắn ngữ khí bình tĩnh tự thân đầy đủ lúc có thể chống lại nó chỗ hại thu nạp nó có ích nhưng ta cuối cùng giả năm qua năm ngày càng suy sụp kế d u ê n ngươi nếu là lại không đảm nhiệm cầm binh người ta liền muốn chết ở trên trời sống l ư n g trước t h anh â m rơi xuống kế duyên chân mày hơi nhữ lại hắn bước ra một bước đi vào lao giả trước người bắt lấy lao giả cánh tay cảm giác lan tràn mà ra lao giả cũng không ngăn cản kế duyên cảm giác bên trong thân xác không ngừng biến hóa ánh mắt hơi trầm xuống tại trong cảm nhận của hắn trước mặt lao giả giống như một bức trống rông túi r a nến tàn trong gió thậm chí không đủ để đối với hắn tiến hành hình dung hắn sở dĩ còn có thể kéo dài là bởi vì tinh thần còn chưa từng triệt để mục nát ta tiếp nhận cầm binh người đem thả xuống lao giả cánh tay sau kế duyên mở miệm trước mặc câu sau đó tiếp tục nói bất quá sư thúc ta muốn n g ư ơ i đáp ứng ta một cái điều kiện n g ư ơ i nói theo ta được đến tin tức liên bang bên trong gạ tinh cầu thai ngén ra một chỗ đặc thù tinh cầu thần dị có kéo dài tuổi thọ hiệu quả tin tức này còn chưa triệt để truyền bá chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền chỗ kia tinh cầu thần dị cực kỳ đặc thù sinh tử gắn bó cần đi qua đại kết nạ n mới có cơ hội thu hoạch được tân sinh chân chính kéo dài tuổi thọ sư thúc ta đi vì ngươi cầu cái danh l ệ c ngươi tới làm đánh cược lần gối chương ba trăm chín mươi sáu võ thần bí quyển một chương ba trăm chín mươi sáu võ thần bí quyển một kế duyên thanh âm tiếng vọng lão giả sắc mặt biến hóa lắc đầu làm gì người cuối cùng cũng có h ạ ta cả đời này xưng ơ bên trên viên mãn cũng chưa từng có cái gì chưa hoàn thành n g u y ệ n cảnh kế duyên ngươi cần gì phải ở ta nơi này đám xương giả trên thân tiếp tục hao phí tâm tư cho dù chết bên trong cầu sống chịu phấn đấu một thanh cũng có khối người muốn cầu được danh ngạch đại giới nhất định không nhỏ ngươi cùng đạo tràng không cần thiết vì ta hưởng phí công phu sư thúc kế duyên nhìn qua lão giả thanh â m trịnh trọng ta sẽ tiếp nhận cầm binh người sẽ xử lý tốt hết thảy chỉ hy vọng ngài có thể đáp ứng ta duy nhất thỉnh cầu bên trong hạp gốc tạm thời lâm vào yên tĩnh bên trong tại an tĩnh mười mấy giây sau lão giả tham thảm thở dài thôi ta đã cứ ngươi n g tần tấn quanh thân tại nháy mắt bên trong an tĩnh lại nhập binh hai chữ sau hắn dường như tiến nhập thần binh nội bộ thế giới quanh thân yên tĩnh vô cùng lọt vào trong tầm mắt một mảnh h tám tại lực lượng che chẳng l ắ dưới hắn lâm vào miệng không thể ngữ hai không thể nghe mắt không thể thấy trạng thái loại trạng thái này kéo dài đại khái mấy cái hô hấp sau có huyền diệu tin tức oanh chạy lên não chăm chú xem tiến hành giải đọc sau tần tân tâm niệm vừa động lực lượng tinh thần, ba động bên trong, thần ý ly thể mà ra đương kim theo tần t ậ n tự thân không ngừng trưởng thành thần ý càng rộng lớn bây giờ ly thể mà ra nháy mắt quanh thân hết thể nổi lên qua mang thông qua thần ý thực sự tiếp xúc đến binh chủng thế giới thần tướng cầm kích uy nghiêm bộc lộ đứng ở giữa không t r u n g chung quanh là trắng xóa không gian thoạt nhìn không có tồn tại bất luận cái gì tạo vật ánh vào tần t ậ n tầm mắt màn thứ nhất dị cảnh là một chữ mên ngông chi chữ ý cái này chữ ý treo tại trên không trung thoạt nhìn mên ngông hữu lực đang nhìn hướng nó、no、trong nháy mắt tần tẫn phảng phất nhìn thấy có một đạo cầm binh thân ảnh đặt chân tinh hải phía trên nhìn về phía hắn nháy mắt trong tầm mắt liền rốt cuộc dung không được cái khác hết cho á nên cái h ữ c này g di tiên bí truyền bước đầu tiên là nhằm vào thần ý tân tận trong lòng suy tư đối với võ giả mà nói thần ý đồng dạng là cực kỳ trọng yếu một vòng nhất cảnh tân sinh là tại g i ê n thể nhị cảnh ngưng ý thì là ma luyện tinh thần cả hai đều là đặt vững cơ sở sau mới có thể nghịch phản tiên tiên từ đó chân chính đạp vào rộng lớn v õ đạo đường ý niệm trong lòng hiện lên t ậ n t ậ n thần ý thân ảnh tại rừng bia bên trong xuyên qua mạ qua đi qua mỗi một tòa bia đá lúc đều có cảm giác hoàn toàn khác biệt hoặc cực nóng hoặc băng lánh cảm nhận khác biệt hắn hơi chút xem kỹ cuối cùng trở lại mở đầu thần ý lấy tay che ở trong đó trên một tấm bia đá tại nháy mắt bên trong hoàn cảnh lại biến hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà ra hắn dường như đưa thân vào một tòa hỏa diễm tạo thành bên trong chiến trường hỏa diễm tiêu lớp dưới có địch nhân xâm nhập mà tới. đây là thuần túy thần ý thí luyện thần tấn không cách nào vận dụng lực lượng khác chỉ có thể lấy thần ý đối địch phía d ư ớ i hỏa diễm thiêu l ớ t d ư ớ i đang không ngừng rèn luyện thần ý hỏa diễm bên trong tạo ra địch nhân tiến công bên trong thần tấn đột nhiên phát hiện bọn chúng tại công kích lấy thần ý yêu đất điểm thần ý là võ đạo gia tinh thần hiền hóa ý chí hiền hóa cái này thần ý dương đ ị a là tại trợ lực thần ý thuần túy đồng thời tại vạch chỗ bạt được trong chiến đấu tìm kiếm ứng đối phương thức tiến hành cải tiến trong lòng hiểu ra thần tấn triệt để chìm vào trong đó chăm chú chiến đấu phương diện tinh thần thủ đoạn q u bí lại phức tạp lấy th thường thường căn bản không dùng được thần ý tham chiến nhưng bây giờ có đền bù khuyết điểm cơ hội h ắ n đương nhiên sẽ không thư giãn liên bang võ đạo có thần ý mà nói lấy ý làm tên chính là bởi vì nó thiên hướng về võ đạo ra bản thân ý chí ở trên trời thương pháp trong tu hành dựa theo ta nhìn qua nội dung động tiên cảnh về sau thì dính đến thần hồn thạch thương hôn mê lúc nội đạo địa cũng nâng lên thần hồn thần hồn thần ý đều dính đến lực lượng tinh thần nhưng cả hai tựa hồ là hoàn toàn khác biệt tồn tại binh trung thế giới thiên địa minh mông không biết thời gian tại hỏa diêm thế giới bên trong không ngừng rèn luyện sửa đổi không ngừng mỗi một tòa trong địa giới hoàn cảnh đều hoàn toàn khác biệt nhưng theo tần tẫn không ngừng tiến vào trong đ i a giới quy mô đang không ngừng thu nhỏ tạo ra số lượng địch nhân cũng đang nhanh chóng giảm bớt thần ý phức tạp dính đến các mặt nhưng khi trong đó một phương diện thiếu hụt bị bổ túc sau đối với những khác phương diện cũng sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền từ từ để thần ý tiếp cận trước mắt giai đoạn không thiếu sót so với vô số người mà nói mặc dù tồn tại thiếu hụt nhưng tần tẫn thần ý cũng đã l ê n được bên trên phi phạm danh s ư n g hắn liên tiếp nhập địa tại từ tòa thứ tư trong đĩa sau khi rời đi thần ý tiếp xúc tòa tiếp theo đĩa lúc cũng đã không phản ứng chút nào còn chưa từng đợi tần tẫn suy nghĩ nhiều tại một s á t bên trong d ừ n g đ ị a hóa thành trong suốt trạng hóa thành bàn sơ bất mực kiềm chế về không trung ngưng kết thành bàn sơ chữ ý tại thời khắc này hắn tự thân không hề bị đến hạn chế thần ý trở về tự thân chân chính đưa thân vào nơi đây tại tần tân chú ý chữ ý biến hóa bút mực gây dựng lại cuối cùng tạo thành cả người chữ thân thành hình tại thành hình máy mắt tại cái này trắng xóa trong không gian trên mặt đất kỳ dị hỏa diễm lưu chuyển từ tứ phương dâng lên tạo thành một tòa to lớn lò luyện tần tẫn giờ phút này đưa thân vào đỉnh lò giống như là đưa thân vào lò luyện phía trên b ì n h lại mà tại trên không thân chữ gián ra đang không ngừng d i ễ n hóa bên trong biến thành một thanh kình t h i ề n cự truy treo tại trên cao một mặt này có rất mạnh đã xem cảm giác giống nhau là cổ láo rèn binh tri pháp không ngừng nện gõ bên trong sửa thân binh tần nghĩ đến kế duyên nói tới ngữ liệu tại chớp mắt bên trong liền k i ệ m phản ứng trước đó là ý hiện tại là thân thiên tích thần binh thành hình chính là lấy tinh h ả i k ỳ vật vì mở đầu tại từng tràng trong chiến đấu chịu đủ rèn luyện cuối cùng thành hình chương ba trăm chín mươi bảy võ thần bí quyển hai chương ba trăm chín mươi bảy võ thần bí quyển hai hiện tại cái này di thiên b í chuyển là đem bản thân so sánh binh trải qua lò luyện rèn luyện tăng lên tự thân tại hắn trong suy tư trên không cái tiêu cự truy triệt để thành hình tại t ầ n tẫn chú mộc dưới truy từ trên trời hạ xuống hướng về hắn đập lên mà đến tại truy thân mặt ngoài nhưng là hắn không có cảm giác chút nào không có chút nào biến hóa giống như vừa mới một mảng kia chỉ là huyết ư ợ n g bất quá phía dưới lò luyện còn tại thậm chí cái kia cự truy cũng còn tại hiện tại biến thành trong suốt trạm đem tần tẫn bao khỏa tại trong đó thoạt nhìn giống như là tần tẫn bị đánh vào nội bộ đây hết thể hiển nhiên không phải huyết tượng đây là nghi hoặc sinh ra tại tần t ấ n chú ý giới Truy thân run dường như cũng vì một màn này cảm thấy không h i ể u thấu sau một k h ắ c cự truy lớn lên lại lần nữa trèo nhập trên cao lại là một truy vung lên vê anh hết thể như thường như là thứ nhất truy như vậy không có chút nào biến hóa tấn tấn có thể vững tin đạo trang bị chuyển tuyệt đối không chỉ nơi này cửa này bên trong một truy rơi đậm như là đúc binh bình thường nhất định còn có cái khác biến hóa có thể làm cho tham dự võ đạo gia thu hoạch được trợ lực nhưng là tình huống bây giờ bày ở trước mặt cái này đúc thân một bước đối với hắn mà nói giống như là hoàn toàn mất hiệu lực suy nghĩ lưu chuyển hình đúc binh truy lại lần nữa nâng lên giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì truy thân chập t r ù n g phía trên diễn biến ra hình tượng càng phức tạp nhưng là hết thệ đều là vô dụng công thoạt nhìn cái này thân chữ dính đến bố trí giống như là đối tần tân triệt để vô hiệu hóa tần tân tâm tình từ ban đầu chăm chú chờ đợi đến dần dần nghĩ hoặc mặt lộ suy tư nhìn xem một truy này truy vung lên trắng cảnh tại một đoạn thời khác tần tận trong lòng hơi đậu các loại hắn nghĩ tới cái gì nhìn về phía phía dưới càng đốt càng liệt lò lửa nhìn về phía, phía trên không ngừng rơi đập đỗ t ạ vô luận l ạ ý cùng thân không ngừng ma lỗi lúc đ là võ đạo gia tự thân cực hạn hoặc là là cái này b í chuyển nội thiết định tốt cực hạn thân của ta ý ở chỗ này xác thực có chỗ thu hồi dính đến thân lúc lại không có hiệu quả chút nào có thể hay không ta tự thân tại thân phương diện này đã vượt qua cái này b í chuyển có thể trợ giúp võ đạo gia ma luyện cực hạn sinh mệnh cực hạn lúc đến nay hướng tần tẫn đã không chỉ một lần đánh vỡ qua sinh mệnh cực hạn đây là không cách nào cân nhắc phi p h ạ m tăng lên lại hết sức trọng yếu vô luận là từ trần thủ tiên sinh cố ý lưu lại truyền thừa chi điệu vẫn là từ cái k i a cầu đạo giả trong miệng ngữ điệu đều có thể xác định loại sinh mạng này cực hạn cực kỳ khó mà đánh vỡ thậm chí đồng dạng là cái k h á c văn minh truy cầu mục tiêu nghĩ đến đây tần tẫn rộng mở trong sáng hắn cũng không vì không có thu hoạch cảm thấy hệ vải ngược lại cảm thấy có chút mừng rỡ loại cấp bậc này đạo tràng b í t r u y ề n đều không thể để hắn thu hoạch được tăng lên làm sao không phải đối tự thân một loại khẳng định cự truy còn tại kiên nhẫn nếm thử nhưng tần tẫn nghĩ thông suốt hết thảy cũng đã không còn quan tâm đó hắn cúi đầu nhìn về phía phía dưới tạo thành l đối với hắn không có tác dụng không có nghĩa là nơi này không được chỉ có thể chứng minh tần t ậ n tự thân đường đã đạp ở cực c h ú t cao hắn tu hỏa thân pháp sinh ra lò luyện biến hóa đến vị kia tổ sư lưu lại chỉ điểm sau không ngừng lĩnh n g ộ thu hoạch quá lớn bây giờ nhìn thấy cái này bí chuyển trong không gian lò luyện tần t ậ n tại chăm chú tiến hành quan sát cảm giác nhìn xem có thể hay không có chỗ lĩnh n g ộ đối với mình sinh ra trợ rút phía trên đ ừ a tạ không ngừng phía dưới tần t ậ n xem lô tại trọn vẹn rơi xuống trên trăm truy sau tòa này bí chuyển không gian dường như rốt cục ý thức được nơi này đối tần tẫn vô hiệu trên không ba động màn trời phát sinh biến hóa dưới thân lò luyện cũng bắt đầu biến mất tựa hồ tiến nhập tiếp theo khâu chỉ có cái kia bố t ạ n dường như lưu luyến không rời còn không nghĩ từ bỏ tại biến mất trước cuối cùng một sát lại tới một cái không hề có tác dụng một màn này ngược lại là đưa tới tần tận chú ý thoạt nhìn cái này b í truyền tri địa không giống như là tại cơ giới chấp hành chương trình ngược lại giống như là nhận đến điều khiển sẽ là thiên tích thần minh a tần tẫn trong lòng làm ra phỏng đoán thân vật có linh đây là tần tẫn ở trong đại hoang lấy được khái niệm nhưng tinh hải sao lại không phải như thế cho tới một chút kỳ lạ siêu phàm sinh mệnh từ chân chính thần trí chí cao linh bọn hắn mở đầu thậm chí có thể là hoàn toàn không có đủ sinh mệnh khái niệm đặc thù chi vật lại chân chính có linh tính lột sắc thành phi phạm thiên tích thần binh vốn là tinh h ả i kỳ vật lại giống như này tao lộ kéo dài t r u y ề n thừa hồi lâu đản sinh ra mình ý thức cũng không kỳ quái không ngừng ba động bên trong hết thể đều là vỡ vụn tại cái này trắng xóa bí truyền trong không gian tại ở trung tâm có lô đen đồng dạng cửa vào h i ể n hiện từ trong đó một bức quyển trục bay lượn mà ra quyển trục bộc lộ cổ lao khí t ứ c cũng không phải là giấy chế thoạt nhìn như là một loại nào đó phi phạm sinh vật da lông đi qua rèn luyện tại hiện, hiện mắt tại quyển trục bên ngoài ba chữ to hiện hiện t o á t ra vô thượng khí tước đúc binh ghi chép ánh mắt rơi vào phía trên tại tần tẫn tinh thần trong tầm mắt thấy rõ giống như là d ạ n g đường đồng dạng trong kiến trúc bộ có một đạo thân hình to lớn k h í chất chắc tuyệt thân ảnh c h ậ m chậm trình bày phía dưới dày đặc thân ảnh chăm chú nghe giảng binh như đúc người cũng có thể đúc ta lấy thiên tích làm vũ khí sau võ chiến không ngừng nhìn như đúc binh kỳ thực là tại đúc thành bản thân không cần người khác giới thiệu dù là chưa từng thấy qua tần tẫn cũng có thể trước tiên nhận ra cái này g i n g bài người thân phận di thiên võ thần thoạt nhìn đây chính là hắn lập nên di thiên đạo trắng lúc đã từng truyền thụ tri cảnh hình tượng lõe lên một cái rồi biến mất đúc binh ghi chép ba chữ càng sáng trói chỉ là nhìn về phía ba chữ này trong lòng liền sẽ sinh ra võ đạo lý giải khó có thể tưởng tượng trong n g a y mắt t ầ n tẫn thầm nghĩ đến rất nhiều di thiên bi chuyển trước hai cái khâu thoạt nhìn không giống như là võ thần thân lưu giống như là di thiên đạo tràng hậu nhân mượn nhờ thần binh chi lợi tạo ra được hết thảy đó là ma luyện nhưng tương tự cũng là khảo nghiệm mà cái này vòng thứ ba tiết cái này đúc binh ghi chép nhất định là di thiên võ thần tự mình lưu lại chỉ có thông qua trước hai cái k â u ý cùng thân đều đạt tới mức nhất định sau mới có thể thực sự tiếp xúc chương ba trăm chín mươi tám 1, 398, binh, 1. tại á n binh, g t tần tẫn chú ý đúc binh ghi chép đột nhiên triển khai như là một bức danh họa tại vạn chúng chú mục bên trong hiện ra chân dung nó chầm chậm triển khai cực kỳ rộng lớn ở trong không gian lan tràn kéo dài đến không gian biên cạnh sau bắt đầu v ầ n quanh giống như là không biết cuối thư q u y ể n tại toàn bộ không gian v ầ n quanh một vòng lại một vòng không biết phồn mấy võ thần còn x u ấ t lại sao mà minh mông ngay tại tần tẫn chuẩn bị chăm chú đọc qua lúc q u y ể n trục đổ lục phía trên nổi lên vi quang tiếp xúc tần tân tinh thần tại thật sự là hán nhận dưới vi quang chiếu dọi thế giới tinh thần tại thế giới tinh thần bên trong đúc binh ghi chép ba chữ sơ hiển sau đó ánh sáng ngưng kết cấp tốc cấu trúc thành cùng ngoại giới tương tự quyển trục bộ dáng nội ẩn lượng lớn tin tức đây mới là đạo trận bí truyền chân chính nội dung đây là vị kia võ thần tiền bối tự tay lưu lại truyền thừa bí bảo thế giới tinh thần bên trong quyển trục dần hiện tinh thần tiếp xúc dưới bên trong tin tức oanh nhập trái tim đây không phải là phàm truyền thừa nhưng lại rất có liên bang phong phạm trong truyền thừa có thứ tự trường có mục lục dễ dàng cho xem d u y t tận tận ánh mắt khẽ quét mà qua ở phía trên xem toàn bộ đúc binh ghi chép tổng cộng có chín cái đại quyền nhất cảnh là một quyển cực kỳ phức tạp đây là một tôn võ thần lưu lại tâm huyết làm tám quyển liền đến võ thần mà quyển thứ chín quyển tên chính là võ thần phía trên chín quyển sắp xếp tần tấn tinh thần tiếp xúc năm vị trí đầu quyển từ lúc mới sinh ra cho đến võ thánh quyển hắn cũng có thể xem nhưng từ phía trên người c u ố n lên bắt đầu vẫn là ở vào chưa từng mở ra trạng thái tinh thần tiếp xúc cũng không phản ứng có thể cao nhất cảnh xem trong lòng tự nói một tiếng tần tấn tại thế giới tinh thần bên trong tầm mắt rơi vào quyển thứ chín bên trên võ thần phía trên trong này là vị kia di thiên võ thần đối cảnh giới cao hơn phỏng đoán cùng lý giải võ thần phía trên đây không thể nghi ngờ là liên bang bên trong mỗi một vị võ đạo gia theo đuổi mục tiêu cuối cùng từ liên bang vị thứ nhất võ thần xuất hiện cho đến xưa nay đ ố i con đường này thăm dò liền chưa hề đình chỉ qua con đường phía trước dài giang giặc vẫn chưa đến cuối cùng chính là bởi vậy phối hợp thêm liên bang hoàn cảnh lớn mới sáng tạo ra liên bang võ đạo gia tân hỏa chuyển thừa lịch sử càng là nhân vật thiên tài liền có thể đạt được càng trở nên thông thuận thổ nhưỡng nơi này là thiên tài ẩn sinh cái nôi một tôn võ thần cái kia đã là chân chính đạp ở tự thân đường c h á c tuyệt nhân vật nghĩ đến mỗi một vị đối cảng cao cảnh thôi diễn đều không giống nhau thế giới tinh thần bên trong hoàn thành chiếu dọi sau phía trước cái kia chuyển thừa quyển t r ụ p bản thể nở rộ vi quang c h ậ m chậm lui về trong hát đ ộ n g bộ cứ thế biến mất không thấy nhìn thấy n ó biến mất t ầ n tẫn không còn quan tâm tinh thần rơi vào quyển thứ nhất bên trên bắt đầu xem duyệt xem đúc binh ghi chép lấy mình làm vũ khí lúc thành tự thân tại xem quyển thứ nhất lúc t ầ n tẫn liền đã có thể xác định cái này đã có thể xưng bên trên một môn đặc biệt pháp đây là một tôn võ thần chân chính trẹo trước khi đến đỉnh phong sau chỉnh lý tự thân sáng lập truyền thừa xuống pháp môn nếu là đối so lời nói tựa như cùng tiền t r i ề u chân kinh ở trên trời thương pháp bên trong địa vị mỗi một quyển liên quan đến mỗi một cảnh so với bình thường võ đạo tu hành còn tại hệ thống bên trong chi tiết lại có cực lớn khác biệt đó là đến từ võ thần đặc biệt lý giải tu phương pháp này như là đô binh kiếm có kiếm ý đao có đao ý vạn binh đều có ý người cũng cố ý đang không ngừng rèn luyện trong chiến đấu cố gắng tiến lên một bước xung quanh khôi phục thành một mảnh t r ắ n g xóa tần thân cùng ý đủ đã đâu ra đấy từ quyển thứ nhất mở đầu bắt đầu tu t ậ p đang không ngừng diễn võ bên trong từ tần tẫn quanh thân có sắc bén chi ý bắt đầu ngưng kết không ngừng dâng lên hắn đứng ở cái này chống trải trong không gian giống như một thanh da khỏi vỏ kiếm phong mang tất lộ bốn ngoại giới tại lão giả đáp ứng sau hai người liền an t ĩ n h lại không nói nữa thời gian trôi qua ngay tại nào đó một sát lão giả đục ngầu ánh mắt ba động n é y mắt sau đó mở miệng nói đã có người lấy được tổ sư lưu lại truyền thừa sư thúc là ai tần tẫn nghe nói trả lời kế duyên cũng không ngoài ý m u ố n khẽ vớt c ằ m lấy hắn biểu hiện ra c h i lực lẽ ra như thế chịu đựng bí chuyến sau hắn sẽ tiến thêm một bước dạng này thiên kêu i nhân vật may mắn là liên bang xuất thân đáng tiếc hắn không phải chúng ta di thiên đạo tràng đệ tử hắn cảm thán thức nói nhỏ ánh mắt của lão giả chăm chú chăm chú vào thiên tích thần binh phía trên thoạt nhìn bởi vì cầm binh người thân phận hắn tựa hồ thấy được càng nhiều tin tức cậu lũ thân thể dường như thẳng tắp một điểm hắn t h ầ n y đúng là rừng bia bên trong c ó chỗ tăng lên nhưng là đúc binh truy cùng đúc binh lô không có đối với hắn sinh ra hiệu quả gì thiên tích đang không ngừng nếm t h ử sau không thể không trực tiếp đối với hắn mở ra tổ sư truyền thừa không có hiệu quả kế duyên thần sắc một trận mặc dù còn chưa từng trở thành cầm binh người, nhưng hắn nhìn trời sống lưng cùng nói nội bộ tích chưa bí truyền không thể nghi ngờ cực kỳ hiểu rõ năm đó ở giữa chính hắn tại trong đạo trường tu hành lúc đã t ừ n g t ự mình trải qua một màn này bây giờ suy nghĩ lưu t r u y ề n hắn tại trước mắt bên trong suy nghĩ minh bạch nguyên nhân nhìn trời sống lưng trong mắt ba động hậu sinh khả phí không biết hắn đều đã trải qua cái gì có thể đã vượt qua thiên tích bí truyền hạn mức cao nhất trong lời nói không có gì ngoài ngựa khí ba động bên ngoài còn có một chút ý tò mò một câu rơi xuống hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương những người tuổi trẻ này còn muốn ở trên trời sống lưng bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian sư thúc ngài chú ý nhiều hơn ta rời đi trước n g ư ơ i l ã o giả nhìn qua hắn có chút lên tiếng nhưng là lập tức ý thức được cái gì lắc đầu nói đi thôi thân ảnh l ạ n g y ê n biến mất trong hạc cốc chỉ còn lại l ã o giả t ĩ n h nhìn thần binh tại cái kia đục ngầu trong ánh mắt không ngừng lướt qua vẻ vui mừng bốn đất hoang tự hòa bộ nên đón một lần nữa tổ kiến đến nay đại quy mô nhất khuất t r ư ờ n g cầu dây bộ gia nhập thu cả thiết sĩ bộ s ô i máu bộ toàn bộ bộ tộc quy mô tại kịch liệt khổng lồ lên thống lĩnh cương vực cũng đang nhanh chóng khuất trương ngày đó chu sát thiết sĩ tế linh sau tấn tẫn liền không hiện thân nữa Đối với t chương ba n hắn cũng trăm chín mươi chín tháng binh hai chương ba trăm chín mươi chín tháng binh hai tin tức truyền ba xuống có quan hệ với ngày đó chân long hàng thế lực trảm tế linh tin tức cũng truyền ba đến quanh mình bộ tộc khác tâm sinh cảnh giác đồng thời trong việc đồng dạng đó i vớt vớt tự hỏa bộ trụ c ư n sở bên trong một tòa tu sửa hoàn tất trong đại sành hơn hai mươi đạo thân ảnh ngừng chân vào trong đó đang tại nghị sự trong đó tự hỏa bộ lúc đầu tinh nhuệ nhân viên chiếm đa số còn lại bộ phận chính là nguyên đồ dê bộ lúc đầu cao tầng trong khoảng thời gian này đến nay song phương phối hợp tăng nhiều đã dần dần quen thuộc trừ cái đó ra giống như bạch túc con này lộc tướng quân cũng đã từng phong ngữ bộ hai ba người cũng ở trong đó ở đại sành phía trước có r a thú khắc họa ra địa đồ trong đó lấy tự hỏa bộ trụ sở làm trung tâm ở phía trên cô ý đánh dấu ra thiết s ỉ bộ xôi máu bộ cương vực từ trên bản đồ đến xem tự hỏa bộ cùng xôi máu bộ g ắ á p giới càng phương bắc thì là thiết s ỉ bộ cương vực bản đồ tương tự một cái cán dài t h i ệ đủ l a o tu vi là lực lượng địa vị là quyền thế h ạ n h a m hổ đã càng ngày càng thích hứng thủ lĩnh bộ tộc thân phận uy danh tiện thịnh lúc này ánh mắt nhìn về phía tề xuyên lên tiếng trước nhất nói tế linh đại nhân nhưng có dưới chỉ thị đạn không có t ế xuyên đứng hàng tịch bên trong sống một mình một vị tại lần trước hiện thân sau tế linh đại nhân liền lại lần nữa bế quan chuẩn bị để cho chúng ta đến xử lý mọi chuyện nói đến đây hắn trong mắt dâng lên vẻ sùng kính tại tộc ta nhỏ yếu lúc tế linh đại nhân chỉ dẫn phương hướng hiện tại tộc ta ngày càng cường đại hắn tựa hồ không định ảnh hưởng chúng ta quyết sách thanh âm vang lên trong đại s ả n h thần s ắ c khác nhau vậy liền làm ra một phiên thành tích để bộ tộc tiếp tục lớn mạnh chính là cho tế linh đại nhân tốt nhất hồi báo hạ nham hổ ngữ khí kiên định quay người lại bàn tay rơi vào trên bản đồ t ộ chúng ta ta không i đồng ý di chuyển đám người nhìn về phía hắn vị này bộ tộc đại trưởng lão tế tự thần sắc chăm chú chúng ta tự h ò a bộ vốn là tại suy tàn bên trong chứng kiến hiện tại trụ sở một ngọn cây một cọc cỏ đều là các tộc nhân tâm huyết huống hồ thế linh đại nhân chỗ ở đang tại này thiên địa thần quang dưới xuất hiện đại đa số người đều phải tế linh đại nhân tương trợ xuất nhập qua cái này d ị biến chi điệu cái này thần quang phi phạm bộ tộc có thể di chuyển nhưng đến từ thiên địa thần quang chúng ta nhưng chuyển không đi hắn nói đến đây dừng lại trong đại sảnh có người mở miệng nói có lẽ chúng ta có thể đem nơi này cải tạo thành chuyên môn tế tự chi điệu để tế linh đại nhân ở đây nghỉ ngơi lời vừa thốt ra đạo đạo ánh mắt nhìn lại không người ứng thanh bị từng cái ánh mắt chằm chằm vào phát biểu người cũng kịp phản ứng vội vàng nói là ta liều lĩnh lỗ mãng tế linh là bộ tộc can nguy chân chính nội tình ý nghĩ của hắn không thể nghi ngờ là bỏ vốn cầu mạng thủ lĩnh ngay tại lúc này đượng vương mở miệng chúng ta trước tiên có thể hợp lưu tại phân lưu ngay vậy hạ nham hổ nhìn về phía vị này nguyên đồ dê bộ thủ lĩnh chân thành nói nói tỉ mỉ bộ tộc không cần thiết di chuyển đượng mới nói ra bản thân kết luận khoái ngữ nói chân chính cương vực bắt ngát bộ tộc lớn thậm chí cả quốc độ tộc nhân khu quần ngư còn chưa hết một chỗ mà là trải rộng tại cương vực bên trong hiện ắ n chân dầm đ đ nay đối cái kia hai đại bộ tộc hợp nhất còn tại tiếp tục trước hợp lưu miễn cho có người có gây dối tâm tư đợi đến tương lai lại tiến hành phân lưu bộ tộc dung hợp không có gì ngoài đô thành bên ngoài lại vào chú địa phương khác hạ nham hồ gật đầu vấn đề an toàn làm sao bảo hộ tộc ta có tấn đại nhân truyền xuống pháp các tộc nhân không ngừng tu hành ngày càng trưởng thành đủ để giải quyết đại bộ phận vấn đề nói ế u là thật sự c đ ạ nạ, lấy đến đây hắn dừng lại trên mặt lướt qua do dự hạ nham hổ nhìn về phía hắn như có điều suy nghĩ địa phương ngươi còn muốn nói điều gì cứ việc nói xong chính là ta còn có cái tương đối to gan ý nghĩ địa phương nhìn chung quanh bên trong đại sành tất cả mọi người trong khoảng thời gian này đến nay ta đ ố i quanh mình bộ tộc tiến hành quá giải phụ cận lấy ngàn người vì kế cỡ nhỏ bộ tộc có không ít nếu như chư vị cố ý lấy tế linh đại nhân triển lộ ra vì thế hoàn toàn có thể không đánh mà thắng cầm xuống trừ cái đó ra ở chung quanh nguyên một phiến phạm vi bên trong chỉ có một bộ tộc quy mô khá lớn đã lấy nước tự xưng lần này hợp lưu sau nếu là tiếp xuống hết thể thuận lợi tộc ta thuận lợi phát triển tương lai chúng ta tự hòa bộ cũng có thể xưng nước ta không phải tế tự nhưng từng có hiểu rõ trở thành quốc độ cử hành quốc tế sau đối với tế linh đại nhân cũng có được cực lớn có ích nói xong lời cuối cùng thanh âm của hắn có chút sụp sôi bộ tộc xứng nước cầu dê bộ từ phương bắc mà đến càng tới gần đất hoang trung tâm t r i địa tiếp xúc đến tin tức càng nhiều rõ ràng minh bạch một phương quốc độ lợi hại loại chuyện này gần như tại bộ tộc vừa lập lúc liền đã nhất định bởi vì chỉ có chân chính phi phạm tế linh mới có thể đi phù hộ một phương quốc độ đã từng cầu dê bộ không được cầu dê tế linh khế sơn không làm được đến mức này nhưng là phía trước đến tự hòa bộ tại chính thức gặp được hiện tại tế linh đại nhân xuất thủ sau điện phương nhưng trong lòng sinh ra ý nghĩ tại cái kia từ trên trời giáng xuống thần long trước mặt tựa hồ hết thẻ vấn đề đều có thể được giải quyết chương bốn trăm n h ấ t nghiệm và cổ một chương bốn trăm n h ấ t nghiệm và cổ một t h a n h âm của hắn rơi xuống trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh t i ê n lặng mười mấy giây sau hạ nhang hổ thở dài ra một h ơ i c h í n h trọng nói việc này can hệ trọng đại nhất định phải đạt được tế linh đại nhân cho phép mới có thể bất quá ngươi sở ngôn hợp lưu phân lưu sự t ì n h không hắn vấn đề hạ nhang hổ hạ quyết tâm bộ tộc phát triển đến nay cũng cần tiến thêm một bước phương hướng liền trước coi đây là phương hướng t r ư vị bắt đầu trù bị a di thiên đạo tràng b i n bên trong giới nội một mảnh minh ông tại m ê n h g ô n g trung tâm tần tấn thân ảnh độc lập nhắm chặt hai mắt tại hắn quanh thân trận vực triển lộ mà ra lúc đầu trận vực vì bình tính trạng nhưng là hiện tại ở đây vực nội có binh qua chi ý lưu chuyển sắc bén đến cực điểm lực lượng không ngừng phun trào bên trong tích xúc càng hơn lúc trước trận vực như là một mảnh giấy trắng hiện tại tần tấn vì nó vẽ lên bút thứ nhất để nó càng phi phạm từ quyền thứ nhất đến quyển thứ tư đúc binh ghi chép là võ thần lưu lại phi phản đường nhưng tần tấn bắt đầu từ số 0, tu hành đến nay tự thân cũng phi phạm đến cực điểm hắn đi đến con đường này tự thân nội tỉnh phối hợp thêm nội tính tiến cảnh nhanh chóng Đương、Kim、đã tu tới quyển, độ. đó động, đồng đi lướt hơi tông quyển, thân tiến gian nào thần tấn trong lòng hơi động, tu hành đồng thời, lướt đi một tia tinh thần, tiến Kim kịp tới Thời trôi Tại thời, tia một một tu bắt tự sát, tu qua. sứ vạn à o linh khư. v cổ đ ộ n g tiên tòa này thứ tư đ ộ n g tiên tại thành hình về sau trong đó bảo thuật một mực tại tiến hành áp ắ vụ bây giờ trong động tiên hắc bạch thần thụ huy sái lưu quang chiếu sáng cả tòa đ ộ n g tiên tại phất phất nhiều bên trong động tiên bảo thuật triệt để tạo ra ánh vào tần tận trong lòng nhất nghiệm vạn cổ vạn cổ bảo thuật hắn cảm giác trong đó tin tức tại xem một lát sau thần xác đột nhiên nghiêm túc lên trên khuôn mặt nổi lên vận sóng giống như gặp được cảnh tượng c ó tin còn chưa từng đãi hắn tiếp tục thâm nhập sâu động tiên bảo thuật tạo ra đồng dạng để động tiên trả lại tự thân tăng thêm trong khoảng thời gian này không ngừng tu hành đúc binh ghi chép cả hai tăng theo cấp số cộng cấu thành phản ứng dây chuyển tại tân tận quanh thân bản nguyên lực lượng tràn lan mà ra vờn quanh tại thân thể phụ cận đem hắn vờn quanh thuế biến đây là thuế biến hiện ra thiên thương pháp đối võ đạo trợ lực cực lớn sơ khai nhất tích s o n g vạn cổ động tiên sau hắn cũng không nên đòn thuế biến hiện tại mượn bảo thuật tạo ra cơ hội hắn rốt cục đạt đến đỉnh điểm bắt đầu mới một lần thuế biến lần thứ bảy thuế biến lần này tại tần tẫn cảm giác giới bản nguyên lực lượng không còn là cô động thành kén tại tần tẫn sắc bén chi ý ảnh hưởng bên trong những cái kêu bởi vì thuế biến tự nhiên sinh thành bảo vệ bản nguyên lực lượng lại cấu trúc trở thành từng đạo binh khí hình bóng vì khác biệt hình thái trải rộng tứ phương khi thì hư hảo khi thì ngưng thực đó chính là đúc binh ghi chép mang tới ảnh hưởng tần tẫn có thể xác định lúc này nếu là có người xâm nhập muốn dối loạn sự tình những này ngưng kết chi binh liền sẽ chủ động phát động công kích vạn binh vờn quanh tứ phương giống như táng binh tri đ i ệ tần tẫn nơi này thuế biến binh phong v ư ợ quanh tần tấn quanh thân khí tức bén nhọn càng đắt đỏ tại bàn sơ thành hình lúc quanh thân binh khí hình bóng vì đứng i m t r ạ n g khi hết thể tất cả đều xuất hiện triệt để thành hình sau quanh thân binh khí hình bóng lại bắt đầu c h ậ m chậm lưu chuyển lấy tần tẫn làm trung tâm giống như vạn binh chi trợ không ngừng chuyển động cùng nay đồng thời tần tẫn tinh thần cùng l ụ c thể cũng bắt đầu tiến hành thuế biến thuế biến tự nhiên mà sinh không cần tần tẫn đi điều khiển phương hướng tinh thần của hắn tại chuyển biến bên trong lẳng lặng không động chỉ là quan sát đến linh khư quan sát đến thứ tư đầu tiên vạn cổ động tiên. tiên đứng lặng linh h ư vùng địa cực bên trong hát bạch thần thụ cành lá rầm rạp giống như chống lên thiên đ i ệ giờ phút này, tại gốc này động thiên trên thần thụ phương bên trong một cái nhỏ bé chạc cây bên trên tại cành lá vờn quanh bên trong lại có một viên trái cây sinh ra trái cây hiện lên thấu màu trắng nở rộ sinh cơ vẫn có chút hư hảo thoạt nhìn nó nhan sắc cùng thần thụ quanh thân lưu chuyển màu trắng tiếp cận cái này chính là tại động thiên bảo thuật thành hình sau vạn cổ động thiên tạo ra biến hóa đối với tần tẫn mà nói điều này đại biểu là một lần động thiên bảo thuật thi triển cơ hội nếu như hắn cần nếu như hắn trong chiến đấu bị thương nhất nghiệm lên viên này trái cây vỡ vụn tan g i lúc hắn đem thương tích tiêu hết khôi phục vì bị thương trước trạng thái đình phong nhìn như bình thường nhưng bảo thuật thành hình sau tần tấn tại xem ở giữa đã tiến hành giải đó cũng không phải tự thân trị liệu hoặc là khôi phục mà là một loại căn cứ vào tự thân nháy mắt quay lại quay lại vạn cổ bảo thuật cổ chỉ là quay lại hai chữ liền có thể gặp nó phi phạm chỗ hiện tại vạn cổ trong động tiên trái cây chỉ có một viên có thể quay lại thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi nhưng y theo động tiên kết luận theo tần tấn tự thân không ngừng trưởng thành động tiên trưởng thành không ngừng khuất trường khi cái này trên thần thụ phương kết đầy trái cây một ngày có thể b ộ c phát ra kiểu gì vi năng không thể tưởng tượng liền xem như hiện tại nếu là chân chính gặp được nguy cơ sinh tử có lẽ liền có thể mượn nhờ môn này bảo thuật thêm ra một k i a cơ hội với lại cái này vẹn vẹn chỉ là vạn cổ bảo thuật cái thứ nhất phương hướng cần biết cái này gốc thần thụ có hai màu đen trắng trái cây màu trắng dính đến cổ dính đến đi qua mà hiện nay trên thần thụ còn chưa từng thai ngén ra hiện trái cây màu đen thì dính đến tương lai dựa theo tần tận trái tim xuất hiện tin tức trái cây màu đen sử dụng phương thức cùng trái cây màu trắng tương tự đều là vỡ vụ liền bắt đầu dùng mà tác dụng của nó thì là mượn lực hướng tương lai mình mượn lực tăng phúc hai màu đen trắng quá khứ tương lai nhất n i ệ m và cổ tam tuyến hợp nhất linh cư bên trong bốn tòa đầu tiên mỗi một môn bảo thuật tất cả đều phi phạm nhưng cái này vạn cổ bảo thuật tin tức tương quan tại bị tần tẫn hiểu rõ trong nháy mắt hắn liền liên tưởng đến rất nhiều bởi vậy thần sắc mới có lấy rõ ràng biến hóa đây là tiềm lực vô cùng lớn một tòa đầu tiên hiện nay có thể phát huy tác dụng có hạn nhưng theo hắn tự thân trưởng thành t i ế p tương lai tòa này động thiên tự thân l ă n g đỉnh thời điểm có lẽ sẽ trở thành một thanh chìa khóa dính đến thời gian chìa khóa thời gian g ầ n như là thế gian huyền diệu nhất lực lượng thứ nhất vô số phi phạm người vì đó không lưng tuế nguyệt ung dung lại có mấy người có thể địch chẳng qua thời gian làm ha mòn cổ kim trưa toàn này vạn cổ động tiên lập ý cực cao trên thần thụ thấu trái cây màu trắng nở rộ ánh sáng đ ư u hòa theo t r ạ n cây chập trở trờn tại tần tấn cảm giác bên trong chương 401, n h ấ t nghiệm vạn cổ hai chương 401, n h ấ t nghiệm vạn cổ hai động tiên hỗ trợ linh lực lưu chuyển vạn cổ động tiên đang không ngừng củng cố trưởng thành đồng thời ở phía trên một chỗ khác nhánh mầm bên trên có mới trái cây màu đen toàn này động tiên môn này bảo thuật tất nhiên sẽ trở thành ta tự thân mạnh nhất á chủ bài hướng tương lai mình m ư lực tần tấn hai mắt nhắm chặt tất nhiên cùng động tiên tri cơ trường sinh loại thoát ly không gì? ra quan hệ trường sinh loại là thanh một quan phi phàm đệ tử thiết yếu t h i vật chẳng lẽ bản thân ta sử dụng viên này tại năm tháng dài đẳng đáng qua đi sau cũng bởi vậy sinh ra một chút biến hóa việc này có thể đi hướng thanh một quan chủ chứng thực một phiên tâm niệm cuồn cuộn bên trong tần tấn tâm cảnh triệt để bình phục lại k i ể m chế tinh thần bản nguyên lực lượng tại tăng trưởng thể chất đang không ngừng tăng cường mỗi một lần thuế biến đối với võ đạo gia mà nói đều là bước vào cảnh giới hoàn toàn mới thời gian trôi qua vắng vẻ binh bên trong giới nội ngay tại một đoạn thời khắc vờn quanh tại tần tấn quanh thân cái kia chầm chậm chuyển động vạn binh hình bóng lại lần nữa tính lại dường như đông kết bình thường vạn binh đều im lặng trong cùng một lúc ẩm vang tan giã hóa thành t u ầ n p í lực lượng qua mang du nhập tần tấn tự thân tần tấn khí thế tại cực độ kéo lên lấy hắn làm trung tâm có vòi rồng c u ầ n bão cốt lên tại cái này binh bên trong giới nội tàn phá bờ bãi nhất nghiệm lên dị tượng đều là tán tần tẫn ngừng chân tại tại chỗ mấy cái hô hấp sau đột nhiên mở hai mắt ra tại hai con ngươi bên trong chiếu rọi k ỳ cảnh sán lạn như sao trời tự thân khí tức lăng lệ phong mang tất lộ hiện tại tần tẫn giống như là một thanh vừa mới ra lò thần kiếm muốn cùng thiên hạ vạn binh phân cao thấp thứ bảy thuế tần tẫn đưa tay d ã n ra lại nắm chắc thành quyền tự thân điều khiển dưới hắn nghe được thể phép bên trong bản nguyên lực lượng liên tục không ngừng lao nhanh thanh âm cảm nhận được biến hóa của mình cựu thuế liên có thể đạp vào tông s ư đ ỉ n h đi dòm ngó vo thánh con đường nhưng ta tại thần võ lò luyện trợ lực dưới thu hoạch đến ngoài định mức nhất thuế nhưng tại vo thánh trước đánh xuống vô cùng phi phạm nền tiến hành mười thuế Chín cùng trước cực lệch. trước của cái cuối cùng tập trung tại cấu thành hắn chiến lực chủ Thâm Nghệ nghiệp hiện hiện. Ánh hắn hướng phía nghệ nghiệp, thành hắn hai hạng nghệ nghiệp. đến nay tồn lớn trên truyền. bảng tần tấn người trên từng trung mười, mắt tư lưu tại tại tại từ tập Tu yếu về sĩ, vạn linh chi thể thể chất đặc thù v ẩ n minh chi thể tân tân ánh mắt tập trung tại phía trên một chỗ vạn linh chi thể đúng là hắn bị thiên địa thần quang tẩy luyện sau thu hoạch lấy tại cái kia về sau hắn cùng đại thương thiên địa linh lực càng thêm thân thiện mà bây giờ nhiều hơn mới thể chất đặc thù là bởi vì tu hành đúc binh ghi chép ảnh hưởng tân tân thần sắc hơi túc tại trước mắt bên trong nghĩ đến nguyên nhân không hổ là v õ thần lưu lại truyền thừa đang không ngừng trong tu hành đồng dạng tại để tự thân thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa ngược lại tạo thành phù hợp thiên thương hệ thống thể chất đặc thù tâm tư lưu chuyển tân tân ánh mắt đổi rơi vào một cái khác trên chức nghiệp võ đạo gia thông sư cảnh bản nguyên chỉ số 93.412.35. t h u ế biến số lần 6. ngoài định mức thuế biến 1. còn kém cuối cùng ba lần thuế biến tần tận ánh mắt kéo dài tại di thiên đạo trảng cái này c h ạ m thứ nhất thu hoạch tương đối khá tại đầu này võ thánh trên đường đi chỉnh lý tự thân hoàn thành cuối cùng ba lần thuế biến đến giờ tại dùng võ thánh c h i thân trọng hội người cũ suy nghĩ lưu chuyển khí tức t r i ể n lộ ngay tại lúc này lúc đầu yên tĩnh chống trải binh bên trong giới nội có chút ba động từ tần tận trước mặt cách đó không xa trong hư không có một thanh đúc binh truy hiện cái này đúc binh truy bộ dáng cùng khâu thứ hai bên trong xuất hiện giống như l ú c chỉ bất quá hình thể nhỏ quá nhiều bất quá lớn chừng bàn tay nó hiện thân sau trong hư không một truy rơi xuống ánh sáng lưu chuyển tạo thành một cánh cửa thu hoạch đúc binh ghi chép hoàn thành bí chuyên sau đây là gia hiệu ta có thể rời đi tần tẫn thầm nghĩ minh bạch hết thảy chưa từng do dự trực tiếp dậm chân hướng phía môn hộ đi đến tiến lên trước mấy bước sau hắn có chút dừng lại bởi vì cái kia đúc binh nện vào mở rộng môn hộ sau không hề rời đi truy thân hướng phía tần tẫn một bức kích động dáng vẻ tần tẫn lông mày nhữ lại ngươi còn muốn thử một chút một câu nói ra, cái này đúc binh truy dường như thật nghe hiểu truy thân lay động hai lần vậy liên tới đi tần tẫn đáp lại một tiếng đây rõ ràng là khâu thứ hai kéo dài tục nếu là không thành bất quá là chờ lâu một hồi nếu là thành công đại biểu cho hắn ở chỗ này còn có tăng lên không gian tần tẫn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi đạt được tần tẫn đồng ý đúc binh truy ba động bên trong tại truy thân phía trước nhất tạo nên như là sóng nước gần sóng nó tại nguyên chỗ lóe lên sau trực tiếp biến mất lại lần nữa xuất hiện l ú đã đến tần tấn trước người một truy hướng phía tần tấn lồng ngực chỗ rơi đập một truy này xuống tới tần tận tinh thần rõ ràng cảm giác được có chiến cùng máu khí tức không ngừng chuyển đến dường như muốn đem hắn kéo lại nơi nào đó nhưng cũng vẹn vẹn như thế tại tần tận c h ú ý dưới đúc binh truy rơi đập lồng ngực không có chuyển đến bất kỳ cảm giác gì nó như là trong suốt bình thường cứ như vậy từ tần tận trong thân thể xuyên qua tần tận quay đầu đúc binh truy đình trệ một người một truy cứ như vậy nhìn nhau mấy cái hô hấp sau đó tại tần tận c h ú ý dưới đúc binh truy bên trên c ư ớ c biến mất tại trên không vẫn là không thành khe khe lắc đầu sau tần tận bước về phía môn hộ gợn sóng hiện lên hắn đã trở về trong hạp cốc hai chân đạp ở tính thực chất trên mặt đất trước hết nhất anh chạy lên nao giác quan là c h ó t m ũ i người được mỹ từ hương khí ánh mắt nhìn lại tại trong h ạ p g ố c giờ phút này lại bố trí lấy từng đạo đồ ăn sắc hương vị đều tốt một bên có cầu lũ thân thể lão giả thân ảnh ngừng chân tại tại chỗ đang nhìn thiên tích thần minh nơi đây dính đến võ thần truyền thừa là di thiên đạo tràng hoạch tâm t r i địa có thể xuất hiện ở nơi này nhất định là di thiên đạo tràng cừng giả tần tẫn đương nhiên sẽ không bởi vì bề ngoài sinh ra khinh thị tâm lý chăm chú làm võ đạo lễ mở miệm nói tần tẫn xin ra mắt tiền bối nghe nói thanh âm chương bốn trăm lẻ hai nhất n i ệ m và cổ、3. bốn trăm linh hai nhất nghiệm v n cổ ba l ã o giả chầm chầm xoay đ ầ u lại thanh â m thương l ã o bất quá là cái người giữ cửa đảm đương không nổi cái gì tiền bối tân t ẫ n hắn đọc lên danh tự từ ta di thiên đạo tràng lập xuống tòa này bị truyền sau n g ư ơ i là nhanh nhất hoàn thành hết thể trở về người ăn trước ít đồ bổ sung một cái đi tiên thiên cảnh tông sư cảnh có bản nguyên lực lượng t r è o trống trong thời gian ngắn không ăn uống không tính vấn đề nhưng chúng ta nhân loại cuối cùng có ăn uống dục vọng ngay vậy tân tân chần chờ một lát sau mở miệng nói tiếng cảm ơn cũng không do dự trực tiếp bắt đầu nhấm nháp ý chí kiên định võ đạo g a từ trước đến nay nói một k h ô n g hai tần tẫn cũng không phải lệ mề chậm chạp tính cách nơi này chuẩn bị đồ ăn từ nguyên vật liệu đến cách làm không thể nghi ngờ đều đi qua đặc thù điều phối đã có thể xưng bên trên đặc chế võ đạo dược tiện một phiên nhấm nháp lao giả liền đứng ở phía trước một mực lẳng lặng nhìn trời sống l ư n g tần h binh tần tẫn nhìn về phía hắn bóng lưng tâm tư lưu chuyển mở miệng d o hỏi tiền bối t u cẩm tú bọn hắn còn cần bao lâu đi ra ít thì mười mấy ngày nhiều thì tháng trước lao giả quay người lại nhìn về phía tần tẫn bọn hắn mới là thường lệ giống như ngươi như vậy có thể nhanh như vậy nắm giữ đúc binh ghi chép đồng thời hoàn thành tu hành. Ta c ò nếu là như n t i ê n khâu thứ hai mất đi hiệu lực đại biểu cho thể phách phi phạm như vậy nhanh chóng như vậy rời đi binh bên trong giới liền đại biểu lấy nộ tính chất tuyệt đi tìm hiểu một môn truyền thừa nắm giữ một môn truyền thừa nộ tính là cực kỳ mấu chốt tồn tại loại này mỗi người đều không giống nhau tiềm ẩn thuộc tính khó mà đi đánh giá cụ thể t r ỉ số nhưng là cụ thể trích lệch lại vừa xem hiểu ngay lao giả lời nói âm rơi xuống tần tẫn vừa mới chuẩn bị mở miệng ngay tại lúc này thiên tích t h ầ n binh trước gợn sóng g i ậ t g i ờ n một bóng người hiện hiện di thiên đạo tràng đại sư phụ kế duyên hắn tại xuất hiện máy mắt ánh mắt liền tập trung tại tần tẫn trên thân trong mắt có rõ ràng vẻ phức tạp tần tẫn hắn trực tiếp mở miệng nói kế tiền bối tần tẫn đáp lại một tiếng thanh âm có chút ngoài ý m u ố n hắn có thể rõ ràng tại đối phương trên nét mặt nhìn ra ba động giống như như vậy cứng giả tâm cảnh vững chắc đến t ự c điểm mọi loại cảm xúc cũng sẽ không tùy tiện hiện lộ tại bộ mặt mới đúng thế nào tần tẫn vô ý thức hỏi người cần gì kế duyên trực tiếp nói cái gì tân t ậ n ánh mắt n g ư n g tụ lúc có một vị tuyệt đối trên ý nghĩa đại nhân vật đứng tại trước mặt hỏi ra câu nói này lúc một màn này lộ ra cực kỳ cái gì tân t ậ n trong lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần cuối cùng nói tiền bối nếu là có sự tình gì nói thẳng liền có thể kế duyên trong mắt phức tạp t h ầ n sắc biến mất hắn c h ầ m rãi mở miệng nhìn phía cách đó không xa lão giả thân ảnh giới thiệu nói vị này sư thúc là của ta cũng là chúng ta di thiên đạo chàng đời trước đại sư phụ hắn sắp chết ngay được chết một sát tân tân liền đột nhiên kịp phản ứng kế duyên thanh âm nhẹ nhàng ta không nguyện nhìn thấy sư thúc qua đời nghe nói liên bang bên trong có gạ tinh cầu tinh cầu thần dị cực kỳ đặc thủ có hướng chết mà sinh cơ hội mấy ngày nay đến nay ta đều đang vì việc này bước đầu muốn là sư thúc cầu một cái danh lệch để hắn có đánh cược lần cuối cơ hội bất quá ta không nghĩ tới trải qua buôn tàu phía dưới một cái tên quen thuộc sẽ tiến vào ánh mắt hắn nhìn qua tần tẫn tinh thần thiên tuyển võ b ủy ên tẫn cái kia hướng chết mà sinh cơ hội liền tại quê hương của ngươi như vậy đặc thù tinh cầu thần dị chính là từ đưa ngươi liệt vào thần chọn tôn này tinh thần đúc thành tần tẫn nói đến đây thanh em hắn càng trịnh chọn một điểm nói ra bàn sơ vấn đề người cần gì mấy nói mấy ngữ xuống tới một bên láo giả đồng dạng nhìn về phía tần tẫn trong mắt có vẻ kinh dị hắn cũng không phải là bởi vì có kéo dài tính mạng cơ hội kinh dị mà là bởi vì tần tẫn thân phận kinh dị tần tẫn đã hiểu kế duyên ý tứ đang ánh mắt nhìn soi mói trong lòng của hắn c h â m trước một lát sau đó mở miệng nói kế tiền bối chúng ta lôi dụ tinh tinh cầu thần dị là kiếp chung giấu sinh ta không cách nào đi quyết định độ kiếp nhân tuyển kế duyên lẳng lắng nghe tần tẫn thanh em bình tĩnh tiền bối đã vì thế b ư ớ đầu như vậy hẳn là tiến hành quá giải giống như như vậy thật có thể có kéo dài tính mạng cơ hội tinh cầu thần dị coi như chất chứa đại hữu hiểm đồng dạng sẽ bị rất nhiều người truy đuổi nguyên nhân chính là như thế quy củ nhất định phải tồn tại từ tinh cầu thần dị sơ khải liên bang phương diện liền có tương quan quy củ không quy củ không thành phạm vi nếu là không thêm vào hạn chế tất nhiên sẽ gây nên sóng gió lớn tần tân, tân thanh em bình ổn đây cũng không phải là từ chối nhã nhặn mà là khách quan tồn tại sự thật tại kế duyên nhìn soi mói hắn nói đến chỗ này làm ra tổng kết loại tình huống này ta không cách nào đi quyết định độ kiếp cụ thể nhân tuyển bất quá thanh âm của hắn chăm chú một điểm từ từ nói lần này tại di thiên đạo tràng tu hành đến võ thần b í truyền ta cũng tính là là đạo tràng nửa cái đệ tử nguyện ý lược tận sức mọn kế tiền bối trong miệng hắn xưng hô kế duyên ánh mắt lại nhìn phía cách đó không xa láo giả trên người láo giả có thoải mái chi ý cũng không vì đây là dính đến sinh tử của hắn sự t ì n h liền có điều khẩn trương dường như đã coi nhẹ hết thảy tận tận trầm ngâm một tiếng ta sẽ thông qua mình con đường đem có quan hệ tại vị tiền bối này tin tức nói do báo cáo đi lên tinh cầu thần dị ẩn sinh sau nhóm đầu tiên thu hoạch được tham dự tư cách chính là tới từ q u n liên bang bộ công hơn nhân vật Hắn nhìn qua láo giả, di thiên đạo tràng đứng ở c lặng y l nơi này tri thời đại đệ tử cường giả đều từng lao tới văn minh chiến trường cùng quân liên bang bộ quan hệ mất thiết đây cũng là một đầu thu hoạch danh lạch nhất nhanh b ằ n đường tiền bối k h á c h k h í tân tẫn trả lời một tiếng ngay tại lúc này một bên một mực chưa từng mở miệng chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát láo giả mở miệng nói làm khó các ngươi còn vì ta bộ xương giả này hao phí tâm tư chương bốn trăm linh ba triều tị c h bí một chương bốn trăm linh ba triều tị c h bí một tân tẫn hắn biến hóa chủ đề ngươi đã thu được đúc binh bí quyển tiếp xuống theo ngươi không ngừng nghiên cứu tu hành liền có thể thăm dò cấp độ càng sâu tin tức cái kia tồn tại ngươi thế giới tinh thần bên trong bí quyển không chỉ vẹn vẹn là vo đạo truyền thựa còn có những tác dụng kỳ diệu khác tân tẫn như có điều suy nghĩ võ thần còn sót lại nhất định phi phạm càng không nói đến cái này đúc binh ghi chép là di thiên võ thần tại định phong thời kỳ chỉnh lý tự thân sáng lập r a pháp hiện nhiên còn ẩn chứa cái khác thủ đoạn từ phía trên sống lưng thần binh sau khi rời đi l i ê n đại biểu lấy lần này bí chuyển triệt để kết thúc lại lần nữa giao lưu hai câu sau tần tẫn cũng không ở lâu nhìn một cái lơ lửng giữa trời thiên tích thần binh sau đó rời đi hẻm núi tại hẻm núi bên ngoài có người chuyên chở dẫn dắt lộ tuyến trở về chỗ ở bốn trở về chỗ ở trước tiên tần tẫn thông qua mình con đường đem vị này di thiên đạo trả đời trước đại sư phụ tin tức báo cáo đi lên h á n tại lôi dụ tinh trong lúc đó phụ trách tiếp đãi qua tham dự tinh cầu thần dị liên bang công vân bởi vậy cùng tướng quan nhân viên phụ trách tồn tại phương thức liên lạc h á n từ trước đến nay nói lời giữ lời đã đáp ứng vậy liền sẽ làm đến về phần kết quả như thế nào cũng không phải là tần tẫn cần phải đi suy tính sự tình ở trên trời sống lưng thần binh bên trong tu hành mấy ngày đầu cuối bên trong có lấy rất nhiều chưa từng xem tin tức tần tẫn từng cái xem xét tiến hành hồi phút sau ánh mắt dừng lại tại trong đó một đạo tin tức bên trên nguồn tin tức chính là sở lao sư sở thiên ý lần trước gặp mặt sau bởi vì tại linh năng giới thao n ộ sở lao sư vội vàng rời đi bây giờ phát tới tin tức không có cái khác nội dung chỉ là một phần văn bản tài liệu tần tẫn hơi n h ư mày mở ra sau khi tiến hành xem xét bên trong giống như là một phần l u ậ n văn trình bày nội dung chính là có quan hệ với linh năng giới linh năng giới triều tịch chập t r ù n g cùng linh năng xứ số lượng khối lượng cùng một nhịp thở giao diện xoay chuyển chăm chú xem một phiên sau tần tẫn thở dài ra một hơi dựa theo thiên văn chương này bên trong nội dung tại cùng hiện thực vũ trụ hoàn toàn kính tượng linh năng giới nội mỗi qua một đoạn thời gian tại linh năng giới nơi nào đó liền sẽ buộc phát linh năng triệu tịch linh năng triệu tịch sau nó chỗ khu vực linh năng lực lượng sẽ có được tăng trưởng hiện thế so sánh linh năng sứ trong khoảng thời gian này tu hành lúc cũng sẽ phá lệ thông thuận đồng dạng linh năng triệu tịch cũng không phải là không có chút nào căn nguyên tại văn chương bên trong lấy liên bang thống kê ghi lại tin tức làm chứng cùng liên bang so sánh thế giới trong gương bên trong mỗi một lần linh năng triệu tịch buộc phát trước vừa vặn đều là linh năng sứ hiện lên tấp nập kỷ thoạt nhìn tựa hồ là linh năng sứ số lượng tăng trưởng ảnh hưởng đến linh năng giới bên trong biến hóa thoạt nhìn như thế cùng trời thương tu sĩ cùng thiên địa quan hệ có hiệu quả như nhau chỗ linh năng giới lựa chọn linh năng sứ linh năng sứ tu hành lại ảnh hưởng đến linh năng giới như thế đến xem ta khi tiến vào linh năng giới sau đạt được linh năng thân thiện hẳn là chính là bởi vì tính mạng của ta bản chất không ngừng tăng lên sau thỏa mãn linh năng yêu cầu thậm chí vượt rất xa mới có thể xuất hiện như vậy một màn về phần tự thân sinh ra bài xích nguyên nhân tần tẫn hai con ngươi nhắm lại có lẽ là bởi vì ta cùng đất hoang vị trí vùng thế giới kia đã ký kết liên hệ ý niệm trong lòng xoay chuyển tần tẫn đếm thử tính hướng sở lão sư phát khởi thông tin kết quả biểu hiện đối phương không tại có thể tiến hành thông tin khu vực bên trong sở lão sư h chí nếu như linh năng bên trong có sinh mệnh tồn tại cũng hoặc là linh năng bản thân chính là sinh mệnh ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn ngừng suy nghĩ loại chuyện này có thể chú ý nhưng không phải hắn hiện giai đoạn có thể xâm nhập sự tính linh năng sứ cùng võ đạo điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở võ đạo Là trong khoảng thời gian này tại di thiên đạo tràng tu hành di thiên đạo tràng vì hắn vị khách nhân này chuẩn bị xong hết thảy ngược lại là không cần trúc diên vị này tiểu trợ thủ hoạt động ánh mắt nhìn về phía trúc diên tần tẫn mở miệng nói trong a tại、di、thiên t đạo di à hành, n thánh bên trên, g giải tu một kết thúc. Bước kia võ thánh cầu bên trên, thứ tòa cầu hai chỗ đã địa điểm có Bước kia a võ s Đã giải i khóa. Trúc d ê Hoạt bát cười một t cười i ế n phất tay bên trong, lưu ly tinh hệ tinh tay trong, ly bên lưu đó ồ tại Trong người hiện hiện. nàng bên đ di thiên đạo tràng vị trí lâm viên tinh được thắp sáng giờ này k h ắ c này từ lâm viên tinh vị mở đầu quang mang hóa thành tuyến đường kéo dài mà ra cuối cùng dừng lại tại lưu ly tinh hệ bên trong một viên khắc tinh cầu bên trên tận tận ánh mắt rơi vào phía trên hai con ngươi nhắm lại từ tinh đồ nhìn lại viên tinh cầu này ảm đạm vô quang thoạt nhìn cực kỳ phổ thông đưa tay tại tinh đ ổ bên trên sở nhẹ có tin tức hiện hiện thiên hoàng tinh không cấp sinh mệnh tinh cầu không cấp tần tẫn lông mày n h u lại mọi người đều biết liên bang sinh mệnh tinh cầu chia làm một trăm mười cấp hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không cấp loại này đánh giá không nên xuất hiện tại sinh mệnh tinh cầu đẳng cấp bên trong m ớ i đúng trên mặt ý t ỏ mò trợn lõi lên trước người trúc diên thanh âm vang lên tần tẫn không cấp sinh mệnh tinh cầu là liên bang đối nào đó một loại tinh cầu đặc thù đánh giá loại này tinh cầu chỉ là uẩn sinh tinh thần thất bại lại vẫn tồn tại ngụy gạ tinh cầu vẩn sinh thất bại tân tân t i n h thần chấn động trong đầu của hắn trước mắt bên trong nghĩ đến ở trên trời tuyển thời kỳ từ nghe n g nói thảm án trước kia thảm án lịch sử mới khiến cho thiên tuyển độ chấn động hạ xuống nhỏ nhất hắn đúc thành thần lâm động thiên trung mặt c h i t r ù n g liên đến từ một viên thất bại gạ tinh cầu nhưng n à y hành tinh theo tinh thần vẩn sinh thất bại tinh cầu cũng bởi vậy phá diệt hiện tại đến xem cái này vẩn sinh thất bại tinh cầu đi hướng không thể nghi ngờ cũng hoàn toàn khác biệt chương bốn trăm linh bốn triều tị bí hai chương bốn trăm linh bốn triều tị bí hai chúng ta lúc nào xuất phát tân tân mở miệng nói sau hai tuần trúc diên mở miệng tần tẫn muốn đi vào thiên hoang tinh cần sớm chuẩn bị không chỉ là thân phận của ngươi cần đi qua nghiệm chứng càng là bởi vì muốn đi vào viên tinh cầu này nội bộ chỉ có tại đặc biệt cửa sổ kỳ mới có thể tại cái khác đoạn thời gian không cách nào tiến vào bên trong sau hai tuần chính bắt kịp thiên hoang tinh cửa sổ kỳ bắt đầu chúng ta liền tại cái kia thời gian xuất phát tần tẫn gật đầu bình thường thời kỳ không cách nào tiến vào tinh cầu hắn trong mắt dâng lên hào hứng trúc diên xuất phát lúc nhắc nhở ta liền có thể để lại một câu nói sau tần tẫn tiến về trong chỗ tu hành thất bắt đầu tu hành võ huyên thậm chí cả chân chính xem trọng hắn tiền bối không thể nghi ngờ hao tốn đại tâm tư mà hắn có thể làm chính là không ngừng trưởng thành đem chính mình thiên tư chân chính chuyển hóa làm tính thực chất lực lượng chính là đối hết t h ể tốt nhất hồi báo vì thế hắn đối với tu hành nhiệt tình không có giảm b ớ t chút nào qua bốn đất hoang chính vào sáng sớm mặt trời mới mọc cách màn trời ánh nắng cùng thần quang h ò a lẫn tạo ra lộng lây c h i cảnh tần tân thân ảnh xuất hiện tại tế linh trong đại s ả n h thần quang bao phủ tại tần tân cô ý điều khiển dưới tế linh trong đại sành bộ càng rộng lớn đồng thời linh lực nồng độ có rõ ràng đề cao Loại là lập lực linh trong tại giác giống dưới, cảm xác phương hướng, quang này, như tần tấn thần này trợ tòa tế đây ạ i linh sảnh, phát h bố trí ra tụ linh phát trợ. t ra n sảnh, tần tấn cảm giác lan tràn mà ra, hướng về ngoại、giới. Náo nhiệt, ồn náo động. ở đại đ giác giới. cảm mà áo ra, về â là tần tẫn cảm giác đầu tiên đây là xưa nay chưa từng có đại quyết t r ư ơ n g toàn bộ tự hỏa bộ nhân số n ê n đón t ă n g vọt toàn bộ trong bộ tộc tuy là sáng sớm hết thể cũng đã náo nhiệt lên có từng vị tế tự đa n g tại dẫn đạo mới gia nhập tộc nhân đối tế linh đại nhân tế bái trong động tác vân vụ đồng dạng nguyện lực sinh ra tuân hướng trong bộ tộc Có tộc người thân thể tráng kiện tộc nhân, thành quần thể kết đó ộ i tại hừng hực khí thế tiến hành kiến thiết. đang hừng hành Cũng thế hực khí c tộc nhân là ấ y tiểu đội trạng thái hoạt đội động, hoặc l mình vận chuyển, hoặc là có hung hoặc có là từ h chuyển phẩm. trợ tại vật t lực, lấy là đang Đó vận xôi máu bộ giang sắt bộ thu thập trở về tài nguyên dính đến các mặt tại tần tẫn chú ý bên trong trong đó thậm chí tồn tại linh thạch số lượng không ít tần tẫn từng tại đất hoang tham do lúc phát hiện qua một chỗ ở vào đáy nước chỗ sâu mỏ linh thạch. Hiện tại nơi này xuất hiện linh thạch không thể nghi ngờ đại biểu cho cái này hai tộc cương vực bên trong có mỏ linh thạch tồn tại đối với đã có tộc nhân bắt đầu tu hành tiên thương pháp tự hỏa bộ mà nói cái này đồng dạng là cực kỳ hữu dụng tài nguyên toàn bộ bộ tộc hướng mặt trời mới mọc bên trên nghĩ đến ngày xưa mẹo con hai ba con tràn ngập nguy hiểm tự hỏa bộ lại nhìn thấy hiện tại quy mô tần tẫn trong lòng cũng dâng lên một cỗ h à i lòng cảm giác cảm giác cướp v ề tần tấn tìm đọc lên tề xuyên nhắn lại tin tức bên trong chính là hạ nhang hổ đám người nghị sự kết quả dính đến tự hỏa bộ tương lai phương hướng phát triển t ụ bộ thành quốc tự hỏa quốc độ a nếu là tự hỏa bộ tương lai thật có thể hết thể thuận lợi phát triển tiếp hắn suy nghĩ lên tinh thần nô ra tìm được tề xuyên lúc này t ế xuyên đang cùng từ cầu dê bộ gia nhập tế tự tiến hành giao lưu tại giao lưu bên trong tại tâm hắn ở giữa tần t ẫ n hòa nhã thanh âm vang lên dựa theo các ngươi suy nghĩ làm tiếp liền có thể một câu vang lên liền lại không động tĩnh t ế xuyên ngôn ngữ dừng lại giao lưu cái khác tế tự nhìn thấy một màn này vội vàng d o hỏi t ế trưởng lão thế nào t ế xuyên ở trong lòng kêu gọi vài tiếng nhìn thấy lại không đáp lại sau mở miệng nói tế linh đại nhân tại nhắn lại tại ta tế linh đại nhân nghe nói trả lời mấy vị tế tự rõ ràng kích động một chút bọn hắn đi theo cầu dê bộ đại bộ đội bên trong thấy rõ ràng trận chiến kia đối với vị này mới tế linh đại nhân ấn tượng cực sâu tề trưởng lão t ế linh đại nhân lúc nào hiện thân đủ ạ Đại i giờ có thể đi bái phòng tế Linh Trường ta thể tế chúng phòng Nhân Lão, có A. bây đ loại vấn đề bị nói ra t ế linh đại nhân đang bế quan tu hành không nên phải dày tề xuyên không nhanh không chậm hiện tại trong bộ tộc hơi có vẻ hỗn loạn đợi đến hết thể điều chỉnh hoàn tất chứ vị tự nhiên vẫn có thể nhìn thấy tế linh đại nhân thân ảnh hắn tiếng nói vừa ra nhìn phía một bên một vị mặt lộ do dự thân ảnh ngươi còn có cái gì vấn đề đại trưởng lão c ngay vậy thê xuyên trầm mặc một lát giơ tay lên vô vô mở vai của hắn đã từng tại tự hỏa bộ trước tế linh thạch thánh vẫn là lúc hắn làm sao không phải lo lắng đến cực điểm miệng há mở thê xuyên vừa mới chuẩn bị mở miệng ngay tại lúc này một đạo hòa nhã bên trong chất chứa thanh em uy nghiêm tại mấy người bên người vang lên trong hư không quanh quẩn khế sơn tại một chỗ bí địa nội tu n ô i tương lai nếu là hết thể thuận lợi các ngươi còn có thể nhìn thấy nó một câu rơi xuống nơi đây an t ĩ n h một lát nhưng là lập tức ban sơ đặt câu hỏi người liền kịp phản ứng trên mặt dâng lên sùng kính c h i ý đồng thời xen lẫn ý mừng đa tạ tẫn đại nhân mấy người khác cũng kịp phản ứng tính cả lấy tề xuyên ở bên trong hướng về trong bộ tộc hướng về tế linh đại sành xa xa hành lễ、Tốt. nhìn xem hào hứng rõ ràng cao không ít mấy vị tế tự t h ầ xuyên lời nói thấm thiế tộc ta tế linh đại nhân lai lịch phi phạm hắn theo như lời nói nhất định không sai an tâm làm việc liền có thể là cùng nay đồng thời tinh thần thu hồi sau tần tẫn lòng có cảm giác thần ý ly thể mà ra leo lên giữa không cuối cùng tại bộ tộc nơi nào đó dừng lại cảm giác hướng phía dưới tìm kiếm có một bóng người ngồi xếp bằng không bị bên ngoài quấy dày đang tại tu h à n h chuẩn xác mà nói là tại p h á cảnh thiên thương pháp tại tự hỏa bộ bên trong chuyên bá hiện tại có tộc nhân sơ có thành tích ở trên con đường này bắt đầu lưu lại dấu vết của mình thần ý ở giữa không cảm giác tung tích chỗ quan sát đối tượng chính là đ i n h dương sớm tại lần đầu gặp mặt lúc t ậ n t ấ n liền xác nhận đối phương có đặc thù nào đó thể chất tại chính thức người tu hành tộc c ổ pháp đi đến thiên thương tu sĩ con đường này sau thiên tư của hắn không thể nghi ngờ bị bị tiến một bước k í c h phát đi lên thích hợp đường nhìn về nơi xa mà đi đ i n h dương ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt thần sát trang nghiêm tại thân thể của hắn mặt ngoài sán lạn hỏa diễm đường vẫn dâng lên khí tức bừng bừng phân chấn đưa tới giữa thiên địa du ã nghi ngược chân chính ở xung quanh bị n h a n lửa thoạt nhìn hắn như là một t r ù n lửa nở rộ con mang Chương 405, Hiển Thánh. c h linh linh bây giờ cảm giác lan tràn phối hợp thêm tế linh cùng tộc nhân bản thân liên hệ tần tẫn thấy được cấp độ càng sâu tin tức thấy được đinh dương đạo cơ không ngừng rung động trong mơ hồ linh khư khai thác tri cảnh hiện hiện thích linh khư t ậ n tẫn ở trong lòng tự nói một tiếng hạ tự thân đã leo lên con đường này chính đồ nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người khác phá cảnh dù cho là tại t h ấ p cảnh lại đồng dạng có tham khảo ý nghĩa có vị thứ nhất linh khư cảnh tu sĩ tự thân dạy dỗ tự hỏa bộ bên trong tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều đến giờ bộ tộc sẽ càng lớn mạnh tần tẫn suy nghĩ hiện lên b ị đinh dương hấp dẫn mà đến linh lực tuyệt đại bộ phận là hòa thuộc tính h i ệ n nhiên là nhận đến hắn thể chất ảnh hưởng trong quan sát nhìn xem linh lực không ngừng trùng kích đạo cơ tiến hành mở lại nhìn xem càng lớn mạnh tự hỏa bộ tần tẫn ý niệm trong lòng khẽ nhúc ních vừa vặn giút ngươi một tay tâm niệm cùng một chỗ nghĩ đến liền làm tại cái này tế linh trong đại sành tất ầ n t khí thế tất cả đều h i ệ n lộ linh khư bên trong chân long động thiên chập trần bên trong bên trong du đ á n g bạch long c u ộ n c u ộ n mà ra vọt ra linh khư ngay tại nó lướt đi linh khư đồng thời h ỏ a t h ầ n rưng ơ mắt lực lượng tương dung bạch long đ ụ m lửa hóa thành một đầu hỏa long hỏa long lấy đôi u từ thiên địa thần quang bên trong chổ hết tài năng xuất hiện tại tự hỏa bộ trên không hướng phía đinh dương vị trí long du mà đi tuy là sáng sớm nhưng tự hỏa bộ đã công việc lưu bù lên hỏa long ở giữa không trùng xoay quanh mà đi không biết đưa tới bao nhiêu tộc nhân chú ý tiếng tinh hô không ngừng văng lên là tế linh đại nhân tế linh đại nhân xuất thủ đang chăm chú tiếng kinh hô bên trong hỏa long xoay quanh đến đinh dương trên không phía dưới đinh dương quanh thân bị ngọn lửa bao phủ trên không hỏa long xoay quanh tại tần tấn điều khiển dưới long thân đ ô n g đưa dẫn dắt thiên địa linh lực quanh mình thiên địa linh lực bị hấp dẫn mà đến lấy hỏa trúc làm chủ hội tụ ở cùng nhau cấu trúc hiện lên một mặt hình bầu d ụ c linh lực chi che đậy đem đinh dương triệt để bao phủ tại đến thần quan t ẩ y luyện trở thành vạn linh chi thể sau thiên đ ị a linh lực cùng tần tấn liền cực kỳ thân thiện hắn hiện tại chiêu này đang trợ giút đinh dương tu hành đồng thời cũng là tại diễn luyện tự thân thủ đoạn ở vào trong tu hành đinh dương tiến độ rõ ràng tăng nhanh hơn một chút làm xong đây hết Tần tân tâm tư khẽ điểm ộ n lòng không, g hỏa trèo t ạ k sáng, sáng du nhập thoải mái dễ chịu cảm giác từ quanh thân chuyển đến tại nguyện lực sử dụng phương thức bên trong vốn là có lấy trị liệu ôn nhuận một hạng trải qua chuyện này vô số tộc nhân kịp phản ứng thanh âm vang lên thế linh đại nhân hiển linh tạ thế linh đại nhân tộc ta có tế h linh đại nhân phù hộ thật sự là chuyện may mắn trong tiếng hô có người chăm chú hành lễ có mặt người lộ sùng tính có mới gia nhập tự hỏa bộ tộc nhân tại lúc này xa xa nhìn về phía trong bộ tộc phương hướng lại nhìn phía trên bầu trời cái tia xoay quanh tại trong mây mù bạch lòng thần sắc phức tạp tôn kính bên trong lại mang vẻ mong đợi bộ tộc suy tàn gia nhập tộc khác ai cũng không biết tương lai như thế nào nhưng bây giờ đến xem tự hỏa bộ vị này tế linh đại nhân tự hồ đợi tộc nhân không kém mọi loại chú ý làm xong hết thầy một phiên hiện thánh tiến t hành tiêu hao nguyện lực nhưng cùng ngày đồng thời tại toàn bộ tự hỏa bộ bên trong lại có mới nguyện lực sinh ra tại tầm thường người không thấy được trong tầm mắt cấu thành vân vụ hướng về tế linh đại sành liên tục không ngừng chuyển đến tâm niệm vừa động bên trong huyên long hiện thân trải qua nguyện lực cọ rửa tần tấn thân thể cùng một chỗ đi thẳng tới huyên long trên nhất bộ đạp ở huyên long bên trên hắn lòng bàn tay nâng lên tâm niệm vừa động bên trong màu vàng nguyện lực từng tia từng sợi giống như vân vụ tại lòng bàn tay phun trào nguyện lực tần tấn nhìn qua trên tay cỗ này kỳ lạ lực lượng hắn còn nhớ rõ mới vào đất hoang cùng tề xuyên bọn người tang o ộ lành nghề đơn giản lễ tiết sau cái tiêu kim sắc vân vụ lướt đến một màn đã từng hắn coi là cái này nguyện lực là cùng loại với tiểu thuyết chuyện ký bên trong hương hỏa nguyện lực đồng dạng tồn tại đạt được cung phụng tế bái sau thu ho m đi, đi ộ trong đ lòng suy nghĩ chất động tần tân đôi mắt hơi thấp vị tiên nhân tộc tiên hiển châu nghiên cứu ra tế linh hệ thống chính là một thanh o thu hoạch lực lượng chìa khóa tần tân như có điều suy nghĩ hắn suy tư nửa ngày kiềm chế tinh thần xoay quanh ngồi tại huyên long phía trên bắt đầu tu hành linh cư bên trong tại vạn cổ động thiên nội bộ thần thụ phía trên có một viên mới trái cây màu đen đã lặng lẽ ló đầu ra đến đang tại dần dần ẩn sinh bốn hai tuần thời gian n g á y mắt đã qua hôm nay tại trúc diên nhắc n h ỏ dưới tần tấn cùng hạ ngư n g sóng vai mà đi tiến về bỏ neo tinh hạng bỏ neo trong đất có đến từ liên bang các đại tinh hệ tinh hạng bỏ neo thân là lưu ly tinh hệ một tòa tấm địa to di thiên đạo tràng cũng không có cố định chiêu sinh kỳ hàng năm mỗi tháng đều sẽ có nghe tiếng người đến đây tại trải qua khảo nghiệm sau liền có thể bái nhập di thiên đạo tràng bên trong dấm chân đi và o bỏ neo đ ị a n ngoại sau tần tẫn mở miệng nói liền đưa đến nơi này đi hạ ngư trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi chương bốn trăm linh sáu hiện thánh hai chương bốn trăm linh sáu hiện thánh hai hạ ngư phụ trách lấy hắn tại gì t i ê n đạo tràng lúc hết thảy trong khoảng thời gian này đạo tràng tu hành có chuyện gì tần tẫn đều là trực tiếp liên hệ hắn bởi vậy hai người cũng quen thuộc ngay vậy hạ ngư trên mặt lộ r a thiếu dung tần tẫn ngươi hôm nay tới đây đạo tràng thế nhưng là đưa tới biến hóa rất lớn sư phụ ban sơ nói ra ý nghĩ bị ngươi thành công hoàn thành bây giờ nhìn lại hiệu quả càng là ngoài dự liệu hắn nhìn về phía nơi xa bỏ neo đi thuyền hào tần tẫn đợi đến kỳ tích hành lang bốn khúc mở ra lúc gặp lại ân tần tẫn gật đầu hai người đều có danh lệnh tương lai nếu là có ý không thể nghi ngờ có thể tại kỳ tích hành lang bốn khúc bên trong gặp lại tạm biệt sau tần tẫn quay người chuẩn bị rời đi ngay tại lúc này hậu phương tiếng hồ vang lên tần tẫn hai người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một bóng người bước nhanh tới tô cầm tú hắn cũng không thân mang di thiên đạo tràng võ đạo p h ụ mà là mặt một thân đặc chế chiến đấu phục tới gần sau ánh mắt rơi vào tần tận trên thân cuối cùng đội kịm ngươi từ bí truyền đi ra thời gian cũng quá nhanh nếu không phải tự mình nhìn thấy ta hoàn toàn không cách nào tin tưởng nhìn xem hắn trang phục tận tận hơi nhữ mày d o hỏi ngươi đây là cũng muốn xuất hành không sai tô cẩm tú c ư ờ i mở c ư ờ i một tiếng trong mắt hiện lên trở mong ta đã tông sư cửu thuế lại được đạo tràng bí truyền tiếp xuống ta muốn đi trước thích hợp nhất chúng ta di thiên đạo tràng tu hành địa đi bắt đầu nếm thử tiến thêm một bước dòng ngó v õ thánh cảnh như lời ngươi nói là văn minh chiến trường chính là văn minh chiến trường lấy chiến đúc binh lấy chiến đúc thân không có cái gì địa phương so văn minh chiến trường càng thích hợp di thiên bí truyền tu hành tân tẫn tô cẩm tú nhìn về phía hắn thiên tư của ngươi là ta cuộc đời í thấy t tiếp xuống ta sẽ cố gắng tu hành đi tranh thủ rút ngắn cùng ngươi trên lệch đợi đến võ thánh cảnh thu hoạch xương hào sau chúng ta t á i chiến thanh âm của hắn thuần túy lại ánh nắng để cho người ta không sinh ra mảy may phản cảm tân tẫn lộ ra tiếu dung gật đầu nói t ố t một tiếng đáp ứng hắn không trần c h ờ nữa tiếp tục nói đi tại hạng ngư cùng tô cẩm tú nhìn soi mói hắn trở lại đi và bỏ neo chu thân quang hoa nói lên trúc r i ê n đã bạn tại bên n g cùng nhau leo lên tinh h ạ n ta cũng xuất phát nhìn thấy tần tận bóng l ư n g biến mất tô cẩm tú mở miệng nói tô sư huynh vội vã như vậy sao hạ ngư thanh em v ă n g lên nếu không phải muốn tham dự b í chuyển ta đoạn thời gian trước liền cùng những sư huynh đệ kia đồng loạt xuất phát hiện tại đã chỉ hoãn một chút thời gian đương nhiên muốn nhanh chóng tô cẩm tú sau khi trả lời nhìn về phía hạ ngư ngự trọng tâm trường nói hạ ngư tiếp xuống chúng ta cái này một nhóm người dần dần đi văn minh chiến trường sau ngươi cũng muốn triệt để nâng lên sư huynh trách nhiệm thiên tư của ngươi đồng dạng xuất chúng ta rất trở mong tại văn minh trên chiến trường nhìn thấy ngươi lúc ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ ta sẽ cố gắng hạ ngư n g chăm chú đáp đạt được đáp lại t u cẩm tú quay người đi hướng bỏ neo một chỗ khác leo lên một chiếc đặc chế tinh hạng tại hạ ngư n g nhìn soi mói tại bỏ neo hai đầu hai chiếc phong cách bề ngoài hoàn toàn khác biệt tinh hạng gần như đồng thời leo về trên cao ở trên bầu trời khoảng cách kéo gần lại một chút khi rời đi tinh cầu sau động cơ phát động mỗi người đi một n g ã một chiếc hướng bắc đi văn minh chiến trường một chiếc hướng nam tiếp tục võ thánh con đường trên mặt đất hạ ngư xoay người trở về đạo tràng tiếp tục mình tu hành đây cũng là tinh hải võ đạo gia mỗi người có giống nhau mục tiêu nhưng ở quá trình bên trong lại đều tại viết lấy nhân sinh của mình truyện ký lưu lại mình sáng trói thời điểm bốn đi thuyền hào đi thuyền tần tất ngồi đang điều khiển trong k h o a n g thuyền trúc diên rơi vào bệ điều khiển bên trên ngoại giới là hoa mỹ nhảy vọt c h i cảnh rời đi di thiên đạo chẳng s a u bọn hắn đã tiến hành qua bốn lần nhảy vọt tốc độ cao nhất đi đường bây giờ cửa sổ mạng tàu bên ngoài lộng lấy cảnh sắp kéo dài sau một thời gian ngắn hoàn toàn biến mất đi thuyền hào đến lưu ly tinh hệ một tinh vực khác bên trong tại tinh hạng hoàn thành nhảy lên trời n á y mắt liên có cũng không che giấu quét hình chùm sáng lướt qua tinh hạng tiến hành thân phận kiểm tra thực hư trúc diên hai con đang tiến hành giao lưu xác nhận sau tinh hạ được cho qua tiếp tục đi tới mảnh tinh vực này bên trong thoạt nhìn tương đối nguyên thủy cũng không tiến hành quá lớn khai phát tinh hại bên trong không có gì ngoài thành kiến chế tuần hành liên bang tinh hạ bên ngoài cũng không có vật gì khác bình ổn đi thuyền sau một thời gian ngắn đi thuyền hào đ ỉ n h trệ lơ lửng tại tinh hại bên trong ánh mắt nhìn về phía trước tại phía trước không biết có tinh hại bên trong thình lình có một tòa tinh hại thành lũy đứng xứng xứng nó thể tích không thể đo lường cùng vũ trụ thành thị có chút tương tự nhưng rõ ràng càng thiên hướng về quân sự hóa tân tẫn nhìn thấy một màn này như có điều suy nghĩ Thiên hoang tinh vị liệt tinh hoang không cấp sinh mệnh vị cấp c quân phục thanh niên chăm n đợi chú nói hết sau đó cửa sổ kỳ xuất hiện lúc ngươi liền có thể tiến vào thiên hoàng tinh n g ư ơ i tinh hạm bỏ neo tại bến cảng liền có thể ta sẽ hướng trúc diên truyền t ố n g một phần chỉ dẫn địa đồ dựa theo địa đồ ngươi tiến về tinh lũy cảng khẩu địa điểm chỉ định chờ đợi nhớ kỹ tiến vào thiên hoang tinh sau chỉ có tại mỗi cái cửa sổ ký lúc tài năng rời đi hy vọng ngươi đã làm tốt chuẩn bị hai người giao lưu bên trong tinh hạm tại trúc diên không chế giới bắt đầu đi thuyền lái vào tinh lũy cảng khẩu tại trúc diên dẫn dắt giới t ậ n t ậ n leo lên bến cảng một bên cỡ lớn trên bình đài toàn bộ bình đài không có mờ hay tại bình đài một chỗ khác là hai cái cực kỳ to lớn cánh tay máy chất động con mang cánh tay thân hướng lên kéo dài tới hiện lên bốn lượt trạm thoặc nhìn như là tạo thành một cánh cửa tân sắc lập đủ tại trên bình đài xung quanh không người chỉ có trúc diên làm bạn hắn nhìn về phía trúc diên mở miệng nói chỉ có ta một người tiến vào cái này cửa sổ bên trong chỉ có ngươi một người tiến vào thiên h o a n g tinh thiên h o a n g tinh bình thường tiến vào quá trình cũng là thành tốt lần cũng không phải là mỗi cái cửa sổ kỳ đều có người tiến vào trúc diên tiếng trả lời vang lên mới vừa cùng ta tiến hành thông tin vị kia chương bốn trăm linh bảy huyễn tưởng chi địa một chương bốn trăm linh bảy huyễn tưởng chi địa một、Tần、tân tẫn nghĩ đến cái gì mở miệng dò hỏi hắn là võ viên tốt nghiệp học viên không sai、Tần、tân tẫn gật đầu nơi này dù sao cũng là lưu ly tinh hệ có thể chuẩn xác hô lên trúc diên danh tự hiển nhiên cùng võ huyên tồn tại liên hệ thường câu từng chữ bên trong thời gian trôi qua từ tinh lũy bình đài đến xem toàn bộ tinh vực trống g i ố n g không nhìn thấy bất luận cái gì thiên thể giống như là h o à n g vu vứt bỏ chi điện tại cùng trúc diên giao lưu bên trong tần tẫn có cảm giác biết thanh â m im bặt mà d ừ n g nhìn về phía phía trước ánh mắt rơi đi tại một tích tắc này lúc đầu tính mịch tiên tính tinh hải bên trong đột nhiên nổi lên cực quang cực quang diện tích cực kỳ rộng lớn phá lệ sáng chói chiếu dọi tinh hải cũng chính là tại lúc này t ầ n tân n sở trí t h ngưỡng chú ý lấy tinh lũy làm điểm xuất phát toàn bộ bên trong tinh v ự c có từng tòa hiện lên lăng kính bộ giang cỡ nhỏ linh năng pháp trận bị khởi động lực lượng c h u y ể n thâu lẫn nhau tạo thành một tòa tinh hải đại trận trải rộng toàn bộ tinh v ự c đem ở trung tâm nổi lên sáng trói cực quang vây quanh trong đó thoạt nhìn như là đang tiến hành bắt lấy điểm thành dây lấy dây thành mặt vô số lăng kính hình pháp trận giao t o a dung hợp bên trong giống như lấy cái này tĩnh mịch tiên tính tinh hải vì m ả n ở phía trên biếp tại nháy mắt bên trong tinh hải bên trong tòa hào quang rực rỡ nhìn xuống phóng tầm mắt tới vô số p h á p t r ậ n tạo thành một cái hiện lên h ỏ a diễn bộ dáng không ngừng ba động đặc t h ù trận pháp tinh hỏa mà tại trận pháp trung tâm nhất cái kia hiện ra cực quang lúc này bị triệt để giam cầm đỉnh trệ ngay tại chỗ tại tần t ậ n trong tầm mắt cực quang cũng không tàn biến mà là duy trì lấy nguyên trạng về phần cái gọi là thiên hoang tinh thì hoàn toàn không thấy tung tích cái gọi là cửa sổ kỳ liền là chỉ loại này bắt cầm chế tần t ậ n ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại như vậy thiên hoang tinh đâu cái này chiếu sáng tinh hải cực quang là thông hướng thiên hoang tinh thông đạo còn nói là liền là thiên hoang tinh bản thân suy nghĩ hiện lên tại tinh hải bên trong hết thẻ dừng lại sau tần tẫn sở trí thân trên bình đài phía trước nhất hai cái khổng lồ tay rô bốt cánh tay hoạt động bọn chúng cánh tay thân hướng lên vốn là cấu thành môn hộ bộ dáng giờ phút này cánh tay trùng điệp tại t r ù n g điệp bên trong tạo thành khu vực trung tâm bên trong gợn sóng nổi lên có vòng xoáy một dạng truyền thống quang mang hiện hiện tần tẫn trúc diên bay tới tần tẫn bả vai bên cạnh người có thể xuất phát tên là không cấp sinh mệnh tinh cầu nhưng bây giờ xem xét kỳ thực chất chứa bí ẩn cực kỳ đặc thủ tần tẫn nghe được thanh âm dậm chân hướng về phía trước đồng thời nói nhỏ trúc diên thiên hoàng tinh đ ế tột cùng là một viên d kho tư liệu của ta bên trong cũng không tồn tại qua tài liệu tương quan võ huyên chưa có tiếp xúc qua có quan hệ nơi này tin tức võ thánh cầu bên trong chỗ này mục đích cũng không phải võ huyên sở thiết trúc diên tiếng trả lời vang lên chỉ bất quá tại chúng ta đến lúc ta tiếp thu được chút ít mở ra tư liệu dựa theo ta thu hoạch tư liệu đến xem liên bang đem thiên hoàng tinh xưng là huấn y tưởng c h i địa khinh thường c h i đ ị a huấn y tưởng c h i đ ị a Tận tận ở trong lòng thuật lại một câu đến tột u cùng như thế nào tìm tòi liền biết hắn dậm chân đi hướng truyền thống môn hộ bên hai trúc diên thanh âm tiếp tục vang lên dựa theo ta tiếp thu được tin tức tại thông qua nơi này sau ta cũng sẽ lâm vào yên lặng trạng thái đợi đến ngươi từ phía trên hoang tinh sau khi rời đi mới có thể bị tỉnh lại tân tẫn sau đó gặp lại nàng dùng sau đó thân là trúc diên phân thân yên lặng trạng thái đối nàng mà nói xác thực chỉ có thể dùng sau đó để hình dung là bình thường trạng thái trở dẫm chân tại trên bình đài tiến lên theo cùng truyền t ố n g muôn khoảng cách không ngừng r u ngắn tân t ẫ n rõ ràng cảm giác được có một c ố làm cho người khó chịu áp lực từ truyền t ố n g vòng xoáy bên trong không ngừng chuyển đến loại áp lực này cực kỳ quý dị nếu là đánh cái so sánh lời nói đó chính là ngoại giới hoàn cảnh tại ảnh hưởng thân thể bản thân thói quen cùng đồng hồ sinh học là cực kỳ đặc thù vi diệu cảm giác gánh chịu lấy áp lực tấn tấn một bước bước vào truyền thống môn hộ nội bộ thân ảnh biến mất tại hắn biến mất ước chừng sau mười phút lấy tinh lũy vì mở đầu tinh hải bên trong hết thể bố trí lực lượng biến mất không còn tiến hành hạn chế hết thể đều là ảm đạm xuống chỉ có ở trung tâm bị hạn chế sáng chói cực quang như cũ sáng tỏ tại hết thể hạn chế giải trừ sau cực quang lấp qua tinh hạ cấp tốc biến mất không thấy gì nữa cùng một thời gian tại tòa này tinh hải cự lũy khu vực hạch tâm bên trong bí ẩn trong phòng họp mấy đạo Bàn hội nghị bản nghị hội tại h chính là một cái cỡ lớn hình chiếu â n lớn trang cái cỡ là một t bị, trên bàn hai ộ một bộ bộ i hơi co lại tinh hải, toàn bộ tinh hải, giống dưới nghị phương, thành dáng toàn như trên thể h lập là là bức co cái bộ phận, tinh h nhìn như h o ạ t là a cái ê hại hải dưới trên t ra. bày hai tinh hải trên tại hai cái tinh hải bên trong mỗi qua một khoảng cách liền có trùng điệp tri địa không ngừng có cực quan g tại cái này trùng điệp tri địa bên trong thoáng hiện l ó e lên liền biến mất võ huyên học sinh có thể để quân bộ phá lệ để hắn trực tiếp tiến vào thiên hoàng tinh không biết phía trên là xuất phát từ cái gì khảo lượng ta ngược lại thật ra từng nghe nói một chút tin tức cái này tần tẫn mặc dù còn chưa từng gia nhập quân bộ cũng chưa từng tiến về cái nào đó chiến khu ma luyện nhưng cùng chúng ta quân bộ quan hệ m ư ờ i phần chặt chẽ nghe nói tịch nguyên x o á y đặc biệt xem trọng hắn đây không phải là chúng ta nên quan tâm sự tình tiếp tục quan sát thiên hoang tinh hướng đi chờ đợi một cái cửa sổ kỳ tiến hành bắt truyền t ố n g cảm giác từ quanh thân truyền đến lần này cảm giác cực kỳ rõ ràng tại truyền t ố n g vào giữa các hàng tần tẫn thậm chí cảm thấy vặn vẹo cảm giác hắn cũng không cước đạp thực địa mà là trực tiếp đạp ở trên bầu trời t r u n g quanh làm mỡ mịt hiện lên các loại không biết tia sáng kỳ dị đến cực điểm xuất hiện ở đây sau tần tẫn vững chắc thân hình hướng về mình cho rằng phía dưới lao đi cảm giác cùng thị lực đồng thời tác dụng nhìn ra xa dò xét phương xa nhưng là không biết là viên này đặc thù tinh cầu trời cùng đất khoảng cách quá mức xa xôi còn nói là trên viên tinh cầu này căn bản cũng không có thổ địa tồn tại tại tần tẫn cảm giác cùng trong tầm mắt chậm chạp chưa từng nhìn thấy mặt đất nơi này giống như là một viên kỳ dị trạng thái khí tinh cầu nơi này liền là thiên hoàng tinh chương có thổ bốn trăm linh tám huyễn tưởng tri địa hai chương bốn trăm linh tám huyễn tưởng tri địa hai thật là kỳ lạ tinh cầu dù sao dính đến thần linh đã không thể dùng thái độ bình thường đi tham thảo tận tận đưa tay nhìn thoáng qua tùy thân beo cá nhân thiết bị khi tiến vào nơi này sau trúc diên liền tiến vào yên lặng trạng thái yên lặng không cách nào tỉnh lại hắn nhìn về phía xung quanh kỳ quái chính là đối thiên hoang tinh tốt nhất hình dung hán thời thời khắc khắc đều tại giữa không trùng không có bất kỳ cái gì trói buộc xung quanh các loại tia sáng đan vào một chỗ thoạt nhìn đã mỹ l ệ lại quái gì. huyễn tưởng chi địa khinh thường chi địa nghĩ đến cái này hai cái từ mấu chốt tần tẫn như có điều suy nghĩ ngay tại lúc này tại phía trước cách đó không xa cái tia tản mát các loại tia sáng đột nhiên đan vào với nhau tại tần t ẫ n chú ý tia sáng hội tụ cấu trúc trở thành một bóng người thân ảnh v ì nam tử thân mang lấy đặc chế chiến giáp sinh động như thật tại hiện thân sau không nói một lời hướng thẳng đến tần tận phát khởi công kích c tiếp n theo n thiên là sát hai bóng người phía trước đánh trúng giáo hội quyền nối quyền tiếp xúc trong nháy mắt tận tận lực lượng bộc phát đạo này kỳ dị chi quang diện hóa thân ảnh tại ẩm vang bên trong vỡ vụn biến thành tản mát đến các nơi còn mang đối mặt tận tận không chịu nổi một kích tương đối quỷ dị chính là tại nổ tung trong nháy mắt thần tẫn thấy rõ có tản mát ra quan g mang biến hóa lại cấu trúc trở thành dựng thẳng lên ngón tay cái bộ dáng dường như đang tán thưởng trong chiến đấu tần tẫn sắc bén khí tức càng tăng lên còn chưa từng đ á i hắn suy nghĩ nhiều tại tới trước trên đường càng nhiều kỳ dị chi quan g lưu chuyển hội tụ tại c h ư ớ c mắt bên trong tiến hành diễn hóa thân hình không ngừng tăng trưởng tốc độ tăng bên trong cuối cùng lại tạo thành một đài thân cao trăm mét hình người cơ giáp cơ giáp vì xanh trắng phối màu mắt lửa trải rộng nhiều chiến đấu dấu vết lưu lại tại chỗ ngực là một cái không ngừng chuyển động lò phản ứng tại ngày này hoang tinh bên trong còn có thể tiến hành cơ giáp chiến đấu ý niệm trong lòng tận tận h lõe chiến chiến lên máy mắt bộ kia cơ giáp lồng ngực chỗ lọ phản ứng chuyển động tốc độ tăng mạnh lực lượng điên cuồng phun trào hào quang trói sáng từ lồng ngực chỗ chất động tiếp theo sát vô cùng sáng trói lực lượng trùng sáng từ lồng ngực chỗ oanh ra hướng phía tần tẫn đánh thẳng mà đến ven đường bên trong trải bây giờ uyên long xuất kích sừng sững giữa không trùng cánh tay phải chặn đường phía trước lực lượng phun trào bên trong có phòng ngự màn sáng thăng tại phía trước ngăn trở đánh tới lực lượng trùng sáng lực lượng t r ù n kích song phương cháy bỏng bên trong lực lượng t h ù n g sáng thu liễm bộ kia quân dụng cơ giáp lồng ngực chỗ lò phản ứng vận tốc quay giảm bớt tân sắc lập đủ đang điều khiển trong khoang thuyền tinh thần cùng nguyên long phù hợp trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn chi ý cơ giáp chiến đấu hắn chưa hề trải qua đúng nghĩa cơ giáp chiến đấu mà bây giờ tại ngày này hoang tinh bên trong tựa hồ có cơ hội hắn có chút hiểu rõ huấn y tưởng chi điệu ý tứ nếu là huấn y tưởng chi vật liền đại biểu lấy hắn chiến đấu có thể không hề cố kỵ tùy ý hiện ra tự thân võ thánh cầu c h ạ m thứ nhất là tu tại di thiên đạo tràng bên trong thu hoạch b í chuyển tiến hành tu hành trạm thứ hai không phải là chiến tại viên này đặc thù bên trong tinh cầu không nhận bất luận cái gì hạn chế bất luận cái gì cấu thúc sướng thoải mái nhanh chi suy nghĩ l ó e lên đồng thời tần tân đã có hành động thân thể vọt tới trước uyên long hướng về phía trước tại cái này lộng lấy chi điệu bên trong trong khi tiến lên uyên long bộ phận mô đủ lệ hình thái phát sinh biến hóa tại nháy mắt bên trong những cái kia hoặc là tồn tại ở bên ngoài thân hoặc là tại hư không tiến hành kết nối phù văn đường vân trong cùng một lúc biến thành khuấy động lôi đỉnh lôi đỉnh phun trào vây quanh quanh thân phối hợp thêm hình thể khổng lồ giống như lôi thần lâm thế uyên long lôi thần thái năng lực đặc thù mô đủ lệ thứ nhất đại cơ g i á này là chân chính đỉnh cấp thiết kế đoàn đội điêu khắc thành có thể biến thành chân long nhưng lại xa xa không chỉ như thế còn có phương diện khác biến hóa chỉ bất quá không phải toàn diện tính hình thai biến hóa dòng nước xiết phun trào lôi đ ỉ n h tàn phá bờ bãi phía trước tiến vào trình bên trong tận tận trong cơ thể lực lượng tràn vào h u y ê n long lại lấy được tam phúc phản hồi mà đến cả hai liên hệ càng thêm chặt chẽ tại h u y ê n long lồng được chỗ cái kêu mấy cái khác biệt mổ đ ủ lệ ẩn ẩn tạo thành đầu dòng bộ dáng giờ phút này có con hoa nổi lên thoạt nhìn giống như là chân long trận mắt quan mang vì điểm xuất hiện n h y mắt lại kéo dài mà ra từ cơ giác bên ngoài thân hiện ra lực lượng phụ văn như là pháp trận tiếp theo sát tại pháp trận trong lực lượng mánh liệt dòng lũ dâng lên mà ra mang theo phá diệt lực lượng lấy cách của người hoàn thi bị thân long ngâm pháo dòng lũ trước cướp hết thảy tại trước mắt bên trong phát sinh đối diện cơ giáp b ả y ra phòng ngự hình thái nhưng chính là tại dòng lũ đánh thẳng vào phòng ngự bình t h ư ớ n g đồng thời n g uyên long đã đi theo mà lên cùng dòng lũ cùng nhau lấy nguyên thủy nhất cũng nhất võ đạo ra phương thức kiên cố vô cùng siêu phảm cơ giới cánh tay trước vùng đấm ra một q u y ề n đánh vào phòng ngự bình t h ư ớ n g bên trên một quyền này bên trong nhìn như bình thường lại ẩn chứa phi phạm lực lượng trong cùng một lúc long n g m pháo lực lượng bộ phát hào quang chói sáng bao phủ p h i ế khu vực này phòng ngự bình t r ư ớ n g c h è o chống nháy mắt liền vỡ vụn mang theo không thể địch n ổ i dũng lực quyền chức kích thẳng đánh vào cơ giáp trên thân Vâng, viên thân Tân tân lượng phương hướng nhiên ngoài. thần không thay đổi, ánh sáng càng thêm sắc bén, duy lấy huy quyền tư thái, tự thân lực lượng phun trào điều khiển bên trong, lòng quanh thân vờn quanh tàn phá đỉnh lên giáp lực lấy lực lôi tự cơ sắc dưới, tư bột bay bửa bãi đột phát thể rớt thay mắt trói, thế thêm trì thái, trào tại phía sắp phá khi huy duy đối đổi, điều sau ra kéo mà xuất hiện tại trong tầm mắt là một cái râu dài chập trần u y phong l ấ m liệt lôi kỳ lân n g a y xưa phá hạn trong chén hắn triệt để trôn vùi di tích văn minh bên trong thần tử chính là vận dụng loại này thủ đoạn nhưng ngay lúc hắn vận dụng hai loại thuộc tính cấu thành lôi hỏa kỳ lân bây giờ lôi kỳ lân trước chạy thuộc tính nước nhất nhưng trong đó tích chứa lực lượng siêu việt lúc kia không biết bao nhiêu đây là tự thân tu vi thuế biến phối hợp thêm viên long phụ trợ tạo thành quần mánh một kích lôi kỳ lân trước tập thân hình khổng lộ gần như tại nháy mắt bên trong liền tiếp cận đi qua bổ sung truy kích tiếp theo sát truy kích đến lực lượng bộc phát lấy lôi kỳ lân cùng cơ giáp giao kích vì mở đầu quần quận lôi đỉnh quét sạch hướng tư phương không biết tan giã bao nhiêu kỳ dị chi quang bộ kia diễn hóa mà ra cơ giáp tại treo chống một lát sau liền ầm vang vỡ ra triệt để vỡ nát tạo ra cơ giáp kỳ dị chi quang cũng đồng dạng vỡ vụn lẫn nhau đan vào một chỗ thoạt nhìn giống như là một trận trên bầu trời sán l ạ n g ó i lửa hết thể đều là vỡ vụn toàn bộ khu vực bên trong kỳ dị chi quang đều bị tan g ã quét sạch mấy cái hô hấp sau lại có mấy kỳ dị chi quang từ phụ cận tụ lại mà đến tiến hành bổ sung viên long sừng sững tiên h cung t ậ n sặc lập đang điều khiển trong k h o a n g thuyền rõ ràng cảm giác được tại mình quanh thân có yếu ớt cực nóng cảm giác chuyển đến đó là đúc b ì n h ghi chép hiệu quả lấy chiến m u i quân lấy chiến dưỡng sinh có lẽ tại võ viên an bài đầu này không biết lộ tuyến bên trong ngày này hoang tinh tác dụng đúng là như thế kết thúc c a tạo ra đối thủ nguyên nhân là cái gì ý niệm trong lòng lướt qua hắn hiện tại kiến thức đã sớm không biết siêu việt bao nhiêu người bây giờ xem kỹ lấy xung quanh tròn trời đất tràn ngập kỳ dị chi quang trong lòng lẩm bẩm xem ra ngày này hoang tinh tại tinh thần luận sinh thất bại lúc có lẽ nhận lấy một chút bên ngoài tình huống ảnh hưởng cuối cùng biến thành hiện tại loại này kỳ diệu hình thái ngay tại hắn trong suy tư tự thân phía trước kỳ dị chi quan g lại lần nữa ngưng kết bắt đầu diễn biến hình thái xem nó bộ dáng lần này biến hóa ra thình lình chính là một loại siêu phạm sinh mệnh đối phương hình thái vì tương tự hình người hình thể ước chừng mấy mét cao nhưng ở trong mi tâm lại tồn tại con mắt thứ ba như là thiên nhãn nhìn thấy đối phương xuất hiện tân tẫn cũng không nóng lòng tiến công mà là khống chế bên lòng thân hình lui về phía sau đồng thời quan sát đến đối phương tình huống hắn đang tiến hành một chút nếm thử sơ đến tiên hoàng、tình. tự nhiên muốn làm ra hiểu một chút để tần tẫn không ngờ tới chính là tại hắn lui lại lúc cái k i a tam nhãn hình người sinh mệnh vậy mà theo sau ngay tại hắn đuổi theo đồng thời một cỗ phương diện tinh thần liên hệ biểu đạt thân mật đ ể chính tới bị tần tẫn cùng nguyên long ngăn cản ở ngoài lông mày hơi nhíu tần tẫn bung ra câu đối hệ ngăn chặn tinh thần tin tức truyền bá mà đến không nghĩ tới cái này cửa sổ bên trong còn có người đến đây tần tẫn h o a n g nên đi vào thiên h o a n g tinh phương diện tinh thần giao lưu chuyển đến tần tẫn khống chế lấy vên long nhìn về phía trước mặt loại người sinh mệnh giao lưu tinh thần các hạ là ta họ lữ lữ xuất vân loại người sinh mệnh tinh thần tin tức tiếp tục truyền đạt tại cửa sổ kỳ mở ra lúc ta thu vào đến từ thiên hoàng tinh lũy tin tức bởi vậy cố ý tới đây t i ế p ngươi ngay vậy tần tẫn hơi nhũ mày đối phương trong miệng thiên hoàng tinh lũy h i ệ n nhiên chính là ngoại giới đóng giữ tòa kia tinh hải cự lũy ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn nhìn về phía đối phương như có điều suy nghĩ các hạ hiện tại này t ấ m hình thái là mượn nhờ thiên hoàng tinh đặc dị tạo ra tin tức truyền đạt đối diện an tĩnh máy mắt lập tức lữ xuất vân tiếp tục nói xem ra ngươi đã nhìn trời hoàng tinh có cơ sở hiểu rõ tần tẫn từ chối cho ý kiến tiếp tục nói ta đã tự mình ti có thể biết được có quan hệ với viên tinh cầu này kỹ lưỡng hơn tin tức sao đương nhiên một tiếng đáp lại sau tại tần t ấ n nhìn soi mói đối phương lòng bàn tay gợn sóng d ậ p d ờ n một thiên gánh chịu lấy tinh thần tin tức tương tự thư tịch đặc thù văn chương bị lấy ra phất tay bên trong thư tịch hướng về tần t ấ n trước người lướt đến trong này có liên quan tới thiên hoang tinh tin tức cà kẽ trừ cái đó ra còn ghi chép lấy thiên hoang tinh bên trong cấm khu bên trong dính đến liên bang trọng đại nghiên cứu cùng một chút đặc thù chi địa không thể tiếp cận làm ngươi tiếp nhận nó lúc sẽ tự động tạo ra tương quan siêu phàm khế ước đợi đến kế tiếp cửa sổ kỳ rời đi thiên hoang tinh sau không được tại ngoại giới bạo lộ bất luận cái gì thiên hoang tinh nội bộ tin tức đồng dạng phần này k h ế ước cũng sẽ bị động đối ngươi tiến hành bảo hộ phía trước viên long bên trong đưa truyền tống mộ đủ lệ bắt đầu dùng cái kêu bản thư tịch tiến vào bên trong buồng lái này lơ lửng ở tần tận trước người nó tạo hình tinh xảo sách vợ trang bịa bên trên co thủy ngân sắc không rõ chất lỏng c h ậ m chậm lưu chuyển biến hóa các loại hình thái nhìn thấy tần tận tiếp nhận lữ xuất vân xoay người l í n h phía trước bưng đi theo ta người ở trên trời hoang tinh ban đầu khu vực đã an bài thỏa đáng nếu như không có việc quan trọng chuyên tâm đi hoàn thành ngươi lần này tiến vào mục tiêu liền có thể không nên tùy tiện tiến về những người khác vị trí khu vực ngay vậy tần tẫn trong lòng hơi động do hỏi có thể đi vào thiên hoang tinh đều có người nào rất nhiều các chủng loại hình lữ xuất vân không có dầu diếm có siêu p h à m lộ tuyến bên trên tiến hóa giả dính đến bí ẩn nghiên cứu nhân viên nghiên cứu muôn hình muôn vẻ các mặt lai lịch của bọn hắn cũng không giống nhau có đến từ quân liên bang bộ có thì lại đến từ tại đại chúng duy nhất điểm giống nhau liền là tại liên bang ngành tương quan đánh giá giới bọn hắn có tiến vào thiên hoang tinh tư cách nói đến đây hắn có chút dừng lại quay đầu nhìn về phía tần tẫn ngươi hẳn là một vị võ đạo gia a ở chỗ này ngươi có thể tùy ý ma luyện bản thân đi làm ra khác biệt nếm thử để ngươi đ ể cao đối v õ đạo lý giải dựa theo ta biết được tin tức lúc này thiên hoang tinh bên trong thế nhưng là có một tôn v õ thần tiền bối ở đây tu hành hàn chỗ khu vực chính là thiên hoang tinh cấm khu thứ nhất ngay vậy t ậ n t ậ n chấn động trong lòng v õ thần liên bang bên trong vô thượng tồn tại thứ nhất khi tiến vào thiên hoang tinh trước t ậ n t ậ n vốn cho rằng nơi này là đơn thuần ma luyện tri địa nhưng bây giờ đến xem ngày này hoang tinh hiển nhiên xa xa không chỉ nơi này cái gọi là ma luyện chỉ sợ là viên này kỳ dị tinh cầu bẽ nhất không đáng nói đến năng lực phía trước lữ xuất vân tinh thần tin tức không ngừng thiên hoang tinh bên trong duy trì có tồn tại một hạng quy tắc toàn bộ thiên hoang tinh bên trong tại tinh cầu bản thổ cùng ở đây hoạt động liên bang đồng bảo tràn lan ra tinh thần ảnh hưởng dưới sẽ sinh ra gian lận kỳ bách quái h u y ễ n tưởng sinh vật chương bốn trăm mười thần hải hai chương bốn trăm mười thần hải hai đánh tan những n à y h u y ễ n tưởng sinh vật sau ngươi sẽ có thu hoạch có thể thông qua tản mát h u y ễ n tưởng chi quang đi hoàn thành ngươi muốn tiến hành nếm thử giống ngươi nếu là vì lịch luyện mà đến có thể nhờ vào đó tạo nên cương định cũng có thể tiến hành võ đạo lộ tuyến nếm thử các loại tại cái kêu bản thư tịch bên trong có ký lượng hơn giới th tân t ậ n chăm chú tiếp thu tin tức hắn suy nghĩ lưu chuyển nói ra vấn đề huyễn thưởng c h i địa b i ệ t sừng là bởi vì loại năng lực này tạo ra như vậy khinh thường c h i địa đâu phía trước lữ xuất vân bộ pháp chưa ngừng giải đáp nói quy chỉ chính là quy tắc tại tinh h ả i bên trong thậm chí cả từng khỏa bên trong tinh cầu thường thường tồn tại trời sinh quy tắc trong đó tự nhiên quy tắc chính là rõ ràng nhất tồn tại mà thiên hoang tinh bên trong không tồn tại n h ữ này g n nguyên nhân chính là như thế nó lấy hoang làm tên bên trong đồn g lái này tân tân thần sắc nghiêm nghị khi cái này khinh thường chi địa thực tế giải thích xuất hiện hắn đ ố i ngày này hoang tin h trình độ trọng yếu có khác sâu hơn lý giải tam nhãn sinh mệnh phía trước uyên long ở phía sau t r u n g quanh là hoa mỹ huấn y t ư ở n g chi quang cuối cùng tại một phiến khu vực bên trong rừng bước nơi này chính là ngươi ban đầu hoạt động khu vực lữ xuất vân rừng bước quay đầu nhìn về phía tần tẫn lông mi bên trong lộ ra vẻ suy tư sau đó cánh tay của hắn nâng lên lòng bàn tay hướng phía dưới trong trời đất sinh động huấn y t ư ở n g chi quang bị hấp dẫn ở giữa không chúng cấp tốc tạo nên cuối cùng tạo thành một tòa không trung định viện đưa ngươi một phần lễ gặp mặt nếu là có cái gì không thích h ứ thói quen sau này mình tiến hành sửa đổi liền có thể đa t ạ n tần tẫn hồi đáp không cần ngươi nếu là thông qua thiên hoang tinh lũy trước cửa sổ tới nghĩ đến đều là tự mình chiến hữu hỗ trợ lẫn nhau là phải ở trên trời hoang tinh thời gian quý giá ta liền không q u ấ y r à y ngươi về sau hữu duyên tại liên bang bên trong gặp lại lưu lại câu nói sau cùng sau tại tần tẫn nhìn soi mói thân ảnh của đối phương ba động bên trong ẩm vang biến mất thoạt nhìn giống như là trốn đi thật xa lại như là trực tiếp tan giã biến thành bên trong tinh cầu tràn ngập viễn tưởng chi quang nghĩ đến đối phương ngôn ngữ tần tẫn như có điều suy nghĩ quân liên bang bộ nhân viên a xem ra ta lần này tiến vào ngày này hoang t i n h tư cách chính là đến từ quân bộ suy nghĩ hiện lên tận tận tâm niệm v ừ a động viên long biến mất thân hình hắn trước cướp rơi vào không trung trong đ ì n h viện c ư ớ c đạp thực địa cảm giác chuyển đến một mắt đảo qua tinh thần cảm giác như là lúc trước tao nộ đối thủ mực dạng toàn này đ ì n h viện vô cùng chân thực khó có thể tưởng tượng chân chính cường giả đ ỉ n h cao có thể tại trên viên tinh cầu này làm ra thứ gì không có quy tắc tồn tại tăng thêm tinh cầu bản thân liền có h u y ế n tưởng năng lực đơn giản ngẫm lại đều đáng sợ trong lòng suy nghĩ chất động tận tận ánh mắt dần dần kiên định hắn thủy trung nhớ kỹ mình đạp vào đầu này võ viên quy hoạch ra lộ tuyến là vì cái gì bởi vậy tại ngày này hoang tinh bên trong hắn sẽ chỉ đem hết t h ạ tâm tư đặt ở mình trên tu hành ba ngàn n g ư thủy chỉ lấy một bầu tại khác biệt giai đoạn đi làm khác biệt sự tình mà hắn hiện tại muốn làm chính là chăm chú tu hành tăng lên tự thân theo tu vi không ngừng tăng lên đi qua ngày sau tự nhiên có lại lần nữa tiến vào nơi đây tiến hành một số cái khắc nếm thử cơ hội suy nghĩ hiện t ê n tận ánh mắt nhìn về phía trước người trôi nổi thư tịch tinh thần p h u n g trào tiến hành tiếp xúc n h mắt bên trong tin tức truyền vào trong lòng trước hết nhất truyền vào trái tim chính là cái này thiên hoang tinh lai lịch tinh thần ẩn sinh thất bại gã hạ tinh cầu dựa theo trong tin tức giới thiệu ngày này hoang tinh tinh thần đã đến gần vô hạn tại ẩn sinh thành công mà tôn này tinh thần liên quan đến năng lực chính là huyễn t ư ợ n g phương diện bất quá cuối cùng bởi vì không biết nguyên nhân sắp thành lại bại liên bang thử đủ loại phương thức tiến hành bổ cứu nhưng lại chưa thành công nhưng là liên bang bổ cứu biện pháp phối hợp thêm tinh cầu bản thân lại sinh ra kỳ diệu phản ứng dây chuyển xuất hiện biến hóa đi qua rất nhiều năm cải tạo cùng nghiên cứu cuối cùng trở thành hiện tại bộ dáng thiên hoàng tinh nơi này đã là đạ t ư n g viên kia gạ tinh cầu còn x u ấ t lại đồng thời cũng có thể coi là tôn này không thể lâm thế tinh thần lưu lại thần hải những tiên h điệu này bên trong tràn ngập h u y ễ n tưởng chi quang chính là thần linh lưu lại lực lượng phát sinh kỳ diệu biến hóa kết quả cuối cùng tin tức không ngừng tràn vào trong lòng gia tăng l ấ y tần t ậ n hiểu rõ theo hắn không ngừng bật qua trước mặt thư tịch dần dần trong suốt đến lúc cuối cùng một đạo tin tức truyền lại hoàn tất thư tịch hoàn toàn biến mất tần t ậ n nhắm mắt tiến hành hồi tưởng một lát sau hắn mở hai mắt ra có cảm giác biết bên trong ánh mắt nhìn về phía xung quanh ánh mắt chiếu tới chỗ lúc đầu bình tĩnh viễn tưởng chi quang giờ phút này sóng gió nổi lên tại thoáng qua bên trong như là tần tẫn mới vào nơi đây như thế ngưng kết biến hóa với lại số lượng rất nhiều thoạt nhìn liên tục không ngừng phóng tầm mắt nhìn có tại trong hiện thực đơn độc tồn tại ở cái nào đó bên trong tinh cầu hiếm thấy đặc biệt thuộc tính siêu phàm sinh vật có thân mang võ đạo phục võ đạo gia tiến hành qua ghen hướng cải tiến cơ giới cải tiến khoa học kỹ thuật chiến sĩ cũng hưu hình thái cũng không ổn định hiện thế cũng không tồn tại huyễn tưởng sinh vật tinh cầu bản thổ vận sinh cùng ở đây hoạt động người liên bang viên tràn lan tinh thần ảnh hưởng giới tạo ra a tận nghĩ đến lữ xuất vân n ữ n h ữ tại bàn à sơ đến lúc thiên hoàng tinh tạo ra sinh vật số lượng ít hẳn là chính là bởi vì lữ xuất vân tại phụ cận duyên cớ ánh mắt quét qua tận tấn nhìn về phía ngoại giới số lượng còn tại không ngừng gia tăng huyễn tưởng sinh vật tại càng sát xôi hắn càng là gặp được sinh vật bên ngoài tạo vật tỉ như dần dần thành hình thoạt nhìn không giống như là liên bang phong cách tinh hạm các loại những cái kia tạo vật đều là nhận đến tràn lan tinh thần ảnh hưởng tân tân tâm tư lưu truyền coi như không nói cái khác nơi này cũng là giá trị cực cao ma luyện chi đ ị a chiến đấu chi đ ị a v õ thánh cầu c h ạ m thứ hai tuyển ở chỗ này có thâm ý khác tân tân thở dài một hơi v õ đạo gia tu rất trọng yếu chiến trọng yếu giống vậy nếu như dựa theo bình thường quá trình hắn thu hoạch được di thiên b í t r u y ề n tu đúc binh ghi chép bước kế tiếp chỗ đi tốt nhất chính là văn minh chiến trường chương bốn t h ầ n hải b chương bốn t h ầ n hải b giống như tô cầm tú vị này đạo tràng đệ tử liền trực tiếp xuất phát tại chính thức trên chiến trường tại máu và lửa ma luyện bên trong tài năng đúc thành ra kiên cố nhất é p nhưng là võ huyên thậm chí cả tham dự tiến này tấm v õ thánh cầu cái khác tiền bối hiển nhiên không muốn để cho hắn sớm như vậy liền đặt chân chiến trường từ tuổi tác mà nói võ huyên hai năm học sinh vốn cũng không cần sớm như vậy bước vào chiến trường từ phương diện khác mà nói trên chiến trường hoàn cảnh là phức tạp nhất sự tình gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn tần tân quá sớm xâm nhập so với văn minh chiến trường mà nói ngày này hoang tinh vô cùng chất quý nhưng không thể nghi ngờ tại liên bang trong phạm vi khống chế bọn hắn quả thực phí hết tâm tư t ậ n t ậ n ở trong lòng tự nói mà ta trước mắt có thể làm được chính là tăng lên không ngừng tăng lên tự nói đồng thời t ậ n t ậ n dậm chân tiến lên mỗi một bước bước ra tự thân khí thế liền kéo lên một điểm m á n h liệt lôi đ ỉ n h tại quanh thân phun trào cực nóng hỏa d i ễ m bay lên băng xương thoáng hiện cuốn phong cuốn lên đủ loại khác biệt lực lượng nguyên tố tại t ậ n t ậ n quanh thân bộc phát cựu kiếp chân thân cựu kiếp chân thân chín loại thuộc tính tại cuối cùng toàn bộ thành hình sau vốn sẽ phải đồng thời thi triển mới có thể làm đến cuối cùng một bước cựu kiếp thân trong khoảng thời gian này khi tiến vào bí chuyến trước tần tấn tại di thiên đạo tràng không ngừng tu hành đây là nguyên c tố bản thân tồn tại xung đột cũng là ngăn cản rất nhiều người tu hành cựu kiếp chân thân nan đề nhưng là tần tẫn tại nếm thử lại phát hiện mình tiến trình muốn cực kỳ thuận lợi băng hỏa ở trên người hán cũng không phát sinh xung đột ngược lại cực kỳ hòa hợp tại tần tẫn không ngừng thí nghiệp dưới cuối cùng xác định nguyên nhân chính là bởi vì vạn linh trí thể loại này đến từ đất hoang phi phàm t h ể chất để tần tấn tại dính đến lực lượng nguyên tố trên tu hành như có thần trợ b à n nguyên lực lượng diễn hóa lực lượng nguyên tố tại quanh thân lưu chuyển tách ra tia sáng trói mắt khí lãng quét sạch xung quanh tần tấn từng bước tiến lên khí thế còn tại không ngừng kéo lên đến từ võ đạo lực lượng triển lộ sau đến từ tu sĩ lực lượng bắt đầu bộc phát linh cư cổ động động tiên treo cao mạnh liệt lực lượng tràn vào quanh thân tần tấn quanh thân tràn lan bên ngoài lực lượng quang mang dần dần nhất thống cuối cùng tạo thành thuần bách sắc thoạt nhìn có thể bao dung hết thảy hắn lại lần nữa bước ra một bước sau bước ra đ ị viện đập ở không trung chân long bảo thuật thi、triển. Long lực r a chỉ ở bản thân tại tần tẫn rời đi đỉnh v i ệ n sau không ngừng tạo ra huấn y tưởng sinh vật liền đem l ự c chú ý tập trung tới có siêu phàm sinh vật đã chuyển hóa mục tiêu đánh tới tại lúc này tần tẫn chưa từng vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào bất luận cái gì chiêu thức chỉ là lực lượng bộc phát giới toàn bộ thân hình như là mũi tên bay về phía trước v ú t đi quanh thân bước lên lực lượng bộc phát sinh ra kinh khủng âm bạo thanh những nơi đi qua vô số huấn y tưởng sinh vật tại yên tĩnh nháy mắt sau vượt qua tự thân cực hạng m vang vỡ ra biến hóa thành nguyên thủy nhất huấn tưởng chi quang đồng thời tại tần tấn lực lượng b ộ phát giới những nơi đi qua huyễn tưởng chi quan g bị lực lượng đã tìm đến n ó chỗ tại cái này hoa mị trên bầu trời xuất hiện một đạo chống trải bạch tuyến phá lệ trói mắt nhất n i ệ m lên trước người cướp vạch phá trường không thân hình một rừng tần tẫn bay đầu bên trong sức mạnh sấm sét phun trào sen lẫn không ngừng diễn sinh ở trên vòng trời sinh thành một thanh quần quận lôi đao cánh tay vung tức đao rơi một đao chém xuống lại có rất nhiều huyễn tưởng sinh vật vì thế phá diệt đây mới thật sự là chiến đấu tần tẫn trong mắt chiến ý bốc lên liên bang dù sao cũng là có quy tắc tồn tại văn minh thế giới trước mắt hắn vị trí liên bang hoàn cảnh đồng thời t i ế đang không ngừng trong chiến đấu linh cư bên trong chân long động thiên rõ ràng sóng gió nổi lên lòng chiến vũ giã long tộc vốn là hiếu chiến chủng tộc không ngừng chiến đấu đối chân long động thiên đồng dạng tồn tại có ích huyết tưởng chi quang tạo ra sinh vật giống như lấy không hết bình thường không ngừng tạo ra trong chiến đấu tần tẫn rõ ràng cảm giác được mỗi một nhóm tái sinh thành siêu p h à m sinh vật tự thân chiến l ự c đang không ngừng tăng cường như thế đang cùng tần tẫn chi ý đơn phương nhìn ép không cách nào sinh ra ma luyện hiệu quả chỉ có thế lực ngang nhau thậm chí cả lấy hạ khắc thượng mới thật sự là ma luyện lại một vòng thế công q u a đi, mới huyễn tưởng sinh vật đang không ngừng tạo ra tần tẫn lặng chờ bên trong ánh mắt thay đổi đột nhiên nhìn phía một bên ánh mắt của hắn rơi vào một cái mới sinh thành huyễn tưởng sinh vật trên thân, thân chậm chờn, cần đong đưa trào vung vẩy trên thân sinh m ạ n lại phối hợp cái kia đặc biệt bộ dáng đây chính là một đầu đất hoang trong trời đất mới tồn tại chân long hình tượng con rồng này là bởi vì ta ở trên trời hoang tinh tạo ra vừa mới tạo ra nó l o n g khu thoạt nhìn có chút gầy yếu toàn thân hiện lên màu trắng b ạ c cùng chân long trong động thiên du động bạch long hình bóng có chút tương tự thân dài thậm chí không cao hơn một mét tại một đám huyễn tưởng sinh vật bên trong không hợp nhau nhưng linh tính mười phần sinh động như thật tại tần tẫn nhìn chăm chú bên trong long thân đ ô n g đưa thân thể t r ư ớ c du lịch nó hướng phía tần tẫn tới gần nhưng không có xuất hiện mảy may vị cùng với những cái khác huyễn tưởng sinh vật hoàn toàn khác biệt đây cũng là nó bởi vì tần tẫn sợ sinh bằng chứng Tại p h ầ ở trong i liệu kia bên t ràng ghi đại hoang u t n i chân chính xuất thế chân long chỉ sợ không có như vậy mảnh ngắn thân thể nhưng ở thiên hoang tinh bên trong nó dù sao cũng là huyễn tượng chi quang chỗ tạo nên thân hình tiểu xảo không nghĩ tới cái thứ nhất vô ý thức ẩn sinh huyễn tượng sinh vật đúng là một đầu chân long tần tẫn trong lòng suy nghĩ lưu truyền tinh thần phát tán trong khoảng thời gian này ngươi liền theo ta đi chừng bốn t r ư ờ i hai xem long một chừng 412, xem long một chờ ta rời đi lúc ngươi liền lưu tại nơi này tinh thần tiếp xúc tin tức tại tần tẫn nhìn soi mói nó đầu r ồ n g điểm nhẹ thân thể xoay quanh m à lên trực tiếp c u ộ n tại tần tẫn trên cánh tay gặp một màn này tần tẫn mỉm cười trong mắt lướt qua vẻ suy tư thông qua cái k i a phần tin tức hắn đã đối với nơi này có xâm nhập hiểu rõ thiên hoang tinh bên trong huyễn tưởng sinh vật hết thể căn cứ vào viên tinh cầu này bản thân đặc dị tại tạo ra sau không cách nào rời đi thiên hoang、tinh. nhưng là huyễn tưởng sinh vật đồng dạng cụ bị ở chỗ này trưởng thành khả năng loại này trưởng thành tồn tại hai loại phương hướng thứ nhất chính là huyễn tưởng sinh vật đang không ngừng trong chiến đấu nuốt trưởng tụ tập càng nhiều huyễn tưởng chi quang tăng cường bản thân thứ hai chính là huyễn tưởng sinh vật y theo ngoại giới ảnh hưởng trở nên càng thêm hoàn thiện tỷ như bởi vì một vị nào đó võ đạo gia tràn lan ra lực lượng tinh thần tạo ra huyễn tưởng sinh vật nếu có thể tiếp tục tồn tại đi xuống theo vị này võ đạo gia ở trên trời hoang tinh bên trong không ngừng chiến đấu nó cũng sẽ bởi vậy càng thêm hoàn thiện để nó đản sinh võ đạo gia bản thân cũng có thể chủ động trợ lực nó tiến hành trưởng thành nguyên nhân chính là như thế tại hiện tại thiên hoang tinh bên trong vô số h u y ễ n tưởng sinh vật tại tạo ra sau rất nhanh liền bị đánh tan nhưng thời gian tích lũy xuống thiên hoang tinh bên trong đồng dạng tồn tại đã trưởng thành đến cực cao điểm bước h u y ễ n tưởng sinh vật dựa theo cái k i a phần trong tin tức ghi chép hiện tại thiên hoang tinh trong cấm địa liền có đỉnh cấp h u y ễ n tưởng sinh vật nghỉ lại chi điểm giống như trước đây không lâu tiếp đai tần tẫn lữ xuất vân cái tiêu tam nhãn sinh mệnh không thể nghi ngờ chính là bởi vì hắn mà sinh hắn tự thân chỉ sợ tại rất xa bên ngoài tinh thần mượn nhờ tưởng sinh vật cùng tần tẫn gặp mặt trong lòng suy nghĩ lưu truyền tần tận ánh mắt rơi vào cuộn tại trên cánh tay bạch chân long không thể nghi ngờ là bồi dưỡng giá trị vô cùng lớn sinh vật có lẽ ta ở trên trời hoang tuần lễ ở giữa cũng có thể trợ giúp tiểu gia hỏa này trưởng thành tại đất hoang thiên địa thời đại viễn cổ thần thú dị điệu vô số nhưng ở hiện tại đất hoang bên trong tần tẫn nhìn thấy qua một chút dị t r ù n g nhìn thấy qua chất chứa viễn cổ huyết mạch sinh mệnh nhưng chân chính c ó thể được thần thú cấp bậc cũng liền chỉ có trên bầu trời bị khoảng cách cái kia hai vòng mặt trời thấy được đụng không đến hiện tại tại ngày này hoang tinh bên trong hắn lại có nuôi long tư cách đó cũng không phải vô dụng công hắn cũng coi như lượt diện chân kinh lại từng tại thành một quan tiến tới nhập viễn cổ trí cảnh chứng kiến đầu này tu hành đường có thời tại đất h o a n g tiên địa nhân tộc thời kỳ cường thịnh lấy tiên hiển thôi diễn sáng lập ra cổ pháp làm cơ sở từng cái phương hướng chăm hoa n u i n ở, nhân tộc cường giả không ngừng thôi diễn bước phát triển mới trong đó liền không thiếu một chút quan sát thần thú diễn sinh ra pháp môn thì như xem long lấy tần tẫn trước mắt ở trên trời thương pháp tạo nghệ muốn sáng lập pháp môn tranh lệch rất xa nhưng hắn thân có chân long đầu tiên đây là một tòa cùng long tộc cùng một nhịp thở đầu tiên nếu có thể quan sát một cái không ngừng trưởng thành chân long không thể nghi ngờ đối với mình rất có rút ích phía trước tại tần tẫn suy nghĩ bên trong huy tưởng sinh vật đang không ngừng thành hình chiến ó m ộ đấu tại một cái trước mắt bên trong bộc phát tần tẫn hạ quyết tâm muốn trong chiến đấu ma luyện tự thân ma luyện mình rất nhiều thủ đoạn lúc này theo tạo ra huấn tưởng sinh vật chiến lược tăng cường hắn thi triển thủ đoạn ngược lại tại giảm bớt đối mặt với chen trúc đánh tới huấn tưởng sinh vật quanh thân một tịch ở giữa lực lượng biến mất mà đi tiếp theo sát tại tần tẫn trong hai con người có ánh lửa dâng lên tự tại thấu xuất thần bí quyển linh cư bên trong hỏa t h ầ n s ư ớ n g sướng, khí thế thi triển hết hiện thế bên trong tại tần tấn quanh t h ầ n lực lượng cấp tốc chuyển biến tại thể phách của hắn bên ngoài có sức mạnh tạo thành chiến giáp tạo ra chiến giáp hiện lên xích diễm sắc hỏa diễm chập trờn tại chỗ ngực có kỳ lạ đồ án tạo ra thoạt nhìn tương tự một tôn bá khí lò luyện đến từ tiên triều đỉnh tiêm c h â n kinh đều không chỉ là đơn thuần tu hành pháp hải nạ bách xuyên đồng dạng cụ bị thủ đoạn khác lực lượng ảnh hưởng dưới q u n tại trên cánh tay tiểu bạch lòng trên lân phiến ẩn ẩn sinh ra diễm sắc tiếp theo sát tần tấn một bước phóng ra thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ lại lần nữa xuất hiện lúc. đã đến cái này một lượn h u y ễ n tưởng sinh vật bên trong khổng lồ nhất một bóng người trước đó là chỉ có một con mắt c ự nhân đây có lẽ là tinh h ả i một chỗ tồn tại đặc thù sinh vật ở trên trời hoang tinh bị ghi chép lại diễn hóa mà ra nó toàn thân hiện lên màu nấu đất tương tự hình người chừng mấy chục mét cao sinh ra b n tay quỷ dị nhất không ai qua được khuôn mặt của nó nơi đó chỉ có một cái khổng lồ độc nhãn hoành ngồi ở trên không gặp được cái khác khí quan tại t ầ n t ấ n hiện thân sau trên cánh tay trái xoay quanh tiểu bạch long đi đầu xuất thủ lẫn phiến tại ánh lửa chiếu dọi trông rất bé mắt nó mắt rồng nổi lên con mang trong hư không có sơ bộ bước vào tu hành đúng lúc lần thứ nhất tám thuốc hắn suýt nữa cô động bảo thuật công hiệu dùng cùng này tương tự nhưng giữa hai bên chân thực lực lượng trinh lệnh đâu chỉ ngàn vạn hiện tại đầu kia mới vào đất hoang lúc hỏa mãng nếu là gặp được hắn sẽ ở trong một ý niệm chết quyền r a như rồng tần tẫn thân hình cực nhanh tiếp theo sát một quyền đánh vào xịt lọc lồng ngực chỗ tại nháy mắt bên trong lồng ngực sụp đổ xuống lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm toàn bộ lồng ngực chỗ hiện ra giống mạng nhện vết dạng thoạt nhìn một kích có hiệu quả nhưng nó phá d i ệ t nguyên nhân lại không chỉ như vậy bởi vì tiên triều chân kinh không chỉ có riêng là thuần túy vật lộn thủ đoạn tại tần tẫn đấm ra một quyền đồng thời ở phía sau hắn hỏa thần chiếu dọi thế gian như bóng v ớ hình có cự trưởng từ trời rơi xuống quán tại xịt lọc đầu trên dưới đủ kích hai loại công kích đồng thời tiến hành Tần tẫn nhìn soi mói, xịt lọc thân thể theo ạ không ngừng tiêu mói, diện huấn tưởng sinh vật phụ cận huấn y tưởng chi quang dần dần cùng hắn tinh thần sinh ra liên hệ cái này không thể nghi ngờ liền là lữ xuất vân sở ngôn tại cái này khinh thường tri địa bên trong tồn tại duy nhất một hạng quy tắc Đánh bại huyện bại trong ư nhưng thông qua tản mát huyện tưởng ở n sinh thông tản huyện quang, đi hoàn thành mình nếm thử. Tự mình tiếp xúc, tự mình cảm giác loại này g giác sau, chi đi tiếp loại thử. vật mát Tự tự t qua quá cảm xúc, ì n tần tận xem ra, này cũng giống như h tại một xem ra, là l ạ i t h u ầ đ a n không ngừng trong chiến đấu để huyện tiểu ư ở n g c h quang lưu điều dần dần lưu lại mình ứng nhận đến lại i h ký, k n Trong chiến đ ấ tiểu bạch long tồn tại cảm cũng mười phần nó ban đầu chỉ là quận tại tần tận trên cánh tay tham dự chiến đấu về sau chủ động thoát ly tận chính mình khả năng giúp đỡ tần tận c h i ế u cố hoặc là phun lửa thậm chí trực tiếp xông đi lên lấy nanh vớt cắn xé đầu này thiên hoang tinh nội sinh thành h u y ễ n tưởng chân long không bằng chân chính trời sinh chân long cường đại nhưng lại tận chính mình khả năng trợ giúp lấy tần tẫn tại quá trình bên trong tại tần tẫn ngầm thừa nhận dưới nó quanh thân không ngừng tụ lại hấp dẫn lấy h u y ễ n tưởng chi quang tự thân cũng bởi vậy trưởng thành từ ban sơ thành hình lúc không đến một mét trong chiến đấu không ngừng trưởng thành tới gần hồi cuối lúc thân dài đã siêu việt năm mét nó thôn vệ h u y ễ n tưởng chi quang nguyên hình thân hình muốn xa so với nó khổng lồ nhưng h u y ễ n tưởng chi quang tụ tập tại trên người của nó đổi lấy hình thể trưởng thành lại nhỏ hơn rất nhiều Hiện nhiên, ở chỗ này hắn tiến hành ma luyện đồng thời đồng dạng muốn tiến hành một chút có trợ giúp tự thân tu hành nếm thử bên người tại tần tẫn cho phép giới bạch long làm bạn cùng nhau tiến vào bên trong hình thể tăng trưởng sau nó ngược lại là rốt cục có chút long tộc đặc hữu uy nghiêm đặt ở trong đ ì n h viện nhìn xem xoay quanh thân thể nhu thuận đi theo bên người bạch long tần t ậ n tâm niệm cùng một chỗ tại sau lưng của hắn trên không động tiên hình bóng hiện hiện chân long động tiên trong động tiên vân vụ quanh quẩn có bạch long du động trên giới xuyên qua thi triển hết thần dị tại chân long động tiên hiện hiện nháy mắt đầu này huyễn tưởng chân long lực chú ý liền tụ tập tới mắt rồng một tấc cũng không rời đang không ngừng trong quan sát nó long khu phía trên có v ả y rồng rơi xuống lộ ra huyết đủ xương rồng hiện hiện h ó a thành thuần túy huyễn tưởng chi quang lại tại nháy mắt bên trong tiến hành gây dựng lại phát sinh biến hóa xem long tại tần tấn không chế giới, long năm rung động chân long trong động tiên h đầu kia bạch long xoay quanh mà ra hiện hiện mà ra chiếm cứ tại động tiên h bên ngoài thoạt nhìn cùng động tiên h chặt chẽ gắn bó dựa vào giống như là một đầu hiện thế trí long dựa vào xuyên hà phía trên huyễn tưởng chân long biến hóa càng sâu đây cũng là người vì đi trợ lực huyễn tưởng sinh vật trưởng thành giả long xem chân long không ngừng gây dựng lại biến hóa bên trong hình thể của nó cũng không tăng trưởng thậm chí lại lần nữa coi nhỏ lại một chút nhưng nó toát ra k h í thế lại càng thêm phi phản mỗi một tất vảy máu thịt xương đều xuất hiện thuỷ biến trước đó chỉ là tương tự hiện tại lại dần dần sơ bộ hấn sinh t h ầ n vận ta nếu là ở đất hoang bên trong thu hoạch đến cái khác có quan hệ với thần thú dị chủng tin tức chẳng phải là cũng có thể tại ngày này hoang tinh bên trong tái hiện suy nghĩ chợt lõi lên tần t ẫ n cũng tại xem l o n g từ giả trước khi thật đây không thể nghi ngờ là một loại phân tích cùng thể biến tần t ẫ n tại chăm chú quan sát khắc tại lấy lòng đã là nội tình lại có thể tại trong tu hành phát huy tác dụng không ngừng gây dựng lại bên trong tại một đoạn thời khắc biến hóa kết thúc xuất hiện tại tần tần trước mặt huyễn tưởng chân lòng thoạt nhìn chi tiết càng phong phú tinh khi thần đều cùng lòng càng thêm tiếp cận tại trong đình viện to rõ lòng ngâm ầm vang lên tại tần tấn nhìn soi mói huyễn tưởng chân long mắt r ồ n g nội gần giấu uy nghiêm nhưng ở nhìn về phía tần tấn bên trong uy nghiêm hóa thành thân thiết sau đó thân hình nhất chuyển đầu r ồ n g bên trên dâng lên bức thiết c h i s ắ c ngoại giới đã có m ớ i huyễn tưởng sinh vật tạo ra thoạt nhìn nó không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài một trận chiến hướng tần tấn ra hiệu sau nó long thân đong đưa xoay người sang chỗ khác lúc này muốn rời khỏi nhưng tiếp theo sát thân thể của nó đột nhiên dừng lại l o n g khu dừng lại tại giữa không dường như bị đông cứng không mảy may có thể di động mắt dòng bên trong dâng lên vẻ nghi hoặc cái tia đông kết chi lực thình lình đến từ chân long đầu tiên chỉ bất quá nó nơi phát ra cũng không phải là chân long động thiên tự thân mà là tại chân long động thiên dưới đáy một mực phủ bụi c h i vật đó là tại đất hoang thiên khung cảnh bên trong thấy một lần viễn cổ nhân vật tôn này cùng hỏa thần tổ sư gặp gỡ long nữ tướng ban t h ư ở n g c h i vật khi tiến vào động thiên sau nó liền tiến vào yên lặng trạng thái bị vân vụ che lấp thấy không rõ chân dung nhưng là tần tẫn trước kia tu hành lúc có thể rõ ràng cảm giác được nó trợ lực đồng thời tại thay đổi một cách vô tri vô giác phụ trợ chân long động thiên trưởng thành với lại tại tần tẫn xem ra ngày xưa hắn khống chế v ê n long dẫn tới cựu long nhập thể trong v động tiên thân g vật còn tại hiện nhiên đây chỉ là nó diễn sinh ra thủ đoạn tần tấn ánh mắt rơi vào diễn hóa tri vật bên trên đó là một viên lân phiến một viên vẩy màu vàng kim tại tần tấn nhìn soi mói lân phiến x ẹ n qua trường không đi tới viễn tưởng chân long phía trước nó long khu bị động cứng mắt rồng dùng sức hướng phía dưới thấp muốn nhìn rõ đến vật là cái gì sau một khắc lân phiến cẩm thân tại tần tẫn chú ý nó rơi vào h u y ễ n t ư ở n g chân long n h ế t hầu phía dưới đang rơi xuống trong nháy mắt liền cùng nó kết hợp dán tại l o n g khu bên trên tại một cái chớp mắt bên trong tần tẫn cảm giác được đúng nghĩa long uy loại này long uy hắn gần như chỉ ở long môn phong bên trên cảm giác qua hiện tại cỗ này long uy mặc dù yếu ớt nhưng chất chứa tôn quý chi ý không tầm thưởng động thiên bình tĩnh lại long khu khôi phục động tác như vậy quay đầu nhìn về phía tần tẫn mặt lộ nghĩ hoặc long trào nâng lên theo bản năng hướng phía cái kia khác ở trên người mình mới lân phiến sở đi chương 414, t h ầ n nhân diễn pháp một chương 414, t h ầ n nhân diễn pháp một tại tần t ậ n trong tầm mắt toàn thân màu bạc trắng v ả y rồng bên trong xuất hiện một mảnh màu vàng v ả y rồng phá lệ trói mắt làm người khác chú ý huyễn tưởng chân long nâng lên long c h ả o chuẩn bị đụng vào lúc màu vàng v ả y rồng nhan sắp biến mất cấp tốc biến hóa thoạt nhìn cùng xung quanh cái khác vải rồng nhan sắp biến mất cấp tốc biến hóa thoạt nhìn cùng xung quanh cái khác vải rồng hòa làm một thể lại không đặc thù chỗ long trào dừng lại tại tại chỗ nhưng là tần tẫn sớm không phải tên n ố tận mắt nhìn thấy đây hết thể sau hắn đã hiểu ra cái thiêu phiến v ả y màu vàng kim vị trí chính là lòng chi v ả y ngược g i n g có v ả y ngược chạm vào t ứ c tử vô luận là từ bên ngoài mắt thường trong tầm mắt hay là tại tinh thần cảm giác bên trong v ả y màu vàng kim biến hóa sau khi đều triệt để đã không có vết tích nhưng tần tẫn có thể xác định đầu này huyễn tưởng chân long không thể nghi ngờ đã xuất hiện biến hóa cực lớn không giống với trước đó l o n g nữ đem tặng tinh thần thần hải tần tẫn nhìn qua huyễn tưởng chân long ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại như thế hai thế giới cao đoàn tri vật tại trong lúc lơ đãng hoàn thành tưng dung đầu này chân long hiện tại nó hẳn là thật sự có tại ngày này hoang tinh bên trong trưởng thành khả năng có cơ hội cũng trở thành thiên hoang tinh bên trong độc chiếm cấm khu huyễn tưởng sinh vật ý niệm trong lòng xoay chuyển trước người huyễn tưởng chân long chừng mắt mắt rồng túi đầu đánh giá toàn thân của mình thoạt nhìn muốn tìm ra biến hóa của mình nhưng là nó một phiên động tác lại không có chút nào phát hiện mắt rồng bên trong càng nghi hoặc tại tần tẫn nhìn chăm chú bên trong nghi hoặc biến mất thay vào đó là không ngừng bay lên dần dần bàng bạc trên ý mục tiêu trực chỉ ngoại giới tân sinh huyễn tưởng sinh vật ở trên trời hoang tinh bên trong h u y như là mũi tên bình thường huyễn tưởng chân long bay lượn mà ra vọt thẳng vào huyễn tưởng sinh vật trong đám nó cũng không vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào mà là tại lấy thuần phí long khu mà chiến long khu múa bên trong nở rộ vi quang thoạt nhìn phi thường bất phảm cần biết chân long tự thân thể phách liền không gì sánh kịp mạnh mẽ đến cực điểm toàn bộ long khu tần tấn rõ, tân tân rõ ràng cảm giác được có một bộ phận huyễn tưởng chi quang bị nó thu nạp vào nhập tự thân tăng cường tự thân đồng dạng có một bộ phận huyễn tưởng chi quang thì cùng tần tẫn xuất hiện liên hệ nhưng thụ hắn điều khiển ta cùng đầu này huyễn tưởng chân long liên hệ đã vượt qua thiên hoang tinh bên trong giới hạn tần tẫn ở trong lòng lẩm bẩm huyễn tưởng chân long bởi vì hắn mà sinh lại thụ hắn chỉ điểm trưởng thành ở trên trời hoang tinh bên trong ảo tưởng như vậy sinh vật đã có thể đối trợ nó sinh ra người khởi s ư ớ n g phản hồi vừa vặn ta diễn pháp nếm thử trong lúc đó từ nó đến vì ta thu hoạch hấn u y t ư ở n g chi quang vừa chuyển động ý nghĩ tần tẫn tinh thần ba động truyền đạt chỉ lệ n hắn h đứng lặng tại trong đ ì n h viện nghĩ đến cái kia phần trong tin tức sở nôn điều khiển hấn u y t ư ở n g chi quang phương thức lực lượng tinh thần tuân ra lấy tinh thần làm dẫn sáng trói lấp lóe từng cái nhan sắc sen lẫn hấn tượng chi quang n h o nhao tụ đến tụ lại tại định viện bên ngoài nhất n i ệ m lên định viện bị hấn tượng chi quang bao phủ dựa theo tần tẫn suy nghĩ trong lòng Lối i k ế nếu trúc cấp tốc phát cấp sinh i b n n hóa, ế như nói là nhìn tạo đ v i là qua nơi đ này lối kiến trúc ngược lại là cùng thành một quan bên trong có chút giống nhau dù sao nơi đó là chân chính tiên triệu thời kỳ từng tồn tại cổ địa tần t ấ n cũng là phòng theo nó phong cách cả i biến chỗ này định viện đình bên ngoài long thú trong đình tu hành tần t ấ n khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên có chút nhắm mắt tĩnh tâm lương thần lại lần nữa mở hai mắt ra lúc thần sắc đã nghiêm túc lên thâm tư khé động từ linh khư bên trong có một vật lướt đi đó là một viên màu vàng phi lá cái này mai phi lá là tần t ấ n tham dự tổ sư thứ ba dịch sau t ô quan chủ diện hóa thân thể vì hắn tạo nên gánh chịu lấy hắn tỉnh mộng viết cổ một thế lại một thế làm bạn nhân tộc tiên hiền trung lập tân pháp quá trình loại này ký ức minh mông lại phức tạp bởi vậy bị thủ đoạn đặc thù phong tồn đợi tần t ấ n cần lúc tự nhiên có thể bắt đầu dùng màu vàng phiến lá lướt đi sau treo trước người phía trên đường vân lít nha lít nhít cực kỳ phức tạp mỗi một đầu trụ cột bên trên đều dọc theo vô số mạch lạc làm cho người hoa mắt tay phải bắn ra chập ngón tay như kiếm đem kim diệp kẹp ở trong tay sau tần t ấ n cánh tay thu về cái này mai phiến lá trực tiếp bị hắn khắc ở mi tâm phía trên tiếp xúc đ á n mắt tần tẫn buông tay ra phiến lá lưu tại mi tâm dường như lá rụng rơi vào mặt hồ tạo nên v ợ sóng tại tần t ậ n trong tầm mắt có một cái rộng lớn đại môn ở trước mặt hắn chầm chậm mở ra mở ra bên trong chính là phủ đ u i viễn cổ ký ức một đầu tràn ngập gian nan hiểm trở kéo dài bối phận bối nhân mới cuối cùng hoàn thành sáng tạo pháp con đường tinh thần tràn vào trong đó lại lần nữa ôn lại xem cổ lộ đồng thời tần t ậ n phân tâm n h ị dụng bộ phận tinh thần điều khiển huyễn t ư ợ n g chi lực bắt đầu diễn hóa ánh sang tụ tập dường như nhóm l ử a diễm tại h ừ n g h ự c trong liên hỏa một gốc khô mục lôi kích m ộ sinh ra đạo cơ đạo cơ phóng đại bên trong mở huyễn tưởng chi quan diễn hóa lực lượng tràn vào lại cấu thành tiếp theo cảnh linh cư sau đó chính là động t i ê n tần t ấ n linh khư bên trong bốn tòa động t i ê n đồng thời di động tại tần t ấ n điều khiển l dưới động t i ê n chi lực tràn vào huấn y t ư ở n g chi quang diện hóa linh khư bên trong lấy làm cơ sở đáy phối hợp huấn y t ư ở n g chi lực bốn tòa hư giả động t i ê n đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên đặt chân ở trong đó đây mới thực là trên ý nghĩa diễn pháp thông qua loại này diễn pháp nhìn qua tự thân cảnh giới tiến hành xác minh tăng cường bản thân chương bốn trăm mười lăm thần nhân diễn pháp hai chương bốn trăm mười lăm thần nhân diễn pháp hai ở trong quá trình này tần bộ phận tinh thần một mực tại viễn cổ trong trí nhớ xem tìm kiếm linh cảm h ế tại、so、t tần c tấn xem ra cái gọi là cửa sổ kỳ chỉ sợ cũng là liên bang chủ động thiết lập vì cái gì chính là gia tăng nơi này bí ẩn tính diễn pháp trí này t â n tấn cũng không dừng lại động tác trong lòng hơi động bên trong có một dạng vật phẩm từ hắn chữ vật trang bị bên trong bị lấy ra pháp lệnh tinh hạch đây là tần tẫn tại kỳ tích hành lang ố n khúc thu hoạch ban thưởng thứ nhất đã từng tức thì bị hắn xếp vào đến động thiên thần vật chuẩn bị cho chúng bất quá bởi vì tại linh năng giới tăng nộ tăng thêm hắn thu hoạch đến trường sinh loại có lựa chọn tốt hơn tạm thời coi như thôi giờ phút này tinh thần bám vào trên đó tại tần tẫn điều khiển ở dưới pháp lệnh tinh hạch o rơi vào diễn pháp linh khư bên trong sống một mình một phương Tiếp theo sát. tại tần tấn tinh thần vất tưởng, huyết t nghiệm Lấy nó nên, vì mở đầu, nên, tại tần tẫn tinh thần phiến bên lá tại r trong o n này đồng g ghi chép, pháp cổ lúc là mở đầu, d n tồn g t ạ thời gian khá dài, để nhân tộc tu phát thiện, tốt. khá nhân hành pháp phát hoàn gian dài, Tại càng để rũ bổ v i ê n cổ tuyến nguyện động tiên cảnh v ừ a l ậ p lúc đồng dạng có người lấy thần vật làm cơ sở nhưng lại cũng không phải là tại mở lúc đánh vỡ mà là tại đúc thành động tiên sau tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đ ố i thần vật hoàn thành động tiên đồng hóa đây là một loại thích đáng tiến hành mặc dù tốn giờ càng lâu nhưng càng thêm an toàn một bước này liền bị dần dần vứt bỏ cải thiện vì lập động tiên h thời điểm trực tiếp hoàn thành cái này đồng dạng là một loại đất hoang nhân tộc càng ngày càng phi phạm thể hiện động tiên h phát họa diễn pháp tại trước không nhiều lúc đang diễn pháp linh khư bên trong một tòa mới động tiên h sừng sững biên giới không được thiên địa lập tên từ tu hành góc độ mà nói còn kém một bước cuối cùng nhưng là tòa này động tiên h cũng đã thành hình tấn tấn trong mắt nổi lên vi quang tinh thần cảm giác toàn bộ triển khai tiến hành quan trắc cũng không gây nên linh năng giới ba đậu xem ra cái này pháp lệnh tinh mạch mặc dù bởi vì linh năng triều tịch mà sinh nhưng cùng linh năng giới liên hệ cũng không lớn không ngừng trong quan sát t ậ n t ậ n như có điều suy nghĩ hiện thế bị linh năng t r i ề u tịch trùng kích sau cuối cùng sáng lập c h i vật bởi vì tiếp xúc đến bản nguyên vũ trụ c h i lực cho nên mới dính đến quy tắc sửa chữa t ậ n t ậ n hai con người hơi thấp trên thực tế hắn rất muốn dùng tinh hải c h i bảo đi sáng lập đầu tiên cái này không chỉ có thể gia tăng hai loại hệ thống liên hệ chủ yếu nhất là thông qua thần lâm đầu tiên thông qua lôi t r ạ c h k i ế p chữ hắn đã xác minh qua thần đỉnh cấm chế bên ngoài tòa kia thiết chữ tựa hồ còn tại tìm kiếm lấy tăng lên một chút đến từ tinh hải tri vật có thể trở thành kiếp nổ trợ giút thiên địa bổ tốt đi cử động lần này có thể được đến hầu báo nguyên nhân chính là như thế hắn mới mượn tại ngày này h o a n g tinh cơ hội diễn pháp xác nhận đi xác nhận một ít chuyện phất tay bên trong diễn pháp linh k h ư tán đi pháp lệnh tinh hạch quay lại treo tại tần t ậ n trên lòng bàn tay không tần t ậ n đưa nó thu hồi sau thần sát càng nghiêm túc lần đầu diễn pháp chẳng qua là xác định một ít chuyện tăng thêm quen thuộc nắm giữ kế tiếp chính là chuyến này chính đồ v õ thánh lộ trình lý tự thân sáng tạo vo thánh pháp đúc vo thánh thân đây cũng không phải là cựu thuế sau tài năng nếm thử sự tỉnh tần tẫn đã có thể bắt đầu chuẩn bị hắn k h a n h chân ngồi tại bồ đoàn bên trên phía sau vốn là hiện ra linh khư c h i cảnh không ngừng k h u á c h trường bên trong động thiên như ẩn như hiện ẩn ẩn có nguy nga cảm giác chân chính thần thái t r i ể n lộ đồng thời bản nguyên lực lượng lưu truyền c h â n vực hiện hiện từ tần tẫn trên thân thể ẩn ẩn có siêu nhiên cảm giác chuyển hiện ra đó là lần lượt thuế biên giới sinh mệnh bản chất hiện hiện phong nhã hào hoa thần thông thi t r i ể n hết tầm t ầ n g lực lượng ra chỉ ở thân tần tẫn không có khống chế bên lòng lại đồng dạng có thể cảm nhận được mình cường đại hắn chầm chậm thở ra một hơi tiếp theo sát nồng đậm sáng chói huyễn tưởng chi quang tràn vào phía trước tại tần tẫn điều khiển dưới cùng tự thân xác minh tại tần ự thân tẫn trong lòng vô số phức tạp mạch suy nghĩ ý nghĩ hiện lên không có chút nào k h ô kiệt chi ý lấy thiên hoang tinh thần dị làm vật trung gian từng cái diễn hóa nếm thử mộ mẹ tại trước mặt không ngừng nở rộ hắn triệt để chìm vào trong đó những ngày tiếp theo tần tẫn sinh hoạt t h u ầ n thúy hắn trèo lên long mà chiến đi săn tầm tầng, tầng lớp lớp huế tưởng sinh vật hắn trong đình tính toạ không ngừng diễn hóa tự thân chi pháp tiến hành nếm thử nơi này là cửa sổ kỳ mới có thể tiến vào đặc thù tinh cầu bởi vậy vì để tránh cho một chút ngoại ý muốn phát sinh thần tẫn thậm chí không có nếm thử ở chỗ này tiến vào đất hoang mà là một lòng tại tu hành tại mỗi một phần mỗi một khác nằm chặt thời gian thời gian dần trôi qua hắn dần dần xác định sơ bộ mạch suy nghĩ tu sĩ vì bên trong võ đạo vì bên ngoài hắn muốn đi ra con đường này có lẽ thật có thể xưng là t i ế n võ cựu tiếp chân thân tại hắn tự thân đang diễn pháp c h i thân bên trên không ngừng thi triển hiện hiện thời gian dần trôi qua nó phát sinh một chút cải biến tại tuyệt đỉnh ngộ tính ra chỉ dưới t ầ n tẫn bắt đầu đối môn này chiến pháp tiến hành cải biến nguyên bản vốn tự nhiên có thể tiếp tục thi triển nhưng ở cải biến về sau cựu kiếp chân thân trở thành một loại tiết điểm bản nguyên lực lượng chuyển hóa lúc tại tần tẫn không ngừng nếm thử sửa đổi dưới không còn là biến hóa thành nguyên tố chi lực mà là động t i ê n chi lực tần tẫn suy nghĩ bước đầu mười phần rõ ràng một kiếp chính là một động t i ê n lôi dụ tinh dị không gian tinh thần nghỉ ngơi giờ phút này ở chỗ này có thần thánh một màn trình diễn phóng tầm mắt nhìn tới lôi dụ quan giả vĩ nạn thân thể treo ở không trùng mà tại trên cùng lại có từng mặt bộ dáng phong cách cổ xưa điêu khắc cẩn thận tương tự thiên môn đặc thù môn hộ đứng xứng xứng chương bốn trăm mười sáu thiên hạ một chương bốn trăm m ư ơ i sáu thiên hạ một mỗi một cái thiên môn đều cực kỳ m ê n h ông làm cho lòng người sinh nhỏ bé cảm giác có thiên môn mở rộng bên trong ngũ quang tập sắc phá lệ lộng lẫy có thiên môn bên trong trải rộng sao trời c h i cảnh làm người khác chú ý cũng có thiên môn bên trong không thấy kỳ cảnh chỉ có thân ảnh độc lập càng có thiên môn bên trong hai màu đen trắng lưu chuyển tương tự luân hồi chất chứa sinh tử mà cuối cùng một chiếc cổng trời đứng sững ở bầu trời chính giữa hào hùng khí thế bây giờ tại lôi dụ quan giả chú ý bên trong thiên môn mở rộng bên trong vân vụ quanh quẩn như là thiên cảnh ở trên trời cửa mở ra sau từ đó có hoa quan g rủ xuống chiếu rọi tại dị không gian bên trong hoa quan giao g hội bên trong có thang trời từ đó kéo dài mà ra vô xuống lôi r ụ quan giả lẳng lặng nhìn qua một màn này đợi cho cái kia thang trời diễn sinh hoàn tất sau kéo dài đến sau đó tại lúc này hắn thần khu biến hóa từ đó nhảy vọt ra ký tự cấu thành thân ảnh lại ẩn ẩ n nhìn như hiện lên hình người rơi vào thang trời bên trên từng bước trèo lên bậc thang thang trời trung t r ă m cấp h ắ n như dẫm trên đất bằng mỗi một bước đạp vào liền khắc thưởng cảnh hiện hiện chính là hắn đã từng hiểu rõ thiên thương pháp trước cảnh đạo cơ linh cư đ ộ n tiên thần thông dị cảnh hiện hiện bên trong theo hắn thang lên trời dường như bởi vậy t h a n g hoa phát sinh kỳ diệu biến hóa khi hắn đến thang trời thượng bộ lúc cái k i a thiên không bên trên thiên môn cũng càng sáng trói cuối cùng hắn đang lâm đỉnh ngay tại lúc này cái k i a đạo trèo lên bậc thang mà lên thân ảnh xung quanh dường như có vũ y từ trong hư không tạo ra khoác rơi quanh thân dung nhập quanh thân kỳ diệu trong hư không thần linh tự nói tiếng vang lên vũ y ra thân trên cùng thiên môn bên trong có một mặt thiên môn trước hết nhất phát sinh biến hóa bên trong vốn là ngũ quan thập xác bây giờ bên trong quan mang lưu chuyển tựa hồ lại lên một bậc thang giờ phút này thiên môn triệt để triển khai dưới từ đạo này thiên môn bên trong có tinh diệu lại thuần túy lực lượng luận sinh mà thành tràn vào dị không gian lôi dụ quan giả nhìn qua một màn này tự nói một tiếng thành công nếu như giờ phút này tần tẫn ở đây hơi chút cảm giác hắn liền có thể hiểu ra xem người các hạ thành công hai chữ chỉ là cái gì bởi vì cái kia tràn vào dị không gian tinh diệu lực lượng cũng không phải là hư không xuất hiện chính là đất hoang thiên địa linh lực bất quá đây không phải lôi dụ quan giả phá vỡ lượng giới c á c trở để linh lực quá độ mà đến mà là tại thiên thương pháp tu hành thôi diễn bên trong đạt đến mức nhất định sau tu sĩ tự thân liền có thể ẩn sinh linh lực linh cư tựa như cùng thiên địa làm sao cần lấy ngoại giới linh lực thiên môn nội bộ ngũ quang thập sắc không ngừng ẩn sinh bên trong liên tục không ngừng tiên h địa linh lực từ đó phun trào mà ra tràn ngập tràn ngập tại dị không gian bên trong cả t ò a dị không gian bên trong bình thường hiện lên đơn địa bộ dáng hiện tại theo linh lực không ngừng tràn vào ban đầu tương đối mỏng manh nhưng ở rất ngắn thời gian bên trong liền nồng nặc lên cực cao nồng độ để linh lực dần dần hiện hiện tại thế tại dị không gian bên trong tại mênh mông thần khu xung quanh các loại linh lực x e lẫn đem xung quanh nhuộn thành lộng lây tri sắc đây cũng là tòa kia thế giới bản nguyên lực lượng thứ nhất thần linh thì t h ầ m âm thanh tại dị không gian bên trong tiếng vọng h á n thân thể gian ra vô số cổ lão văn tự bút họa tạo thành mênh mông thân thể tựa hồ tại cảm giác quan sát đến đây hết thảy ngay tại tiếp theo sát thần khu biên hóa tại thần khu nơi trung tâm nhất khuyết trương chống trải ra tại chống trải trong khu vực thần khu biên hóa dường như tạo thành tầng tầng lớp lớp bình chứa tại nơi trung tâm nhất có hình chiếu hiện hiện đó là một viên tinh cầu tinh cầu hình chiếu lôi dụ tinh tư ngoại giới nhìn lại lôi dụ tinh sớm đã không còn đã từng hoang vu lần đầu tiên đem nó thu vào trong mắt lúc liền sẽ ở trong lòng sinh ra mỹ lệ ý nghĩ đây là gã tinh cầu đặc biệt mỹ lực bây giờ tinh cầu hình chiếu treo tại thần khu trung tâm tại hình chiếu bốn phương t h ắ n hướng tại lôi dụ quan giả k h ô n g chế dưới có từng cái c ỡ nhỏ thiên môn hiện hiện cùng trên không minh g ô n g thiên môn tương tự toàn bộ dị không gian bên trong lúc đầu đan vào một chỗ các hệ linh lực lúc này ở vĩ nạn lực lượng tác dụng dưới bị tách ra phong nước lôi lửa các loại thuần túy linh lực bị phân phối mà ra nhan sắc không giống nhau cấu thành dòng lũ tuôn hướng một cái tia cái cớ nhỏ thiên môn tiến vào thiên môn lúc là thuần t ú đến cực hạnh linh lực ra thiên môn lúc, đã biến thành cùng lôi dụ quan giả thần khu tương tự các loại kỳ dị ký tự chỉ bất quá tách ra tiểu k h ắ c khí t ứ c ký tự ra thiên môn ở dưới một sát trực tiếp khắc ở ở trung tâm tinh cầu hình chiếu bên trên toàn bộ dị không gian bên trong dường như vì đó một tịch tiếp theo sát vô cùng sáng trói hoa quan g từ tinh cầu hình chiếu phía trên n ở rộ mạ ra thần khu treo tại thiên cung tại từng đạo linh lực dòng lũ chiếu rọi càng lộ ra thần bí lôi dụ quan giả lẳng lặng quan sát lấy một màn này tại toàn bộ dị không gian bên trong đến từ tư duy lực lượng sinh động giờ này khắc này nếu là có khách bên ngoài tiến vào nơi đây như vậy liền sẽ trong nháy mắt bị đồng hóa vì thần chí vô cùng thanh tị n ộ tính đ ỉ n h tiêm nhưng lại sẽ chỉ suy nghĩ cùng lôi dụ quan giả giống nhau vấn đề sinh mệnh đặc thù bốn cùng một thời gian lôi dụ tinh bên ngoài bên trong tinh cầu bên ngoài kiến thiết một mực tại kéo dài hiện tại lôi dụ tinh vị trí toàn bộ bên trong tinh vực một bộ phận phòng ngự dây xích đã triệt để thành hình cấu thành đơn độc thành lập lại lẫn nhau tồn tại liên hệ đặc thù vòng phòng ngự tầng tại lôi dụ tinh phụ cận tinh hải ba động bên trong ở vào ẩn nấp trạng thái cỡ lớn hạm đội chủ động hiển lộ đây là liên bang đặc biệt lập đối lôi dụ tinh tiến hành thời gian thực quan sát đặc thù hạm đội mỗi một cái gạ tinh cầu phụ cận đều tồn tại cùng loại hạm đội chi này cùng lôi dụ tinh tương quan quan sát hạm đội càng là tại lôi dụ tinh h ạ n g thứ nhất tinh cầu thần dị sau khi xuất hiện tiến hành qua mở rộng bảo đảm quan sát ghi chép lại lôi dụ tinh mỗi một lần biến hóa lúc này hạm đội trong xoáy hạm vô số nhân viên công tác công việc lưu đủ lên chỉ lệnh truyền đạt bên trong toàn bộ hạm đội cấp tốc phân tán tiến về lôi dụ tinh bên ngoài phương vị khác nhau bắt đầu dùng trên tinh hạm trang bị đặc thù dụng cụ đối lôi dụ tinh biến hóa tiến hành thời gian thực ghi chép các hạm máy truyền tin toàn diện mở ra giao lưu báo cáo thanh em không ngừng vang lên lôi dụ tinh lại xuất hiện biến hóa ngay tại bảy giây trước lôi dụ tinh nội bộ trong h n ra một soái so hạng toàn n mới lực ư c bộ lớn nhất làm việc khu hành chính bên trong vô số màn sáng xếp tại hết thảy treo tại phía trước từ tinh hải thị giác nhìn xuống lấy lôi dụ tinh quan sát đến lôi dụ tinh hết thảy nhìn từ ngoài hiện tại lôi dụ tinh còn chưa từng phát sinh biến hóa tại màn sáng trước một đạo nam tử thân ảnh đứng ở đây thân mang thường phục quan sát lấy màn sáng bên trong hết thảy tại hai con mắt của hắn bên trong số liệu phức tạp dòng lũ phun trào mạ qua đang không ngừng biến hóa bên trong tiến hành tính toán đem tương quan tin tức lập tức đồng bộ cho t ổ n g bộ nghiêm túc thanh âm từ trong miệng truyền ra tại phía sau hắn còn đi theo mấy đạo thân ảnh lúc này tiếng đáp lại vang lên đồng thời có người đi lập tức chấp hành có người mở miệng nói mặc dù bên ngoài còn chưa từng phát sinh biến hóa nhưng là lôi dụ tinh lúc này lực lượng ba động hoàn toàn có thể xứng đôi bên trên tinh cầu thần dị ẩn sinh lúc biểu hiện nhưng là dựa theo chúng ta biết được tin tức lôi dụ tinh hạng thứ nhất tinh cầu thần dị vận sinh tiến độ vốn là cực nhanh hiện tại càng là mới đi qua không lâu dựa theo cái k h á c gạ tinh cầu tích lũy xuống kinh nghiệm còn không có cái nào hành tinh sẽ ở ngắn ngủi như thế thời điểm liền bắt đầu vận sinh hạng thứ hai tinh cầu thần dị hiện tại không thì có trước người nam tử kêu thanh â m vang lên quan sát của hắn tính toán cũng không đình chỉ ngựa khí nhẹ nhàng thần linh vốn là vô ngẩn tinh hải bên trong thần bí nhất tồn tại dính đến thần linh tương quan sự tình nếu là lấy cái gọi là kinh nghiệm đ ế tương đối trễ như vậy sớm lại bởi vậy ngoài ý muốn nổi lên ngay vậy, hậu phương phát biểu người thần sắc nghiêm một chút chân thành nói đường chủ quản ta hiểu được phía trước nam tử xoay người nó khuôn mặt nho nhã mang theo kính mắt thình lình chính là đã từng thiên tuyến lúc chú đóng ở lôi dụ tinh liên bang người tổng phụ trách đường khiêm trách không được liên bang sẽ đem ta triệu hồi đến để cho ta nhanh như vậy liền lại lần nữa chạy đến lôi dụ tinh ngữ khí của hắn hơi xúc động lúc đầu tưởng rằng bình thường quan sát công tác để cho ta nhẹ nhàng một đoạn thời gian hiện tại đến xem tiếp xuống công tác ngược lại sẽ càng bận rộn khe nói âm thanh bên trong hậu phương mấy vị thuộc hạ ẩn ẩn liếp nhau ngay tại lúc này mới báo cáo thanh âm vang lên lôi dụ tinh bắt đầu phát sinh tính thực chất biến hóa báo cáo trong tiếng đại s ả n h làm việc không ít ánh mắt tập trung tại m à n sáng bên trên chỉ thấy tại lôi dụ tinh nhìn xuống thị giác bên trong cả viên tinh cầu lộng lây sắc thái tại lúc này dần dần biến mất tại lôi dụ tinh trên không mây đen tạo ra trời ưu ám che kín hết thảy điều này hiển nhiên không phải bình thường hiện tượng tự nhiên hết thảy tại mấy phút đồng hồ bên trong phát sinh toàn bộ lôi dụ tinh ngoại bộ như là bao phủ lên một lớp bụi mịt mở sương mù thấy không rõ bên trong liên hệ mặt đất đoàn đội để bọn hắn thời gian thực báo cáo tình huống đường khiêm thanh âm vang lên chủ quản chúng ta cùng mặt đất đoàn đội liên hệ một mực k ngay tại vừa rồi tình cầu phát sinh biến hóa lúc bị tắt ra tiếng đáp lại vang lên đường khiêm khẽ c h o mày ngay tại lúc này phía trước đã biến thành một vài bức tối tăm mở mịt hình tượng màn ánh sáng biến hóa trong đó một bức tranh bị điều động mà ra hiện lên ở t ầ n g cao nhất phóng tầm mắt nhìn tới tại sương ngủ xám xịt bên trong bên trong k h ắ c thường sắc chất động không ngừng ba động thoạt nhìn dường như mạnh mẽ mở ra đây là đường khiêm thần sắc biến hóa phức tạp số liệu tính toán không ngừng tiến hành tinh cầu biến hóa để lôi dụ tinh thứ nhất tinh cầu thần dị cũng xuất hiện một chút biến hóa không sai tại phía sau hắn thuộc hạ đã bắt đầu cấp tốc ghi chép chúng ta còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này bình thường mà nói tinh cầu thần dị h vận sinh sau sẽ không phát sinh biến hóa nhiều lắm thì tại năm này tháng nọ không ngừng tích lui xuống xuất hiện một chút hiệu quả phương diện tăng lên chủ quản cùng mặt đất đoàn đội thông tin vẫn không có thể khôi phục lôi dụ tinh phát sinh biến hóa ảnh hưởng đến trong ngoài thông tin một cái khác â m thanh báo cao tiếng vang lên đường khiêm thần tinh nghiêm túc bắt đầu dùng đặc thù thông tin nếm thử liên hệ lôi dụ quan giả các hạng họ thăm hắn phải chăng cần chúng ta trợ giút đem tình huống nơi này thời gian thực đồng bộ cho tổng bộ nếu như không cách nào liên hệ với xem người các hạng lập tức chấp hành tổng bộ thiết lập thứ hai dự án thuộc hạ thần sắc k h ẽ biến sau đó xác nhận mà đi toàn bộ đại sảnh làm việc thậm chí cả toàn bộ hạm đội đều công việc lưu b ủ lên bốn cùng nay đồng thời lôi dụ tinh nội bộ nên đón h ắ cám giống như là vĩnh dạ giáng lâm mây đen che đậy toàn cầu sắc trời tại thoáng qua bên trong ả m đạm xuống vô số lôi dụ tinh b ả n thổ hoặc là đến đây tham gia kiến thiết nhân viên dừng tay lại bên trong động tác nhìn về phía thiên cung mênh ô n g mây đen mang đến trên tâm lý cực hạn cảm giác áp bách nhưng từ thân thể phương diện nhưng không có cảm giác được bất cứ gì thường nào tinh cầu trung tâm tinh thần cấm khu trên không tại thiên khung bên trong dường như bị chém ra bình thường có một đạo ngang qua tại thiên khung bên trên thông đạo hiện hiện lôi dụ quan giả mênh mông thần khu rút nhỏ rất nhiều từ đó lướt đi m â y đen che đậy hết thảy hắn lơ lửng giữa không t r ú n g túi người xem xét bên trong từ phía sau trong thông đạo đi qua một loại nào đó chuyển biến linh lực du động mà ra như là ngân hà hạ xuống rơi vào cấm khu gần như là nháy mắt bên trong toàn bộ cấm khu liền phát sinh biến hóa nơi này là tinh thần nghỉ lại tri địa vốn là thần dị phi phản bây giờ linh lực tương dùng có núi đa biến hóa cấu thành k h o n mạch có đại thụ chập trần kết xuất linh quả có bên trong cấm khu siêu phạm sinh mệnh bị linh lực nồng nặc ở rửa lộ ra thoải mái dễ chịu c h i s á c giống như là đạt được một loại nào đó dẫn d á t bên trong cấm khu một màn chỉ là mở đầu tiếp theo s á t nương theo lấy lôi dụ quan giả động tác lôi dụ tinh trên bầu trời tại cái kia mây đen phía dưới thiên k h u n g dường như nước ra từng cái lỗ hổng như là thiên hà chạy ngược ngưng kết thành dịch cấu thành dòng lũ linh lực phun trào mà ra rơi vào tinh cầu dung nhập các nơi bắt đầu ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong làm cho cả lôi dụ tinh phát sinh biến hóa lôi dụ quan giả sừng sức tại thiên cung quan sát một màn này còn có khác biệt rất lớn c ầ trong, lặng lặng hạ, hạ, trong xoáy hạng có chút kinh hỷ báo cáo âm thanh tại lúc này vang lên tinh thần các hạ đáp lại truyền tin của chúng ta một tiếng rơi xuống lấy đường khiêm cầm đầu chi này quan sát hạm đội người lãnh đạo lẫn nhau để ẩn ẩn thở dài một hơi tinh thần các hạng nhưng đưa ra cái gì nhu cầu đường khiêm dò hỏi hắn cần một ít gì đó trong đó có chút chưa từng từng nghe nói có chút thì là tinh h ả i bên trong nổi tiếng đặc thù chi vật ta đã chỉnh lý ra danh sách cái này chuyên qua một lát sau tại đường khiêm trước người cỡ nhỏ màn sáng hiện hiện bên trong nổi lên một bức vật phẩm danh sách đường khiêm đơn giản xem một phiên sau ánh mắt ngưng lại phần này danh sách bên trong có chút điểm danh vật phẩm tên gọi có chút thì là đối dính đến phương hướng tiến hành mô tả lấy kiến thức của hắn phần này danh sách bên trong không ít thứ hắn đều có chỗ nghe thấy có chút càng là xâm nhập hiệu quả để hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút chính là bên trong chi vật giá trị cao có chút càng là hiếm thấy đến cực điểm nhưng so với một tôn thần linh mà nói tiện lợi không nổi chân quý hai chữ bốn thiên hoàng tinh diễn pháp cùng chiến đấu đồng bộ tiến hành song tuyến đồng tiến một kiếp chính là một đ ộ n t i ê n ban sơ m ạ c h suy nghĩ xác định sau thiên hoàng tinh thần dị phối hợp thêm tần tẫn tự thân mộ tính hết thể nhanh chóng nhảy vào ý nghĩ của hắn càng ngày càng rõ ràng con đường phía trước cảm giác vô cùng thông suốt đối với tần tẫn tự thân mà nói võ đạo tu sĩ hắn đồng dạng biết được tám cảnh nhưng võ đạo tiến cảnh không thể nghi ngờ muốn nhanh tại tu sĩ với lại theo cảnh giới treo cao hai loại hệ thống tranh l ệ n h cũng bắt đầu dần dần triệt lộ rất khó để cả hai ở vào cùng một tiến cảnh tại suy nghĩ của hắn bên trong mình triệt để hoàn thành thuế biến đang lâm tông sư cảnh định thời điểm sát xuất lớn còn không cách nào hoàn thành chín tòa đ ộ n g tiên h mở bởi vậy cái này ngược lại trở thành chỗ khó thứ nhất hắn muốn tại tự thân kết hợp pháp bên trong đi lưu lại sung túc chống chỗ đến hoàn thành mình suy nghĩ bất quá nơi này là tốt nhất nếm thử thiên hoang tinh bên trong đủ để trợ giúp hắn đối hết t h ạ thiên mã hành không ý nghĩ tiến hành nếm thử xưa nay định viện bên ngoài thân giải đã trưởng thành đến mấy chục mét huyết tưởng chân lòng gạo thép bên trong giết vào trận địa địch khu vực phụ cận ngưng kết huyễn tưởng sinh mệnh càng ngày càng mạnh để trong này càng thích hợp ma luyện tại đầu d ồ n g phía trên tần tấn đạp long hai chân một mực định tại đầu d ồ n g bên trên hai con ngươi ánh sáng c h ấ p động tiến hành thôi diễn không ngừng xuất thủ tham dự chiến đấu nếu như nói tại vừa mới tiếp xúc đúc binh ghi chép tu hành lúc cả người hắn như là một thanh đã rút ra vỏ kiếm đao thần kiếm phong mang tất lộ như vậy hiện tại chính là phong mang đã biến mất nhưng bình trong hồ lại chất chứa kinh lôi một khi khởi ý chính là lôi đỉnh vạn quân dấu đi mũi nhọn chi binh trọng kiếm không núi đại xảo vô công cái kia vốn là hiện ra ở bên ngoài phong mang biến thành tích xúc ở bên trong tích lũy một khi rút kiếm long trời lở đất bây giờ đ ô i rồng v u n g gậy lực lượng v ậ n quanh tại cùng một cái huyễn t ư ở n g sinh vật dây dưa một hồi cuối cùng đem nó quất giải tán lúc sau huyễn t ư ở n g chân long phát ra vui sướng long ngâm nhưng tiếng long ngâm vừa tới một nửa liền im bặt mà d ừ n g giống như là bị vật nặng đập chúng huyễn t ư ở n g chân long đầu rồng đột nhiên hạ xuống kéo theo long khu tại cái này không có thổ địa kỳ dị bên trong tín h cầu hạ xuống một khoảng cách sau vừa rồi khó khăn lắm ngừng thân hình dừng lại bất động tận tận liền đứng ở nó đầu rồng bên trên nó mắt rồng dùng sức hướng lên lướt qua thoạt nhìn không lớn thông minh dáng vẻ muốn nhìn rõ tần tẫn bởi vì ngay tại vừa rồi nó rõ ràng cảm giác được cưới tại trên đầu nó tần tẫn đột nhiên nặng rất nhiều có trọng áp đột kích vội vàng không kịp chuẩn bị dưới nó mới chật vật như thế loại biến hóa này cực kỳ rõ ràng mới khiến cho nó đột nhiên hạ xuống đầu rồng phía trên tại huyễn tưởng chân long hạ xuống đồng thời tần tẫn sớm đã trước một bước có cảm giác biết đôi mắt khép hờ tinh thần tập trung linh hư rơi vào trong đó một chỗ nơi đó là lôi dụ tinh tinh cầu hình chiếu t ì m tinh cử bí bởi vì môn này tiên triệu chân kinh tần tẫn cùng quê quán lôi dụ tinh tạo dựng tầng sâu nhất liên hệ có thể thu hoạch được sao trời tinh cầu chi lực gia trì chỉ bất quá m ê n mông tinh hải có thể x ư ơ n g vô ngẩn phần này gia trì lại bởi vì khoảng cách kéo xa mà giảm bớt đây là tần tẫn sớm đã xác minh qua sự tình càng không nói đến hắn hiện tại tại bí ẩn c h i địa ở trên trời hoang tinh bên trong không biết cùng lôi dụ tinh khoảng cách bao xa nhưng là ngay tại vừa rồi lôi dụ tinh hình chiếu chủ động nở rộ ánh sáng tần tẫn rõ ràng cảm giác được lúc đầu bởi vì khoảng cách nguyên nhân có chút mở mịt gia trì lực lượng bắt đầu có rõ ràng tăng lên đồng thời đang không ngừng gia tăng linh cư bên trong tinh cầu hình chiếu n ở rộ ánh sáng đang kéo dài sau một thời gian ngắn ánh sáng tán đi tinh cầu hình chiếu rõ ràng tinh tế một chút có chỗ biến hóa ở trong đại hoang bởi vì thân đỉnh cấm chế tồn tại tần tấn tu không thành tìm tinh c ự bí hắn lấy lôi dụ tinh làm cơ sở tu thành phương pháp này sau tinh hải nếu là hồng dương lôi dụ tinh chính là trong đó hải đăng đứng ở hải đăng phía dưới tự nhiên có thể được đến trên diện rộng nhất độ gia trì còn nếu là đi xa bên ngoài hải đăng có thể cung cấp ánh sáng liền tiếp cận với không cái này có lẽ chính là tinh cầu cùng sao trời khác biệt mà bây giờ cô này gia trì lực lượng lại tại tiếp tục gia tăng hắn đạp ở huyễn tưởng chân long trên đầu lúc này một bước phóng ra hàng chữ bí phát động thân ảnh lóe lên lại lần nữa xuất hiện lúc đã xuất hiện ở ở xa tại chỗ huyễn tưởng chân long con mắt đột nhiên chừng lớn một chút nhìn qua một màn này ta đối tìm tinh cựu bí tạo nghệ không có tăng lên như vậy tạo nên đây hết thể căn nguyên chính là lôi dụ tinh tần tấn mạch suy nghĩ rõ ràng hắn đối với g ã tinh cầu có khác sâu hiểu rõ trong lòng lẩm bẩm g ã tinh cầu tấn thăng đồng dạng là tiến hành theo chất lượng cũng không phải là sớm chiều sự tỉnh ta lần này xuất hành thời gian cũng không lâu lắm nói như vậy duy nhất khả năng tồn tại biên số không phải là thiên thương pháp tận tận như có điều suy nghĩ có lẽ là xem người các hạ ở trên trời thương pháp bên trên có cái gì lĩnh lộ sáng tạo ra đây hết thảy thậm chí tìm tinh c ử u bí xuất hiện loại biến hóa này không nhất định là tinh cầu tăng cường mà là bởi vì tinh thần các hạ lĩnh lộ thiên thương pháp ảnh hưởng dưới để lôi dụ tinh xuất hiện một chút biến hóa trở nên càng thêm phù hợp tìm tinh c ử u bí thân đỉnh cấm chế bên ngoài sao trời môn này chân kinh bản chất có lẽ cũng không nhận đến khoảng cách ảnh hưởng trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại hắn trầm trầm thở ra một hơi chương 419, trận n à y b i ế n hóa mười phần đột nhiên nhưng quê quán cùng xem người các hạ tăng lên là hắn thích nghe nóng sự tình đợi đến xem người các hạ phân thân trở về lúc liền có thể biết được cấm chế bên ngoài c h â n tướng tự nói một tiếng sau tần tẫn k i ể m chế tinh thần bên người huyện tần ư tẫn nhìn g đi tới tấn tấn bên người. Tấn nhìn về phía đó đôi mắt hơi thấp nhẹ giọng nói chờ ta rời đi lúc ngươi liền muốn mình tại ngày này hoàng tinh sinh sống đến lúc đó có thể đi tới một bước nào liền muốn nhìn ngươi tự thân tạo hóa huyễn tưởng chân long chấp chấp mắt rồng dùng sức nhẹ gật đầu đạt được cái viên kia vậy ngược tăng thêm trong khoảng thời gian này không ngừng t r ở thành nó ngược lại là dần dần không còn ban đầu đại thông minh bộ dáng thông minh một chút l o n g bên ngoài thú tấn tấn trở về định viện tiếp tục bắt đầu diễn pháp xác nhận con đường của mình nói đến nhẹ nhàng nhưng cực kỳ phức tạp cái này thậm chí là quán triệt rất nhiều người t u hành tiến hóa giả cả đời sự t ì n h phá lệ trọng yếu toàn bộ khu vực bên trong chỉ có một người một d ò n g lẫn nhau nhưng lại không hiện cô tịch cầu đạo con đường hướng phía lúc đầu từ từ bốn đất hoang biên giới tây nam cảnh thanh một quan đỉnh núi hát bạch dưới cây thần không thấy tổ sư đánh cờ chỉ có một đạo thanh niên thân ảnh ngừng chân dưới cây thần đứng chắp tay nhìn về phía thiên cung thanh một q u a n chủ tô trường thanh sắc trời bình thường nhưng chiếu dọi trong mắt hắn lại sinh ra kỳ diệu biến hóa giống như xem thấu màn trời thấy được càng phía trên hơn thần đỉnh cầm chế ngược lại là có lưu rất nhiều cung ấn nhưng chân chính trở về ngày đó trung q u i là cũ mới giao thế không còn cựu thiên tự nói tiếng vang lên tại phía sau của hắn thần thụ chập trần bên trong trong đó một cây c h ạ c cây phá lệ máy liệt kéo dài lan tràn mà g i tại trạc cây bên trên thình lình có tầng tầng lớp lớp nhánh mầm lá cây tạo thành chiếc lồng lúc này chạm cây kéo dài đến mặt đất như là giải tỏa bình thường lá cây tảng ra lộ ra bên trong sinh mệnh cầu dê tế linh khế sơn vị này bản thể là độc giác dê tế linh giờ phút này thân hình bởi vì không biết nguyên nhân rút nhỏ rất nhiều bất quá thường nhân nửa cánh tay lớn nhỏ thoạt nhìn có chút tiểu xảo hai mắt nhắm chặt đang tại ngủ say tô trường thanh quay đầu nhìn về phía nó hắn vất tay á o bên trong hát bạch trên thần thụ bạch quan bị điều động tràn vào khế sơn quanh thân thệ có dùm mấy cái sau nó chậm rãi mở hai mắt ra nơi này là mờ mịt tại ánh mắt bên trong trợt l ó e lên theo sát phía sau chính là cảnh giác nó đã nhận ra tự thân biến hóa d â y rủi lấy đứng dậy tại nó đứng dậy lúc hậu phương thần thụ dọc theo t r ạ n cây rút về khế sơn trong ánh mắt chất chứa cảnh giác cùng thận trọng nhìn về phía tô t r ư ờ n g thanh các hạ là ta là nơi này c n chủ tô t r ư ờ n g thanh ngữ khí hòa nhã nhìn qua khế sơn trong ánh mắt hiện lên hứng thú có một vị rất thú vị tiểu hữu đưa ngươi đưa đến nơi này hy vọng ta vì ngươi kéo dài tính mạng nghiệm tình ngươi phù hộ dân tộc có công ta lại trùng hợp đối ngươi cái này tế linh cảm giác chút hứng thú ngươi nhưng lưu tại nơi này chớ có xuất quan ngươi đại nạn tới gần lại người bị thương nặng xem bên trong có thể thêm tính mệnh của ngươi nếu là ra xem vậy liền triệt để khô mục ngôn ngữ âm thanh bên trong khế sơn thần sắc sóng gió nổi lên là tự hỏa tế linh đem ta đưa tới nó ý niệm trong lòng nói lên đang nghe ngôn ngữ đồng thời cũng đang quan sát quanh thân hoàn cảnh nhìn thấy phía sau thần dị phi phạm thần thụ vừa nhìn về phía ở xa từ trời rơi xuống thần quang suy nghĩ lập tức rõ ràng nơi này là đất hoang bên trong tòa nào đó dị biến chi địa vậy vị này còn chủ nó nhìn về phía tô trường thanh ánh mắt càng thận trọng tự thân nhận biết cùng suy đoán tương ấn chứng sau nó trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ các h ạ là nhân tộc tiên hiển tiên hiển tô trường thanh ánh mắt c h ấ p lên ngựa khí bình tĩnh hai chữ này ngược lại là ý nghĩa trọng đại nghe ngươi ngữ liệu ngươi từng gặp chúng ta tộc tiên hiển chưa từng thấy qua chỉ là có chỗ nghe thấy khế sơn triệt để tỉnh táo lại cứ việc không rõ ràng trước mặt vị này q u á n chủ cụ thể thân phận nhưng nó đối với mình trạng thái hết sức hiểu rõ vốn là tới gần vẫn diệt cuối cùng một chùm v i quang bây giờ lại tiếp tục kéo dài anh đến chưa diện theo nó thanh tỉnh về sau hoàn toàn không có từ tự thân cảm giác được có bất kỳ suy yếu cảm giác liền có thể thấy nơi đây có thể gặp mặt trước người thủ đoạn người ở đâu nghe nói tô trường thanh do hỏi khế sơn do dự một chút nghĩ đến hiện tại tình hình gần đây cuối cùng nói từ một phần truyền miệng kéo dài đến nay cổ lão trong minh ước nghe nói tại tô trường thanh nhìn chăm chú bên trong nó từ từ nói minh tình huống cổ lão minh ước tại đối xử mọi người so sánh thiện tế linh bên trong đời đời truyền lại không tính là cái gì đại ẩn bí đối mặt một vị nhân tộc bên trong phi phà người cũng không có cần thiết dầu dếm một phiên ngôn ngữ sau khế sơn dừng âm thanh tô trường thanh tại hắn để cập sáng lập tế linh hệ thống vị kia tiên hiền sau liền ánh mắt thay đổi nhìn phía bên cạnh nhìn phía cái k i a đạo l ệ c h trời thâm nguyên bây giờ theo khế sơn cuối cùng ngữ điệu rơi xuống hắn nhìn qua thâm nguyên như có điều suy nghĩ nói khẽ nguyên lai là ngươi tại lúc này trong mắt ánh sáng vút qua ở hậu phương hắc b ạ c h trên thần thụ có tế diệp chủ động tác ra hướng phía ngoại giới lao đi tại khế sơn chú ý tế diệp lướt vào biến cảnh treo ở trên vực sâu tiếp theo sát khe run lên một thạch kích thích ngàn tầng sóng tế diệp khe run bên trong giống như là mặt kính bị đánh phá thiên k u n g phía trên lẫn nhau giao thoa kết nối xiềng xích chầm chậm hiện, hiện mà tại phía dưới vực sâu lúc đầu sâu không thấy đáy không có vật gì trong vực sâu tại lúc này lại có dòng nước siết hiện hiện cấu thành kỳ dị trận pháp giống như là một dòng sông lớn ngang qua nơi này chặt đường trong ngoài trong mơ hồ đối phía trên thần đỉnh cấm chế tiến hành bổ túc khế sơn kinh hãi nhìn xem một mặt này loại thủ đoạn này loại biến hóa này đều là nó cả đời này chưa từng tiếp xúc qua biến hóa đ ố t khởi tô trường thanh nhìn trời c h i cực tại lúc này mở miệng trong sáng thanh em truyền ra đã tới sao không hiện thân gặp mặt một lát sau dường như hình chiếu chiếu rọi một bóng người hiện lên ở trong hư không thân ngựa mặt người thần tô trường thanh nhìn về phía nó hơi nhũ mày các hạ là đang thủ hộ mảnh sơn hà này thân ngựa mặt người t h ầ n ánh mắt tiến tĩnh ta chỉ bất quá nhận bằng hữu cũ nhờ vả ở đây tu hành các ngươi nhân tộc có kế hoạch gì không liên quan gì đến ta nghe vậy tô trường thanh cười nhạt một tiếng hắn cũng không truy vấn cái gì chỉ là mở miệng nói ta thân này có thiếu không thể ly khai cái này phiến c ử u thổ chương bốn trăm hai mươi c ử u thổ hai chương bốn trăm hai mươi c ử u thổ hai vị này đồng đạo không bằng tới quan trung một hồi trong miệng ngươi bằng hữu cũ chính là ta mạch này người thừa kế thiên thu vạn tái thoáng một cái đã qua ta muốn b i ở trên trời hoang tinh bên trong không có gì ngoài linh khư bên trong tiếp tục đối động thiên củng cố bên ngoài tần tẫn cũng không có tiến hành thời gian dài tu hành đem tất cả tích lực đều dùng tại diễn pháp phía trên h á n diễn pháp cũng không chỉ có cực hạn tại xác lập con đường phía trước mà là đem chính mình mỗi loại thủ đoạn tiến hành trình hợp quy nạp đến tạo ra càng nhiều khả năng k i n h thường trong thế giới có thể thai ngén ra vô hạn loại khả năng thần ý treo ở sau lưng khí chất chấm ổn nhất cử nhất động ở giữa tự có khác nhau ý tại một đoạn thời khắc tần tẫn đột nhiên mở hai mắt ra tại mở mắt đồng thời sau lưng thần ý t r ư ớ c nên dung nhập tự thân thần tẫn khí thế tại nháy mắt bên trong bắt đầu tiêu thăng quanh thân bạch mang nổi lên trận vực vận chuyển đáng nhắc tới chính là đang chủ động hiện lộ trận vực phía trên trong mơ hồ có thể thấy được động tiên hình bóng cuối cùng cũng có thành thể phách bên trong bản nguyên lực lượng cùng linh lực không đoạn giao hợp thành lẫn nhau có bổ sung hiệu quả tu sĩ pháp cùng võ đạo đường tại tần tấn tự thân có tiến một bước kết hợp đây cũng là tại không hạn chế không ngừng diễn hóa cuối cùng thành quả con đường phía trước tạm định tiếp xuống chính là đúng tiến độ tu hành trào cảnh tại ven đường bên trong không ngừng bộ tốt v ừ i vặn tại ngày này hoang tinh bên trong đồng dạng càng thích hợp phương diện khác tu hành suy nghĩ l o i lên tần tẫn chưa từng đình chỉ tiếp tục cái khác tu hành t ì m tinh cựu bí cựu bí không giống nhau nắm giữ độ khó cực cao trong ă n g thêm đình m viện tu t h tần h h e o o k tấn g đang khổ n ngừng g giảm tu huyễn tưởng chi quang chập trờn không ngừng diễn hóa thành hắn cần chi vật phụ trợ tu hành tần tẫn lựa chọn thứ hai bí làm vũ khí chữ bí hắn đến võ thần truyền t h ừ a tu đúc binh ghi chép cùng bí chữ binh có lẽ sẽ sinh ra kỳ diệu phản ứng bốn thời gian trôi qua hơn tháng thời gian nháy mắt đã qua hôm nay tần tẫn d i ễ n võ tại đ ì n h viện bên trong có phong mang tràn về tư phương tại c h ư ớ c mắt bên trong xoắn nát xung quanh huấn y t ư ở n g chi quang khí thế thu liễm có cảm giác biết bên trong tần tẫn ánh mắt rơi vào trên không tại đ ì n h viện trên không nơi này vốn là cái gọi là khu vực an toàn nhưng ở giờ phút này lại có huấn tượng chi quang tại trong bệnh viện chủ động c ố động cuối cùng tạo thành phong thư bộ g á n g hướng phía dưới bay xuống Tận đưa tay tiếp ậ n tận tay t đưa nhận. Ánh m ắ theo rơi vào p í a trên, p n bên trong, rõ ràng là lấy liên bang văn tính g thư tự viết rõ ra lấy giờ. Cửa sát ổ kỳ, i tại n tận, tận trong lòng tự nói. Dựa theo võ thánh cầu bệnh trên o ạ h hắn ở trên t viện bên ngoài khổng lồ thân rồng rung động đi vào thương quan sự tình ta đã sớm cùng ngươi đã nói tần tẫn ngữ khí hòa nhã phiến khu vực này lệ thuộc vào ta tại ta sau khi đi ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này nếu là ngươi muốn tiến về địa phương khác cũng có thể tùy tâm mà động bất quá đó là ngươi tự thân lựa chọn liền muốn đối mặt kết quả khác nhau ngày này hoang tinh bên trong cấm k h ta đã nói qua cho người nếu muốn thuận lợi t r ư ở n g thành t i ế p liền đừng đi những địa phương kia đầu rồng điểm nhẹ tại tần tẫn nhìn soi mói huyễn tưởng chân long đầu rồng một thấp thoạt nhìn muốn mời hắn đi lên không cần tần tẫn lắc đầu tương lai ta còn biết lại lần nữa đến đầy thiên hoang tinh hy vọng khi đó ngươi đã có thể tại cái này huyễn tưởng chi điệu bên trong một mình đảm đương một phía đáp lại hắn là vang dội long ngâm âm thời gian trôi qua theo tính giờ triệt để kết thúc tần tẫn trong lòng bàn tay phong thư khẽ run bên t r o n ly thể má lên khắp tản ra đến tạo thành một cánh cửa tại h u y ệ n tưởng chân long nhìn chăm chú bên trong hắn tiến vào môn hộ lúc đến chỉ là một sát rời đi lại hoàn toàn khác biệt tiến vào môn hộ trong nháy mắt tần tẫn tựa hồ tiến nhập một cái thông đạo bên trong có ngoại lực dẫn đạo hướng lên cảm giác không ngừng chuyển đến thông đạo giống như là kết nối thiên địa tại thông đạo tứ phương có các loại kỳ quái hình tượng hiện hiện tần tẫn nhìn thấy có tại lộng lây ánh sáng bên trong vô biên vô tận vĩ nạn hàn g tinh lung la lung lay dường như dồi lưng một cái lại có kình thiên đạp đất mánh tượng cự thú tại các loại ánh sáng bên trong lao nhanh đưa thân vào rộng lớn tri địa còn có độc lập tại nguyên chỗ nam tử thất ảnh nhắm mắt dưỡng lại i g ánh nhìn mắt đưa t o ánh g mắt n giáo tâm, hội cùng một chỗ thời điểm trên lối đi hình tượng lại có biến hóa lấy nam tử kia thân ảnh làm trung tâm xung quanh không có gì ngoài huyễn tưởng chi qua ngoài ra không vật gì khác trong thế giới phát sinh kịch liệt diễn biến tại nháy mắt bên trong giống như có một vùng biển sao giáng lâm ở trên trời hoang tinh bên trong mà nam tử kia thân ảnh độc lập tinh hải làm cho người t h ó i mắt quần tại i n không kịp hắn sẵn h kịp l Chương 421, chân thực quy tắc,、một. Chương 421, chân thực quy tắc, 421, 421, 1. Đây t quy quy là ạ tần tấn n hắn ì n nam đánh soi mói, nam đánh giá tử h l ầ nhắm sau, t ầ n s c cũng chỉ không biến hóa, chỉ là lại lần nữa n hóa, h lại là ắ mắt Tại mắt hắn nhắm mắt đồng thời trên lối đi biểu hiện có quan hệ với hắn hình tượng đột nhiên biến mất thay vào đó là cái khác rộng lớn rung động c h i cảnh có lấy kình t h i ê n tri trụ trèo chống m ê n h mông thần điện đứng sừng sững m ộ t phương có liên miên bất tuyệt sừng sững tại tinh hải tương tự tinh hoàn lại như trường thành rộng lớn thiên thể không ngừng di động những hình ảnh này tần tẫn trong lòng đã sinh ra suy đoán đây là thiên hoang tinh bên trong huyễn tưởng sinh mệnh huyễn tưởng chi địa với lại đã là cấp độ cực cao tồn tại bởi vì thiên hoang tinh một loại nào đó đặc tính tại thông đạo trên tấm hình hiện hiện vị t i ê n b ố i kia trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại cái khác hình tượng đều tại tiếp tục duy trì chỉ có vị nam tử kia thân ả n h chật l ó e lên giống như là mình chủ động cắt r a hắn là cố ý đến xem ta một chút hắn vừa mới xuất hiện lúc hình tượng phối hợp còn tại tiếp tục gia tăng cái khác hình tượng nam tử kia thân phận tại tần tẫn trong lòng đã ẩn ẩn hiệt lộ đối phương vô cùng có khả năng chính là lữ xuất vấn trong miệng đang tại nơi đây tính tu vị kia liên bang võ thần lên cao cảm giác không ngừng chuyển đến tại đột phá độ cao nhất định sau xung quanh không ngừng thoáng hiện rộng lớn hình tượng tính lại sau đó dần dần biến mất thông đạo xung quanh biến thành l ô đen trạng tần tẫn không có ở suy nghĩ tỉ mỉ số dưới vị t i ê n bối kia chỉ là tùy ý một chút thoạt nhìn như là bởi vì một ít con đường biết được thân phận của hắn tiến hành một chút chú ý dính đến liên bang vô thượng cường giả dù ai cũng không cách nào nắm lấy trong lòng đối phương ý nghĩ lên cao bên trong tại chết n h t không có truyền thống môn hộ hiện, hiện bên trong vòng xoáy lưu truyền t ầ n tẫn chưa từng do dự bước vào trong đó gọn sóng lưu chuyển ở giữa hắn lại lần nữa về tới bình thường tinh h ả i bên trong tức đạp thực địa xuất hiện trước mắt tần tẫn ánh mắt quét về phía xung quanh bốn phía có chút quen thuộc thình lình đúng là hắn rời đi lúc bình đài chỉ bất quá lúc này trên bình đài tình huống có chút đặc thù tại trên bình đài không có gì ngoài hắn bên ngoài còn có mười mấy đạo thân ảnh thoạt nhìn cũng là tại cái này cửa sổ kỳ rời đi thiên hoàng tinh nhân viên có nam có nữ nhưng giống tần tẫn như vậy tuổi trẻ chỉ có một người tại tần tẫn quan sát lúc nhìn thấy trong đó không ít ánh mắt đều tại trên người mình cố ý dừng lại một chút tại bình đài xung quanh p h ò ngay ngự tại lúc ê này trên bình đài loa phóng thanh vang lên thanh em nghiêm túc xuất hiện người đều là lần thứ nhất tiến vào thiên hoàng tình lần thứ nhất từ phía trên hoang tinh cửa sổ bên trong đường về nhưng đến nơi đây không có nghĩa là n à y đoạn lữ chỉnh triệt để kết thúc các ngươi còn có một bước cuối cùng muốn tiến hành mời lấy ra các ngươi ở trên trời hoang tinh bên trong thu hoạch giấy khế ước tịch tận tận hơi nhữ mày theo lời làm theo hắn lấy ra chính là ghi chép thiên hoang tinh tin tức thư tịch một mắt đ o qua trên bình đài tất cả mọi người cầm nhất trí khi tiến vào thiên hoang tinh sau đều cần thu hoạch vật này hiểu rõ tin tức đồng thời tại trong lúc vô hình có khế ước tạo ra bảo đảm thiên hoang tinh tin tức cũng không t i ế t ra ngoài phía dưới chuẩn bị cảm thụ thế giới chân ta loa phóng thanh bên trong cái kia phát biểu người nói ra câu nói sau cùng tiếng nói vừa ra tại tần t ấ n nhìn chăm chú bên trong bình đại quanh thân bao phủ phòng ngự màn sáng ẩm vàng t á n đi tại màn sáng t á n đi đồng thời trong tay nắm lấy tin tức thư tịch lặng yên lên phía trên không trong nháy mắt hóa thành lấm ta l ấ m tấm điểm sáng điểm sáng như là hàng xa tại trên không gây dựng lại tạo thành một bức kỳ lạ đồ án đồ án thoạt nhìn như là chữ tượng hình nếu là lại cẩn thận quan sát trong mơ hồ giống như là một cái chỉ toàn chữ màn sáng tắn đi đồ án thành hình tại một cái t r ớ c mắt bên trong t ầ n tận rõ rệt cước đạp t h ự c địa lại có thuyền cô độc tại như đại dương mênh mông cảm giác chuyển đến hắn như là lơ lửng ở trên mặt biển cự sóng máy liệt cùng ngày đồng thời từ thể phách từng cái phương hướng có trọng áp chuyển đến quét sạch toàn thân trận vực tự động kích phát cái kia phần trọng áp liên ép hướng về phía trận vực từ trận vực mở đầu bên trong đưa thể phách lại lần nữa xâm nhập máu xương thịt thậm chí là thể phách bên trong phun trào bản nguyên lực lượng đều rõ ràng cảm giác được phần này kỳ dị trọng áp thậm chí tiếp tục bên trong tận rõ ràng cảm giác được tại một đoạn thời khắc đạo cơ khẽ run cái kia tự đứng ngoài mà đến không biết áp lực giống như là tìm được mới chỗ tháo nước từ đạo cơ mà vào xâm nhập linh khư nặng tôi đ ộ n tiên hành ép kỳ địa đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng có thể làm được sự tình lúc này trên bình đài hơn mười đạo thân ảnh phía trên đều có đồ án hiện hiện dường như cấu thành chất pháp phía dưới lần lượt từng bóng người tất cả đều mặt lộ vẻ thống khổ trong áp quét sạch toàn thân tân tân rõ ràng cảm giác được tại c ố này không biết áp lực tác dụng dưới hán tự thân mở ra bản thân phòng ngự biện pháp bản nguyên lực lượng không ngừng phun trào mạ sinh linh khư bên trong linh lực lưu truyền củng cố lấy hết thảy cùng chống chọi với bên ngoài thai áp lực có chỗ cắt giảm nhưng bất quá nháy mắt áp lực liền vào một bước gia tăng như lấy đúc binh ghi chép mà nói hiện tại tần tẫn giống như là một thanh phôi thô tại từng cái búa tạ bên trong bị truy ra tạp c h ế t mỗi một truy càng hơn một truy trước đây là thiên hoang tinh một bước cuối cùng quá trình cuối cùng là cái gì ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn nhịn đau khổ tại xác định mình tại loại này không biết trọng áp d ư ớ i chân chính có tăng lên sau hắn ngược lại yên tâm một chút nỗ lực thật có hồi báo chính là động lực lớn nhất thống khổ chuyển đến tâm niệm vừa động bên trong trọng áp giới sừng sững n ộ đạo trong động thiên bên trong biến hóa bảo thuật thi triển t thể thể hiện tại tại cỗ này g h rõ trọng áp giới tần tẫn cảm giác được loại thể chất này có tăng lên đây là độc lập với sinh mệnh bản chất tăng lên ngay sau đó tần h tẫn phát hiện càng nhiều cái kia lơ lửng trên đầu không biết đồ án ngược lại giống như là một loại bảo hộ pháp trận trên thực tế trọng áp tựa hồ càng khủng bố hơn chỉ bất qua cực lớn bộ phận bị nó ngăn cản một số nhỏ tác dụng tần tẫn tự thân cái k i a không ngừng tăng cường áp lực chính là pháp trận tại xác định tần tẫn có thể tiếp nhận sau dần dần bung ra tinh lũy nội bộ trong phòng họp phía trước nhất trên màn hình lớn biểu hiện ra hình tượng trong tấm hình bộ thình lình chính là trên bình đại trang cảnh phóng tầm mắt nhìn ban sơ trở về mười mấy người đã có mấy đạo thân ảnh rời đi theo thời gian trôi qua không ngừng có người phía trên đồ án pháp trận đình trệ sau có tinh cầu đóng giữ nhân viên dẫn hắn rời đi nhân số dần dần giảm bớt màn hình lớn dưới góc phải còn có tính giờ thời gian trôi qua tính giờ tới gần hồi cuối l ạ g yên biến mất、tốt. ngồi tại phòng họp chủ tọa là một vị mặc quân trang nam tử trung niên trên bờ vai huy chương rõ ràng là liên bang tướng tinh bây giờ trầm giọng nói người rời đi có thể đi thông c h i bọn hắn bọn hắn đã mất đi lại lần nữa tiến vào thiên hoang tinh tư cách là có đáp lời vang lên đáng tiếc người rời đi bên trong có một cái ta xem trọng hạt giống tốt một người khác mở miệng nói không có gì có thể t i ế c chủ tọa bên trên nam tử trung niên hiện lên mặt chữ quốc mặt lộ u y nghiêm nếu là hạt giống tốt liền không ngừng một con đường có thể đi k i n h lịch cuối cùng này một đoạn quá trình khảo nghiệm chỉ có thể chứng minh hắn không thích hợp thiên hoang tinh lại lần nữa tiến vào chỉ là đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào nói đến đây ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía màn hình lớn trên bình đài chỉ còn lại năm người tại năm người phía trên có thời gian thực trị số biểu hiện tựa h ồ tại tiến hành một loại nào đó ghi chép nam tử ánh mắt đào qua cuối cùng rơi vào trong đó một bóng người bên trên đối phương phía trên chỉ số đang lấy đều đặn nhanh lên cao theo thời gian trôi qua tốc độ tăng lên ngược lại càng nhanh giống như là tại dần dần thị trứng người trẻ tuổi này là ai trung n i ê n quan tướng mở miệng do hỏi nghe vậy dự tính hai đầu nhân viên công tác điều ra tư liệu màn sáng treo tại chủ t ò a trước hắn gọi t ậ n tẫn hắn là võ viên học viện hai năm học học viên bất quá tiến vào thiên hoàng tinh là thông qua quân bộ đề cử con đường hai năm học quan tướng hơi nhũng mày như có điều suy nghĩ trầm giọng nói lưu cái hồ sơ dựa theo hắn biểu hiện bây giờ hoàn toàn thỏa mãn nhiều lần tiến vào thiên hoàng tinh tư cách đã đi là chúng ta quân bộ con đường tương lai có một số việc vừa vặn có thể để hắn gia nhập là trọng áp t ầ lễ tại tự thân nếm thử lại không ngừng tiếp xúc cảm giác d ư ớ i đau đớn đã không cách nào ảnh hưởng tần t ậ n tâm thần trong lòng của h ắ n dần dần sinh ra mặt mày tiến bảo thiên hoang tinh sau hết t h ể tin tức bị sâu trôi lên loại này chân chính quán triệt toàn thân trong ngoài trọng áp tựa hồ là quy tắc lực lượng quy tắc thế gian khắp nơi tồn tại quy tắc dính đến mênh mông tinh hải dính đến tu hành bên cạnh đây càng là vô cùng hùng vị hai chữ mắt chuẩn xác mà nói là ta quay về tinh hải trở về quy tắc tri địa sau thân thể tại một lần nữa thích hứng lấy quy tắc tại cái này pháp trận diện hóa, giới, lấy trọng áp phương thức diện hóa mà ra tiến hành theo chất lượng Ngay xưa, ban sơ truyền t ố n g vào thiên hoang tinh bên trong từng có vặn vẹo cảm giác chính là bởi vì từ quy tắc tri địa tiến về khinh thường tri địa thân thể tại thích hướng loại biến hóa này hiện tại trở về thân thể cần một lần nữa thích hướng tinh h ả i bên trong đủ loại quy tắc tự nhiên quy tắc bất quá là cơ sở nhất nếu là t h ư ờ n g nhân căn bản là không có cách thích hướng loại biến hóa này bất quá có thể đi vào thiên hoang tinh bên trong vốn là cũng không phải là t h ư ờ n g nhân phối hợp thêm liên bang bố trí cuối cùng hoàn thành một bước này hắn nghĩ tới lữ xuất vân nói tới phần này khế ước sẽ bị động tiến hành bảo hộ tận ngược lại là không ngờ tới cái gọi là bảo hộ sẽ là loại hình thức này trong lòng phân tích chỉnh lý ra hết thẻ sau tần tẫn ngược lại càng chủ động quy tắc cái này nhất định là chân chính vô thượng người tu hành tài năng đụng vào c h i vật nhưng bây giờ lấy cái khác hình thức cụ hiện hóa tác dụng tự thân có thể xưng khó được cơ duyên thời gian trôi qua tâm thần chìm vào trong đó không biết đi qua bao lâu sau trên không t r u y ề n ra y ê u ớt tiếng vang đánh thức tần tẫn ở phía trên bức đ ồ án kia phát trận tựa hồ hoàn thành công tác của mình tản ra vừa trọng tổ biến hóa thành nhất mở đầu thư tịch bộ giang sau chầm chậm tung tích rơi vào tần tận trên tay xung quanh trọng áp đã hoàn toàn biến mất tần tẫn có thể cảm giác được lực lượng không ngừng bốc lên thể phách vô cùng kiên cố loại này hùng vĩ khái niệm d i ễ n hóa ra trong ác để hắn tu hành tiến cảnh có rõ ràng tăng lên nếu không có hắn đánh xuống nền tảng vững chắc nội tình kinh người mỗi một cảnh có thể gánh chịu bản nguyên lực lượng đang không ngừng gia tăng hiện tại chỉ sợ đã bắt đầu thứ tạm thuế mặc dù như thế hắn tạm thuế cũng đã gần ngay trước mắt vạn cổ trong đầu tiên gốc kia trường sinh thần thụ càng làm ư ợ n cơ hội này khỏe mạnh trưởng thành tần tẫn nhìn thấy trái cây màu đen đã thành hình tại cành lá bên trên càng là kết xuất càng nhiều trái cây màu trắng với lại hắn có thể phát giác được vạn cổ đầu tiên ẩn ẩn có kiểu khác biến hóa bắt đầu đi ra một đầu mới đường thần lâm độc tiên n ộ đạo độc tiên phía trên hư hào hai chữ đều càng ngừng thật một chút tần tẫn có thể tưởng tượng đến nếu là có hướng một ngày hắn chân chính đạt tới có thể tiếp xúc quy tắc bản chất phi phạm tình trạng như vậy cái này thần cùng đạo có lẽ liền sẽ triệt để t ả thực những này chỉ là tu vi bên trên tăng lên tại tần tẫn xem ra càng quan trọng hơn còn tại phương diện khác khi hắn mở hai mắt ra nhìn về phía cái này đã không có một hai bình đại nhìn về phía phương xa tinh hải lúc mắt thường bên trong nhìn thấy hết thể cũng không biến hóa nhưng ở phương diện tinh thần tần tần cảm giác được toàn bộ thế giới đều càng thêm rõ ràng thế giới chân thật chân t h ự c hai chữ sao mà quý giá loại cảm giác này hết sức rõ ràng tần tẫn có thể xác định hiện tại nếu là có cái gì tự nhiên ẩn sinh kỳ vật b ả y ở trước mặt h ắ n hẳn là có thể tốc độ cực nhanh thấy do nó tác dụng giống như là cùng toàn bộ thế giới khoảng cách kéo gần lại tần tẫn ánh mắt nhìn về phía xung quanh những người khác đã rời đi a đồ án pháp trận là tiến hành theo chất lượng tiến hành ở chỗ này có thể trải nghiệm càng lâu thu hoạch hẳn là liền sẽ càng nhiều chương bốn trăm hai mươi ba vạn tượng một chương bốn trăm hai mươi ba vạn tượng một ngay tại lúc này phía trước cách đó không xa tiếng hồ vang lên thần tiên sinh tần tẫn theo tiếng kêu nhìn lại đến đây là hai vị mặc quân trang chiến sĩ mặt lộ hiền lành tiểu dung chúng ta thủ trưởng muốn gặp n g ư ờ i một mặt t o à này tinh lũy thủ trưởng quân bộ chuyên môn phụ trách thiên hoàng tinh ý niệm trong lòng hiện lên tần tẫn gật đầu đi theo hậu phương hà n đ ố i với thiên hoàng tinh cũng muốn có càng nhiều hiểu rõ cũng muốn xác minh trong lòng mình phỏng đoán có chính xác không từ bình đài rời đi một đường tiến lên ngay tại trong khi tiến lên tần tẫn đeo cá nhân thiết bị hơi run một chút r u n động thanh âm quen thuộc chuyển g a tần tẫn ta tình ngủ trúc r i ê n từ tiến vào thiên hoàng tinh sau nàng liền tiến vào yên lặng trạng thái hiện tại lại lần nữa xuất hiện phía trước dẫn đường hai tên chiến sĩ nghe nói thanh âm nhìn một cái sau cũng không nhiều lời quấy dày tình v u i vặn trúc diên cũng không hiện lộ hình chiếu tần tẫn nhìn về phía đầu cối u c h ạ m thứ hai đã kết thúc chúng ta kế tiếp mục đích ở nơi nào trúc diên cũng không mở miệng đáp lại giống như là không muốn bị người khác nghe nói đầu cối u lấp lóe bên trong liên bang văn tự ở phía trên hiện hiện vạn tượng tinh hệ tần tần ánh mắt dừng lại ở phía trên vạn tượng tinh hệ đối với cái này tinh hệ đang không ngừng học tập làm sâu sắc đối liên bang quen thuộc quá trình bên trong tần tần sớm đã hiểu rõ nếu như nói liên bang tổ tinh vị trí ngọn lửa tinh hệ là liên bang trên danh nghĩa hạch tâm như vậy vạn tượng tinh hệ chính là tính thực chất chấp chính hạch tâm là liên bang chân chính nội địa lớn nhất sân khấu tại tần tẫn hiểu rõ đến trong tin tức vạn tượng tinh hệ bên trong m ộ ư ơ i cấp sinh mệnh tinh cầu cũng tức là gạ tinh cầu thậm chí không chỉ một với lại cũng không phải là lôi dụ tinh như vậy còn tại dần dần tấn thăng trưởng thành mà là đã đạt đến liên bang đánh giá m ộ ư ơ i cấp hạn mức cao nhất thậm chí dựa theo một chút hạch tâm trên tư liệu nội dung m ư ơ i cấp sinh mệnh tinh cầu là liên bang bình xét cấp bậc hạn mức cao nhất lại không phải loại này chân chính hoàn thiện gạ tinh cầu hạn mức cao nhất trạm tiếp theo chính là liên bang hoạch tâm t r i điện tần tẫn trong mắt hiện lên chờ mong đi vạn d ạ m đường đọc vạn quyển sách đây là mặt chữ bên trên hình d u n g nhưng ở thời đại vũ trụ chân chính có duyên đi đặt chân từng cái tinh hải không thể nghi ngờ có thể thật to tăng trưởng kiến thức của mình là khó được sự tỉnh đầu cuối bên trên tin tức biến mất tần tẫn trong mắt hiện lên suy tư mở miệng nói chúc riêng thế nào c h ầ n chờ một lát sau tần tẫn không có tiếp tục nói hết ngược lại nói đợi đến trên đường lại nói tòa này ở vào bỏ neo khu phụ cận bình đại độc lập với tinh lũy bên ngoài tân tẫn, tẫn gật đầu ra hiệu đi vào trong đó toàn bộ trong văn phòng chỉ có một bóng người ngừng chân tại ở trung tâm hắn đưa lưng về phía tân tẫn trước người là một tòa hư hảo sa bản tại sa bàn bên trong có hai tòa tinh hải trên dưới trùng điệp cùng một chỗ tại lẫn nhau giao tới chỗ có đủ loại kỳ dị hình tượng thoáng hiện theo tần tẫn tiến bảo đạo thân ảnh kia xoay người cả người quân trang trung nhiên bộ dáng hai đầu lông mày có gian nan vất vả cảm giác tinh tế đánh giá tần tẫn liệu tướng quân ánh mắt trên bờ vai tướng tinh k h ẽ quét mà qua tần tẫn trước tiên mở miệng xương hô nói tần tẫn liệu tướng quân bản danh lưu l a n g vân lúc này đọc lên danh tự nhìn qua hắn diện mục bên trên lộ r a hòa ái ý cười ngay tại vừa rồi ta xem qua liên quan tới ngươi tư liệu võ uy hiền tẫn quả nhiên là làm một nhân tài tần tẫn không tiêu n ạ o không tự ti tướng quân quá khen ha ha hờ hờ hờ hờ hờ lưu lang vân ánh mắt bên trong thưởng thức sâu hơn một điểm mở miệng nói ngươi cũng đã biết ta tìm ngươi tới thấy một lần là bởi vì chuyện gì còn xin lưu tướng quân giải thích nghi hoặc lớn mật đoán một cái ta nhìn ngươi trong lòng là có phải có số n g h e ra thanh â m hắn bên trong khảo cứu chi ý t ậ n t ậ n suy nghĩ c h ấ p động tại đối phương nhìn chăm chú bên trong chầm chậm mở miệng nói nghĩ đến cùng thiên h o a n g tinh có quan hệ lần này tại cửa sổ bên trong rời đi thiên h o a n g tinh hết thể mười mấy người tại tham dự một bước cuối cùng quá chín lúc ta là cuối cùng rời đi bởi vậy ta thỏa mãn một ít chuyện điều kiện hoặc là yêu cầu tần tẫn ngữ khí bình ổn thông minh lưu lăng vân gật đầu hắn nghiêng người sang đến bàn tay bao trùm tại giả lập s a bàn bên trên đụng vào mấy cái sau giả lập s a bàn diễn hóa bên trong thình lình hiện ra mười mấy người cùng nhau bị đồ án pháp trận bao phủ c h i cảnh chỉ bất quá thế giới chân thật trên b ì n h đài che chở đám người đồ án pháp trận bên ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì ngoại vật nhưng tòa này giả lập s a bàn bên trong tại pháp trận bên ngoài nhưng lại có kiểu khác phức tạp lực lượng đang không ngừng phun trào bên trong chất chứa m ê n h n ô n g t ậ n tân chỉ là ánh mắt đưa đi qua liền có trói b u ộ á p chế cảm giác tại quanh thân sinh ra đây là quy tắc không toàn diện diễn hóa tại sao bàn bên trên có thể làm đến mức này đã là cực hạng lưu lăng vân thanh âm hơi xúc động thiên hoang tinh một tòa không có quy tắc tồn tại thế giới đối với liên bang ý nghĩa trọng đại trong đó huyễn tưởng chi quang để viên kia đặc thù tinh cầu vốn là có vô hạn khả năng bởi vì bản thân khinh thường đặc tính càng làm cho liên bang có thể nhờ vào đó cơ hội đi so sánh khảo thí hiện thế tinh hải bên trong tồn tại quy tắc có thể tiến vào thiên hoang tinh nhân viên đều là đạt được liên bang công nhận nhân vật phi phạm nhưng là hai thế giới dính đến quy tắc khác biệt không phải mỗi người đều có thể nhiều lần tiến vào thiên hoang tinh cái này thậm chí không liên quan tới cảnh giới mà là một loại sinh ra tương tính nếu là tương tính không đủ cho dù là trèo nhập cao cảnh siêu phẩm giả mặc dù có thể cưỡng ép tiến vào nhưng ở rơi đi lúc lại bởi vậy tao nộ đại h u n g hiểm sinh ra dị biến nói đến đây lưu lăng vân có chút dừng lại hắn nhìn về phía tân tẫn cuối cùng này một đạo quá trình chính là dính đến phương diện này khảo nghiệm chưa bao giờ quy tắc thiên hoàng tinh trở lại hiện thực tinh hải một lần nữa tiếp xúc quy tắc tại liên bang bố trí trợ giúp dưới có thể trèo chống đến đâu một bước cũng dính đến, đến tiếp sau tiến vào thiên hoàng tinh tư cách tân tẫn người giao ra một phần mát điểm bài thi không chỉ là tại cái này cửa sổ kỳ Tại liên bang nghiên cứu xâm nhập, thiết liên nghiên biểu hiện của ngươi đều là bang nhập, này sau, của khâu cứu đều xâm kế dựa o trong chi sách. Chương 424, tượng, Chương không thẹn danh người nổi đứng Vạn Tượng, Vạn Tượng, bật, đầu d 424, 424, 2 2 theo quá trình lúc đầu đợi đến ngươi lần tiếp theo tiến vào thiên h o a n g tinh lúc mới có chuyên gia cùng ngươi tiếp xúc tiến hành liên hệ bất quá ta thông qua quân bộ điều lấy ngươi tin tức cặn cái sau cảm thấy hẳn là sớm gặp ngươi một mặt giải thích cho ngươi một ít chuyện thanh âm hắn nhẹ nhàng nhìn qua tận tẫn chờ ngươi lại lần nữa tiến về thiên hoàng tinh cùng tiếp xuống mỗi một lần tiến vào cần phối hợp quân bộ đi hoàn thành một ít chuyện giống như như ngân loại này đối quy tắc tương tính cực giai võ đạo gia ở trên trời hoang tinh bên trong có thể phát huy tác dụng cực lớn ngay vậy tần tẫn bắt đầu cũng không h a i ý thiên hoang tinh tư cách đi liền là quân bộ con đường tần tẫn cùng quân bộ quan hệ cực giai mặc dù chưa từng gia nhập nhưng từ tinh cầu thần dị mở đầu đến cơ giáp đoàn đội tổ kiến giữa lẫn nhau sớm đã hình thành an ý từ cảnh giới cùng về mặt chiến lược so với như là cự vật đồng dạng quân liên bang bộ hắn hiện tại còn không phát huy được cái tác dụng gì nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để ý làm chút đủ khả năng sự tình trợ giúp quân bộ nỗ lực sau tồn tại hội báo mới là lâu dài con đường nhìn thấy tần tẫn gật đầu lưu lăng v â n tiếp tục mở miệng d o hỏi ngươi lần này ở trên trời hoang tinh nội tu hành nhưng có bởi vì ngươi m à thành huyễn tưởng sinh mệnh xuất hiện có tần tẫn hồi đáp chờ ngươi lần sau tiến về lúc nếu là cái kia bởi vì ngươi m à thành huyễn tưởng sinh mệnh còn tại chưa từng tan biến ngươi có thể chủ động đối với nó tiến hành bồi dưỡng t r ợ nó tăng lên đến giờ sẽ có tài liệu tương quan truyền cho ngươi nếu là nó đã biến mất vậy liền đi chủ động tạo ra một cái phù hợp ngươi tâm ý chợ nó trưởng thành loại này bởi vì người mã thành huyễn tưởng sinh mệnh đối ngươi đối liên bang đều mười phần trọng yếu nghe nói hắn ngôn ngữ tần t ậ n như có điều suy nghĩ nhìn thấy lưu tướng quân tựa hồ cũng không chuẩn bị xâm nhập nói rõ tần t ậ n trong lòng hơi động mở miệng nói lưu tướng quân thiên hoang tinh bên trong tồn tại rất nhiều cấm khu nghe nói trong đó không ít liền n g h ĩ lại lấy đỉnh cấp huyễn tưởng sinh mệnh hẳn là không sai lưu lăng vân gật đầu bên trong cấm khu huyễn tưởng sinh mệnh cùng liên bang chặt chẽ tương quan đều là bởi vì người mà sinh người biết được điểm này liền có thể không cần xâm nhập cái này dính đến liên bang quy hoạch dù cho là ta cũng chưa từng biết được toàn cảnh chỉ là đi mình việc nằm trong phận sự ta hiểu được căn dặn hai tiếng sau lưu lăng vân kết thúc chủ đề ngược lại cùng tần tẫn trò chuyện lên cá nhân chủ đề nhìn ra vị này đóng giữ tinh lũy phụ trách thiên hoang tinh tướng quân đ ố i tần tẫn cảm thấy rất hứng thú một phiên giao lưu sau tần tẫn tạm biệt chuẩn bị rời đi ngay tại hắn đi đến văn phòng xuất khẩu lúc hậu phương thanh âm vang lên tần tẫn đa tạ tần tẫn quay đầu nhìn về phía hắn mặt lộ n g h i hoặc lưu tướng quân đây là ta có bộ hạ cũ tiến về qua quê hương của ngươi từng gặp ngươi lưu lăng vân trong lời nói khoát tay áo đi thôi tần tẫn rời phòng làm việc kết hợp vị này lưu tướng quân biểu hiện tại phối hợp bên trên ngôn ngữ tần tẫn đã kịp phản ứng trong miệng hắn bộ hạ cũ hiển nhiên từng tiến về lôi dụ tinh tham dự tinh cầu thần dị kiếp trung cầu sinh đồng thời thành công vị kia vạn kiếp võ thần tiền bối thật đúng là cho ta đưa một món lễ lớn ta mặc dù chưa từng gia nhập quân bộ nhưng ở quân bộ cũng đã có mình nhân mạch suy nghĩ h i lên t ậ n t ậ n lắc đầu ngoại giới dẫn hắn đến đây hai vị chiến sĩ đang đợi gặp hắn sau khi rời đi lại lần nữa dẫn đường trở về t ậ n t ậ n trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại từ đầu tới đôi hắn mặc dù chuẩn bị đi leo lên chiến trường tại trong quân đoàn ma luyện đi cũng không chuẩn bị gia nhập qua quân bộ như cùng hắn lúc trước lựa chọn võ huyên cự tuyệt thiên sá hắn không nghĩ nhận hạn chế nhưng là người theo đường đi q u â n liên bang bộ là cực kỳ phức tạp hệ thống nhưng bây giờ biểu hướng hắn một mặt là cực hạn xem trọng đang không ngừng tăng giá cả đi một bước nhìn một bước lúc đầu muốn giống như cố sư như vậy hiện tại xem ra có chút khó khăn bất quá liên bang bên trong vốn là tồn tại rất nhiều hệ thống trừ phi tự thân chân chính trèo lên đỉnh cao nhất nếu không nhất định làm ra lựa chọn đây cũng là hạnh phúc phiền não rồi đẻ xuống tương quan suy nghĩ tận tận nghĩ đến lưu tướng quân ngữ liệu xem ra loại này bởi vì người mà thành huyễn tưởng sinh mệnh còn có cái khác tạo hóa chỉ bất quá chỉ có có thể đủ nhiều lần tiến vào thiên hoang tinh người liên bang viên mới có thể thu được lấy tin tức tương quan nếu chỉ có thể đi vào một lần tạo ra huyễn tưởng sinh mệnh chỉ có thể dã man t r ư ở n g thành cũng rất khó đi đến cao cảnh có lẽ trong lúc này còn có phương diện khác khảo l ư ợ n g huyễn tưởng c h â n long nghĩ đến mình rời đi lúc đối phương mắt r ồ n g bên trong lộ ra không bỏ chi ý tận tận trong lòng lẩm bẩm có thể làm ta đã làm qua tiếp xuống liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa một đường tiến lên đến bỏ n e o khu leo lên đi thuyền hào sau cảm giác quen thuộc chuyển đến khi tiến vào đi thuyền hào n h á n mắt đầu cuối hình tượng lấp lóe trúc diên thân ảnh xuất hiện nàng lần này mặc vào một thân công tác chế phục trên khuôn mặt mang theo sáng sủa t i ể u d u n g tần tẫn hạm trưởng chúng ta lại phải xuất phát người trước đây không lâu Trước giúp ta đem thông tin điều ra đến thu được trúc diên ngừng lời nói gốc dạ lên tiếng sau thân hình có chút hư h à o một chút tại nháy mắt sau phía trước một vài bức tin tức không h i ể n hiện bên trong cho thấy hắn ở trên trời hoang tinh lúc tiếp thu được tin tức khi tiến vào nơi đó sau trúc diên lâm vào yên lặng thông tin tự nhiên cắt ra tần tẫn cũng coi là tính thực chất bế quan một lần trong tin tức có chút là người quen nói chuyện phiếm nữ liệu có chút thì trọng yếu một chút t h như lã hiên đoàn đội phát tới điều tra vấn quyển như là nước chảy đá mòn mỗi một lần tin tức ghi chép đều sẽ để đoàn đội các thành viên càng thêm quen thuộc tần tẫn tương lai có lẽ liền có thể phát huy ra càng lớn tác dụng trừ cái đó ra tần tẫn còn thu vào bạch hoài ngọc tin tức nàng tại tỉnh cầu đi theo tần tẫn đồng hành không có kết quả sau giống tần tẫn đề nghị như thế lấy văn minh quan sát viên thân phận đối võ viên học viên triển khai quan sát cầm đầu chính là tạ vô nhai tiếp theo chỉ văn võ mấy người cũng tại trong danh sách vị này đã từng phụ trách tinh thần thiên tuyển liên bang thiếu tướng đã hồi lâu không có cùng tần tẫn liên hệ lần này lại phát khởi liên hệ lựa duyệt tin tức từng cái đáp lại gửi đi cho đường khiêm tin tức rất nhanh đạt được đáp lại xem nói nội dung không còn khẩn cấp chỉ là mời tần tẫn đợi đến trở về quê nhà lúc có thể gặp bên trên một mặt đường khiêm tiêu tướng lại tiến về lôi dụ tinh nhìn nó ngôn ngữ tựa hồ còn muốn tại lôi dụ tinh lâu chú nếu không cũng sẽ không hướng ta phát ra loại mời mọc này một phiên bận rộn sau trước mặt thông tin hình tượng tàn đi tần tẫn nhìn về phía trúc diên trúc diên mở to mắt to có ý tò mò tần tẫn người muốn nói điều gì ta cần tại chương trình học của ta bên trong mới tăng thêm một môn chương trình học ân trúc diên trôi giạt đến tần tẫn bên người là cái nào một môn dính đến trận pháp phương diện tỷ như liên bang trận pháp truyền thống Pháp trận đất hoang bên trong thần đỉnh cấm chế chính là lớn nhất trận pháp ngày xưa ban sơ thu hoạch thiên thương pháp lúc chỗ kia rừng trúc bí cảnh cũng bị trận pháp bao phủ liên bang bên trong có trận pháp truyền thống linh năng pháp trận ngày xưa thiên thể lúc cái kia tinh hải bên trong lực trường trung điệp hạn chế thần linh một màn đã từng bị tần tẫn lần tận nhìn thấy Đây là trước ầ n tận muốn giao đấu tăng thêm giải nhân tố bên ngoài. Ngoại thêm tố t đấu giao giải ừ nhân bên ngoài, còn có nguyên nhân bên trong, tìm tinh cửu bí có trận chữ bí, còn nếu là muốn bao dung chữ tố tìm t bí bí, bao là có cựu có ợ n trận chính nhất xứng đôi thủ đoạn, đối nó tăng thêm giải. Tại tần tận g giải, thủ thêm tại ra, pháp là xem đôi đối đối v i hắn h h thân ỉ n đường, đồng lý suất tử diên ạ ạ n tồn g t trợ Trúc lực. d i cái này tiểu trợ thủ đảm nhiệm lấy lao sư chức vụ võ huyên đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo biết được vô số bởi vậy tần tẫn trực tiếp hướng nàng đưa ra ý nghĩ Học. Bất quá, linh năng pháp trận phương diện ta hiện n g tại liền liên hệ chủ thân tại giao lưu bên trong đi thuyền hào sớm đã trèo lên tinh hải đạp vào mới đường đi trúc diên p â n thân treo tại nguyên chỗ trong mắt có số liệu dòng lũ hiện lên trúc diên chủ thân tần trong lòng tự nói một tiếng thần sát nghiêm túc tại vì ương tinh hệ mặc dù là tô tiền bồi cứu giúp xem người các hạ cuối cùng dẫn hắn rời đi nhưng hắn vào lúc đó đã biết được hết thảy võ huyên đồng dạng vì hắn vận dụng thủ đoạn dẫn trúc diên chủ thân g á n g lâm vị này võ huyên trí tuệ nhân tạo cũng không phải là thuần túy khoa học kỹ thuật tạo vật nó bản thân chính là một vị cường giả số liệu dòng lũ tại trong mắt hiện lên tại tần t ấ n nhìn chăm chú bên trong thường đạo lấy đặc thù ký hiệu tạo thành kỳ diệu quan g h o à n g từ trúc diên quanh thân dâng lên lạng yên không một tiếng động bên trong trúc diên trên người ăn mặc phát sinh biến hóa trở thành một thân trang phục chính thức cùng tại vị ương tinh hệ toàn diện d á n g lâm hoàn toàn khác biệt đây càng giống như là ý thức chuyển di tại tần tẫn nhìn soi mói trúc diên hai con ngươi khép kín mấy cái hô hấp sau đó mở ra ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt nàng nhìn về phía phía trước mỉm cười tần tẫn người tốt người tốt tần tẫn đáp cùng tần tẫn thường xuyên tiếp xúc một đường tùy hành trúc diên phân thân cá tính rất là hoạt bát tại học v i n lúc tần tẫn cũng tiếp xúc qua nghiêm túc trúc diên mỗi một cái trúc diên phân thân cá tính đều hết sức tươi sáng tại ở một phương diện khác cực kỳ đột xuất so sánh dưới hiện tại d á n g lâm phân thân chủ thể ý thức càng giống là tất cả trúc diên phân thân cá tính tập hợp thể nếu không phải là nàng hư hảo hình tượng chỉ sợ vô số người sẽ đem nàng xem như một cái người sống sờ sờ thậm chí so với nhân loại càng giống nhân loại t ậ n t ậ n ý niệm trong lòng hiện lên trước người trúc diên đưa tay sờ nhẹ hư không t ậ n t ậ n trên cánh tay đeo đầu cuối có chút rung động tại đầu cuối trên không có tiến độ giá trị hiện hiện cấp tốc c h à n ngập tới trên đường ta đã đối n g ư ơ i cần chuyên môn chương trình học tiến hành qua chỉnh lý ngay sau tiến hành theo chất lượng học tập liền có thể bản thể g á n g lâm sau trúc diên âm sắc cũng xuất hiện một chút cải nàng trong mắt thoáng hiện số liệu dòng lũ chưa hề đình chỉ giống như là còn tại xác nhận lấy cái khác tin tức đồng thời mở miệng nói tần tẫn đã ngươi muốn tại trận pháp phương diện có chỗ đọc lướt qua đầu tiên muốn làm cũng được giải trận pháp khởi nguyên tần tẫn chăm chú lắng nghe t r ú c diên ý nghĩ của bản thể giáng lâm h i ệ n nhiên muốn trực tiếp tiến hành khóa thứ nhất tại tần tẫn chú ý nàng đưa tay tại trong hư không điểm nhẹ có hình tượng hiện hiện trận pháp tại liên bang bên trong khởi nguyên sớm nhất dính đến tổ tinh cổ lao thời gian trong lịch sử vũ khí lạnh thời đại cỡ lớn chiến trường thường thường liền là binh trận ở giữa va chạm trên chiến trường phe nào vậy nhỉ trận chưa loạn phương nào liền có thể lấy được ưu thế nàng trong lời nói tương quan hình tượng hiện lên tại cổ lão x a trường bên trên hai quân đánh cờ triển khai trận hình tiến hành công phạt cho đến ngày nay binh trận vẫn tồn tại với lại đi qua không ngừng thay đổi thực sự trở thành siêu phàm trận pháp vận dụng phương hướng thứ nhất tại quân bộ bị rộng khắp sử dụng có thể chân chính đạt thành tỷ như hợp chúng làm một các loại hiệu quả nàng chậm rãi mà nói nói đến đây tiếng nói nhất truyền từ phàm tục đến siêu phàm chính như liên bang võ đạo đường liên bang ban sơ thu hoạch dính đến siêu phàm trận pháp tin tức tương quan cũng là từ cái kia để liên bang chân chính đặt chân tại tinh hải văn minh truyền thừa bên trong bất quá Chân、chính â n c h để liên bang ở phương diện này bay lên không ngừng xâm nhập là tinh hải bản thân tinh hải không sai trúc d i ê n nhẹ nhàng gật đầu vô ngần tinh hải tồn tại vô số đặc thù khu vực rất nhiều nơi bản thân đặc dị vốn là có thể gọi hắn là trợ cái này cho liên bang vô số linh cảm để liên bang ở đây đường đi bên trên không ngừng đột phá đồng thời diễn sinh ra được vô số phương hướng lấy v õ đạo nhà mà nói chương bốn trăm hai mươi sáu đ o á n trường sinh hai chương bốn trăm hai mươi sáu đ o á n trường sinh hai nàng thanh âm kéo dài liên bang võ thần tại khống chế văn minh tôi bảo cấp cơ giáp lúc thậm chí có thể cho chiến lược hoàn thành đại cảnh giới vượt qua từ tám cảnh thẳng tới cựu cảnh tích chứa trong đó siêu phẳng khoa học kỹ thuật bên trong đồng dạng có trận pháp cái bóng tân tẫn hiểu rõ ngươi lần này độc hành lộ tuyến bên trong l i ề n có loại này cùng trận pháp đem quan trời sinh t r i địa tại ngươi thực sự tiếp xúc trận pháp sau sẽ cho ngươi mang đến không đồng dạng linh cảm bên trong tinh hạng một người nói một người nghe một người dạy một người hào thân là võ huyên trí tuệ nhân tạo trúc diên xứng với hoàn toàn xứng đáng bác học danh xưng cũng được xưng tụng là tốt nhất lao sư tại nói hết quá trình bên trong không ngừng cử ra ví dụ tiến hành diễn hóa để tần t ấ n có thể nhanh nhất hiểu rõ nàng giảng nội dung phức tạp dù sao trận pháp bản chất chính là không ngừng tích lũy cần sung túc kiến thức không đến tự ngộ nói bảo thuật ra chỉ ngộ tính không chỉ có cực hạn tại tu hành đơn vương tần t ấ n lý giải cũng cực kỳ cấp tốc có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đi thuyền hào tại tinh hải trung hàng hành rời đi thiên hoang tinh cửa sổ vị trí tinh vực sau xung quanh dần dần náo nhật lên có thể lúc lúc nhìn thấy tinh hạ nhảy vọn tại tinh hải bên trong còn sót lại lộng lấy lưu quang định hướng đi thuyền đã xác định mục tiêu trực chỉ vạn tượng tinh hệ nội bộ tinh hạng h bất bất gật đầu sau khi đồng ý hắn như có điều suy nghĩ mở miệng nói vừa mới đó là vừa mới chìm vào trong đó trong lòng chưa từng phát giác hiện tại học tập kết thúc hắn rõ ràng cảm giác được vừa mới mình hết sức chuyên tâm hoàn toàn không bị ngoại vật chỗ nhiễu cái k i a chính là một loại có thể gột dựa tâm linh để cho người ta càng thêm tĩnh tâm chuyên tâm siêu phàm trận pháp trúc diên trên khuôn mặt tiếu dung càng sâu cấp bậc nhất định trở lên tu hành thất thường thường đều tồn tại tương tự siêu phàm trận pháp giống như đi thuyền hào bên trong tu hành thất đồng dạng có b ấ t quá chủ thân d á n g lâm sau để nó hiệu quả vô hạn tăng cường thì ra là thế tần tất nhẹ nhàng g ậ t đầu hắn mặc dù sơ bộ bắt đầu đối với trận pháp tương quan tiến hành học tập nhưng hắn tại võ huyên cái này chỗ liên bang đỉnh tiêm học viện học tập lúc hẳn là đã sớm tại trong lúc lơ đãng đã tiếp xúc qua rất nhiều trận pháp tốc độ cao nhất đi đường a t r ú c diên cụ thể chương trình học tiến độ liền do ngươi đến tiến hành quy hoạch liền giao cho ta t r ú c diên vũ bộ ngực đáp lại nói thời gian học tập kết thúc t r ú c diên thân thể loẹ lên tiến về khoang điều khiển tận tân thì tại s a u khi ăn cơm xong tiến về phòng nghỉ muốn học tập hiểu rõ trận pháp không ngừng liên bang một cái con đường h á n mạch suy nghĩ rõ ràng lấy r a huy chương tiến vào tùy thân căn cứ đồng thời trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đất hoang cổ địa bên trong hẳn là cũng có chất chứa trận pháp tri đ i ệ có thể tiến hành thăm dò giải trừ cái đó ra nếu là tất yếu lúc có lẽ có thể tiến đến bái phòng tô quan chủ hướng tô quan chủ thỉnh giáo bất quá cái này cần ta tự thân có nhất định tương quan tích lũy sau mới tốt đi thực hành mạnh như thác đổ như vậy nhân vật tùy ý m ộ t câu khả năng liền chất chứa tâm h ý nếu là tự thân không có tích lũy căn bản là không có cách lý giải sẽ chỉ bằng bạch lãng phí cơ hội tùy thân bên trong căn cứ đem ngoại giới hết thể ồn ào náo động đều cách trở tân tân thở dài một hơi đ è xuống trong lòng tạp n i ệ m gọi ra nghề n g h i bảng tiếp theo sát thân ảnh của hắn biến mất tiến về một đoạn thời gian chưa từng đi đất hoa bốn lôi dụ tinh bên ngoài quan sát hạm đội từ cái này một ngày dị b i ế n sau liền không còn ở vào hẩn nấp trạng thái mà là chủ động hiện thân phối hợp một lần nữa thành lập thông tin mặt đất đoàn đội tiến hành mỗi thời mỗi khắc ghi chép cho đến ngày nay tương quan phương diện số liệu tin tức đã không biết phồn mấy mỗi thời mỗi khắc đều tại đổi mới tiến hành đồng bộ trong xoáy hạm quan sát trong đại sành đường khiêm ngồi tại vị trí trước trước mặt là một vài bức không ngừng lóe lên tin tức màn sáng bên trong tin tức phức tạp lấy hắn tự thân làm trung tâm xung quanh một vòng đều là từ số liệu tạo thành quan hoản thoạt nhìn đang tiến hành nghiêm mật tính toán ngay tại lúc này động tác của hắn một rừng có chút há miệm bên trong dường như đưa tin cho người khác không nhiều lúc liền có mấy đạo thân mang chế phục thân ảnh đã tìm đến đường khiêm tử trên chỗ ngồi đứng dậy ý niệm khánh núc nhích bên trong một vài bức màn sáng tại mấy người trước người hiện hiện h ã n trầm giọng nói phương diện này số liệu biến hóa tìm ra căn nguyên cùng phương hướng đến sao còn không thể xác nhận chăm chú đọc qua sau có người đáp lại nói lôi dụ tinh lần này biến hóa cực kỳ đặc thủ những phương diện này số liệu biến hóa đại biểu cho lôi dụ tinh nội bộ không gian hiện tại cũng không ổn định căn cứ chúng ta sơ bộ phán đoán phương hướng lôi dụ tinh hẳn là muốn tiến hành một trận quyết trương từ cái khác gạ tinh cầu tiền lệ đến xem tấn thăng quá trình bên trong tinh cầu khuyết t r ư ơ n g là bình thường sự t ì n h chỉ bất quá lôi dụ tinh sử dụng thời gian cực ít lộ ra quái gì chỉ sợ cũng không chỉ là đơn thuần khuyết t r ư ơ n g đường khiêm ánh mắt hơi t ú c liên hệ toàn bộ điều lấy bất chu tinh phong tồn tư liệu chúng ta muốn tiến hành tham khảo bất chu tinh đường chủ quản ý của ngươi là cùng nó i nói là khuyết t r ư ơ n g không bằng nói là chuyển biến toàn bộ lôi dụ tinh đang tại hướng cái nào đó phương hướng tiến hành chuyển biến khuyết t r ư ơ n g chẳng qua là bổ sung hiệu quả tại liên bang gạ tinh cầu bên trong tồn tại tham khảo ý nghĩa cũng chỉ có không chu toàn tinh đi hành động đi là mấy người bước nhanh g i đi đường khiêm nhìn phía thời gian thực giám sát tinh cầu ngoại bộ màn ánh sáng bên trong tại đột nhiên xảy ra dị biến lúc lôi dụ tinh bị mây đen bao phủ hiện lên ảm đạm trạng hiện tại mây đen sớm đã t ắ n đi nhưng lôi dụ tinh tinh hải nhìn xuống thị giác ngược lại càng đặc biệt toàn bộ tinh cầu mặt ngoài như là vẩy mực bình thường nhiễm lên đủ mọi màu sắc thoạt nhìn cực kỳ quái dị bất chu tinh lôi dụ tinh đường khiêm nhìn qua đây hết thảy trong lòng tự nói nơi này sẽ là liên bang viên thứ hai đặc thù gạ tinh cầu a không có người trả lời trong lòng của hắn vấn đề bất chu tinh vạn tượng tinh hệ thủ đô tinh bóng liên băng chân chính chấp chính h ạ c tâm t r ư nơi g đoán trường sinh, 3, 427, đoán trường sinh 3. Nơi này là liên bang trưởng khống viên thứ nhất gạ tinh cầu cũng là đặc thù nhất một viên bởi vì ở tại không ngừng trong quá trình thăng cấp bộ dáng thậm chí đã không còn giống như là tinh cầu thiên viên địa phương bộ dáng bất c h u tinh càng giống là một tòa tinh hải bên trong siêu cự hình đại lục k ỳ quan bốn đất hoang tự h ò a bộ tần t ậ n sau khi xuất hiện có thể rõ ràng cảm thấy tế linh đại điện không gian càng thêm rộng lớn một chút bên trong linh lực càng n ồ n đậm biến hóa là mỗi một tòa dị biến chi địa dọc chính tế linh đại điện ở vào trong bộ tộc ngược lại có chút thanh tịnh toàn bộ tự hỏa bộ bên trong thì khí thế ngất trời một b ứ c bận rộn cảnh tượng nhìn ra gần đây không đại sự phát sinh người tên tây có bóng tại tần tẫn chân chính xuất thủ chém chết một tôn tế linh sau chiến lược hiện ra theo hầu hiện ra xung quanh không có bộ tộc dám can đảm ở lúc này làm tức giận dâu rồng tinh thần đưa mà ra đưa về phía ngoài giới tần tẫn nhìn thấy bộ tộc thuần phục hung t h ú số lượng càng nhiều một chút càng là nhiều hơn không trung đơn vị hiển nhiên đến từ giang sắc bộ thuần chim chi pháp phát huy tác dụng một bức vui vẻ phồn vinh chi cảnh xác nhận vô sự sau tần tẫn kiềm chế tâm thần Từ b i ê ngồi c ả n xếp bằng đôi mắt khép hở bên trong tại tần tẫn trên không vạn cổ động thiên hiện hiện bên trong hai màu đen trắng du động tốc độ không ngừng gia tăng tại thoáng qua bên trong tại trường sinh thần thụ xung quanh có màu trắng đen phong bạo c n lên quét sạch động tiên rèn luyện động tiên trường sinh trên thần thụ trái cây không ngừng lay động cùng nay đồng thời tần tẫn phân tâm n h ị dụng tự thân ngồi xếp bằng tại một tích tắc này bản nguyên lực lượng lưu chuyển bên trong kéo theo trận v ự c biến hóa tại mấy hơi thở bên trong trận v ự c hiện hiện lại ngoại giới tạo hình cấu thành lò luyện bộ dáng bên trong ánh lửa chập trờn thần tẫn như là đặt mình vào lò lửa bên trong xem cái này lò luyện đốt rèn bên trong n ự c chập trùng cái này đồng dạng là tần tẫn ở trên trời hoang tinh một trong thu hoạch hắn tự thân không ngừng d u n g hợp sửa sang lại hô hấp pháp cũng bắt đầu sơ bộ có thiên thương đặc sắc phía dưới lò luyện rèn bản thân phía trên phong bạo tôi thần thụ cùng nhau tiến hành s o n g tuyến đồng tiến tại cái này tế linh trong đại điện tạo ra được đặc biệt tu hành tri cảnh giờ này khác này nếu có thủ đoạn phi phà người n g đem một màn này khắc lục xuống đến lưu truyền hậu nhân đã có thể đem nó liệt vào quan tường đồ cung cấp hậu nhân q u a n tưởng lĩnh ngộ tu hành huyền bí lo lựa đoán trường sinh bốn đường đi tiếp tục bên trong rời đi thiên hoang tinh sau tận, tận tu hành tri đ i ệ liền chủ yếu đặt ở tế linh trong đại điện ngẫu nhiên xuất hành tiến về cổ địa s i ê u tầm dân ca đối với hắn tự thân tu hành mà nói tại đất hoang tu hành càng thêm toàn diện hiệu quả càng tốt ngay tại xưa nay tu hành kết thúc trở về tinh h ả i sau trúc diên đem một phần đặc thù biểu kiện rút ra mà ra diễn hóa màn sáng treo tại tần t ậ n trước người biểu kiện nơi phát ra chính là đường khiêm bên trong đường khiêm đối với hắn thân phận bây giờ chức vị làm giới thiệu sau đó hướng tần t ậ n nói rõ trước mắt lôi dụ tinh biến hóa thân là tinh thần thiên tuyển tần tân chính là liên bang bên trong cùng lôi dụ quan giả người thân nhất người tự nhiên có tư cách hiểu rõ đây hết thảy tại biểu kiện cuối cùng mừng đường khiêm còn nâng lên đợi đến tần tẫn trở về quê nhà lúc hy vọng hắn có thể hướng tinh thần các hạ hỏi thăm một phiên lôi dụ tinh biến hóa căn nguyên nhìn xem có thể hay không có thu hoạch tại đối đ ạ i liên bang tại tinh hải bên trong trọng yếu nhất minh hữu lúc liên bang thường thường áp dụng tương đối nhu hòa tư thái đối địch lôi đỉnh và quân đối bạn gió xuân hữu hữu càng không nói đến lôi dụ quan giả mặc dù vận sinh thời gian cũng không dài cũng đã cho thấy vô hạn khả năng bởi vậy bọn hắn lựa chọn để tần tẫn tiến hành câu thông cũng không vội vàng lôi dụ tinh quả nhiên phát sinh biến hóa phần tài liệu này không thể nghi ngờ ấn chứng tần tẫn ở trên trời hoang tinh lúc suy đo Tăng thêm trong tư liệu các loại nội dung tăng kẽ, cùng lôi dụ tinh trong ngoài đồ án video tư liệu, tận tận tại nội dung cùng ngoài án loại video liệu lôi liệu, các dụ kẽ, đồ xem duyệt sau, lúc người à y phân tích n ra u y ê n nhân. n Xem g các hạ tại tiên triều cũng h kinh bên trên, có không nhỏ đột phá. Thiên thương tù sĩ, tù hành đồng thời, â n bên trên, đồng đột tu tu có c sĩ, là tại tu thiên địa. Xem người các hạ điệp. người cũng Xem các không phải là nhân tộc nhưng lấy vô thượng thủ đoạn nhìn xuống tu hành đường đây là hắn đang không ngừng nếm thử bên trong vốn nên ứng tại linh khư t r o n g trời đất biến hóa ứng tại lôi dụ tinh bên trên dù sao tinh cầu cùng tinh thần liên hệ muốn thắng qua vô số là chân chính cùng sinh cùng chết hiện tại lôi dụ tinh không ngừng biến hóa x u ố n g d ư ớ i theo xem người các hạ nghiên cứu không ngừng làm sâu sắc có thể hay không dần dần trở thành thiên thương pháp thánh địa tu hành vẫn là sẽ phát sinh cái khác biến hóa từ tinh cầu dần dần biến hóa thành thiên địa ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại hắn không thể nghi ngờ vui với nhìn thấy một bước này theo xem người các hạ nghiên cứu làm sâu sắc tương lai hắn không ngừng trèo cảnh gặp được nan đầy lúc liền có một vị tốt nhất lao sư có thể chỉ điểm thêm chỉ là phân thân tiến về đất hoang liền có như thế thu hoạch càng là cho ta mang đến trợ giút đợi đến xem chữ phân thân từ cấm chế bên ngoài chân chính thiên địa trở về Cùng xem người các người bản xem hạ từ ô n t r u y ề lưu i tin tức có ly người lại tinh hệ đi vạn tượng tinh hệ cần đường tắt mấy cái tinh hệ đi thuyền hào tiến lên không ngừng bỏ neo tiến hành tài nguyên bổ sung hôm nay thông qua nhạy vọt thái tinh môn sau tần tẫn đã tới cầu vòng vòng tinh hệ c ầ u vòng vòng tinh hệ cùng vạn tượng tinh hệ liên tiếp toàn bộ tinh hệ khu vực trung tâm tràn ngập kỳ dị hạt phong bạo không cách nào xâm nhập có thể xương tinh hải cấm địa thông qua hạt phong bạo ảnh hưởng tại tinh đồ nội phủ lắm lúc toàn bộ tinh hệ như là một cái nở rộ hồng quang siêu cự hình tinh hoàn bởi vậy đặt tên